331 thứ 329 chương hộ thể chân khí nhất đăng đại sư tự nhiên bất biết từ ân vừa mới động thủ, Phương Chí Hưng liền đã có phát giác. Y dựa theo kinh công của hắn, dù cho lúc này vẫn ngồi ở trên mặt đất, muốn né qua Tử Ân trưởng pháp cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng hắn hưu tâm phối hợp nhất đăng đại sư điểm hóa Tử Ân, không tránh không né, mặc cho Tử Ân đại sư đánh tới. Hắn từ miên trưởng suy luận đi ra ngoài hộ thể chân khí tại cùng Chu Bá Thông đánh nhau lúc đi qua kiểm nghiệm, cũng không lo lắng quá mức Tử Ân thiết trưởng thần công. Tử Ân một chưởng này vừa nhanh lại mạnh liệt, Phương Chí Hưng đợi hắn trưởng lực cập thân, liền phát giác riêng lấy trưởng lực mà nói người này so với Kim luận pháp vương cũng muốn hơn một chút một chút trong lòng âm thầm kinh ngạc ý niệm tới đây thân hình hắn hơi trao đảo một cái để mà phụ trợ tản đối phương kinh lực tứ ân song trưởng đánh trúng phương chí hưng nhưng cảm giác trưởng lực như xa vào đầm lầy bên trong đối phương nhưng chỉ là thân hình lấy nhẹ trong lòng giật nảy cả mình hắn kể từ thiết trưởng thần công đại thành vừa tới một đôi tay không phía dưới không biết bại đi bao nhiêu hảo hán nhường bao nhiêu anh hùng nỗi hận vậy mà hôm nay gặp phải người trẻ tuổi này có thể để cho mình thiết trưởng thần công cực khổ mà vô công trong lúc nhất thời trong lòng kinh hoàng không thôi lại là có chút kinh sợ. Nhất đăng đại sư kiến đến phương trí hưng bình yên vô sự, trong lòng nửa mừng nửa lo, thầm nghĩ, chẳng thể trách người này ở nơi này đã qua một năm sông gia lớn như vậy thế tuổi, chỉ bằng vào công lực cỡ này, trong thế hệ thanh niên, chỉ sợ cũng liền tĩnh nhi có thể cùng hắn so sánh với. Chính là chúng ta những thứ này thế hệ trước, chỉ sợ cũng khó có thể thắng qua hắn, cũng không biết hắn tu luyện công phu gì, lại mà có thể có công lực như vậy. Chẳng lẽ là trùng dương chân nhân truyền xuống tiên tiên công? Bất quá hắn mới vừa nói vợ chồng, chuyện này là sao nữa? Tiên tiên công hắn cũng co tu luyện, tự nhiên chi đạo trong đó yêu cầu nghe được Phương Chí Hưng đã thành hôn, nhưng trong lòng lại đem không chắc Phương Chí Hưng phải trang tu luyện tiên thiên công. Nghĩ đến Vương Trọng Dương đã từng truyền cho hắn tiên thiên công, lại là cảm niệm không thôi. Phương Chí Hưng đón đỡ Tử Ân một trưởng, nhưng cũng không hề tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì lo lắng gây nên Tử Ân đấu tính chất, chỉ là một mực hóa giải, cũng không có tác dụng bên trên hộ thể chân khí bên trong phản kích chi pháp. Mặc dù tá lực dễ dàng hơn, nhưng cũng không khỏi có chút bị quản chế. Cũng may hắn mặc dù công lực bên trên cùng Tử Ân không sai bần nhiều, chân khí chất lượng nhưng phải vượt xa, đón lấy cái này trưởng, nhất thời cũng là không ngại. đương nhiên, nếu là Tử Ân trưởng lực lại tăng. Hắn liền muốn nghĩ chút những phương pháp khác. Từ Ân nhìn thấy chính mình song trượng vậy mà kích không ngã một tiểu nhân người, trong lòng nhất thời mở mịt. Nhất Đăng đại sư kiến hắn bộ dáng như thế, thở thật dài một cái, thấp giọng nói, "Sát cơ vừa lên, nghiệp chướng tức sinh." Từ Ân một trưởng kia nếu là đánh về phía một cái không biết võ công thậm chí võ công hơi thấp người, chỉ sợ đối phương liền đã chết đi, hiển nhiên là động sát tâm. Từ Ân nghe vậy tiêu lên, "Sư phụ, đệ tử không hiểu. Nhất Đăng đại sư đạo, ngươi trưởng lực như thế manh ác, xuất trừ lúc, chẳng lẽ nhưng lại không có sát nhân chi tâm sao?" Từ Ân đạo, "Đệ tử thật có sát nhân chi tâm." nhất đăng đại sư miệng tuyên phật hiệu nói lạc đường không xa còn có biết trở lại tư ân tư ân ngươi quả thực muốn trầm luân tại vạn kiếp bất phục chi cảnh sao tư ân khuôn mặt thượng nhất trần thành lúc ti đỏ trong lòng hỗn loạn vô cùng thiện niệm cùng ác niệm không được giao chiến hôm nay hắn tại trong đống tuyết lúc đi lại giữa ngực đã vạn phần bực bội mới vừa rồi bị phương chí hưng nôn ngự trong lúc vô tình kích phát ác niệm phát lên cũng lại khó mà tự chế nhìn không được xuất trưởng đánh về phía đối phương nghĩ đến mình thiết trưởng thần công vậy mà không làm gì được một người trẻ tuổi hung tận nhìn về phía phương chí hưng phảng phất hắn là chuyên cùng cái đệ đúng đại cử nhân Nhất Đăng Đại sư kiến này, biết lúc này đã đến khẩn cấp con đầu, như dùng võ công cưỡng ép chế trụ hắn không được động thủ, trong lòng của hắn ác niệm càng để lâu càng nặng, cuối cùng sẽ có một ngày đê vỡ đê, một phát mà không có thể thu thập, chỉ có phán hắn thiện niệm phát sinh, ác niệm tiềm tiêu tan, mới có thể từ từ tốt tính. Hắn đứng tại Từ Ân bên cạnh, nhẹ nhàng thì thầm, "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Thang niệm đến 7, 80 âm thanh, Từ Ân ánh mắt mới rời khỏi Phương Chí Hưng, ngồi ngay đó, lại thở lên phía tới. Phương Chí Hưng mặc dù nhiên bất biết Nhất Đăng Đại sư đến cùng dùng gì pháp dạy bảo Từ Ân, nhưng cũng biết lúc này đến rồi khẩn yếu con đầu, nhưng nghe Từ Ân hô hô thở dốc, Hướng nhất đăng đại sư lớn tiếng nói, sư phụ, ta sinh ra là ác nhân, phóng lên trời không dung ta ăn ăn, ta không làm hòa thượng rồi. Nhất đăng đạo, tội lỗi, tội lỗi. Ta lại nói đoạn Phật Kinh cho ngươi nghe. Thứ ân lớn tiếng đạo, còn nghe cái gì Phật Kinh? Ngươi lửa ta hơn 10 năm, ta cũng không tiếp tục tin rồi. Cách lạt cách lạt hai tiếng, tay chân cỏng sắt bên trên chỗ liên xích sắt tuần tự đứt đoạn. Nhất đăng ôn nu nói, thứ ân, đã làm mặc yêu, chớ phiền não Thứ ân đứng dậy, đông dưng cấp tốc quen người Song trưởng hướng về Phương Chí Hưng bộ tới, Nhất Đăng Đại sư cần ngăn cản, đã thấy Phương Chí Hưng đứng dậy tiến lên trước một bước, ngăn ở Từ Ân Song trưởng phía trước. Trường lực khắp nơi vẫn là bị hóa giải vô thanh vô tức, không có thương tổn được Phương Chí Hưng một chút. Nhất Đăng Đại sư kiến này, phía trước đặt vào, liền muốn thay thế Phương Chí Hưng tiếp nhận Từ Ân trường kích. Bất quá hắn thân pháp không bằng Phương Chí Hưng, Từ Ân lại cố ý tránh ra hắn, cũng không cách nào nhúng tay giữa hai người tranh đấu. Thế vậy, hắn biết Phương Chí Hưng là nhìn ra chính mình dự định, thà bị Thiết trưởng va chạm hoạ, cũng quyết không đánh trả, chỉ mong Từ Ân cuối cùng tỉnh ngộ. Đây cũng không phải là so đấu võ công nội lực, nhưng là thiện niệm cùng ác niệm chi tranh. Nghĩ đến đây, đối với Phương Chí Hưng cũng càng là khen ngợi, nhưng lại nhịn không được lo lắng. Từ Ân thiết trưởng thần công uy lực như thế nào, nhất đăng đại sư tự nhiên biết rõ, hắn nếu không dùng ra nhất dương chỉ, cũng khó cùng đối phương chào hỏi. Phương Chí Hưng võ công mặc dù nhiên bất phàm, nhưng nếu một mực như thế bị đánh, cái kết quả thật nguy hiểm. Đại sư không cần phải lo lắng, tiểu tử đây là một môn một lòng thủ ngữ công phu, không chịu nổi lúc tự sẽ thối lui. Phương Chí Hưng gặp nhất đăng đại sư không ngừng cùng mình tứ vị, hướng hắn truyền âm nói: Nhất đăng đại sư kiến Phương Chí Hưng vẫn có dư lực truyền âm nhập mật trong lòng giật nảy cả mình đối với Phương Chí Hưng công lực càng là coi trọng mấy phần. Bởi vậy vừa tới hắn cũng biết Phương Chí Hưng vẫn là vẫn còn dư lực trong lòng của hắn cũng yên lòng. ở một bên không tuyệt vọng tụng Phật kinh, khuyên Từ Ân. Từ Ân nghe được phật âm nhưng là càng lai Việt cảm giác bực bội trong lòng ác niệm càng lai Việt thịnh hô một tiếng tay phải hướng Phương Chí Hưng bổ tới. Phương Chí Hưng thân thể lay nhẹ vẫn là dùng cơ thể ngăn cản một trưởng này. Từ Ân cả giận nói lão tử cũng không tin đánh không chết ngươi. Tay trái lại là một trưởng Phương Chí Hưng vẫn không trả chiêu chỉ là một mực tiếp nhận. Từ Ân quát lên nhanh đánh trả a, ngươi không hoàn thủ, ngươi vô ích nộp mạng, cũng đừng bán ta. lại là song trưởng bộ tới, phương chí hưng đón đỡ từ ân mấy trưởng, cảm giác hắn trưởng lực càng lai việt mãnh liệt, biết mình nếu là một mực thủ ngữ, chỉ sợ qua không được mười mấy trưởng liền có thể có thể bị đối phương gây thương tích. nghe được từ ân lời nói, trong lòng thầm giận, đang muốn sử dụng hộ thể chân khí bên trong phản kích chi pháp đem từ ân trưởng lực trả về bộ phận, nhường hắn nếm chút khổ sở, nhưng nhìn thấy hắn như thế điên cuồng thần sắc, lại nghe được nhất đăng đại sư phả tâm, không khỏi lên mấy phần lòng chắc gần. thở dài, hai tay kết ấn, thi triển không minh ấn, hướng về từ ân nên đoán. Mặc dù vẫn là thủ ngữ, lại cuối cùng ra tay rồi. Chưa xong còn tiếp tình lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, và 132. Thứ 330 chương ủy nhiệm tiên tiên mắt thấy Phương Chí Hưng cuối cùng ra tay, Từ Ân càng là cuồng tính đại phát, Thiết Trưởng giống như bữa rượu giống như từng trưởng hướng về Phương Chí Hưng bộ tới, đấu tính chất phát, lại mà đem nhà go đánh vỡ, cùng Phương Chí Hưng cùng nhau đến ngoài phòng. Mà Phương Chí Hưng sử dụng không minh ấn, đem hắn Thiết Trưởng từng cái đó lấy, không đi đối phương trưởng lực. Cái này không minh ấn là từ không minh quyền mà đến, xem trọng lấy khoảng không mà minh. Phương chí Hưng vốn là đối với Thiết Trưởng Thần Công có chút quen thuộc, vận khởi này ấn, càng là có thể phỏng đoán đến từ Ân Trưởng pháp biến hóa, đã như thế, từ Ân Trưởng lực mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không cách nào làm bị thương Phương chí Hưng một chút. Vừa không thể lâu, từ Ân thần trí mê muội, như vậy không chút nào tiết chế mà tiêu hao tự thân khí lực, tự nhiên khó mà lâu cầm. Hắn bổ tới hơn 100 trường lúc, mặc dù trưởng lực không giảm, trưởng pháp đã từ từ chậm lại. Nhưng là năm nào tới lực suy, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì tự thân lực đạo. Mà Phương chí Hưng mặc dù một mឺ thủ ngự, nhưng vẫn là nhẹ nhõm như ý hai người đấu nhiều chiêu như vậy. Phương Chí Hường sớm đã thấy rõ Tử Ân Thiết trưởng Thần Công con đường. Đối với Thiết trưởng Thần Công có rất nhiều thể ngộ, Lúc này hắn nếu là muốn đánh bại Tử Ân, cũng là cũng không lo lắng. Nhưng bởi vì muốn trợ Tử Ân chính mình lĩnh ngộ thiên nghiệm, hắn vẫn là chỉ thủ không công. Như thế lại đấu trên dưới 100 trăm chiêu, Tử Ân trưởng pháp càng lai việt chậm, cũng càng lai việt lộ ra ngưng trọng, nhưng là trong lòng nộ khí phát tiết phía sau, dần dần khôi phục thần trí. Hắn cùng Phương Chí Hường đấu lâu như vậy, cái nào không biết đối phương võ công cực cao, chính mình hơi chút sơ sẩy, khó mà đánh bại đối với Phương bất nói, còn ngược lại có thể thất bại, tự nhiên ngưng thần mà đối đãi. Nhất Đăng đại sư gặp Từ Ân ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng, ra trên ngón tay phía trước, tách ra hai giải gió văn học người, hướng Từ Ân nói, "Ngươi có từng hiểu?" Từ Ân mang nhiên bất đáp, Nhất Đăng đại sư thấy vậy, ngón tay Phương Chí Hưng nói, "Hắn vì để cho ngươi phát tiết trong lòng ngực các nghiệm, chưa bao giờ chủ động đến trả. Ngươi chẳng lẽ không minh nguyên nhân trong đó?" Mắt thấy phía trước Phương Chí Hưng mặt mỉm cười, Từ Ân nghĩ đến chính mình vừa rồi làm, cũng có chút thẹn thùng, đứng dậy hướng Phương Chí Hưng đạo, "Đa tại đạo trưởng điểm hóa, Từ Ân khắc trong tâm cảm." Hắn lúc này ác niệm với lui, thiện niệm chiếm thượng phòng, nhớ tới chính mình vừa rồi đánh Phương Chí Hưng nhiều như vậy chưởng, có phần là băn khoăn nhất đăng đại sư gặp tử ân như thế trong lòng vui mừng nhưng thấy tử ân nói xong lời này sau đó lại đến một bên tự lẩm bẩm suy nghĩ như thế nào phá đi phương chí hưng vừa rồi sử dụng võ công không khỏi thở dài biết tử ân lần này chỉ là tiết trong lòng ác nghiệm, kỳ thực trong lòng nghiệt căn cũng không trừ bỏ tương lai gặp lại cực mạnh ngoại cảm không khỏi lại muốn phát tác mình liệu có thể sống được lâu như vậy đến lúc đó lại đến giữ điểm cản hóa hết thảy toàn bằng duyên phận phương chí hưng gặp nhất đăng đại sư nhìn tử ân trong ánh mắt toát ra thương hại chi tình nói đại sư tiểu tử vừa mới hành động thiếu suy nghĩ Phải chăng sai rồi, thỉnh Đại sư chỉ điểm. Hắn mặc dù đoán được Nhất Đăng Đại sư là dùng từ bi hóa giải từ ân ác nghiệm. chính mình lại không thể lĩnh ngộ điểm ấy, nói: Nhất Đăng Đại sư đạo, thí chủ cam tâm tiếp nhận từ ân trưởng lực, trạch tâm nhân hậu, như thế nào là sai? Lão nạp cảm giác sâu sắc thịnh đức. Nếu là hắn để chống đỡ từ ân trưởng pháp, có thể bất quá mười mấy trưởng liền đã bị thương. Phương Chí Hưng thay hắn chịu phía dưới, Nhất Đăng Đại sư trong lòng cũng có chút cảm kích. Phương Chí Hưng nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, lại cùng Nhất Đăng Đại sư nói tới liên quan tới từ bi cách nhìn. Hắn mặc dù kiêm tu Phật hiệu, nhưng dễ lại tại đạo học đối với Phật môn tử bi mặc dù lý giải cũng là không cách nào hoàn toàn lĩnh hội. Hai người Hàn Huyên một hồi Phật hiệu, lại nói đến Từ Ân bây giờ tình hình cũng là cảm thấy sầu lo. Phương Chí Hưng nghĩ đến chính mình dùng Không Minh Ấn trợ giúp Dương Quá áp chế tình ý, liền hướng Nhất Đăng Đại Sư xét ra. Nếu là Nhất Đăng Đại Sư có thể tu thành này công, liền có thể tại Từ Ân lên ác niệm thời điểm dùng phương pháp kia áp chế. Y thì theo Nhất Đăng Đại Sư Phật hiệu tu vi, át hẳn có thể lãnh ngộ cái này môn công pháp, diễn hóa ra từ bi Ấn. Nhất Đăng Đại Sư nghe nói bộ này có thể tác dụng với tinh thần pháp môn, cũng là cảm thấy hứng thú. Thế vậy, Phương Chí Hưng liền thi triển quán đỉnh chi pháp đem đại thủ ấn truyền thụ cho nhất đăng đại sư. bàn tay của hắn ấn mặc dù không thể tu tới diện hóa thế gian vạn pháp cảnh giới tối cao, nhưng cũng cực kỳ cao thâm, truyền lại tự nhiên có chút bất phàm. nhất đăng đại sư phật hiệu tinh thâm, chỉ chốc lát sau đã lĩnh ngộ được một chút cách dùng, đã biết trong đó diệu dụng. bất quá nhưng cũng biết phương pháp kia mặc dù diệu, trung quy là ngoại lực, mặc dù có thể tạm thời chế trụ từ ấn tác nghiệm, lại khó mà một mực như thế. nếu muốn chân chính trừ tận gốc trong lòng nhiệt căn, còn cần từ ấn tự ngộ mới được. không biết thí chủ tu tập ra sao công pháp, tha thứ lao nạp chưa từng thấy qua. Đại thủ hấn là một môn kiêm lưu phật hiệu cùng võ công pháp môn Nhất đăng đại sư cùng Phương Chí Hưng Hàn Huyên một hồi liền lại nói tới võ công. Hắn từ Phương Chí Hưng sử dụng trông được ra một chút toàn bộ chân giáo đường lối lại cùng Vương Trọng Dương, Chu Bá Thông, toàn chân thất tử bọn người sử dụng cũng không tận giống nhau, trong đó còn xen lẫn rất nhiều đại thủ hấn cách dùng hướng hắn hỏi. Tuy tiện hỏi thăm người khác công pháp là có chút mạo mội sự tình nhưng đến rồi Nhất Đăng đại sư cùng Phương Chí Hưng cảnh giới cỡ này nhưng lại đối với cái này không phải quá để ý dù sao đương thời có thể đạt đến bọn hắn loại cảnh giới này người cũng là lác đác không có mấy có thể cùng đồng cấp cao thủ giao lưu thật sự là một chuyện may lớn. Phương Chí Hưng nghe được Nhất Đăng Đại Sư hỏi thăm, trả lời: Ta tu luyện công pháp là gia sư Quảng Ninh Tử Tử Trùng Dương Tổ sư truyền xuống luyện khí pháp môn bên trong diễn hóa mà đến, tên là Tử Hà Công. Sau này có thể chuyển tu Tiên Thiên Công, có thể nói là Tiên Thiên Công vào môn công phu. Công phu này chỉ là mấy năm gần đây mới sáng tạo, ngoại nhân biết không nhiều. Nhất Đăng Đại Sư nghe vậy khẽ gật đầu, biết cái này môn công pháp Phương Chí Hưng tất nhiên không ít bỏ công sức, Hắc Đại Thông võ công như thế nào, hắn cũng biết một điểm. Cái này Tử Hà Công như thế bị Phương Chí Hưng tu đến bây giờ cảnh giới, át hẳn tuyệt không phải thuần là Vương Trọng Dương Hòa Hắc Đại Thông truyền lại, bởi vậy đến xem. Phương Chí Hưng thật sự là thiên tư hơn hẳn. Nghe được Phương Chí Hưng sau này muốn chuyển tu Tiên Tiên công, Nhất Đăng đại sư nghĩ đến chuyện năm đó, nói, hiền chất muốn chuyển tu Tiên Tiên công, lão nạp không thắng vui vẻ. Trước kia trùng dương chân nhân truyền thụ Tiên Tiên công lúc giảng giải lão nạp còn nhớ rõ một chút, có thể thử vì hiền chất thuật lại. Phương Chí Hưng nghe nói Nhất Đăng đại sư muốn vì hắn giảng thuật trước kia trùng dương chân nhân truyền thụ cho Tiên Tiên công tu hành phương pháp, trong lòng không thắng vui vẻ. Hắn cố là lấy được Tiên Tiên Cung tu hành phương pháp, nhưng đến cùng như thế nào tu luyện, nhưng lại không người dạy. Có thể có Nhất Đăng đại sư truyền thụ, có thể nói là một chuyện may lớn nghĩ đến đây, phương chí hưng cung cung kính kính gõ mấy cái khấu đầu, yên lặng nghe nhất đăng đại sư chuyển pháp. Nhất đăng đại sư từng phải vương trọng dương giảng thuật, tự thân lại tu hành tiên thiên công mấy chục năm, tự nhiên đối nó vô cùng có tâm đắc. phương chí hưng tĩnh tâm lắng nghe, ở trong lòng từng cái đi nhớ. sau khi nghe xong, trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ, cảm thấy trong đó rất có một chút kết hợp chín âm chân kinh tổng cương chỗ. nghĩ đến là nhất đăng đại sư chính mình thể ngộ, ở trong đó tăng thêm đi vào. nghĩ đến đây, phương chí hưng lại đối nhất đăng đại sư gật đầu, tạ hắn chuyển pháp tri ân. ba Thứ 331 chương Tiên Tiên một Dương trước kia trùng Dương chân nhân không xa ngàn lặng, Phó đại lý truyền thụ lão nạp Tiên Tiên công, đồng thời giao lưu nhất Dương chỉ, lão nạp một mực vô cùng cảm kích. Ta quan hiền chất không được truyền nhất Dương chỉ, thỉnh thí vì giản giải. Nhất đăng đại sư hướng Phương Chí Hưng truyền thụ song Tiên Tiên công, lại hướng hắn nói, Phương Chí Hưng trạch tâm nhân hậu, lại là thừa kế Vương Trọng Dương Tiên Tiên công người, Nhất đăng đại sư nghĩ đến trước kia Vương Trọng Dương dùng Tiên Tiên công cùng hắn trao đổi nhất Dương chỉ sự tình, liền cất đem nhất Dương chỉ trao tặng Phương Chí Hưng ý niệm. Phương Chí Hưng nghe vậy, khiêm ngưỡng đạo, tiểu tử may mắn được người đại sư ủy niệm Tiên Tiên công, đã là không thắng niềm vui lại có gì đức gì có thể được truyền nhất dương chỉ. Đại sư Ân Đức thực sự không dám nhận. Trước kia trùng Dương tổ sư lấy tiên tiên công cùng một đèn đại sư nhất dương chỉ trao đổi, là vì lưu lại một cái khắc chế Tây Độc Câu Dương phong cấp công người, nhưng bây giờ Âu Dương Phong đã tới già trên 80 tuổi chi niên, cũng đã trở về Tây vực, mà nhất đăng đại sư lại tại, tự nhiên không cần lấy chuyện. Hơn nữa Phương Chí Hưng ở trên võ học đã có mấy môn không thua nhất dương chỉ tuyệt kỹ, hơn nữa mình cũng lục lọi ra được một chút cương khí phóng ra ngoài phương pháp, đối với nhất dương chỉ cũng không thái quá xem trọng. Nhất đăng đại sư nói, hiền chất chớ chối từ, lão nạp truyền thụ cho ngươi nhất dương chỉ cũng là vì lưu lại tiên thiên công nhất Dương Chỉ phương pháp chữa thương. Bây giờ lão nạp tinh lực đã suy, về sau lại có người gặp phải nguy nan, nhưng là hy vọng ngươi có thể đủ tiến hành cứu chữa. Mắt thấy Phương Chí Hưng tựa hồ còn có chối từ chi ý, lại nói, hiền chất vừa rồi chuyển ta đại thủ ấn, so nhất Dương Chỉ cũng phân là không kém chút nào, đồng thời có thể tu hành tinh thần, đối với Nhất Dương Chỉ tu hành cũng là rất có ích lợi, mong rằng chớ nên chối từ. Nhất Dương Chỉ tu hành phá hao tổn tinh thần, đại thủ ấn lại là một môn độc lập qua đến tinh thần tu tập pháp môn, nhất đăng đại sư phải chuyển phương pháp này, tự nhiên rất có giúp ích. Nghe vậy, Phương Chí Hưng cũng sẽ không từ chối nữa nghe vậy không chối từ nữa, lại bái dập đầu. Tiên lặng nghe Nhất Đăng Đại sư giải thích bình luận. Nhất Dương chỉ là đại lý Đoàn Thị truyền thừa mấy trăm năm tuyệt học, đi qua mười mấy đời người không ngừng hoàn thiện, có thể nói là cực kỳ hoàn thiện. chỉ quyết cũng có chút phức tạp. Phương Chí Hưng dù cho Thiên Tư bất phàm, trí nhớ lại cực kỳ kinh người, nhưng cũng bỏ ra gần tới một đêm, mới mơ hồ nhớ kỹ Nhất Đăng Đại sư truyền thụ khẩu quyết. Chờ muốn hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng không phải là nhất thời chi công. mắt thấy sắc trời đã bình, Phương Chí Hưng nhớ tới đệ tử mình dâng quá, đã nói lên chính mình đi hướng nghe được Phương Chí Hưng muốn đi tuyệt tình cốc, Nhất Đăng Đại sư nói, ta cái kia sư đệ cùng Đổ Nhi đi tuyệt tình cốc. Nghe nói Từ Ân cùng tuyệt tình cốc nữ cốc chủ có chút ngọn nguồn, ngươi có biết ra sao? Phương Chí Hưng nghe vậy, đem Cựu Thiên Nhẫn cùng Cựu Thiên sích quan hệ mơ hồ nói một chút. Nhất Đăng Đại sư nghe nói tuyệt tình cốc nữ cốc chủ là Từ Ân muội muội, liền muốn cùng một chỗ tiến đến. Phương Chí Hưng mặc dù lo lắng Từ Ân gặp phải Cựu Thiên sích phát tác, nhưng suy nghĩ có mình và Nhất Đăng Đại sư ở bên, chắc là có thể chế trụ hắn, cũng liền đồng ý. Lúc này tuyết lớn vẫn không ngừng. Phương Chí Hưng nghĩ thầm lần này đi tuyệt tình cốc đường đi không gần dương quá những ngày này cũng không có xuất cốc đến trung nam sơn rõ ràng ở trong đó lại gặp phải phiền toái mình làm tận lực gấp rút lên đường sớm ngày đến hắn cùng nhất đăng đại sư thứ ân thương lượng một chút vận khởi khinh công hướng tuyệt tình cốc cấp bách đuổi mà đi ba người võ công tinh thông mặc dù một đêm không ngủ kinh công nhưng vẫn là cực nhanh thứ ân gặp phương chí hưng khinh công cũng như thế phải bất ngờ lòng háo thắng lên dưới đuôi phát kình hướng về phía trước cấp bách đuổi hắn danh sương tiết trưởng thủy thượng tiêu kinh công tất nhiên là cực kỳ bất phàm trong thoáng chốc đã đuổi ra mấy chục trượng tại trong đống tuyết trở thành một điểm đen phương chí hưng thấy vậy Cùng nhất đăng đại sư nói một tiếng, dưới chân đồng thời tăng lực, hướng về từ ân mau chóng đuổi mà đi. Hai người cũng không có lòng hiếu thắng, chỉ là không nhanh không chậm, dám tại từ ân sau lưng cũng không bị hắn kéo ra. Từ ân thấy vậy, càng là cước bộ không ngừng, miễn cho bị hai người đuổi tới. Phương chí hưng cùng nhất đăng đại sư thì một bên hành cầu, một bên đàm luận nhất dương chỉ. Đặc biệt là phương chí hưng, càng là nhất tâm tâm dụng, một bên vận chuyển kinh công, vừa cùng nhất đăng đại sư đàm luận, đồng thời còn nếm thử tu hành nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ xem như trong thiên hạ đứng đầu nhất chỉ pháp một tròng, tự nhiên không phải tầm thường. Điểm huyệt, nhận huyệt chi pháp có thể nói là thiên hạ vô song nhưng chỗ tinh diệu lại không phải bên ngoài đếm lộ chỉ pháp càng nhiều vẫn là trong đó bên trong biến hóa cái này nhất dương đầu ngón tay pháp xem ra tựa hồ không khó kỳ thực ở giữa tích chứa lấy vô số kỳ hảo biến hóa tùy tùy tiện tiện một ngón tay phương hướng khoảng cách cùng với toàn thân tay chân thân thể không có một chỗ có thể có mảy may sai lầm bằng không tất cả bí lực liền không phát huy ra được phương chí hương dù cho võ công tinh thầm nhưng cũng cần không ngừng tập luyện cuối cùng công lực của hắn bất phàm lại có chút chỉ pháp căn cơ mới có thể nhanh chóng nhập môn ta nghe nói nhất dương chỉ tổng cộng chia làm cửu phẩm không biết đại sư tu đến mấy phẩm. Phương Chí Hưng tu tập một hồi, hướng Nhất Đăng Đại sư vấn đạo. Nhất Đăng Đại sư đạo, lão nạc khổ tu nhiều năm như vậy, cũng chỉ là đạt đến nhị phẩm mà thôi. Thực sự thẹn với tổ tiên. Phương Chí Hưng nghe vậy trong lòng có chút không hiểu. Vấn đạo, Đại sư công lực như thế tinh thâm, lại có thể chỉ phát cương khí, làm sao còn dừng lại ở nhị phẩm chi cảnh đâu? Chẳng lẽ trong đó còn có cái khác duyên cớ? Dựa theo Nhất Dương chỉ miêu tả, nhất phẩm cảnh giới có thể chỉ phát cương khí, vô luận cận thân vẫn là ngoài trượng đều có thể phát huy ra to lớn uy lực. Y theo Nhất Đăng Đại sư dùng ra uy lực đến xem, có thể nói là đạt đến cảnh giới này, nhưng hắn chính mình nói còn dừng lại ở nhị phẩm thế nhưng là có phần để cho người ta nghi ngờ. Nhất đăng đại sư thở dài nói: Nhất dương mới sinh, sinh cơ chính là phát, vạn vật tại sinh. Nhất dương ban đầu mà sống sinh không ngừng. Cái này Nhất Dương chỉ cảnh giới tối cao, liền tại hóa tiên thiên Nhất Dương chi khí cho mình dùng, bổ sung nhân thể sinh cơ, đồng thời làm cho công lực tuần hoàn không ngừng. Lão nạp bây giờ mặc dù bởi vì tiên thiên công nguyên cớ, có thể chỉ phát cơ khí, nhưng vẫn không có thể cảm nhận được tiên thiên Nhất Dương chi khí, càng không cách nào sinh sôi không ngừng. Bây giờ lão nạp tuổi già sức yếu, không cách nào thể nội tự sinh tiên thiên Nhất Dương chi khí, chỉ sợ kiếp này cũng khó có thể đạt đến nhất phẩm. Thể nội tự sinh tiên tiên nhất dương chi khí, chẳng lẽ không cần hái khí chi pháp, nhân thể liền có thể tự sinh tiên tiên nhất dương chi khí? Phương Chí hưng nghe được Nhất Đăng Đại Sư nói tới, lập tức nhớ tới chính mình tu tự hạ công bên trong cũng có thu thập tiên tiên tử khí chi pháp, hướng Nhất Đăng Đại Sư truy vấn. Bây giờ hắn mặc dù đem chân khí trong cơ thể hóa thành tiên tiên tử hạ chân khí, nhưng lại không thu thập được tiên tiên tử khí. Đối với tiên tiên chi khí nhận biết, cũng chỉ hạn chế tại tiến vào Tiểu Chu Thiên Cảnh giới phía sau sẽ dẫn xuất trong thân thể cất giấu tiên tiên chi khí, đồng thời dùng cái này đem chân khí trong cơ thể chậm rãi chuyển hóa tiên tiên chân khí. Đối với như thế nào thể nội tự sinh tiên tiên chi khí, đương nhiên có chút không hiểu. Nghe được nhất dương chỉ có thể trên cơ thể người bên trong tự chủ sinh sinh tiên tiên nhất dương chi khí, tự nhiên vô cùng hiếu kỳ. Nếu là như vậy, tiên tiên công nhưng là lại nhiều một môn tu hành phương pháp. Nhất đăng đại sư khẽ gật đầu, nói, chính xác như thế, trước kia trùng dương chân nhân truyền thụ cho ta tiên tiên công, chính là phát giác tiên tiên công cùng nhất dương chỉ chỗ tương thông, giúp ta tu hành nhất dương chỉ. Nếu không như vậy, chỉ sợ ta bây giờ tối đa cũng chỉ đến được tam phẩm mà thôi. Hơn nữa chủng Dương chân nhân còn từ trong hóa ra một cái môn thu thập giữa thiên địa tiên tiên nhất dương khí phương pháp, thực sự công hết sức chỗ này. Trước kia hắn tu hành mấy tháng liền có thể một ngón tay phá vỡ Hâu Dương Phong các công, chắc là dùng phương pháp này, phần này tu vi, lão nạp thế nhưng là kém xa tí tắp. Nhất đăng đại sư hơi giải thích một chút, lại đem nhất dương chỉ quyết bên trong hái khí chi pháp cùng tự sinh tiên tiên nhất dương chi khí chi pháp cáo chi phương chí hưng, nhường hắn cố gắng tu hành. Môn này phương pháp khẩu quyết tương đối ngắn gọn, lại có thể nói là nhất dương trong ngón tay thơm ảo nhất công phu, không nói Ngư Tiểu vừa làm ruộng vừa đi học tứ đại đệ tử, chính là thông thường đoạn thị tổng nhân. Công phu không đến cũng sẽ không phải chuyển phương pháp này, miễn cho dối loạn tâm cảnh. Nhất đăng đại sư như thế, cũng là nghĩ đến phương chí hưng bây giờ công lực cùng hắn không sai biệt nhiều, lại đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành tiên tiên chân khí, cho nên mới sẽ như thế. Nếu không phải dạng này, chỉ sợ cũng muốn chờ phương chí hưng đem nhất dương chỉ tu hành đến tam phẩm trở lên cảnh giới mới có thể chuyển thụ. đều nhờ đại sư chỉ điểm, bần đạo nhìn thấy đại đạo, cảm kích khôn cùng. Phương chí hưng nghe đến đó, hướng nhất đăng đại sư bài nói. Nhất dương chỉ nếu là không có môn này phương pháp, đối với phương chí hưng tới nói cũng bất quá là thông thường điểm huyệt công phu mà thôi, cũng không đáng giá hắn nhiều hơn coi trọng. Nhưng có môn này phương pháp, lại lập tức trở thành trực chỉ đại đạo công pháp, chính là so với lục mạch thần kiếm, chỉ sợ cũng chưa chắc yếu đi bao nhiêu. Nghĩ đến đại lý Đoàn thị tổ tiên có thể có nhân tu thành lục mạch thần kiếm, chỉ sợ cũng đem nhất dương chỉ tu đến nhất phẩm, dạng này mới có thể để cho chân khí quần quần không dứt, đồng thời dùng ra sáu mạch tiếp khí. Nhất đăng đại sư đỡ dậy phương chí hưng, nói: "Lão nạp tinh lực đã suy, chỉ sợ kiếp này cũng khó có thể đạt đến nhất phẩm chi cảnh, mong rằng hiền chất cố gắng tu hành, tái hiện này công uy năng. Nếu là gặp phải thích hợp truyền nhân cũng có thể truyền xuống, đem nhất dương chỉ phát dương quang đại." Trước kia trùng dương chân nhân không thể truyền xuống nhất dương chỉ, lão nạp một mực cực kỳ thân huối, hiển chất có thể vạn vạn không muốn như thế. Trước kia Vương Trọng Dương Hòa hắn trao đổi tiên thiên công cùng nhất dương chỉ, là vì lưu lại một cái khắc chế cóp công người, cùng tồn tại thể tuyệt không truyền cho người ngoài. Nhất đăng đại sư khi đó là đại lý hoàng đế, đối với cái này tự nhiên có chút hài lòng. Nhưng hắn xuất ra vì tăng sau đó, lại đốn ngộ mình cũng phải phá trừ thiên kiến bệ phái, đem nhất dương chỉ chuyển thụ cho Ngư Tiểu vừa làm ruộng vừa đi học tứ đại đệ tử. Bây giờ truyền cho Phương Chí Hưng, cũng cố ý chỉ ra điểm ấy, nhường hắn không muốn lòng có lo lắng. Phương Chí Hưng nghe được Nhất Đăng đại sư cố ý dặn dò điểm ấy, trong lòng đối nó sùng kính không thôi. Nhất Đăng đại sư có thể bài trừ Thiên kiến bệ phái truyền thụ nhà mình truyền thừa mấy trăm năm tuyệt học, quả nhiên là khả kính người. Nghe nói đại lý Đoàn thị còn có một bộ lục mạch thần kiếm, hơn một trăm năm trước uy chấn thiên hạ, không biết đại sư có từng phải tập. Phương Chí Hưng cùng Nhất Đăng đại sư nói chuyện một hồi, lại hướng Nhất Đăng đại sư vấn đạo. Ý gì theo Nhất Đăng đại sư hôm nay thân phận cùng công lực, sớm đã đạt đến tu hành lục mạch thần kiếm yêu cầu, theo lý thuyết nên được truyền này công mới là. Bất quá giang hồ bên trong người chưa bao giờ thấy hắn thi triển cái này môn công phu, rõ ràng cũng không tu hành. Nhất Đăng Đại Sư nghe vậy lắc đầu, nói: Chế phục ngoại ma chỉ cần một môn võ công liền có thể, Lão Nạp dùng Nhất Dương Chỉ liền có thể bảo vệ tự thân, sao lại cần Lục Mạch Thần Kiếm? Lại nói ta bây giờ Nhất Dương Chỉ chưa thành, tu hành Lục Mạch Thần Kiếm cũng khó có thể hoàn toàn phát huy uy lực, thậm chí không cách nào hoàn toàn khống chế, thôi không cẩn thận, liền có thể có thể sát thương nhân mạng, khi đó thật đúng là tội hết sức chỗ này. Chẳng bằng chuyên tâm Nhất Dương Chỉ, ít một chút tâm thần, chân khí tiêu hao. Đoàn Dự đã khuất núi không hơn trăm năm sự tình, đối với Phương Chí Hưng nghe nói qua Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Đăng Đại Sư cũng không kỳ quái, hướng hắn mơ hồ giải thích một phen. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 334. Thứ 332 chương đất tuyết ngẫu nhiên gặp Phương Chí Hưng nghe được nhất đăng đại sư nói tới, cũng là gật đầu một cái. Tinh lực của người ta có hạn, có thể chuyên tâm tại một hai môn tuyệt kỹ liền có thể, những người còn lại nhiều hơn nữa cũng chỉ là làm phụ trợ, mà không cách nào trở thành áp đáy hòm công phu. Tỷ như Ngũ Tuyệt bên trong Bắc học nhất hoàng dược sư, có thể nói là trữ pháp, thối pháp, kiếm pháp, khinh công không gì không giỏi, Hàn Phách không trưởng, Lạc Anh thần kiếm trưởng, Toàn Phong tạo dị tối, Bách Hải triều sư cốc, Ngọc Tiêu kiếm pháp, Di hình hoàn vị, Kỳ môn ngũ chuyển trở công phu đều có thể nói là đương thời tuyệt học, nhưng nếu cùng đồng cấp cao thủ chân chính đánh nhau lúc, cuối cùng lại hơn phân nửa phải dùng ra đạn chỉ thần công môn này tinh thông nhất công phu. Đồng dạng, Phương Chí Hưng một thế này sở học mặc dù tạm, tinh thông nhất vẫn là kiếm pháp, cũng bởi vì có thượng nhất đời nội tình, mới phân ra tinh lực tới chuyên chú vào nội công, quyền trưởng, suy luận. Nghe được nhất đăng đại sư chuyên tâm tại nhất dương chỉ, hắn cũng rất là đồng ý hai người nói chuyện một hồi, Phương Chí Hưng gặp nhất đăng đại sư không muốn nhiều lời lục mạch thần kiếm, cũng không có tiếp tục hỏi, ngược lại nói đến trước kia đoàn dự tung hành giang hồ chuyện cũ, nhắc tới linh thứ cung, Bất quá nhất đăng đại sư mặc dù nghe nói qua linh thứ cung, lại đối với cái này biết không rõ, phương chí hưng cũng không có hỏi ra cái gì, chỉ có thể vô ích tự than thở hơi thở. Đang lúc nói chuyện, phương chí hưng đột nhiên nghe được một hồi âm ỉ truyền đến, âm thanh tựa hồ còn có chút quen thuộc, vội vàng chạy tới. xa xa trông thấy một cái dâu tóc bạc phơ con cái dương lão đầu đang ở nơi đó đuổi theo bốn cái kỳ mô hình quái dạng người, không khỏi trong lòng vui mừng, lớn tiếng nói: Chu sư thúc tổ, ngươi như thế nào tới nơi này, truy bọn hắn làm cái gì? Hắn gặp chu ba thông bình yên vô sự, trong lòng tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Cái tia râu tóc bạc phơ lão đầu, tự nhiên là chu ba thông mà cái kia bốn cái kỳ mô hình quái dạng người nhưng là xa thông thiên, hầu thông hải, vành liên hổ, linh trí thượng nhân bốn người trước kia phương chí hưng từ nơi này bốn người chỗ có thu hoạch sau đó thuận miệng vì bọn họ cầu cái tỉnh đề nghị dùng đạo pháp độ hóa bốn người sau đó thì không có chú ý nhiều hơn trước đó vài ngày toàn bộ chân giáo rút lui thời điểm vì giảm bất nhân thủ tiêu hao lại nghĩ tới bốn người này mấy năm qua có chút trung thực cũng liền tại phương chí hưng dưới sự đề nghị thả ra không nghĩ tới bốn người này bây giờ lại bị chu bá thương phát hiện bị hắn đùa chơi đùa phương đạo trưởng còn xin hướng chu tiền bối nói một chút chúng ta thế nhưng là được thả ra không phải tự mình chạy ra. Sa Thông Thiên con mắt hoàn hảo nhận ra Phương Chí Hưng, vội vàng hướng hắn hô. Mặc dù lao ngoan đồng Chu Bá Thông sẽ không hại mấy người, nhưng hắn nghĩ ra đủ loại trêu cợt người phương pháp, để cho người ta quả thực khó chịu. Chu Bá Thông nghe vậy cả giận nói: các ngươi là ta chụp tới, ta cũng không nói muốn thả, làm sao có thể chạy loạn đâu? Nói tiện tay nhếch khởi mấy cái tuyết cầu, hướng về mấy người đánh tới. Hắn chính xác rất tốt, mặc dù không dùng nhiều khí lực lắm, nhưng cũng nhường mấy người có chút thiệt vật. Sư thúc tổ, chuyện này trước đó vài ngày xin phép quan ngài, cũng không cần làm khó bọn họ. Phương Chí Hưng đạo trước đó vài ngày thả đi xa thông tiên bọn người lúc hắn đã từng hướng chu bá thông để cấp qua, bất quá khi đó chu bá thông đang tại chơi đùa, đoán chừng đã sớm đã quên. chu bá thông nghe vậy nhãn châu xoay động, nói, phải không? Ta như thế nào không nhớ gì cả. vừa nói vừa hướng mấy người đánh tới. lúc này nhất đăng đại sư cũng chạy tới, trông thấy đến chu bá thông, nói, chu minh, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. chu bá thông nghe được âm thanh, lập tức ngừng động tác, hắn cùng nhất đăng đại sư mặc dù rất nhiều năm không thấy, âm thanh nhưng là biết đến. nhìn thấy nhất đăng đại sư đến, nhớ tới chính mình thẹn với đối phương vô ý thức liền muốn rời đi, nhưng nhớ tới mình và anh cô sự tình, lại cười hắt hắt, nói, đoạn hoàng gia, ta trộm đi thê tử ngươi, ngươi không chịu cứu ta nhi tử, đại gia kéo cái thẳng, chuyện lúc trước không truy xét, đều không cần để. hắn lời này không đầu không đuôi, nhất đăng đại sư cùng phương chí Hưng lại đều minh bạch nội tình trong đó. thấy vậy, nhất đăng đại sư nói, lão nạp nghe nói chu huynh cùng anh cô vui kết lương duyên, trong lòng không thắng vui vẻ. những cái kia chuyện cũ trước kia, chính xác không cần nhắc lại. nhất đăng đại sư trước kia cùng chu bá thông, anh cô ba người ở giữa từng có một đoạn thích hận của lớn về sau càng là theo anh cô ẩn cư tiểu tường lân cận chăm sóc nhưng lúc này hắn tâm trong vắt như nước ngồi chiếu thiên cơ đối với năm đó si tỉnh còn lại hận sớm đưa nợ nụ cười nghe được chu bá thông cùng anh cô cuối cùng hòa hảo trong lòng cũng là vui vẻ chu bá thông nghe vậy cười hắc hắc cũng sẽ không để ý tới xa thông thiên bọn bốn người cùng nhất đăng đại sư tự lên cũ tới phương chí hưng thấy vậy liền để bốn người thừa cơ rời đi xa thông thiên dò xét đến động tác tay của hắn mang theo hầu thông hải bọn người vội vàng hướng nam mà đi hiện nhiên là muốn tới phương nam tránh né người mương cổ mắt thấy xa thông thiên bọn người bộ dáng thận trọng phương chí hưng biết bốn người lòng dạ đã tăng chỉ sợ về sau sẽ không bao giờ lại hiện thân giang hồ trong lòng cảm khái không thôi trong giang hồ không chỉ có nhiệt huyết bi còn có rất nhiều thê lương bất đắc dĩ bất quá mấy người kia trước đó làm nhiều việc ác có thể lấy tàn phế lui thân ở giang hồ cũng coi như là có đầu đường về càng nhiều người nhưng là nghĩ lui cũng không lui được a ba người hàn huyên vài câu chu bá thông gặp phương trí hưng cùng nhất đăng đại sư cướp bộ không ngừng hướng về phía trước một điểm đen đuổi theo không khỏi hiếu kỳ nói người nọ là ai các ngươi truy hắn làm cái gì nhìn lao ngoan đồng đem hắn chụp tới nói cũng không chờ hai người trả lời vận khởi kinh công hướng về từ ân mau chóng đuổi mà đi Kinh công của hắn vốn là rất tốt, lại lĩnh ngộ được thao túng khí lưu chi pháp, còn từ Phương Chí Hưng chỗ học được huyền ảnh lưu quang kinh công, kinh công có thể nói là tiến thêm một tầng, chính là cùng Phương Chí Hưng so sánh, cũng có thể nói là sánh sàn với nhau. Mà Từ Ân mặc dù kinh công cũng coi như bất phàm, nhưng cùng lúc này Chu Bá Thông so sánh, nhưng vẫn là rất là kém. Chỉ chốc lát sau, hai người cũng đã tiếp cận rất nhiều, cuối cùng Từ Ân chiếm được tiên cơ, Chu Bá Thông bọn người vừa rồi lại chậm trễ một hồi, Chu Bá Thông mới trong lúc nhất thời không có đợi kịp. Phương Chí Hưng thấy vậy, vội vàng hướng nhất đang đại sư nói, đại sư Hưng. Chu sư thúc tổ đã biết con của hắn là bị Cựu Thiên Nhẫn làm hại, chúng ta vẫn là mau chóng tới xem tình huống a. Đối mặt sát tử Cự Nhân, cũng không biết Chu Bá Thông bây giờ sẽ như thế nào ứng đối. Nhất đăng đại sư nghe vậy, khẽ gật đầu, dưới chân tăng lực, nhanh chóng đi về phía trước. Hai người toàn lực mà phát, tốc độ cũng là không chậm. Bên kia Chu Bá Thông đổi tới Tử Ân sau lưng mấy chục trượng, đã nhận ra Tử Ân thân phận, biết người này chính là năm đó đánh chết con trai mình Cựu Thiên Nhẫn, lúc này giận từ tâm tới. Bất quá hắn từ trước đến nay tâm cảnh không minh, vạn sự không anh tạng nghi ngờ, cái này lừa dặn cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền là tiêu thất suy nghĩ nhường anh cô làm quyết định. Bất quả nếu là cứ như thế mà buông tha từ ân, chu bá thông trong lòng cũng là không muốn, hắn tính thích chơi đùa, mắt thấy phía trước có một chỗ trên núi, đầu nhất chuyển, đã nghĩ tới một cái diệu pháp, thân ảnh chớp động ở giữa, đã biến mất không thấy gì nữa. Phương chí Hưng cùng nhất đăng đại sư không biết chu bá thông trong lòng muốn làm như thế nào, thấy hắn không có cùng từ ân lập tức động thủ, trong lòng thở dài một hơi, cước bộ lại chậm lại, ở phía sau tĩnh quan biến hóa. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 335. Thứ 333 chương trong Tuyết Ngọc Công Tử ân chỉ sợ Phương Chí Hưng bắt kịp, hết sức chăm chú đi nhanh, mà ngay cả Phương Chí Hưng cùng nhất đang gặp phải Chu Bá Thông sự tình cũng không có phát giác. Đợi đến Chu Ba Thông hướng về phía trước đuổi kịp đi, bị hắn cảm ứng được tiếng bước chân phía sau, cũng chỉ là tưởng rằng Phương Chí Hưng đuổi theo. Nghĩ đến đây, bước tiến của hắn càng là nhanh thêm mấy phần, miễn cho bị Phương Chí Hưng đuổi kịp. Nghe được tiếng bước chân dần dần biến mất, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cho là mình bỏ rơi đối phương. Bất quá hắn đang muốn quay người xem, lại đột nhiên nghe được một hồi ong ong thanh âm, không khỏi thất kinh. Nhìn về phía trước, chỉ thấy một đám trắng xóa ong mật từ trên núi phía sau bay ra. Trên nửa đường một phân thành hai, tả hưu bao sao, hướng về tự bay tới. Lúc này đã tới trời đông giá rét, phù thông ong mật bao đoàn sưởi ấm còn đến không kịp, nơi nào sẽ đi ra đả thương người. Tứ Ân nhìn thấy bọn này ong mật tới cổ quái, tiến lên ở giữa lại rất có chư pháp, đương nhiên đoán được là có người chỉ huy, trong lòng kinh sợ không thôi, hô hô mấy trưởng, hướng về bầy ong đánh tới. Hắn trưởng pháp có chút bánh liệt, lôi kéo trên bầu trời tung bay tuyết lớn, bất quá mấy lần, cũng đã đánh rơi rất nhiều ong mật. Bất quá những thứ này ong mật đông một mảnh, tây một mảnh, có phần hiểu ngăn địch chi thuật, có một chút đột phá trưởng phong của hắn, thông qua khe hở đỉnh đi qua. Từ Ân mặc dù gặp được những thứ này, nhưng nghỉ vào da dày thịt béo, cũng không thèm để ý ai ngở trong chốc lát, hắn liền cảm giác ngứa ngáy không chịu nổi, tựa hồ ngũ tạng lục phủ cũng tại ngứa, có thể nói là ngứa lạ tận xương. Từ Ân dù cho sức chịu đựng là thường, nhưng cũng nhịn đau không được hô ra tiếng. Cuối cùng nội lực của hắn thâm hậu, võ công cao cường, phất tay áo bảo vệ diện mạo, hướng về phía trước chạy gấp mà đi. Ông Mật Bay mặc dù nhanh, hắn thân pháp càng nhanh, chỉ một thoáng đã thoát ra hơn 10 trượng bên ngoài, trong chớp mắt liền qua triền núi, xa xa chạy thủ mạng. Bực này thân pháp, so với vừa mới còn nhanh hơn mấy phần. Cái này thả ra Hoàng Mật người, Tự nhiên là Chu Bá Thông, hắn tại Trung Nam Sơn chờ đợi hơn một tháng, một lần trong lúc vô tình chạy đến phía sau núi, bị cổ mộ đồi dưỡng ngọc cong đốt, nhận được Tiểu Long Nữ cứu chữa. Thường xuyên qua lại, liền học xong chỉ huy vũ phương pháp. Lần này Mông Cổ đại quân hỏa đốt Trung Nam Sơn, Chu Bá Thông cái khác không quan tâm, đối với ngọc cong nhưng là cực kỳ để ý, cố ý lấy một cái hòm gỗ lớn chứa đựng rất nhiều ngọc cong, suy nghĩ mang về chính mình nuôi. Bây giờ đối với Từ Ân thử nghiệm nhỏ một tay, nhìn thấy đối phương bộ dáng chật vật, quả nhiên là vui vô cùng, nhịn không được bật cười. Sau đó mới thu hồi ngọc cong, sung sướng rời đi. Từ Ân chạy vọt về phía trước trong chốc lát, phát giác được sau lưng Long Mật không còn đuổi theo. Lúc này mới quay đầu hướng phía sau nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai như thế cùng hắn gây khó dễ. Lại chỉ nghe được một hồi loáng thoáng tiếng cười, âm thanh còn có chút quen thuộc, lại không có nhìn thấy người kia. Mắt thấy Phương Chí Hưng cùng Nhất Đăng Đại sư nhanh chóng theo sau, cũng làm mở mịt mà chống đỡ. Phương Chí Hưng ở phía sau nhìn thấy Chu Bá Thông dùng ngọc cong treo đùa Từ Ân, không khỏi yên lặng nở nụ cười. Hướng Nhất Đăng Đại sư nói: Ta xem Chu sư thúc tổ dáng vẻ, tựa hồ đối với Từ Ân Đại sư cũng không có bao nhiêu oán hận. Đại sư nếu muốn tiêu mất này đoạn thù hận, có thể từ đây bắt tay vào làm. Chu Bá Thông mặc dù nhường Từ Ân ăn chút đau khổ, nhưng Phương Chí Hưng nhưng nhìn ra hắn cũng không đem đối Phương đưa vào chỗ chết ý tứ, nghĩ đến trong lòng cũng không có bao nhiêu oán hận. Nhất đăng đại sư cũng là nhìn ra điểm ấy, nhớ tới chuyện năm đó, thở dài, nói, tiểu hữu có lòng, chỉ là chuyện này còn muốn Từ Ân tự mình nghĩ người tài năm đi, bằng không cho dù là Chu Hinh cùng anh cô tha thứ hắn, chính hắn trong lòng cũng qua không được một cửa ấy kia. Từ Ân hiện tại nhớ tới sự kiện kia đều có thể phát cuồng, chính mình cũng không bỏ xuống được, lại sao có thể khẩn cầu người khác tha thứ đâu? Phương Chí Hưng nghe vậy cũng không nói nhiều, hắn cùng Chu Bá Thông quan hệ không ít lại cảm thấy có cửu báo cửu là chuyện đương nhiên sự tình. Bây giờ mở miệng chỉ điểm, cũng bất quá là mang thai một phần lòng chắc cần thôi. Sau đó như thế nào, còn phải xem Từ Ân cùng anh cô ý nghĩ của mình, hắn cũng sẽ không nhiều hơn quan hệ. Đại sư, ta và ngươi thi đấu thi đấu cách lực. Mắt thấy Từ Ân một mặt mờ mịt bộ dáng, Phương Chí Hưng hướng hắn gọi đạo. Nói cũng không chờ đối phương đáp lại, tung người hướng về phía trước, trong chốc lát liền vượt qua Từ Ân bên cạnh, nghiêng đầu tới mỉm cười. Từ Ân thấy vậy cả kinh, cũng sẽ không nghĩ cái khác, vội vàng tăng lực, hướng về Phương Chí Hưng đuổi theo. Bất quá Phương Chí Hưng Khinh Công vốn là có thể thắng hắn nửa bậc, lại trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, khí mạnh trầm sâu. Lúc này chạy vội mấy canh giờ sau đó, tím Hà Thần Công hiệu dụng đã hoàn toàn thôi phát đi ra, chân khí phô thiên cái địa, khí thế làm người ta không thể đương đầu, dùng một chút toàn lực, Khinh Công liền đột nhiên một nhanh. Từ Ân nhưng cảm giác bóng người trước mắt lóe lên, Phương Chí Hưng đã đi ra mấy chục trượng, chính mình dù cho tốc độ cực nhanh, nhưng cũng khó mà rút ngắn khoảng cách, ngược lại cùng Phương Chí Hưng càng lại việc xa. Lúc này Từ Ân mặc dù tuổi gần cổ hi, lại đã xuất người sử dụng tăng, nhưng năm đó uy chấn giang hồ hào khí, nhưng là vẫn có tồn tại. Thấy được cảnh này. Hắn cưỡng để khẩu khí, toàn lực hướng về phía trước đi nhanh. Cuối cùng hắn khinh công bất phàm, còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp Phương Chí Hưng. Bất quá cứ như vậy, hắn tiêu hao nhưng là cực lớn. Một lát sau, Tứ Ân liền cảm giác khí lực hơi cảm thấy không đủ, cưỡng bộ thả chậm. Mắt thấy Phương Chí Hưng thân ảnh càng lai về xa, dần dần chỉ còn lại có một điểm đen muốn đuổi kịp, đã là cũng đã không thể. Tứ Ân thở bình sinh hai đại tuyệt kỹ tự phụ thiên hạ vô đối, nhưng một ngày trong vòng một đêm, thiết trưởng, khinh công đều thua ở Phương Chí Hưng, không khỏi rất là bế bại. Nhưng cảm giác hai chân mềm nhũn không nghe sai khiến, âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ ta đại nạn đã đến? liền một cái người trẻ tuổi cũng không sánh bằng. Hắn mới vừa rồi bị ngọc cong đinh mấy lần, trên thân vẫn là ngứa ngáy không chịu nổi, lại nghĩ tới chính mình tựa hồ nghe được chú Bá Thông tiếng cười, trong lòng tim đập mạnh và loạn nhịp bất an, lúc này dùng đủ toàn lực đổi theo phương chí hưng không hơn, càng thêm tâm thần hoảng hốt, nhưng cảm giác chuyện thiên hạ toàn bộ thuộc không thể tưởng tượng nổi. Nhất Đăng đại sư lúc này cũng chạy tới, gặp Từ Ân thần sắc vẻ vải, những ngày qua vừa dũng cường hắn đột nhiên chẳng biết đi đâu, nói, ngươi đối với thắng bại số, vẫn như vậy khám không ra sao? Từ Ân bóng nhiên bất ngữ. Nhất Đăng đại sư thở dài, lại cũng chỉ có thể để cho chính hắn nghi thông suốt sau đó mấy ngày, ba người tăng cường gấp rút lên đường, đến rồi ngày thứ sáu lúc, rốt cuộc đã tới tuyệt tình cốc chỗ. nhất đăng đại sư cùng từ ân cũng không có tới qua tuyệt tình cốc, phương chí hưng mặc dù nghe dương quá nói qua đại thể vị trí, nhưng cũng không có đi vào, tìm một hồi lâu mới phát hiện cốc khẩu chỗ. mắt thấy tuyệt tình cốc cửa vào cong cong nhiều nhiều, phương chí hưng hướng từ ân đạo, chúng ta là không muốn báo minh thân phận, nhường lệnh nội ra nên tiếp đại sư. từ ân khẽ giật mình, chưa trả lời, chợt nghe trong cốc gần gần truyền đến binh khí tương giao thanh âm. Tư Ân mong nhớ muội tử, chỉ sợ là nàng tại cùng Chu tử Liễu bọn người giao thủ, cho dù ai một phương đả thương đều không tốt, nói, chúng ta nhanh đi ngăn lại động thủ quan trọng. Thi triển khinh công hướng về phía trước lao nhanh. Ba người không biết trong cốc con đường, bỏ ra khí lực thật lớn mới xông vào đáy vực đi, lần theo âm thanh một đường cấp bách đuổi, chỉ thấy bảy, tám tên áo xanh đệ tử tất cả chấp binh khí, canh giữ ở một lùm rừng rậm bên ngoài, binh khí âm thanh từ trong rừng rậm truyền sắp xuất hiện tới, nhưng không thấy đánh nhau người. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 336 Thứ 334 trương tuyệt tình cốc chuyện một bên kia mấy cái lục y rìa đệ tử chợt thấy lại có ngoại địch đánh tới, phát một tiếng hô, hướng tương qua tới, chạy vội tới chỗ gần, đồng loạt ở đủ. Nhìn thấy Phương Chí Hưng cùng Nhất Đăng, Từ Ân ba người dẫn đầu đệ tử tiến lên hai bước, theo kiếm nói, các ngươi là ai, vì cái gì xông vào đấy vực tới? Phương Chí Hưng hỏi ngược lại, trong rừng người nào đánh nhau? Cái kia lục y rìa đệ tử không đáp, ghé mắt ngưng thị, không biết hắn này tới dắp tâm thiện hay ác. Phương Chí Hưng ngón tay Từ Ân, mỉm cười nói, vị đại sư này là cầu cấp chủ huynh đệ, gần đây nghe nói cấp chủ thi tức, chuyên tới để bái phỏng, không biết cầu cốc chủ có mạnh khỏe hay không. Thư Ân nghe vậy, mặc dù nhiên bất lên tiếng, nhưng cũng khẽ gật đầu. đệ tử kia mặc dù nhiên bất biết là thật là giả, nhưng thấy ba người thần sắc hòa ái, nhưng trong lòng đi mấy phần ý, nói, nhờ phúc, chủ mẫu mạnh khỏe. Nói liền sai người đi trước báo tin, chính mình mang theo Phương Chí Hưng ba người vào trong bước đi, muốn đi trước dàn xếp lại. Hai nghe binh khí âm thanh tạm nghỉ, lại truyền tới một hồi tiếng hò hét, tựa hồ có chút quen thuộc. Phương Chí Hưng vấn đạo, trong rừng người nào đánh nhau, có thể hay không cần giúp đỡ. đệ tử kia đạo, không biết từ nơi nào xuất hiện một đám người, bốn nam đực nữ, chia hai đường xuống vào, chủ mẫu truyền lệnh cản trở, những người này không nghe chúng ta liền đem bọn hắn dẫn vào tỉnh hoa thung lũng bên trong, vậy mà lại bị bọn hắn nhìn đấu, trốn thoát, bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là dùng lưới đánh cá trận khốn ở bọn hắn, bây giờ hẳn là muốn bắt được a. Phương Chí Hưng nghe đến đó, không khỏi cả kinh, nhưng cũng đoán không ra mười người này là ai, nói, liền phiền dẫn kiến nhìn qua, bần đạo nếu như quen biết, có thể khuyên hắn dừng tay, cùng nhau bãi kiến cướp chủ. đệ tử kia nghĩ thầm được lại mười người này đã bị kẹt ở lưới đánh cá trong trận, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cũng có thể biết ta tuyệt tình cướp lợi hại. liền dẫn ba người đi vào rừng rậm. Phương Chí Hưng ba người tùy bọn hắn đi không xa, qua mấy cái lối rẽ. Quả gặp 10 người bị vây ở lưới đánh cá trong trận, bên ngoài 16 người phân trạm tứ phương. Mỗi bốn người hợp cầm một trương lưới đánh cá, đồng thời bày ra vây quanh ở 10 người quân người. Phương Chí Hưng cẩn thận nhìn lại, thấy kia lưới đánh cá hơn một trượng vuông vắn, là lấy cực kiên nhận cực mềm mại tơ vàng hôn lấy tơ thép đúc thành, là bảo đao bảo kiếm, cũng không dễ cắt chém phải phá, cầm lưới giả ẩn thân lưới phía sau, muốn phá trận pháp. Định cần đi trước công đổ cầm lưới đệ tử, nhưng chỉ cần vừa cẩn thận, nhưng lại không khỏi trước tiên vì lưới đánh cá bắt, nhưng lại không có từ bắt tay vào làm. Lúc này cái này 16 người mỗi bốn người bắt lấy một trương lưới đánh cá, giao nhau chạy trốn gia thiên tế địa vung tương qua tới. Những người này bọc lưới thủ pháp hết sức kỳ lạ mạo lệ, cho dù là cao thủ cũng khó ứng phó, 16 tên lục y li đệ tử giao nhau đổi vị trí, bốn tờ lưới đánh cá khi đứng khi nằm, hoặc bình hoặc liếp, không ngừng biến hóa. Trong trận 10 người mặc dù đang một người chỉ điểm xuống càng không ngừng đạp chuyển bộ pháp tránh lẽ, vòng dây tử nhưng vẫn là không ngừng thu nhỏ, mắt thấy không lâu liền muốn bị lưới đánh cá bắt. Là hoàng bang chủ bọn hắn. Phương Chí Hưng nhìn thấy người trong trận, lập tức nhận ra mấy người thân phận. Đi đầu chỉ huy đám người người, tự nhiên là Hoàng Dung, phía sau nàng mang theo quách phủ, Trình Anh, Lục Vô Sòng, Vũ, Vũ Tam Thùng, Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn bọn người nghĩ đến là gặp Dương Quá cùng Chu Tử Liễu bọn người lâu không trở về, cố ý đến đây tìm kiếm. Mà đổi thành mấy người nhưng là gia luật tề cùng gia luật yến, hoàn nhân bình cũng không biết như thế nào đến nơi này. Phương Chí Hưng đang muốn hướng về phía trước cứu trợ, liền gặp Hoàng Dung Tử trong ngực lấy ra một cái cương trâm, giơ tay hướng tây bài tám tiên lục yền đệ tử vào tới. mắt thấy cách biệt vừa gần, cương trâm lại nhiều, tám tiên đệ tử ít nhất cũng sẽ có 5-6 người thụ thương, lưỡi đánh, ca trận đánh ra lỗ hổng, liền có thể bởi vậy xung ra. lại nghe được đinh đinh đinh, chen chen chen vài tiếng vang dội. Hoàng Dung phát ra cương châm đều vì lưới đánh cá hút lại. Nguyên lai like lưới đánh cá kim ti giao thoa chỗ, xuyên có từng khối tiểu nam châm, như thế một trương mị lưới lớn, đại ám khí khó mà xuyên qua, mà tiểu ám khí chỉ cần chứa sắt thép, liền sẽ bị lưới đánh cá hút lại. Quả nhiên là cực kỳ kín đáo. Lúc này trong lúc đội vàng, Hoàng Dung bọn người nơi nào sẽ bên người mang theo không chứa sắt thép châm nhỏ. Thế vậy, nàng cũng chỉ đành gỡ xuống trên đầu châm vàng, muốn mẹ kim tiêm dùng đạn chỉ thần công trước tiên thương một người. Đang muốn ra tay, đã thấy Đông Thủ một bó người thoáng qua, vài tên lục y trẻ đệ tử đã ngã xuống, trong lòng không khỏi vui mừng, dẫn dắt đám người vào ra mà đám người muốn sát thương Lục Y Diệp đệ tử, nhưng cũng bị người đều ngăn lại. Người xuất thủ, tự nhiên là Phương Chí Hưng. Hắn gặp tình thế nguy cấp, cũng không kịp chào hỏi, tiện tay ở bên ngoài chế trụ mấy cái cầm trong tay lưới đánh cá Lục Y Diệp đệ tử, cứu được mấy người đi ra. Bất quá Phương Chí Hưng không muốn có nhiều sát thương, lại tự nghĩ lưới đánh cá trận cũng không làm gì được chính mình, liền tách ra song phương, miễn cho lại nổi lên phân tranh. Cái kia mang Phương Chí Hưng tới Lục Y Diệp đệ tử thấy hắn trong khoảnh khắc liền trong ngoài giáp công, cùng người trong trận cùng một chỗ phá lưới đánh cá trận, trong lòng hoảng hốt. Muốn cùng cái kia 16 người cùng một chỗ vây công, đã thấy bọn hắn không lúc ních, lập tức biết bọn hắn bị điểm huyệt đạo. Hắn thử mấy loại cũng không có phương pháp giải khai, không dám nhiều lời, phi báo cửu thiên xích đi. Phương Chí Hưng cùng Hoàng Dung bọn người nhìn thấy, cũng không có ngăn cản. Hoàng Dung, Vũ Tam Thông bọn người nhìn thấy nhất đăng, vội vàng đi về phía trước lễ, gia luật tề mấy người cũng là đi lên bái kiến Phương Chí Hưng, mọi người lẫn nhau dẫn kiến. Vũ Tam Thông đã lâu không gặp sư phụ, mắt thấy thân thể của hắn khỏe mạnh, cùng Từ Ân cùng đi ở đây, trong lòng càng là vui vẻ. Bang vào Từ Ân cùng cốc chủ quan hệ, Chu Tử Liễu cùng Tiên Trúc Tăng bọn người hẳn là vô sự. Phương Chí Hưng hỏi thăm một phen, mới biết được ngoài thành tương dương mông cổ đại quân mặc dù không lùi, cũng đã rất ít tiến công. Hoàng Dung dưỡng tốt thân thể phía sau, mắt thấy con cái cơ thể khỏe mạnh, trong thành sự vụ không nhiều, lại gặp quách phủ, chính anh, lục vô song bọn người lo nghĩ dương quá, vũ tăng thông, võ đồ nho, võ tu văn cũng có chút lo nghĩ chu tử liễu cùng thiên trúc tăng liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đến đây tìm kiếm. Một đoàn người chỉ so với Phương Chí Hưng nhất đăng từ ân đến sớm nửa ngày, tại đáy vực phía trước đáy vực phía sau khắp nơi tìm dương quá cùng chu tử liễu, thiên trúc tăng không lấy được, chậm chễ không thiếu thời gian. Về sau lại gặp bị công tôn chỉ bước tới ra lụa tề ra lu tiến, hoàn nhan bình ba người, hội hợp cùng một chỗ, cùng trong cốc lục y liễ đệ tử đấu, thẳng đến phương trí hưng chạy đến. Mọi người đang tự thoại ở giữa, chợt thấy đi về phía trước ra năm cái thiếu nữ mặc áo xanh, đi đầu một người tay cầm lãng hoa, bốn người sau lưng lại eo phối trường kiếm. Đi đầu thiếu nữ kia vân đạo, cốc chủ xin hỏi các vị, đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo?" Lục Vô Song nhìn thấy người tới, kêu lên, "Công tôn cô nương, là chúng ta a." Thiếu nữ này chính là Công tôn Lục Ngạc, nàng và chính anh từng bị nhốt tuyệt tình cốc, đã được nhiều người này từng trợ, đối với nàng cũng rất là thân cận. Công tôn Lục Ngạc nghe được Lục Vô Song lâm thanh Trong lòng vui mừng, bước nhanh về phía trước, vui vẻ nói: "Lục cô nương, các ngươi là tới cứu Dương Sáu?" Nhưng thấy mọi người tại bên cạnh, cũng không nói thêm nữa, chỉ là không ngừng hướng các nàng nháy mắt ra dấu. Chính anh trong lòng biết khác thường, tiến về phía trước một bước, hướng Công Tôn Lục Ngạc đạo: "Công Tôn cô nương, ta cho ngươi dẫn kiến các vị tiền bối." Thế là trước tiên dẫn nàng bại kiến nhất đăng, sau đó lại gặp Từ Ân. Nàng mới vừa nghe được phương chí hưng cùng Vũ Tam Thông nhắc lên Từ Ân là cầu cốc chủ thân huynh đệ, liền hướng Công Tôn Lục Ngạc cố ý giới thiệu. Công Tôn Lục Ngạc nghe được trước mắt cái này áo đen tăng nhân chính là mình cầu ruột, vội vàng hướng về phía trước mấy bước, thi lễ một cái. Tư Ân gặp nàng bộ dáng có phần giống như năm đó muội muội, trong lòng trở nên kích động, nhưng lại nói không ra lời. Thế vậy, chính anh hướng về phía trước đem Công Tôn Lục Ngạc đỡ dậy, hai tay chạm nhau, chỉ cảm thấy trong tay nhiều hơn một đoàn đũ cục. Nàng thấy khắc thượng, nhịn xuống kích động trong lòng, lặng lẽ dấu, theo Công Tôn Lục Ngạc cùng một chỗ hướng đại sảnh bước đi. Trên đường lặng lẽ cùng Lục Vô Song đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thoát ly đám người đi ra ngoài. Nàng và Lục Vô Song tại Tuyệt Tình cốc chờ đợi một đoạn thời gian, đường đi cũng coi như quen thuộc. Phương Chí Hưng cùng Hoàng Dung bọn người tất nhiên là nhìn rõ ràng mấy cái kia lục y giả đệ tử cũng có thấy, nhưng bị Hoàng Dung mấy lần nói trên chọc cười, lan loạn đi qua. Mắt thấy Công Tôn Lục Nhạc đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là một đường đi nhanh, cũng chỉ đánh bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, đi về phía trước. Phương Chí Hưng thấy vậy, thân hình ló lên, đuổi theo Trình Anh cùng Lục Vô song mà đi, hắn thẳng đến dương quá võ công nhu trí, đối với hắn lâm vào tuyệt tình cốc, cũng là cảm thấy lo lắng. Trình Anh cùng Lục Vô song xong cua, mắt thấy bốn bề vắng lặng, mở ra trong lòng bàn tay xem xét, nhận ra là một cái hạt táo, nhưng là cái hạt ô liêu nhi bộ dáng, trung tâm ẩn ẩn có đầu khe hẹp. Tay nàng chỉ hơi dùng lực một chút, lãng hoạch phá vì làm hai nửa, ở giữa là trống không, cất giấu một tờ giấy mỏng. Mở ra giấy mỏng, hai người cúi đầu cùng nhìn, gặp trên giấy viết, Dương Đại Ca độc tính đem giải, cùng Thiên Trúc tăng cùng Chu Tiền bối tụ tại hỏa hoán trong phòng, nhất thiết phải nghĩ cách cứu rốt. Chữ bên cạnh vẽ một tấm bản đồ, thông lộ xoay quanh khúc chết, điểm kết thúc viết hỏa hoán phòng ba chữ. Trong lòng hai người đại hỉ, lại gặp Phương Chí Hưng chạy tới, càng là yên tâm, đem tờ giấy đưa cho Phương Chí Hưng. Lục Vô Song vui vẻ nói, sư thúc, chúng ta nhanh đi, vừa vặn lúc này không người ngăn cản. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, cùng hai người cùng một chỗ bước đi. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 337. Thứ 335 chương tuyệt tình cốc truyện hai tuyệt tình cốc chiếm diện tích rất rộng, quần sơn quay trùng quanh bên trong, phương viên hơn 4 vạn mẫu. Con đường khúc chiết, đồi bình phong khen ngăn, Phương Chí Hưng theo trình anh cùng Lục Vô song hai người, bày ra khinh thân công phu, theo đổ mà đi. Sau một lúc lâu, thấy phía trước bảy tám trượng chỗ vài gốc đại cây du sen lẫn nhau che ấm, gốc cây phía dưới là một tòa đốt gạch ngói đại chỗ trú, trong bản vẽ chỉ rõ Dương Quá cùng Thiên Trúc Tăng, chủ tử Liễu Liên Tụ tại chỗ này. Phương Chí Hưng lo lắng Dương Quá dự dư động không rõ ràng. Nhìn thấy Trình Anh cùng Lục Vô song dẫn động thể nội độc tính, lại gặp lò gạch cho bùi rất nhiều, hướng hai người nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào trước nhìn một chút." Không lưng đi vào chỗ chú môn, cất bước bước vào, đâm đầu vào một cỗ nhiệt khí bổ nhào vào, nghe có người quát lên: "Người nào?" Phương Chí Hưng kính không đáp lời, mắt thấy người kia từ gạch bích phía sau chui ra, đưa tay đưa điểm, đã chế trụ người này, dùng chính là mới học nhất dương trị công phu, hắn mặc dù mới học mới luyện, nhưng cũng có thể dùng ra lăng không chỉ lực, dùng để chế trụ tên này thông thường áo xanh đệ tử, có thể nói dư thải. Mang theo người này vượt qua rất bích, nóng bỏng mạnh hơn, hai tên thô công việc đang tại truyện chồng tuổi than thủi, lúc này mặc dù làm giá lạnh, hai người này lại ở trần, hạ thân chỉ mặc một đầu đầu châu quần đùi, vẫn toàn thân mồ hôi đầm địa. Phương Chí Hưng đưa tay chế trụ hai người, lại tra hỏi một chút tên kia áo xanh đệ tử, biết được dương quá bọn người chỗ. Đẩy ra một tảng đá lớn, lộ ra một cái lỗ nhỏ. Do xét bài chung đi, gặp bên trong là ở giữa hơn một trượng vuông thạch thất, chủ tử liễu diện bích mà ngồi, đưa ngón trỏ ra, đang tại trên vách đá vững hoạch, lộ ra đang làm sách phái nghi ngờ thấy hắn cánh tay lên xuống tiêu sái tinh tế, tựa hồ viết tới cực kỳ đắc ý dương quá ở một bên ngồi xếp bằng, ngày đó trúc tăng lại nằm dưới đất, không biết sống chết. Phương Chí Hưng nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, hướng Chu Tử Liễu đạo: "Chu sư minh, chào ngươi." Chu tử Liễu quay đầu lại, cười nói: "Có bằng hưu tử phương xa tới, quên cả trời đất." Phương Chí Hưng âm thầm bội phục. Nghĩ thầm hắn Lâm nguy nhiều ngày, vẫn bình chân như vậy. Lâm nạn thì điểm nhiên tự đắc, được cứu thoát thì đạm nhiên lấy ha, ha bực này lòng dạ, xa phi thường người có thể so sánh, vấn đạo, quá nhi thế nào? Đại sư là ngủ thiếp đi sao? Chu tử Liễu không đáp, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, Dương Hiền chất thể nội độc tính đã lớn thể hiểu, chỉ là còn có chút dư độc không rõ ràng, bây giờ bị ta phong bế về đạo. Ăn xong đứt ruột thảo giải độc, chỉ là sư thúc lao nhân gia ông ta lấy thân thử độc, bây giờ lại phải không tốt đẹp. Phương Chí Hưng nghe giọng hắn ý, tựa hồ thiên trúc tăng gặp được bất chắc, cảm thấy thất kinh, quay đầu giải khai cái kia áo xanh đệ tử Á huyệt, hướng hắn hỏi, nhanh mở cửa phòng, thả bọn họ đi ra. Đệ tử kia đạo, chìa khóa này cốc chủ tự mình chuẩn quản, cần cốc chủ mới có thể mở ra. Phương Chí Hưng nơi nào nguyện ý đi tìm Cửu Thiên Sích muốn chìa khóa, mắt thấy cửa phòng dây sắt trậm trọng. Từ phía dưới khó mà vặn gãy. Hô quát một tiếng, huy trưởng hướng về vách đá đánh tới. Một trường này nhẹ nhàng linh hoạt, tự nhiên khó mà phá vỡ vách đá. Nhưng Phương Chí Hưng dụng ý cũng không ở nơi này, chỉ thấy hắn song trường xuất liên tục. Trong mấy mắt đã ở trên vách đá đánh mấy chục lần. Chu Tử Liêu đang không do nội ý, đã thấy Phương Chí Hưng trường pháp đột nhiên chuyển thành ngưng trọng. Song trường bình thường hướng về vách đá đẩy đi, hoa lạc một chuỗi âm thanh. Trên vách đá nhất thời xuyên qua cái lỗ lớn. Nhưng là vách đá đã bị Phương Chí Hưng miên trường kình lực xuyên tấu qua, nội lực đã mềm, một chút liền bị hắn dùng tiết trường trường lực phá vỡ. đệ tử kia à một tiếng kêu, dọa đến ngây người. Phương Chí Hưng tiện tay lại phong bế huyệt đạo của hắn, không ngừng đập vết đá, đem hắn mở được có thể dung một người ra vào lỗ lớn. Chu Tử Liễu bội phục trong lòng, không lưng ôm lấy Thiên Trúc Tăng, từ phá trong lỗ đưa đi ra. Phương Chí Hưng đưa tay tiếp nhận, chạm đến Thiên Trúc Tăng cánh tay ấm áp, đưa tay dò xét hắn hơi thở, cảm giác hơi có hô hấp xuất nhập, trong lòng thư giãn một chút, biết hắn tạm thời vô sự. Trong lúc vội vã không rõ nội tình, hắn cũng không dám thi cứu, chỉ là nhường Chu Tử Liễu mang theo Thiên Trúc Tăng ra ngoài, mình tại này thủ hộ Dương Quá. Lúc này Dương Quá phục dụng đứt ruột thảo đã lâu, Chu Tử Liễu mới ra đi không bao lâu, hắn liền đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn tới bùng máu này đỏ thắm rực rỡ, so người bình thường huyết tiên diễm nhiều lắm. Thế vậy, phương chí lưng nội vàng vượt qua một cỗ chân khí, trợ hắn phong bế tâm mạch, lại cảm giác hắn tâm mạch, cảm quan các huyệt đạo đều đã bị phong, thể nội cũng không lo ngại. Trong phòng quá nóng, phương chí lưng giải khai dương quá huyệt đạo, biết được trong cơ thể hắn độc tính đã thanh trừ hầu như không còn, liền dẫn hắn đi ra. Trình anh cùng lục vô song nhìn thấy dương quá, đại hỉ nên tiếp, hỏi thăm gần đây tình hình. Dương quá đạo, ta và thần tăng, chu sư ba đến rồi tuyệt tỉnh cướp phía sau, liền lấy đứt thảo ăn, tạm thời để lại độc tính, về sau lần nữa giải độc lúc không cẩn thận bị tuyệt tình cốc nhân phát hiện, chú sư bá vì chăm sóc chúng ta, phân tâm phía dưới bị tuyệt tình cốc nhân bắt. Ta vốn định nghĩ cách chạy đi, nhưng thần tăng lại lấy thân thử độc, lại để cho ta ở đây yên tâm giải độc, liền một mực lưu tại ở đây, liền thành bộ dáng bây giờ. thần tăng lấy thân thử độc, nói hắn như vậy cũng trúng độc hoa tình. lục vô song cả kinh nói, Chú tử liễu thở dài, sư thúc ta lời nói, tình này tiêu vào thiên trúc sớm đã tuyệt chủng, không biết như thế nào chuyển vào trung thổ. nếu như lưu chuyển ra đi, làm hại quả thật không nhỏ. trước kia thiên trúc quốc liền có vô số người xúc chết bởi hoa này độc chi phía dưới. Sư thuốc ta thừa bình sinh tinh nghiên liệu độc chi thuật, nhưng tình này hoa độc tính thực sự quá quái lạ, hắn vào cốc này thời điểm, sớm biết linh đan chưa hẳn có thể được, coi như nhận được, cũng chỉ cứu được một người, hắn nguyện muốn tìm một đấu phương thuốc giải độc, để mà bác thi thể chúng. Hắn lấy thân thử độc, muốn xác nhận rõ độc tính như thế nào, để phối dược. Phương chí hương bội phục trong lòng, nói, Phật môn ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Đại sư vì cứu thế nhân, không tiếc làm bước lên đại nạn, thực làm cho người khâm phục và ngưỡng mộ cực kỳ. Chu tử Liễu đạo, cổ nhân truyền thuyết, thần nông nếm bách thảo, tìm kiếm thuốc cứu người, bởi vì lúc nào cũng ăn đến độc dược, khuôn mặt vì đỏ thanh Ta đây vị sư thúc cũng có thể nói có này ý chí. Phương Chí Hưng gật đầu nói, chính là. Không biết đại sư lúc nào có thể tỉnh dậy. Chu Tử Liêu đạo, hắn lấy hoa đâm từ đâm, nói như đoán không lầm, ba ngày ba đêm liền có thể tỉnh dậy. Con ngón tay tính ra đã đem gần hai ngày. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, thầm nghĩ, hắn chúng độc phía sau hôn mê ba ngày ba đêm, rõ ràng chúng độc trọng cực. Cũng may tình này hoa độc tính theo người mà dị, trong lòng như động tình yêu nam nữ, độc tính liền phát tác đến cực liệt. Vị đại hòa thượng này không muốn không thích, cái này một tiết lại thắng người thường, liệu đến cũng không có cái gì trở ngại lúc này lục vô song đột nhiên nói các ngươi ở nơi này chỗ chú bên trong là nơi nào tìm đến đức ruột thảo cùng tình hoa chu tử liêu đạo chúng ta cho cấm vào hỏa hoán trong phòng phía sau có vị cô nương trẻ tuổi thường tới thăm sáu lục vô song đạo thế nhưng là dài chọn dáng người sắc mặt tái nhợt non khẹt miệng bên cạnh có nốt ruồi nhỏ sao chu tử liêu đạo chính là dương hiền chất nói nàng là cốc chủ chi nữ lục ngạc cô nương, nàng từng muốn nghĩ cách cứu chúng ta ra ngoài nhưng lúc đó dương hiền chất độc tính chưa giải chúng ta cũng không có chắc chắn vẫn ở lại đây lửa này hoán phòng quy định mỗi ngày có một canh giờ đốt cháy liên hỏa cũng bởi vì nàng từ trong đánh và thắng địch Phản thế không vượng, chúng ta mới ngăn cản được. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tẩm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 338. Thứ 336 chương tuyệt tình cốc truyện ba lục vô song cùng chính anh nhìn nhau, trong lòng đều là nhiên, đối với Chu tử Liễu đạo, chúng ta cho nên có thể tìm được, cũng là công tôn cô nương chỉ điểm. Chu tử Liễu cười nói, cái kia thật muốn thật tốt cảm tạ nàng. Phương Chí Hưng nhớ tới Hoàng Dung bọn người đi tiền tính, còn có Từ Ân cũng tại, nói, Tôn sư nhất đang đại sư đến, đến rồi. Chu tử Liễu đại hỉ, đạo, a, chúng ta nhanh đi thôi. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói, Từ Ân đại sư cũng tới chỉ sợ sẽ có hơi phiền toái, vẫn là đuổi đi vào Hạo. Chu tử Liễu kỳ đạo, thứ ân sư huynh tới, đây chẳng phải là Hạo. Hắn huynh muội tương kiến, câu cốc chủ cũng không thể không niệm phần tình nghĩa này. Hắn mặc dù so Tử Ân tiên tiến sư môn, nhưng Tử Ân võ công cùng trên giang hồ thân phận vốn là đều có thể cùng một đệ đại sư sánh vai, điểm thương các ẩn, tiểu phu, Vũ Tam Thông cùng Chu tử Liễu chờ kính trọng với hắn, đều tồn chi là sư huynh. Phương trí hưng hơi thuật Tử Ân tâm trí thất thượng, lời cùng chính mình lo nghĩ Tử Ân bị Cửu Thiên xuất dẫn động trong lòng hắc nghiệm. Chu tử Liễu nghe vậy cũng là lo lắng, trấn an nói, "Quách phu nhân giá Lâm trong cốc, vậy tốt nhất bất quá." nàng Quyên Nghiêu cơ trí, thiên hạ vô song, tuấn hổ có ta sư chủ trì đại cuộc, nhất định không có hàn biến. Ta ngược lại thật ra lo lắng sư thúc thân thể, Thiên Trúc tăng chúng độc chưa tỉnh, an nguy thật là đệ nhất đẳng đại sự. Phương Chí Hưng nhìn một chút mấy người, nói: các ngươi ở đây lặng chờ đại sư hồi phục chi giác, ta tự mình đi tiền tính liền có thể. võ công của hắn thắng dễ dàng tinh thần thất thường tự ân, cùng nhất đăng đại sư cùng một chỗ, càng là có thể một mực chế trụ hắn, tự nhiên bất dùng những người khác lại đi. Chu Tử Liêu biết Phương Chí Hưng võ công, lại biết bây giờ Dương Quá thể nội độc tính đã giải, là có thể cùng mình cùng một chỗ bảo vệ sư thúc. Trầm Ngâm nói: đi nơi nào hào đâu. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cảm giác đây tuyệt tình trong cốc khắp nơi quỷ bí, khó tìm ổn thỏa tính dưỡng chỗ, tâm niệm vừa động. Nói, liền ở chỗ này. Phương Chí Hưng khẽ giật mình, tức dò ý nghĩa. Cười nói, "Chu sư huynh lời nói đại diệu, nơi đây nhìn như hung hiểm, kỳ thực ngược lại là trong cốc an ổn nhất chỗ, chỉ cần xem trọng mấy cái này áo xanh đệ tử, làm bọn hắn không thể tiết lộ cơ mật liền có thể." Nói đưa tay hư điểm, tại trên người mấy người bổ mấy chỉ. Chu Tử Liễu gặp Phương Chí Hưng sử dụng thủ pháp, biết hắn cũng phải truyền nhất dưỡng chỉ, trong lòng càng là thân cận mấy phần ôm lấy thiên trúc tăng nói chúng ta ở nơi này chỗ chú bên trong sao như tạng đá to phương minh đệ yên tâm tiến đến chính là phương chí lương gật đầu một cái hướng trình anh vẫn mình đường đi hướng về tiền thính mà đi lại nói công tôn lục ngạc mang theo hoàng dung bọn người một đường dây dưa suy nghĩ nhường trình anh lục vô song mau trong cứu ra dương quá nhưng bởi vì đường đi không xa chỉ một lúc sau mai cho tới tiền thính cựu thiên thức ngồi ở trên sảnh dựa bên trong nhìn thấy người tới nói lao phụ nhân tay chân tàn thế. không thể đón khách xin thứ cho vô lễ từ thân trong lòng chỗ nhớ muội tử chính là nàng cùng công tôn chỉ thành thân trước khuê nữ, lúc đó nhẹ nhàng hai mươi. Tiêu nộn tức tha, bất ngờ bây giờ trước mắt càng là cái đầu chọc nhăn mặt xấu xí lão phụ, quay đầu trước kia. Trong lòng một hồi hoang mang. Nhất đăng đại sư thấy hắn trong mắt đột phát dị quang, không khỏi vì hắn lo nghĩ. Nhất đăng đại sư thở bình sinh độ không người nào tính toán. Chỉ cái này đệ tử lúc nào cũng không thể lớn triệt để hiểu ra, hối hận việc các tốt. Chỉ vì võ công của hắn cao thâm, trước kia lại là nhất bang chi chủ, thực là trong trốn võ lâm giỏi lắm nhân vật, ngày xưa ham chìm càng sâu, sửa đổi liền càng khó khăn. Hắn dĩ vãng 20 năm ẩn cư thâm sơn vẫn còn an ổn, lúc này trọng liên quan giang hồ, thấy sự vật khắp nơi dẫn hắn hồi tưởng trước kia, thường nói không thấy có thể muốn, kỳ tâm bất loạn, nhưng nếu gặp một lần có thể muốn, kỳ tâm liên loạn, nơi đó có thể nói tu vi tự cao. nhất đăng đại sư lần này mang từ ân bên trên tuyệt tình cấp tới, cố là vì cùng phương chí hưng cùng tới cứu giúp dương quá, thiên trúc tăng cùng chu tử liễu, nhưng là có khiến cho hắn nhiều lịch gặp chắc trở, kiên kỳ tâm trí thâm ý, bây giờ thấy hắn như thế bộ dáng, tự nhiên muốn lưu ý nhiều. công tôn lục ngạc nghĩ thẩm mẫu thân cùng cứu cứu gặp mặt, nhớ tới tình huynh muội, mọi việc có thể tốt thôi, cười nói, mẹ, ngươi nhìn một chút ta mang cho ngươi hài tới rồi. Ngươi thấy nhất định vui vẻ không hết. Cựu thiên tướng nghe xong đệ tử bẩm báo, biết nhị ca cùng Diết huynh Đại, Cựu nhân Hoàng Dung đều đã đi tới, ánh mắt theo số đông trên mặt người lần lượt lướt qua. Nàng và Huynh trưởng khuya đừng đến 10 năm, từ ân lại đã sửa lại tăng trang. Nàng tuy biết Huynh trưởng xuất ra, nhưng trong lòng chối nhớ Huynh trưởng chính là cái phiếu nhanh dũng manh gan dạ thanh niên. Trong lúc nhất thời nơi đó nhận được người lao tăng này, nhìn thấy Hoàng Dung, hai mắt một mực trừng ở nàng, cắn răng nói, ngươi là Hoàng Dung, ca ca ta là chết ở trong tay ngươi. Một đoàn người bên trong nữ quyến chỉ có Hoàng Dung niên kỳ dài, Cựu thiên tướng một chút đoán ra, công tôn lục ngạc lấy làm kinh hãi vội vàng hướng ngô thân giới thiệu từ ân nói mẹ ngươi cẩn thận nhìn một chút hắn là ai cựu thiên thước vương mới sớm đã dò xét đám người chỉ cảm thấy vũ tam thông a luật tề cũng không nhận nhận biết tự nhiên bất là mình nhị ca trong lòng ngơ ngẩn lúc này nghe được nữ nhi nhắc nhở đột nhiên ánh mắt và từ ân ánh mắt chạm nhau bốn mắt giao nhau tâm ý trèo lên thông từ ân tung người tiến lên kêu lên ta muội cựu thiên thước cũng lớn tiếng kêu lên nhị ca hai người lòng có thiên ngôn và nữ thực sự là nhất thời không biết nói như thế nào qua nửa ngày cựu thiên thước vấn đạo nhị ca ngươi làm sao làm hòa được từ ân vấn đạo tam muội tay ngươi đủ như thế nào tàn phế? Cựu Thiên Thức Đạo đã chúng công tôn chỉ cái kia gian tặc độc kế. Thứ Ân cả kinh nói, công tôn chỉ là muội trưởng sao? hắn đã đi đến đâu? Cựu Thiên Thức Hận hận nói, ngươi còn nói cái gì muội trưởng? Cái này gian tặc lang tâm cầu phế, ám toán với ta. Thứ Ân nộ khí khó đè nén, tiêu to, cái này gian tặc nơi đó đi, ta đem hắn chém thành muôn mảnh, cùng ngươi xuất khí. Cựu Thiên Thức lạnh lùng nói, ta mặc dù bị người ám toán, may mà chưa chết, đại ca cũng đã cho người ta hại chết. Thứ Ân chán nản nói, là. Cựu Thiên Thức đung nhiên để khí quát lên, ngươi chỉ có một thân bản lĩnh. Như thế nào đến hôm nay còn không cho đại ca báo thủ, thình thân ở đâu? Thứ Ân cù nhưng mà kinh, lẩm bẩm nói, vì đại ca báo thủ, vì đại ca báo thủ. Cựu thiên thước lớn quát lên, trước mắt Hoàng Dung tiện nhân kia ở đây, ngươi trước đem nàng giết, lại đi tìm cách tình à? Thứ Ân nhìn qua Hoàng Dung, trong mắt dị quang đầu thịnh, nhất đăng đại sư chậm rãi tiến lên, ôn nhu nói, Tự Ân, người xuất gia sao có thể lại nổi lên sát nghiệp, không chi ngươi huynh trưởng cái chết, là hắn chỉ có thể tự trách, chẳng trách người bên ngoài. Tự Ân cúi đầu do dự, sau một lúc lâu, thấp giọng nói, sư phụ nói đúng, ta muội, thù này là không thể báo. Cửu Thiên tức hướng nhất đang đại sư trừng mắt liếc, cả giận nói: Lão hòa thượng nói hiệu nói vựa. Nhị ca, chúng ta họ cửu một môn hảo kiệt, đại ca cho người ta hại chết, ngươi toàn bộ không có để ở trong lòng, còn tính là anh hùng hảo hãn gì? Thứ ân trong lòng hỗn loạn tư bừng. Lậm bẩm, ta tính được anh hùng hảo hãn gì. Cửu Thiên thức đạo, đúng vậy a. Nhớ năm đó ngươi tung hoành giang hồ, thiết trưởng thủy thượng phiêu tên tuổi lớn bao nhiêu huy phong, nghĩ không gian niên kỷ một lão, biến thành cái tham sống sợ chết hèn nhát. Cửu Thiên nhận, ta nói với ngươi, ngươi không cho đại ca báo thù, mơ tưởng nhận ta đây muội tử. Đám người gặp nàng càng ép càng chặt, đều nghĩ cái này đầu chọc lao thái bà cỡ nào lợi hại. Hoàng Dung trước kia đã trúng cửu thiên nhận một trưởng, may mắn che nhất đăng đại sư trưởng nghĩa cứu rút, mới trở về từ coi chết, tự nhiên biết hắn phải. trong thoáng chốc, trong lòng đã tính toán mấy đầu kế thoát thân. Quách phù cũng đã nhịn không được, quát lên: mẹ ta bất quá không chấp nhận với ngươi, chẳng lẽ liền sợ ngươi cái này tào lao thái bà? ngươi lại lại nhại toa không ngừng, cô nương cần phải đối với ngươi không khách khí. Hoàng Dung đang nuối ngăn, nghĩ lại, mắt thấy cái tiêu cửu thiên nhận liền muốn chịu nàng chi kích, kìm nén không được, Phủ Nhi đi ra quấy giày một cái, cũng có thể phân tán tinh thần của hắn. Quách Phủ gặp mẫu thân không ra cản trở lại nói chúng ta ở xa tới là khách người không hảo hảo tiếp đai lại vô lễ như thế còn khen anh hùng hảo hắn gì Cựu Thiên Thước lạnh lùng nhìn nàng nói ngươi chính là Quách tính Hòa Hoàng Rong Nữ Nhi sao Quách phù đạo không tệ ngươi có bản lĩnh liền tự mình đọ thủ ngươi ca ca sớm đã xuất gia làm hòa thượng có thể nào lại theo người khác chém chém giết giết Cựu Thiên Thước thì thào nói hảo ngươi là Quách tính Hòa Hoàng Rong Nữ Nhi ngươi là Quách tính Hòa Hoàng Rong Sáu cái tên Nữ Nhi ba chữ chưa nói ra đột nhiên hừm một tiếng một cái sát hạch táo từ trong miệng tật bắn ra hướng bách phủ mặt bắn qua nàng thượng nhất câu nói ngươi là quách tĩnh hòa hoàng dung nữ nhi phía dưới câu lại nói ngươi là quách tĩnh hòa hoàng dung bảy chữ này người người đều cho là nàng nhất định phải lại nói nữ nhi ba chữ cái kia biết ở nơi này một sát na ở giữa nàng lại sẽ há miệng đột phát thám khí lần này đột nhiên xuất hiện mà nàng miệng phun hạt táo công phu càng thần hồ kỳ kĩ liền công tôn chỉ võ công bực này cao minh cũng cho nàng bắn mù mắt phải quách phù đừng nói ngăn cản liên tưởng tránh né cũng không tới kiếm ý trong mọi người nhất đăng đại sư nghe phương chí hưng mơ hồ đề cập tới cửu thiên thức tình hình hắn gặp giữa sân tình thế quỷ dị thời thời khắc khắc đều tại lưu tâm phát giác cửu thiên thức môi bên trong bay ra một vật lúc này đưa ngón trỏ ra hướng về phía trước hư điểm, một luồng tràn trề nhu hòa cương khí tùy theo mà ra, vừa vặn đánh chúng vào sát hạt táo. tuy là vội vàng mà phát, thế nhưng sát hạt táo bị đánh chúng phía sau, vẫn là lệch hướng mục tiêu, rơi xuống trong sảnh một cái trụ tử chi bên trên, xâm nhập vài tấc. mắt thấy cựu thiên thức một chiêu này như thế cay độc, đám người cùng kêu lên kinh hô, quách phủ càng dọa đến hoa dung thất sắc. hoa dung cảm thấy từ cảnh, ta đoán cho nàng tất có cay độc thủ đoạn, nhưng vạn vạn nghị không ra nàng thân bất động, đủ không dơ lên, tay xấu xí, đầu không hoảng hốt, lại sẽ không ảnh vô tung đống dương bắn ra tàn nhẫn như vậy ám khí nếu không phải nhất đăng đại sư, ta đây nữ nhi lại nào còn có mệnh? cái này sát hạt táo chịu nhất đăng đại sư kinh lực ngăn lại, lại vẫn có uy lực như thế, kinh lực mạnh, có thể nói là đương thời hiếm có. đương nhiên, bây giờ hoàng dung có phòng bị, cựu thiên thức nhưng là khó mà lại dùng này đã thương người. dù sao nàng sát hạt táo mặc dù diệu, nhưng lại nơi nào bị kịp được hoàng dung ra truyền đạn chỉ thần công. cựu thiên thức gặp nhất đăng đại sư bất quá hư điểm một chút, liền đem chính mình đột nhiên mà phát sát hạt táo chém vào, trong lòng cực kỳ kiên kỵ. cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ tới chính mình nhị ca tựa hồ bái tại năm đó ngũ tuyệt một trong nam đế môn hạ học tập phật hiệu. thấy vậy nàng trong lòng biết hôm nay nếu không nói động từ ân, chỉ sợ báo thù vô vọng, không ngừng mở miệng ý tướng, ngựa khí càng lai việt nghiêm khắc. nhất đăng đại sư thì không nói một lời, mặc cho từ ân tự quyết. từ ân nhìn sang ngụy tử, nhìn sang sư phụ, lại nhìn sang hoàng dung, một cái là đồng bảo tay chân, một cái là truyền pháp tân sư, một cái khác nhưng là giết huynh đại thủ. hắn cùng với đại ca lớn tuổi phía sau mặc dù bất hòa, ấu niên, thiếu niên, thanh niên thời điểm lại hưu ái rất sâu đậm, trong lòng ân cựu chập trùng, thiện ác giao tranh, nơi đó cầm được định chủ ý. thưa nhỏ đến lao mấy chục năm qua đại sự, trong đầu này tới kia đi, đống nhiên lệ quanh oanh oanh đống nhiên miệng hơi cười, trong lòng phen này hòa biện, so với hắn thở bình sinh bất luận cái gì một hồi ác chiến đều kịch liệt hơn. Cựu thiên thức lại nhảy toa không dứt, nói cũng là mấy chục năm trước chuyện xưa, lại đều nói chúng yếu hại, mỗi câu bên trong đều ẩn tàng sát cơ. Nàng và mình nhị ca mặc dù nhiên bất mục, càng bởi vì huynh muội bất hòa bỏ nhà ra đi, nhưng đến cùng máu ngủ tình thâm, không ngừng dao động từ ân tâm trí. Từ ân thì tại trên sảnh vòng quanh đi nhanh, thỉnh thoảng phát ra hổ gầm, âm thanh thê lương, trên tay phủ lấy một bộ quòng tay khác, hai quòng ở giữa tương liên xích sắt cũng đã kéo được, huy động lúc lẫn nhau đụng kích, chen chen có tiếng. Hoàng dung. Vũ Tam Thông bọn người thấy vậy, đứng tại nhất đăng đại sư phụ cận, nhìn chăm chú Tử Ân độc tính. Phương Chí Hưng đổi tới Tiên Tĩnh, nhìn thấy chính là chỗ này sau một bước bộ dáng. Hắn gặp nhất đăng đại sư khoanh chân ngồi ở sảnh tâm, cầm trong tay chẳng hạt, miệng tuyên Phật hiệu, sắc mặt trang nghiêm hiền lành, cũng không dám tùy tiện nhúng tay, chỉ là ở một bên hỏi thăm tường tình. Hoàng Dung bọn người biết được Dương Quá, Thiên Trúc Tăng, trụ tử liêu đã bị cứu, Dương Quá thể nội độc tính cũng đã hiểu, cũng làm mừng rỡ không thôi. Đã như thế, mình là đi hay ở, nhưng là không bị quan chế hẹn. Cửu Thiên Tức Lâu nói từ ân bất động, sắc mặt tái xanh. Nàng tướng mạo vốn là khó coi, lúc này càng thêm dữ tợn đáng sợ. Từ Ân chạy vội một hồi, cái chán mồ hôi lòng địa, đỉnh đầu tâm tượng như lồng hấp một dạng bước lên tí tì bạch khí, bạch khí càng lai về nồng, hắn cũng càng chạy càng nhanh. Nhất đăng đại sư đột nhiên để khí quát lên, Từ Ân, Từ Ân, thiện ác chi phương, ngươi đến thời khắc này còn lĩnh hội không thấu. Nhất đăng đại sư một tiếng này lấy thiền âm mà phát, ẩn chứa Phật môn độ nhân chi lực. Từ Ân nghe vậy thần trí một hồi mơ hồ, thân thể lay động, phụ phục xuống đất ngã xuống. Cửu Thiên thức quát lên, Ngạn Nhi, mau đỡ cứu cứu đứng lên. Lục Ngạc tiến lên đỡ dậy, Từ Ân mở mắt ra gặp lục ngạc gương mặt ở trước mắt bất quá hư thước, mơ mơ màng màng nhìn ra tới gặp nàng trường mi mảnh miệng lục tóc mai ngọc nhan lơ mơ là năm đó cô em dung mạo kêu lên ta muội ta ở đâu a lục ngạc đạo cứu cứu ta là lục ngạc thứ ân lẩm bẩm nói cứu cứu ai là ngươi cứu cứu Ngươi gọi ai vậy cựu thiên thước quát lên nhị ca nàng là ngươi ta muội nữa nhi nàng muốn ngươi lĩnh nàng đi gặp đại cứu cầu thứ ân cù nhưng mà kinh, nói ta đại ca sao ngươi không thấy được hắn đã ở thiết trưởng dưới đỉnh ngã thịt nát xương tan sáu nhảy lên một cái chỉ vào hoàng dung quát lên hoàng dung Ta đại ca là ngươi hại chết, ngươi sáu, ngươi sáu, ngươi bồi thường mệnh của hắn tới. Quách Phủ Tựa ở bên người mẫu thân, đột kiến tử ân như vậy hung thần ác sắt giống như chỉ vào mẫu thân quét mắng, nhịn không được, đi lên mấy bước, nói, Hoa Thượng, ngươi lại không lễ, cô nương có thể dung không thể ngươi. Cựu Thiên Tước cười lạnh nói, tiểu nữ tử này có thể tính phải lớn mật sáu. Thứ Ân đạo, ngươi là ai? Quách Phủ đạo, Quách Đại Hiệp là cha ta cha, Hoàng Bang chủ là ta mụ mụ. Thứ Ân nghiêm nghị nói, ừ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung lại còn sinh Hải Nhi. Hoàng Dung nghe dọn hắn âm thanh khắc tưởng, quát lên, Phủ Nhi, nhanh chóng lui lại. Quách phủ không biết Từ Ân tên tuổi, lại thấy hắn điên bị điên điên, nói hồi lâu cũng không động thủ, lường trước hắn sợ mẫu thân phải, trong lòng đối với hắn không chút nào kiềm kỵ, ngược lại đi thượng nhất bước, người nói, ngươi có bản lĩnh cũng nhanh báo thủ, không có bản sự liền ít mở miệng. Từ Ân quát lên, hảo một cái có bản lĩnh liền tin nhanh thủ, tiếng này hô quát tựa như giữa không trung vang lên cái phích lịch, chỉ nghe trên bàn bát trà đương đương loạn hưởng. Quách phủ tuyệt không ngờ đến một người có thể phát ra như vậy tiếng vang, dưới sự kinh hãi, không khỏi chân tay lúng cuống, nhưng kiến Từ Ân bàn tay trái đánh ra, tay phải thành chảo, đồng thời tập kích đến, hai cú cường lực như bài sơn đảo hải để ép tới. Chờ muốn lui ra phía sau chống tránh, lại nơi nào còn tới kịp. Hoàng Dung, Vũ Tam Thông, A Luật Tề ba người cách khá gần, không hẹn mà cùng nhảy lên. Ba người tại thoáng nhìn ở giữa đều đã nhìn ra, Từ Ân tay phải một chảo này mặc dù hung mãnh, nhưng kém xa bàn tay trái bén nhọn như vậy, vừa chạm vào tức có thể chế nhân liều mạng. Bởi vậy ba trưởng tề xuất đều đánh về phía hắn bàn tay trái. Phương Chí Hưng muốn tiến lên, lại bị ba người chỗ cản, không thể làm gì khác hơn là sử dụng trích tinh tay, dùng ra lăng không kình lực đón lấy từ Ân móng phải. Phí một tiếng, Tử Ân hòa hoãn Vũ Tam Thông, A Luật Tề ba người trưởng lực chạm vào nhau. Từ Ân hét một tiếng, sừng sững bất động. Hoàng Dung ba người lại đồng thời lùi lại mấy bước. A Luật tề công lực tối cả, lùi phải xa nhất. thứ yếu thì làm Hoàng Dung. Nàng chưa ổn thân hình, xem trước Nữ Nhi gặp Quách Phủ đã cho Từ Ân trục tới, trong lòng giật nảy cả mình. Như thế nào Phủ Nhi không có né tránh, chẳng lẽ nàng mới vừa rồi còn là bị trưởng lực gây thương tích, lại không biết Quách Phủ vừa rồi kiến Từ Ân trưởng lực hung mãnh, cả kinh lùi cuống, lại quên trốn tránh. Phương Chí lương dùng ra trích tinh tay, liền đã tối đạo không tốt. Hắn lần này là theo tùng khí lưu chi pháp, bốn người trưởng lực khấy động thời điểm, rất dễ bị quấy giày, uy lực cũng là không có hiện ra hắn gặp hoàng dung bọn người thối lui, lại nhìn thấy từ ân bắt được quách phủ, liền muốn tiến lên cứu ra, lại kiến từ ân bắt được chỗ yếu hại của nàng, nhất thời sợ ném chuột vỡ bình, ngừng lại. vũ thị huynh đệ ra lượt tiến, hoàng Nhan bình chờ kiến từ ân cuối cùng động thủ, riêng phần mình rút binh khí ra. Cựu thiên tước thủ hạ chúng đệ tử cũng đều nho nhau, nhau tàn ra, chỉ đợi cốc chủ hạ lệnh, liền là tiến lên vây công. chỉ nhất đăng đại sư vẫn khoanh chân ngồi ở sảnh tâm, đối với quanh mình biến cố tự như không thấy, miệng tụng phật kinh, âm thanh khung vang, lại cái gì trong trèo. từ ân nắm lấy quách phủ, tiêu to, đây là quyết tính, hoàng dung nữ nhi, ta chưa hết giết nàng này lại rất hoảng hờ. Cửu Thiên thước lớn vui, kêu lên: "Hảo nhị ca, đây mới là anh danh cái thế thiết trưởng thủy thượng phiêu cửu đại ban chủ." Từ Ân tay phải bắt lấy quách phù, bàn tay trái hộ thân, mắt thấy Phương trí Hưng hình như có ra tay chi ý, cười lạnh nói: "Lúc này liền coi như đông tạ, tây độc, nam đế, bắc cái, trung thần thông đồng loạn tới đây, cũng chỉ có thể làm tổn thương ta Cửu Thiên nhận tính mệnh, lại cứu không được bé con này." Nhất Đăng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua Từ Ân, thấy hắn trong đôi mắt thơ hồng gần đầy, tất cả đều là sát khí, nói: "Ngươi muốn tìm người nhà báo thủ, nhân gia tới tìm ngươi báo thủ, nhưng lại như thế nào?" Từ Ân quát lên: có ai lòng can đảm vậy liền tới lúc này thiên tướng chạm vào tối, hoàng hôn vào sảnh trong mắt mọi người nhìn ra tới cũng có mơ mơ màng màng cảm giác từ ân sắc mặt càng lộ ra âm trầm đáng sợ đột nhiên đôn nghe hoàng dung cười ha ha tiếng cười trội cao trội thấp tựa như điên rồ phát ra tới đồng dạng đám người không khỏi run mình vũ tam thông á luật tề đồng thanh gọi quách phu nhân trong lòng mọi người thẳng thắn mà nhẹ đều nghĩ con gái nàng lầm vào địa thủ cho nên thần thái thất thường nhưng thấy nàng đem chút đồng hướng về dưới mặt đất ném đi đạp vào hai bước chia rẽ tóc tiếng cười càng thêm lanh lảnh thêm lường lập tức giang hai cánh tay âm thanh cười thảm thướng đi từ ân lần này liền cựu thiên thức cũng lớn ra ngoài ý liệu trận mắt ngưng thị kinh nghi bất định hoàng dung hai tay xùi ra hung tận trừng từ ân tiêu lên mau đưa tiểu hài nhi này đánh chết muốn trọng trọng đánh nàng sau lưng không thể khoan dung đám người nghe vậy nghi ngờ trong lòng quách phủ lúc này nằm đã 15, sao có thể nói là tiểu nữ hài nhi đâu chỉ có phương trí hương gặp hoàng dung mắt phóng u quang mơ hồ đoán được mấy phần nghĩ đến hoàng dung công lực kém xa từ ân lặng lẽ xuất trưởng đem tự thân công lực chuyển tới hoàng dung được như thế một cỗ trợ lực càng thấy đại định ánh mắt càng huyện đú ám chúng nhân đứng xem thấy vậy cũng là kinh hại không thôi Từ Ân nghe được Hoàng Dung lời nói, bên hai tựa hầu nghe được một hồi Tiểu Hải Nhi đang lâm thanh, nhìn thấy Hoàng Dung con mắt, tâm thần một mề, nói: Ngươi sáu, ngươi sáu, ngươi là ai? Hoàng Dung âm ỉ cười to, trương cánh tay nào tới trước một cái. Từ Ân bàn tay trái mặc dù ngăn tại trước người, càng không dám xuất kích, hướng bên cạnh trượt ra hai bước, lại hỏi: Ngươi là ai? Hoàng Dung âm chắc chất đạo: Ngươi toàn bộ quên rồi sao? Đêm hôm đó tại đại lý trong hoàng cung, ngươi bắt được một cái Tiểu Hải Nhi. Đúng a, chính là như vậy sáu, chính là như vậy sáu, ngươi làm cho hắn nửa chết nửa sống, cuối cùng không có cách nào mạng sống sáu. Ta là của đứa nhỏ này mẫu thân. Ngươi nhanh giết chết tiểu hài nhi này, nhanh giết chết tiểu hài nhi này, làm chi còn không ra tay? Từ Ân nghe đến đó, toàn thân phát run. Mấy chục năm trước chuyện cũ đông dương túi để bụng tới. Trước kia hắn kích thương đại lý quốc lưu quý phi hải tử, muốn nam đế đoạn hoàng gia bỏ đi mấy năm công lực vì hắn trị thương, đoạn hoàng gia nhẫn tâm bất trị, đứa bé kia cuối cùng mất mạng. Về sau lưu quý phi anh cô cùng Từ Ân hai độ gặp nhau, thế như phong hổ giống như muốn ôm chặt hắn miệng cái đồng quy vu tận. Từ Ân võ công tuy cao, nhưng cũng không dám ngăn cản, chỉ có chạy trốn chết. Hoàng Dung năm đó ở Thanh Long trên vây bãi, trên đỉnh Hoa Sơn, từng hai lần thân người anh cô điên cười, thấy tận mắt nàng điên hình dáng, biết đây là Từ Ân một đời lớn nhất tâm bệnh, thấy hắn như thế bộ dáng, vô pháp khả thi lúc liền là đi hiểm, dùng di hồn mê hoặc đối phương. Nàng công lực kém xa Từ Ân, có thể nói là có chút nguy hiểm, nhưng Từ Ân lúc này thần trí mơ hồ, lại bị Phương Chí Hưng dùng nhất hồn âm quấy nhiễu, vẫn là chúng chiêu điểm. Từ Ân nhìn sang Hoàng Dung, lại nhìn sang Nhất Đăng, đột nhiên ở giữa vô cùng hối hận chi niệm không kiềm chế được, minh ngất đảo, chết, chết, thật tốt một đứa con nít, tươi sống đánh trò ta chết. Chầm rãi đi đến Hoàng Dung trước mặt, đem Quách Phủ đưa tới, nói: "Tiểu Hài Nhi là ta giết chết, ngươi đánh chết ta đền mạng thôi." Hoàng Dung vui vẻ vô hạn, lại nghe được nhất Đăng quấn lên, oanh oanh tương báo, lúc nào phương? Trong tay đồ đao, lúc nào phương ném? Từ Ân cả kinh, hai tay liền lỏng, Quách Phủ cũng cuối cùng thoát ly khống chế. Mắt thấy Quách Phủ tựa hồ phải ra khỏi lời, Phương Trí hưng ngón tay đưa điểm, lại khép cơ một cái, đem nàng ném ra ngoài. Lần này cuối cùng không có phạm sai lầm, trích tinh tay thuận lợi kiện công. Hoàng Dung cuồng tiếu kêu lên: "Tiểu Hải Nhi chuẩn bị cho ngươi chết, tốt, tốt, diệu cực kỳ Bên a." Bên kia A Lật Tề cũng có chút hiểu ý thiêu to, thấy ra, tiểu hài nhi cho hòa thượng này rất chết. Từ Ân mặt sám như cho, sát lúc ở giữa đại triệt đại ngộ, hướng nhất đang hợp thành chữ thập không người, nói, đa tạ hòa thượng điểm hóa. Nhất đăng đáp lễ lại, đạo, chúc mừng hòa thượng cuối cùng chứng đại đạo. Hai người tương đối nợ nụ cười, nên ngang mà ra. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Ba trăm thứ 337 chương tuyệt tình cốc truyện bốn cửu thiên thức nhìn thấy Từ Ân rời đi, vội gọi, nhị ca, nhị ca, ngươi trở về. Từ Ân quay đầu, nói, ngươi yêu ta trở về, ta lại để ngươi trở về đâu? nói đi phất ống tay háo một cái phiêu nhiên ra đại thành nhất đăng mặt hớn hở nói hảo hảo hảo đứng dậy cùng từ ân cùng một chỗ rời đi hạ tử phương trí hưng châu biết được sư đệ lấy thân từ độc, cũng gấp đi xem cựu thiên thức gặp sự tình diễn biến đến mức này rộn đồng nhìn qua huynh trưởng bóng lưng cuối cùng tại cửa ngăn ngoại tuần không có lương trước đời này không ngày gặp lại ngực không khỏi chua chua cảm nhận hắn ngươi kêu ta trở về ta lại để ngươi trở về đâu câu nói kia dường như là khuyên chính mình dừng cương trước mơ vực quay đầu là bờ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một hồi phiền muộn một hồi hối hận nhưng cái này hối hận một cái trước mắt lướt qua lập tức nạo nê nói các vị ở đây đợi chút lão bà tử thất bội phương trí hưng hoàng dung bọn người lấp nhau liền muốn cáo từ rời đi lại kiến cựu tiên thức hướng bên cạnh tùy thị đám người gật đầu một cái chúng đệ tử cùng kêu lên hô lên mỗi chỗ cửa ra vào đều đứng ra bốn tên lục y lìa đệ tử nâng cao chứa lưới dao sắc bén lưới đánh cá ngăn lại đường đi bốn tên thị nữ nâng lên cựu tiên thức ghế ngồi lui vào nội đường đám người nhìn thấy lưới đánh cá trận thanh thế cảm thấy thất kinh đều nghĩ chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà làm tốt liền như thế một chân chờ trước đại sảnh phía sau cửa môn đồng loạt kẹn kết đóng lại chúng lục y đệ tử co lại lui thân ra Phương Chí Hưng thấy tình cảnh này, cấp bách thi di hình hóa vị, một chút đứng ở cửa phòng ở giữa, sau đó hai tay dùng sức hướng về hai bên đẩy đi. Năm nào thanh khỏe mạnh cường tráng lại kính lực hùng hậu, lại mà đem cửa sắt ngạnh sinh sinh đem cửa sắt một lần nữa đẩy ra. Trước cửa bốn tên lục y rìa đệ tử thấy vậy, lập tức cực kỳ hoảng sợ, nắm lấy đeo đao lưới đánh cá xông tới. Phương Chí Hưng gặp lưới đánh cá phía trên mang theo lưới dao, lại đang không xuất thủ thi triển trích tinh tay hoặc nhất dương chỉ, đánh phải hét lớn một tiếng, đem mấy người chấn đầu não ngất đi, mà lùi về sau trở về. Cửa sắt không có trở ngại, chọn lại cốt kết đóng lại. Phương Chí Hưng nóng nhìn một phía mắt thấy đại sảnh trừ cái này mấy đạo ngoài cửa bốn phía vách tường nóc nhà chỉ là bình thường ra sảnh không khó nhớ tới bên ngoài cũng không có vây quanh quá nhiều người tuyệt tình quốc bên trong cũng không có cường cung tình nỏ trong lòng cũng không chút kinh hoàng vài tên lục y già đệ tử gặp phương chí hưng thối lui sau đó trong lòng vẫn là sợ không thôi tay cầm đeo đao lưới đánh cá trông coi chúng quanh, một lát sau lại kiến cựu thiên thất bị người dơ lên tới vội vàng tiến lên hành lễ nghe được cựu thiên thất hỏi thăm trong sảnh đậu tĩnh cầm đầu đệ tử không người nói địch nhân muốn xung ra bị chúng ta ngăn cản trở về bây giờ cũng không đậu tĩnh dường như quanh tay chịu chết Cửu Thiên Tước hừ một tiếng, thầm nghĩ, hết ngồi đáy giếng, quả thật không biết trời cao đất rộng. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Hôm nay xông vào đáy vượt tới những nhân vật này, chỗ này là khoanh tay chịu chết hàng người. Trâm giọng nói, mở cửa. Hai tên đệ tử mở cửa sát ra, có khắc tám tên đệ tử xếp theo hai tấm lưới đánh cá, tại Cửu Thiên Tước tả hữu hộ vệ, lần lượt tiến sảnh. Phương Chí Hưng, Hoàng Dung, Vũ Tam Thông, Gia Luật tề đám người chính đang thương nghị từ bên nào vách tường hoặc là nóc nhà phá vây. Liên kiến Cửu Thiên Tước trọng lại bị người dơ lên đi vào, cái ghế chấm đất, nhấc tay nói, ở đây ngoại trừ Hoàng Dung mâu nữ hai người còn lại ta cũng không cứu tự tiện xông đáy vực tội, đồng loạt đi cho ta thôi. lúc này nàng đã biết chính mình không để lại trong sảnh nhiều người như vậy, lại nghĩ tới công tôn chỉ đã trở lại trong cốc, thực là đại địch. bởi vậy nói, hoàng dung từ gia luật tề chỗ đã nghe đến công tôn chỉ trở về tuyệt tình cốc, lại nhìn mặt định sắc, mắt kiến cửu thiên thức giữa lông mày ẩn có trọng ưu, cùng vừa mới ra sảnh lúc bay lên hung ác ác thần thái khác nhau rất lớn, lường trước trong cốc có lẽ có nội biến, mỉm cười nói, cầu cấp chủ, ngươi đại nạn lâm đầu, không biết nhanh cầu tránh giải, vẫn miệng ra đại nôn, thật khiến cho người ta cười chê. cửu thiên thức trong lòng du lên, thầm nghĩ. Nàng thế nào biết ta đại nạn lâm đầu? Chẳng lẽ nàng đã biết lão tặc kia trở về đáy vực? Lạnh lùng nói, là phúc là họa, cần chờ báo ứng đến mới biết. Lão phụ nhân tứ chi không được đầy đủ, sớm gặp đại nạn, càng còn sợ gì đại nạn? Ha ha ha ha. Hôm nay ngươi cần phải gặp. Cựu Thiên thức tiếng nói vừa dứt, liền nghe một trận cười điên cuồng thanh âm truyền đến, tiếp lấy suy sụp lạt lạt một thanh âm vang lên, một người đánh vỡ nóc nhà, nhảy xuống tới. Người tới cầm trong tay nhát đao nhát kiếm, trên mặt mù một mực, cũng không chính là công tốn chỉ. Hắn tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa liền một hồi bối rối, cửa sắt ken két nhô tới, lại mà trọng lại mở ra. Những cái kia cầm trong tay đưa đến lưới đánh cá đệ tử đằng sau, lại có mấy đội lục y hệ đệ tử xung vào, cùng những người này xa xa giăng co. Phương Chí hưng gặp những thứ này lục y hệ đệ tử cảm thấy quen thuộc, nhận ra là mình lúc vào cốc điểm ngã mấy người. Hắn Nhất Dương chỉ mới học mới luyện, lại dùng sức kém cỏi, lúc này chưa tới một canh giờ, những người này nguyệt đạo đã tự giải, cũng không biết như thế nào bị công tôn chỉ thuyết phục, cùng hắn cùng một chỗ tới phản loạn cửu thiên thước. Cửu thiên thước thấy kia chút lục y hệ đệ tử thần sắc, biết bọn hắn chưa chắc sẽ nghe theo chính mình, quát lớn, lao tặc. Hôn một tiếng, một cái hạt táo đinh hướng về công tôn chỉ trên bụng họ tới. Công Tôn Chỉ ăn qua chiêu này thiệt tỏi lớn, còn mù một con mắt, tự nhiên có phòng bị, hắn vung đao ngăn đinh sát, lạnh lên một tiếng, nói: "Á phụ, ngươi muốn đoạt ta tuyệt tình cốc mấy trăm năm cơ nghiệp, còn phải xem mọi người có đáp ứng hay không." Công Tôn Lục ngạc nhìn thấy phụ thân đến đến, lại muốn cùng mẫu thân độc thủ, vội vàng tung người hướng về phía trước, nói: "Cha." Cắm vào giữa hai người. Công Tôn Chỉ thấy vậy, lại giơ xét đến Cửu Thiên thức bờ môi khẽ nhúc nhích, tay trái vươn về trước, chế chủ Công Tôn Lục ngạc cổ tay mạnh môn, kéo đến trước ngực, cười nói: "Nữ nhi ngoan, vẫn là thật tốt đi theo cha a." Cửu Thiên thức trong miệng hai cái hạt táo đinh đã phun đến bên môi, chợt thấy công tôn lục ngạc bị công tôn chỉ kéo ở trước người, thu thế không bằng, vội vàng nghiêng đầu, đem hai cái đinh sắt hướng bên cạnh bắn ra. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng chỉ cầu hạt táo đinh không đánh tại trên người nữa nhi, nơi nào còn chú ý phải lấy cái gì chính xác? Nhưng nghe được à? A hai tiếng kêu to, hai tên lục y hệ đệ tử nhất trung chán, nhất trung trước ngực lập tức mất mạng. Công tôn chỉ biết muốn đoạt lại tuyệt tình cốc, nhất thiết phải chúng đệ tử quy tâm, dưới mắt việc này chính là chọc giận đệ tử cơ hội tốt, tiêu lên, ác phụ, ngươi ra tay ác độc giết ta đệ tử, quyết không thể cùng ngươi bỏ qua chúng đệ tử, ác phụ cấu kết ngoại địch, muốn giết tận ta tuyệt tình cốc bên trong nam nữ lao hấu, lưới đánh cá đao trận, đồng loạt bao vây. hắn chấp trưởng tuyệt tình cốc nhiều năm, trong cốc đệ tử từ trước đến nay đối với hắn tôn thờ. Hôm đó hắn vì cựu thiên thức đánh mắt mù đảo tẩu, chúng đệ tử không biết làm thế nào, đành phải thừa hành cựu thiên thức hiệu lệnh. Lúc này nghe hắn vừa gọi, lại kiến cựu thiên thức vô cớ giết hai tên đệ tử, lập tức cùng chung mối thủ, cầm lên đeo đao lưới đánh cá tử tứ rác xông tới. Mỗi tấm lưới đánh cá cũng là hai trượng vươn vắn, trên mạng sáng lóe điểm đầy đao nhọn lưới dao, chỉ cần muốn phía lưới đánh cá hướng ở giữa hợp lại trên người mỗi người khó tránh khỏi xuyên thủng mười mấy lỗ thủng cái này một bao đi lên liền Vũ Thiên thức cũng vây quanh ở trong đó nàng lớn tiếng hô quát chúng đệ tử đừng nghe láo tặc hồ ngôn loạn ngữ đại gia dừng bước nhanh dừng bước nhưng chúng đệ tử mắt điếc hay ngơ, chỉ nghe công tôn chỉ uống bảo hiệu lệnh khôn lưỡi hướng về phía trước khảm lưỡi lui xéo phía bên trái chấn lưỡi chuyển phải chúng đệ tử ứng thanh hành động từng trương đeo đao lưới đánh cá dần dần tới gần Liên Vương Chí Hưng Hoàng Dung bọn người cũng bị vây quanh ở trong đó chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm Tiểu Tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh ba Thứ 338 chương tuyệt tình quốc chuyện năm đám người gặp công tôn chỉ ác độc như vậy, ngay cả mình Nữ Nhi cũng lấy ra cả hai, đều trong lòng thinh bị. Nhưng thấy lưới đánh cá đao trận sông tới, vội vàng rút binh khí ra, cẩn thận đề phòng. Hoàng Dung thấy vậy, hướng Cửu Thiên Tước lớn tiếng nói, "Cầu cấp chủ, lệnh huynh là tự động trượt chân quẳng xuống thâm cốc mà chết, tuyệt không phải tiểu muội gây thương tích. Nhưng nếu ngươi đối với chuyện này từ đầu đến cuối sáng, tiểu muội hôm nay giúp ngươi lắng lại nội địch, chấm dứt cái này cái quởn oán như thế nào? Cái này mua bán, ngươi làm phải không làm?" Nàng muốn cùng Cửu Thiên Tước liên hợp miễn cho phá vỡ lưới đánh cá trận lúc còn muốn ứng phó cái này lại địch trong giọng nói lại có vẻ mình là trợ giúp cửu thiên thức đương nhiên bây giờ nàng chiếm giữ chủ động cũng không xấu cửu thiên thức không nên cửu thiên thức nghe được nội địch hai chữ vừa vặn đánh chúng nàng tâm khảm nghĩ thầm ngươi quả thực có tốt như vậy nhưng lúc này tình thế nguy cấp nàng cũng chỉ được tạm thời đồng ý nói ngươi từng là bang chủ cái bang lượng nhất định nói lời giữ lời hôm nay tựa như ngươi lời nói suy nghĩ áp đảo trong cốc phản loạn sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó hoàng dung hoàng dung nghe vậy hoàn toàn yên tâm quát lên phù nhi giơ kiếm bảo vệ diện bảo cường công lưới rách Quách Phù người mặc mềm nhím giác, tự nhiên bất sợ trên mạng đào kiếm. Nàng nghe xong mẫu thân hô quát, run run trường kiếm, liền muốn hướng đông bắc sừng nội sông. Bốn tên đệ tử mở ra lưới đánh cá, hướng nàng túi đi. Năm sáu thanh đao nhọn đụng tới trên người nàng mềm nhím bảo giáp, lưới đánh cá bắn ngược, nhưng cầm lưới đệ tử đi theo chia trái phải cướp phía trước, đao nhọn mặc dù không tổn thương được nàng, lưới đánh cá lại vẫn muốn đem nàng bao lấy. Phương Chí hưng một mực đang quan sát những người này bước chân, xem bọn hắn lúc nào lộ ra sơ hở. Mắt thấy cái này bốn tên đệ tử lôi kéo lưới đánh cá bị Quách Phù ngăn lại, thân hình cũng dừng lại, lập tức xông về phía trước tiến đến, dùng hết mới học nhất dương chỉ cái này lưới đánh cá mặc dù lít nha lít nhít, lại có lợi lưới đao. nhưng nơi nào chống đỡ được nhất dương chỉ vô hình trị lực trong ngáy mắt, liền đã bị phương chí hưng điểm trúng hủy đạo. sau đó phương chí hưng ra tay khẽ vỗ, dùng ra trích tinh tay, đem tên đệ tử này dẹp đi trên mặt đất. đã như thế, trước này lưới đánh cá trận thế chính là liền như vậy phá. công tôn chỉ thấy vậy, vội vàng thét ra lệnh đệ tử bổ túc. đã thấy phương chí hưng thân hình vòng chuyển, trong chớp mắt đã ra khỏi lưới đánh cá trận vây quanh, mà hậu thân hình tránh lấp, trong khoảnh khắc đã lại đã điểm đổ mấy người. công tôn chỉ nhìn thấy đệ tử tình hình đâu còn không biết phương chí hưng chính là chế trụ tự thuyết phục những cái kia đệ tử chi người, hắn lúc đó suy nghĩ rất nhiều biện pháp trốn thoát những người này lừa đạo, lại đều không thành công. Lúc này gặp hắn phin công, thủ pháp điểm huyệt bất phàm như thế, trong lòng kinh hải không thôi. Hoàng dung thấy vậy mừng rỡ trong lòng, vội vàng chỉ huy đám người thoát ly lưới đánh cá vây quanh. đang tại ra bổng đánh về phía một cái cầm trong tay lưới đánh cá áo xanh đệ tử, lại nghe được một trận tiếng gió truyền đến, cấp bách vung trúc đồng cản cách. ba một tiếng, chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, cánh tay bủn rủn, bủn một tiếng, trúc đồng tu tây rơi xuống, tự thân cũng liền lui mấy bước. nàng vương cùng cửu thiên thức đã đạt thành hiệp nghị lại không ngờ rõ ràng những thứ này ngoại địch. nào nghĩ tới cửu thiên thức lập tức trở mặt. lần này kỳ biến này sinh, thực sự vạn vạn không thể đoán được. hoàng dung mặc dù hiểm hiểm ngắn trở, nhưng hạt táo đinh kình lực thực sự quá mạnh. nàng trong lòng vội vàng cũng không dùng tới bao nhiêu khí lực, cũng là bị đánh lui mấy bước. công tôn chỉ cầm đao kiếm trong tay ngay tại một bên, thấy vậy cơ hội tốt, hoành đao hướng hoàng dung chém tới. hắn gặp hoàng dung chỉ huy nhựt định, biết người này ở nơi này trong đám người địa vị át hẳn mười phần trọng yếu, hắn đối với phương chí hưng võ công quả thực kinh hãi, thấy vậy thế cũ, biết hôm nay có bại vô thắng liền muốn thừa cơ chế trụ Hoàng Dung áp chế những người này để bản thân sử dụng một lần nữa trưởng không thế cục. Hoàng Dung binh khí to tay lại đặt chân chưa ổn trong lúc đội vàng đã là gặp phải tình hình nguy hiểm bên kia Phương Chí Hưng thấy vậy thân hình chấp động ở giữa ngón tay tản ra một cỗ kình phong thẳng lướt ra ngoài công tôn chỉ kim đao nhất thời cho cỗ này bén nhọn chỉ lực ép đẩy ra ba thước phát giác được địch nhân chỉ lực bén nhọn như vậy và giả dích không dứt công tôn chỉ cảm thấy kinh hãi không đã mắt thấy Phương Chí Hưng lại muốn ra chỉ tiện tay nắm qua nữ nhi ngăn tại trước người Phương Chí Hưng thấy được cảnh này vội vàng ở giữa thu hồi chỉ lực. Công tôn chỉ nhìn thấy Phương Chí Hưng sợ ném chuột vỡ bình, lại gặp đệ tử của mình đã bị đều đánh ngã, trong lòng kinh hãi, tiêu lên tránh hết ra, bằng không ta liền giết nàng. Nói dơ lên trong tay hắc kiếm, để ngang Công tôn lục ngạc giữa cổ, muốn dùng cái này áp chế. Đám người thấy vậy đều tức giận, nhưng cũng quả thật ngừng lại, không muốn cái này tương trợ mấy phe nữ tử thụ tổn thương. Mà Cựu Thiên Tước mặc dù lớn âm thanh chửi mắng, nhưng cũng không dám phun ra hạt táo đinh, trong lúc nhất thời trong sảnh lại mà yên tĩnh trở lại. Công tôn lục ngạc xưa nay đối với nghiêm vụ rất là sợ, từ trước tới giờ không dám đối với hắn nhiều lời một lời nửa câu nhưng hôm nay đến sớm phụ thân đối đại như vậy, thương tâm đến cực điểm, lại em ngại diệt hết, hướng công tôn chỉ đạo, cha, người đánh gây mụ mụ tứ chi, đem nàng cầm tù trong lòng đất trong sân động, nhận tâm như vậy, đã thế gian hiếm có, chẳng lẽ hôm nay thực sự muốn hại nữ nhi tính mệnh sao? Công tôn chỉ trong lòng run lên, hắn mặc dù ngon độc, nhưng đối với nữ nhi làm như thế, cuối cùng không khỏi cho thở nghe được nàng trước mặt mọi người chất vấn, không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng thấy cựu thiên tức bọn người nhìn chăm chăm, phương chí hưng cũng ánh mắt lãnh đạm nhìn mình chăm chăm, cũng chỉ được hạ tâm sát đá, cười lạnh nói, mẹ ngươi nữ tâm hướng người ngoài, một cái phản phu, một cái nương cha đều không phải là đồ tốt. Hôm nay báo ứng đến cùng, còn có mặt mũi trách ta ngoan độc, ngoan ngoãn nghe lời, vi phụ tự nhiên sẽ thả ngươi. Nói trường kiếm trong tay chấn động, phát ra ong long thanh âm, liền muốn lấy Công Tôn Lục Ngạc làm vật thế chấp, hướng ra phía ngoài so bảo. Công Tôn Lục Ngạc thân ở trong tay phụ thân, không thể động đậy, mắt thấy phụ thân làm như thế, thực sự lòng như cho nguội, không núp nhích, mặc cho Công Tôn Chỉ hắc kiếm xem như. Công Tôn Chỉ thấy vậy giận dữ, đang muốn quát mắng, lại nghe Hoàng Dung nói, "Chậm đã, Công Tôn tiên sinh, ngươi chỉ cần thả xuống Công Tôn cô nương, chúng ta liền thả ngươi thoát thân." Nàng bị Cửu Thiên Tước bảy một đạo Lại suýt nữa bị công tôn chỉ gây thương tích, nghĩ thầm hai người đều không phải là đồ tốt, lưu lại để bọn hắn lẫn nhau tranh đấu cũng tốt. Công tôn chỉ nghe vậy ánh mắt lấp lóe, không được nhìn về phía phương trí hưng. Trong mọi người, hắn ngoại trừ đối với cựu thiên thức hạt táo đinh cũng có nhiều cố kỵ, liền đối với phương trí hưng kiên kỵ nhất. Hạt táo đinh chỉ cần ra tăng chú ý, hắn hại có thể không bị, nhưng phương trí hưng bày ra khinh công, lại làm cho công tôn chỉ liền chạy trốn cũng không có chắc chắn, bởi vậy hắn cũng chỉ được thoáng bay người, nhường nữ nhi ở vào mình và cựu thiên thức ở giữa, nhìn về phía phương trí hưng. Phương trí hưng mặc dù có phương pháp cứu công tôn lục nạp, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn đối với tham gia công tôn chỉ cùng cửu thiên thức cân oán bây giờ không có bao lớn hứng thú. thấy vậy, khẽ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Công tôn chỉ mừng rỡ trong lòng, hắn biết phương chí hưng võ công như thế, át hẳn tự trọng thân phận, sẽ không lựa gạt với hắn. Khoe mắt dò xét đến, cũng không chờ cửu thiên thức nói ngoa đáp lại, thân hình vọt tới, hướng về bên ngoài phòng mà đi. Đến nỗi ở lại đại sảnh bên trong đệ tử, nhưng là cũng lại không lo được. Cửu thiên thức mặc dù lao nhanh phun ra mấy cái hạt táo đinh, cũng không thể tổn thương được hắn. Phương chí hưng, hoàng dung bọn người thấy hai người xem như, cũng là âm thầm gật đầu, cảm thấy hai người này không hồ là vợ chồng, biết rõ đối phương tình khí. Lúc này sự tình đã xong, mặc dù thấy sắc trời lờ mờ, đám người nhưng cũng không muốn lưu ở nơi đây, lập tức cứ thế mà đi. Tiểu Thiên thức dù cho không có cam lòng, nhưng mình trong cốc vừa mới phát sinh biến cố, tâm phúc cũng không có mấy cái, đành phải đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 341. Thứ 339 chương tuyệt tình cốc chuyện 6 Phương Chí Hưng, Hoàng dung bọn người ra đại sảnh, liền hướng về hỏa hoán phòng bước đi, vừa đi ra không bao xa, Phương Chí Hưng chợt nhớ tới một chuyện, nói, đây tuyệt tình đái vực người là tiên bảo trong năm rời bảo, bây giờ đã có mấy trăm năm, liệu tới sẽ còn có chút ít cốt tích ta đi thư phòng điều tra thêm, miễn cho tranh đấu lúc bị người phá hủy, nói không cần hoàng dung bọn người đáp lại, tự ý đi. hắn không biết tuyệt tình cốc lúc nào bốc cháy, lo lắng hủy những thứ này điện tịch. hoàng dung bọn người thấy vậy, cũng chỉ được chính mình đi đến hỏa hoán phòng đi đến, đến rồi nửa đường, chợt thấy dưng quá, trình anh, lục vô song đi tới. nguyên lai tiên trúc tăng bình thường bao gần độc dược, thể nội kháng độc chi lực cái gì mạnh, hắn lấy đại lượng tình hoa từ đâm, dự định chóng mặt 3 ngày đêm mới tỉnh, nhưng hai ngày hai đêm đi qua không lâu, liền là tỉnh dậy. hắn trầm tư nửa ngày, nhân tiện nói, tình này hoa chi độc mặc dù cái gì lợi hại, lại do so ta thiết tưởng vì nhẹ. Có đứt ruột thảo vị này chủ dược, là có thể hợp với Tuyệt Tình đan. Dương Quá cùng Chu Tử Liễu cũng là lớn vui, lúc này bẩm báo nhất đăng đại sư đám người đã đi tới Tuyệt Tình quốc bên trong, Hỏa Hoán phòng cửa đá cũng đã vì phương chí hưng pha vỡ. Thiên Trúc Tăng đạo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi phối dược. Năm người đi ra Hỏa Hoán phòng, Thiên Trúc Tăng liền đến Tình Hoa thụ phía dưới túi đầu tìm kiếm dược thảo. Một vật khác một vật, gián độc qua lại chỗ tất có hóa giải độc rắn thảo dược, mà phối chế Tình Hoa giải dược cần chủ dược đứt rụt thảo, liền lớn lên tại Tình Hoa chi phía dưới hoặc cạnh, Thiên Trúc Tăng cũng là bởi vậy tìm kiếm. Như thế chỉ một lúc sau, Nhất đăng đại sư cùng tự ân đi tới, hai người ra đại sảnh phía sau, liền dựa theo phương chí hưng nói tới tìm được nơi đây, nói lên trong sảnh tình hình, dương quá trong lòng lo lắng, liền cùng chính anh, lục vô song cùng một chỗ chạy đến, vừa vặn gặp phải hoàng dung bọn người, đám người tương kiến cũng là không thắng vui vẻ, dương quá nghe nói công tôn lục ngạc vừa rồi tại trong sảnh gặp nạn, trong lòng lo nghĩ, nghe được sư phụ đi thư phòng, mượn cớ tìm kiếm sư phụ, vội va đi, lưu lại chính anh, lục vô song, cùng hoàng dung bọn người cùng đi hỏa hoán phòng bên cạnh, hội hợp nhất đăng đại sư bọn người, cũng không lâu lắm, đám người chợt thấy phía đông khói đen ngọn lửa hứng phóng lên trời. Hoang Dung kêu lên, hơi ra Trang Tử bốc cháy, thứ ân trong lòng cả kinh, vội vàng hướng trong trang bước đi. Hoang Dung, Chu Tử Liễu bọn người lo lắng Phương Chí Hưng cùng Dương Quá gặp nạn, cũng theo sát mà đi, chỉ có Nhất Đang Đại Sư ở lại tại chỗ buổi tiếp Thiên Trúc tăng. Cách Trang Tử còn có nửa dặm, đám người đã cảm giác nhiệt khí đập vào mặt, chỉ nghe kêu khóc của nào, lưng ngói tiếng sụp đổ bên thay không dứt. Vũ Tam Thông đạo, công tôn chỉ lão nhi này gan đác như thế, vừa rồi phải làm giết hắn mới là. Chu Tử Liễu đạo, trận này hỏa hơn phân nửa không phải công tôn chỉ thả, ta đoán là cửu thiên tước thủ bút. Vũ Tam Thông ngạc nhiên nói, cửu thiên tước chính nàng một cái thật tốt cơ nghiệp, cần gì phải phóng hỏa đốt đi chu tử liêu đạo trong cốc đệ tử cũng không phục nàng liền coi như giết công tôn chỉ cửu thiên thức cũng không thể sẽ ở nơi đây an cư, ta coi phụ nhân này lòng dạ hẹp hòi cực điểm xấu ai u đã thấy trong lúc nói chuyện tứ ân đã chạy vào trong trang vội vàng tiến lên muốn thi cứu đám người vội vàng đuổi kịp nhưng vừa chạy gần trang tử liền gặp bốn phía cây cối đã hỏa tất bốc thanh âm đại tác nhiệt khí càng lai việt khó nhịn chịu hoàng dung đạo đoàn người trước tiên lui hướng đông bắc sừng trên núi đá lại nói mọi người chạy lên sườn dốc mắt thấy nhà cửa liên miên đã đều cuốn vào liệt hỏa bên trong đang lo lắng ở giữa, liền gặp Phương Chí Hưng đeo một cái túi lơ vung, Cung Từ Ân cùng một chỗ xông đi ra, vội vàng gọi bọn hắn lên núi. Phương Chí Hưng cùng Từ Ân chạy vội tới trên núi, nhìn thấy Hoàng Dung bọn người tại, nhưng không thấy Nhất Đăng, Thiên Trúc tăng, Dương Quá ba người, không khỏi hỏi ra âm thanh tới. Nghe được Dương Quá đi trong trang, trong lòng cũng lo lắng không thôi. Nhưng lúc này liệt diễm trung thiên, hỏa thế càng lớn, nhưng cũng không cách nào có thể nghĩ. Đúng lúc này, đám người bỗng nghe góc đông bắc trên đỉnh núi có người ầm ỹ cười quái dị, như Tiêu Minh, cực kỳ thẹn thẽ. Vũ Tam thông thốt ra mà ra, là cửu thiên thước nàng như thế nào đến đó bên cạnh trên đỉnh núi đi? Thứ Ân tâm niệm vừa động đã chạy qua. Một đoàn người theo Cựu Thiên Thức tiếng cười chạy về phía đỉnh núi, đến dời núi đỉnh nước trường gần dặm chỗ đã thấy rõ ràng Cựu Thiên Thức ngồi một mình ở đỉnh núi một trương ghế bành bên trong, ngửa mặt lên trời cũng thiếu, giống như bị điên. Lục Vô Song cả kinh nói, nàng chỉ sợ là thất tâm phong. Hoàng Dung đạo, đại gia chớ đi tới gần, cái này nhân tâm ruột cây độc, cần phòng có cái gì quỷ kế. Ta coi nàng chưa hẳn liền đúng là điên điên. Đáng người sợ nàng hạ táo đinh lợi hại, rất xa đứng vững. Chỉ có Từ Ân vẫn là chạy về phía trước. Hoàn Dung Sách một hơi, đang muốn mở miệng, chợt thấy phía trước núi đá phía sau chuyển ra một người, lam sam khăn bông, chính là Công Tôn Chỉ. Hắn thở trường bào, cầm bên tay phải vung lên, cánh thâu áo đôi, trường bào nhất thời thẳng tắp, đám người âm thầm hoan hô. Chỉ nghe hắn lớn tiếng nghe răng cười, quát lên, ác độc lão phụ, ngươi một cái đại hỏa, đem ta tổ tiên mấy trăm năm tương truyền tốt đẹp cơ nghiệp cháy hết sạch, hôm nay còn tha được ngươi sao? Nói huy động Trường Sam, hướng Cửu Thiên Tước chạy đi. Chỉ nghe rít lên một tiếng vang dội, Cửu Thiên Tước phun ra một cái hạ táo đinh, hướng Công Tôn Chỉ bắn qua. Tiếng xe gió tại đỉnh núi cao phát ra. Đinh sắt tẩm bắn lại xa, xiu xiu âm thanh, kịch liệt lăng lệ. Công tôn chỉ trường bảo run run đã đem Đinh sắt bao lấy. Hạt Táo Đinh lực đạo cực mạnh, nhưng trường bảo đưa nó kình lực kéo đến lệnh, mặc dù đâm rách mấy tầng trường bảo, cũng đã đánh không đến trên thân. Công tôn chỉ lúc đầu còn liệu không chắc trong tay trường bảo là có hay không có thể đỡ nổi hạt Táo Đinh, nhưng trong lòng tức giận vô cùng, gặp nàng ngồi một mình đỉnh núi tứ cố vô thân, chính là giết nàng cơ hội tốt, bằng không chờ từ ân đuổi tới liền không thể hạ thủ, là lấy mạo hiểm vội sông mà lên, chào đón Hà Táo Đinh không tổn thương được chính mình, dưới chân chạy càng tốc. Cự Thiên tức thấy hắn chạy gần, sợ hai đều nhị ca. Mau tới cứu ta! Thần sát sợ hãi cực điểm. Thứ ân nghe được muội muội kêu cứu, dưới chân vội nhanh mấy phần. Công tôn chỉ thấy vậy, hướng về phía trước vội xông mà đi. Chỉ nghe hô hô hai tiếng, Cựu Thiên Thức liên tiếp phát ra hai cái hạt táo đinh. Hai người cách biệt tới gần, đinh sắt thế đi gấp hơn. Công tôn chỉ trường sam huy động liên tục, từng cái đẩy ra, đột nhiên bên trong hắn thét dài kêu to, thân thể mảnh liệt nhiên bất gặp, rút vào trong đất. Cựu Thiên Thức cười ha ha, tiếng cười kia chỉ phát ra ha ha sáu. Hai tiếng, dưới nền đất đột nhiên bay ra một bộ trường bảo, bao lấy Cựu Thiên Thức ghế ngồi, đem nàng liền người mang ghế dựa lôi vào lòng đất. Từ Ân khinh công mặc dù nhanh, nhưng hắn khoảng cách khá xa, vừa mới chạy vội tới phụ cận, đã cứu không kịp. Chỉ nghe được cựu Thiên đất tiếng cười đột nhiên biến thành thét lên, kẹp lấy công tôn chỉ kinh hoàng kinh khủng tiếng hô từ lòng đất truyền bên trên. Hai con quái khiếu kẹp vào nhau, một hồi lâu không dứt, bất ngờ hoàn toàn yên tĩnh, vô thanh vô tức. Mọi người tại giữa sườn núi thấy rõ ràng, nghe được rõ ràng, hai mặt nhìn nhau, không rõ kỳ lý. Bước nhanh hơn, chạy vội tới đỉnh núi, chỉ thấy bốn tên tỉ nữ thi thể nằm trên đất, bên cạnh một cái độc lớn, nhìn xuống dưới, đen tối sâu không thấy đáy. Mắt thấy Dương Quá cùng Công Tôn Lục Ngạ cũng rơi vào một bên vội vàng đem bọn hắn cứu tỉnh, hỏi thăm một muộn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 342. Thứ 340 chương tuyệt tình cốc truyện bảy nguyên lai Cửu Thiên Sích trong lòng đất sơn động nhận hết giày vò, u hận sâu cực, đầu tiên là một muồi lửa đem tuyệt tình trang đốt thành đất trống, lại mệnh tỷ nữ đem chính mình mang lên trên đỉnh núi này, ngày đó nàng từ trong địa động đi ra, liền do đỉnh núi này lỗ thủng bên trong thoát thân. Lúc này Dương Quá đang cùng Công Tôn Lục Ngạc mật hội, cũng là ngăn cản không bằng, gặp hỏa thế đã lớn, đành phải theo nàng chạy vội ra. Cửu Thiên Sích nhìn thấy hai người, liền mệnh bọn hắn viện cành bẻ những cây, rút cỏ khô đem lô thùng che đậy dấu không có. Dương Quá cùng Công Tôn lục ngạc đoán được dụng ý của nàng, tự nhiên bất chịu. Cựu Thiên sích trong cơn giận dữ, dùng hạt táo đinh đột nhiên đánh bại hai người, tiếp đó ép buộc bốn cái tỷ nữ hành động, sau đó lại lấy hạt táo đinh bắn giết tỷ nữ. Tả ý bật cười, đến nỗi nàng phát đinh, giận mình, tất cả đều là làm bộ, dễ dùng Công Tôn chỉ không khả nghi thâm. Công Tôn chỉ không biết núi hoang chi lĩnh có nảy lỗ thủng, bay bước chạy tới lúc cuối cùng bước lên cả bế, nhưng hắn sắp chết còn muốn dạy dỗ, vung ra trường bảo muốn kéo ở Cựu Thiên Sĩ lấy ngồi, để xoay người mà lên, ngờ đâu kéo một phát phía dưới, hai người cùng một chỗ ngã xuống nghĩ không ra hai người sinh thời nghiến răng vì thủ, kết quả là lại cùng khát mà chết, cùng huyệt mà táng. Dương Quá nói ra ngọn nguồn, tất cả mọi người đều thở dài. Phương Chí Hưng từ phía sau lưng trong bao quần áo lấy ra mấy trường vờ vét tới lưới đánh cá, mở ra xoa thành dây thừng, treo thứ Ân, Dương Quá, Công Tôn lục ngạc rũ xuống. Nhưng hai người cái này vừa ngã hơn trong trượng, đã hóa thành một cục thịt, thân ngươi bên trong có ta, thân ta bên trong có ngươi, cũng lại không tách ra được. Ba người bất đắc dĩ, cũng chỉ được đem bọn hắn ở bên trong trôn. Thứ Ân lại niệm mấy lần vãng sinh chú, trong lòng cảm khái không thôi. Trình Anh, Gia Luật Tề Huynh ngội chờ đảo một cái hố to đem bốn tên tỷ nữ chôn. Lúc này sắc trời đã tối, mọi người mắt thấy tuyệt tình cốc bên trong hỏa thế đang liệt, đã không có thể an cư chỗ, cũng chỉ được chia ra đi tìm sơn động các loại rừng chân chi địa. Cũng may tuyệt tình cốc chiếm diện tích khá rộng. Hỏa thiêu cũng chỉ là công tôn chỉ trang tử cùng phụ cận cây rừng, địa phương khác còn có thể cư trú. Đám người cũng liền ở đây tạm nghỉ. Phương trí Hưng tử thư phòng, trong đan phòng có phần là tìm được một chút dược điện, dù chưa tìm được tuyệt tình đan phối phương, nhưng tra duyệt phía dưới, đối với độc hoa tình cũng càng vị giải, màn đêm buông xuống liền cùng thiên trúc tăng cùng một chỗ. Lục Lọi ra được độc hoa tình giải pháp, chế được dược hoàn, nhường thiên chúc tăng ăn xong, hiểu trong cơ thể hắn độc tố. Sau đó lại hợp với dược hoàn, hiểu Dương Quá thể nội tán độc, triệt để thanh trừ thai hoang ẩm. Ngày kế tiếp, Hoàng Dung gặp tuyệt tình cốc sự tình đã xong, lại mong nhớ tương dương quân tình, mang muốn quách phủ rời đi. Nhất Đăng đại sư cùng Phương Chí Hưng thấy vậy, đuổi Chu Tử Liễu, Vũ Tam Thông, Võ Đồn nhỏ, Võ Tu Văn, Dương Quá bọn người cùng nhau tiến đến, Trình Anh, Lục Vô Song, ra luật lệ, ra luật điển, hoàn nhan bình mấy người cùng theo đi. Chỉ có Phương Chí Hưng, Nhất Đăng đại sư, Thiên Chúc tăng, Từ Ân, Công Tôn Lục Ngạc năm người lưu lại trong cốc. Phương Chí Hương gặp Công Tôn Lục Ngạc muốn lưu lại vì cha mẹ giữ đạo hiếu, lại thần sắc cảm đạm, lo lắng nàng một mực đắm chìm ở trong bi thương, Từ tư ân nói: "Từ Ân đại sư, bây giờ Công Tôn cô nương phụ mẫu đã qua đời, liền chỉ có ngươi người cậu này, ngươi mặc dù là người xuất gia, cũng có thể thay nàng làm được chủ. Ta là Dương Quá sư phụ cha, thay hắn hướng Công Tôn cô nương cầu hôn, không biết ngài có phải không đáp ứng." Từ Ân không biết tường tình, cũng không biết chính mình cháu gái tâm ý tự nhiên bất hảo thay nàng trả lời, chỉ là nhường Công Tôn Lục Ngạc tự quyết định. Công Tôn Lục Ngạc thấp phẩm bất an trong lòng. Nơi nào nói đến gia lời, Phương Chí Hưng thấy vậy lại nói, "Quá nhi bên trong Độc Hoa Tỉnh thời điểm, nghĩ đến ngươi liền sẽ phát tác. Ngươi vẫn không rõ tâm ý của hắn sao?" Công tôn Lục Ngạc cố nén ý xấu hổ, thấp giọng nói, "Dương đại ca yêu thích là chỉnh cô nương, ta sáu." "Ta sáu?" Phương Chí Hưng đạo, "Ta đây tự nhiên chi đạo, qua ít ngày liền sẽ đi tương dương cùng Lục gia trang cầu hôn, đến lúc đó để các ngươi cùng một chỗ thành hôn." "Tư ân." Công tôn Lục Ngạc nghe vậy cũng là khẽ giật mình, không ngờ tới Phương Chí Hưng vậy mà nói như vậy, "Công tôn Lục Ngạc vấn đạo, cái này sáu?" "Cái này sáu?" "Tại sao có thể? Các nàng có thể đồng ý không?" Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng nói ta chỉ quản cầu hôn các nàng có đồng ý hay không muốn nhìn quá nhi bản lãnh của mình ngươi chỉ cần trả lời chính mình có nguyện ý hay không liền có thể công tôn lục ngạc suy nghĩ rất lâu cuối cùng gật đầu một cái từ ân thấy vậy liền thay nàng đồng ý quyết định giữ đạo hiếu kỳ hạ liền để công tôn lục ngạc cùng dương qua thành hôn phương chí lương giải quyết chuyện này trong lòng tư sướng nhớ tới chính mình hôn qua từ tuyệt tình cốc lộ ra không ít thứ nói công tôn cô đương những vật này là ta từ trong cốc lấy ra tây kia linh chi ta đã để quá nhi mang đi cho hoàng bang chủ phục dụng còn dư lại chính là những thứ này điện tịch cùng mấy thanh kiếm có thể hay không cho ta nhìn qua. Công tôn Lục Ngạc liếc mắt nhìn những cái kia vàng ố cổ tịch, còn có mấy cái hoặc là đen nhánh, hoặc là minh ngông ngông trường kiếm, nhớ tới mình tại trong trang Quế Nguyệt, chán nản nói, đây đều là sư phụ lấy ra, ngài muốn dùng thế nào cũng có thể. Phương Chí Hưng nghe được nàng gọi mình sư phụ, cười ha ha một tiếng, chỉ vào hai thanh đen thui kiếm, nói, ngươi tất nhiên bảo ta sư phụ, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hai thanh kiếm này ta rất ưa thích, liền nhận. Còn lại những thứ này chờ ta sau khi xem, lại trả lại ngươi. Hắn ngày đó tại Tuyệt Tình Cốc bên trong, ngoại trừ mang ra một ít sách trong phòng điện tịch bên ngoài, còn đi kiếm phòng. Hiệu thuốc, đan phòng các vùng vơ vết một phen, lộ ra rất nhiều vừa ý mắt đồ vận. Bây giờ chỉ chi kiếm, chính là quân tử, thuộc nữ hai kiếm, hai thanh kiếm này mặc dù đối với Phương Chí Hưng tác dụng không lớn, nhưng hắn đối với kiếm tên lại có chút ưa thích, liền muốn lấy xem như cất giữ. Nói nắm lên hai thanh trường kiếm, rút ra, miễn cho công tôn Lục Ngạc không biết hai kiếm trô khác biệt. Đám người gặp Phương Chí Hưng lấy ra trong vỏ trường kiếm, đều cảm thấy một hồi ý lạnh, thân kiếm đen nhánh, không, có lửa điểm lộng lẫy, giống như một đoạn hắc mục dựng dạng. Hai thanh kiếm giống nhau như lúc, lớn nhỏ dài ngắn, hoàn toàn không có hai gây nên. Song kiếm đặt song song, trong phòng hàn khí tăng nhiều, hai thanh kiếm vừa không đầu nhọn, lại không có kiếm phong, đầu tròn cùn bên cạnh, ngược lại tựa như một đầu thật mỏng roi gỗ. Xoay chuyển thân kiếm, một cái khắc lấy quân tử hai chữ, một cái khắc lấy thuộc nữ hai chữ. Phương Chí Hưng hai tay cùng nhau, chỉ nghe xoạt một tiếng, quân tử kiếm cùng thuộc nữ kiếm lấn nhau vào gần, đồng thời cùng một chỗ, vững vàng lại không tách ra, nguyên lai trên thân kiếm đều mang theo cực mạnh tư lực, thật có thể nói là có đôi có cặp. Công tôn Lục Ngạc từ nhỏ sinh hoạt tại tuyệt tình cốc bên trong, cũng không biết còn có cái này hai thanh thần dị trường kiếm, nhưng nàng đối với cái này cũng không thèm để ý, vẫn là đưa cho Phương Chí Hưng Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng liền tiếp nhận. Kế tiếp mấy ngày, đám người giúp Công tôn Lục Ngạc xây lại mấy căn phòng, tiếp đó lại vị trong cốc tuyệt tình hoa, miễn cho độc hoa tình làm hại thế gian. Phương Chí Hưng ngày đó đạt được trong điện tịch, ngoại trừ một ít nói điện bên ngoài, còn tại một chỗ trong mật thất tìm được mấy sách bí tịch võ công. Tuyệt tình cốc tỷ cư thế ngoại mấy trăm năm, võ công cũng cùng ngoại giới rất có khác biệt, đặc biệt là lưới đánh cá trận, âm dương đổ loạn đạo pháp, bế huyệt công công phu, càng là đương thời nhất tuyệt, Phương Chí Hưng lĩnh hội phía dưới, cũng là có chút tâm đắc, hướng Công tôn Lục Ngạc cẩn thận giảng giải, truyền thừa võ học ra truyền. Sau đó hắn lại cùng Từ Ân cùng một chỗ trọng lại hoàn thiện thiết trường công, chuyển cho công tôn lục ngạn phong thân. như thế qua một tháng có thừa, dương quá trở về đáy vực nói mông cổ đại quân đã lui, đến tuyệt tình cốc làm bạn công tôn lục ngạn. phương chí hưng bọn người thấy vậy, liền cũng theo đó rời đi. thiên trúc tăng ở trung thổ nhiều năm, có trở về thiên trúc chi ý, nhất đăng đại sư thấy vậy, cũng có đến thiên trúc kiến thức phật hiệu nguồn gốc ý nghĩ, liền hộ tống hắn cùng một chỗ trở về. mà từ ân mặc dù khúc mắc đã giải, nhưng đối với anh cô nhưng vẫn là lòng mang ấy nấy, cũng không muốn tại lúc này đối mặt. suy nghĩ tại giang hồ ngược lên hiệp trưởng nghĩa, vũ đắp chính mình sơ suất. phương chí hưng cùng đám người từng cái từ biệt. Trở về Sích Hà Sơn trang mà đi, sinh mạng sợ hai thánh phục chờ bạn đọc khen thưởng, cảm tạ chuột thích mờ mờ, trong mây phiêu lội cá, trà đạo phiêu hương, số lần, ừ a a a a, thường hực ít hơi ít, cười quý quỷ, thiên vũ chờ bạn đọc nguyện phiếu, ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác động lực. 343. Thứ 341 chương quân sơn biết võ một đại tống lý tông hoàng đế thuần phù hộ 10 năm, cuối năm trời ra rét, các phương vô sự. IC om lúc mông cổ chính là mã thật phía sau, quý tử tuần tự tạ thế, hải mê tất phía sau om áo tử con nút mất liệt môn lâm triều sưng chế, bất lực áp chế chư vương, triều chính hỗn loạn. Thành cát tứ han cháu Thuật sĩ chi tử nổ đều thấy vậy, mời chư vương tổ chức trận bên trong đài, đề cử kéo lôi trưởng tử mông ca vì mồ hôi, tổ quát đài, xem xét hợp sau đài người không nhận, mông cổ lâm vào hỗn loạn. Quân tống thừa cơ thu phục phiền thành, đều lần nữa chỉnh đốn tương dương, phiền thành lưỡng địa thành phòng, gia cố thành trì. Kinh tây nam lộ, thành tương dương, quách phủ. Thời tiết mặc dù lạnh, quách phủ trong diễn võ trường nhưng là một bộ cảnh tượng nhiệt náo, thỉnh thoảng có khí kình năng rộng. Một cái mắt to mày dậm, ngực rộng eo lớn lên đại hán, cùng một cái mày kiếm mắt vượng, rõ ràng cụ thanh niên tuấn tú đang tại giữa sân ra tay tỷ thí. Hai người kính lược hung hậu. Xuất trưởng ở giữa khí kình bốn phía, không ngừng lôi kéo bốn phía khí lưu. Thanh niên kia trưởng lực cuốn mạnh cực điểm, thỉnh thoảng hét giận dữ liên tục, mà đại hán kia bình tĩnh mà chống đỡ. trưởng pháp nhìn như đơn giản thật thả, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đông dưng, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, bốn trưởng tế xuất, sau đó vừa chạm liền tách ra, đồng thời nhảy vọt lùi lại, đến đây dừng tay. Quá nhi, ngươi cái này nội hải cuồng đảo trưởng một trưởng hơn một trưởng, lực đạo hùng tráng khỏe khoắn, so với ta giáng long thập bát trưởng cũng muốn hơn một chút một chút. Nếu là lại đến mấy trưởng, ta nhưng là không tiếp nổi. Đại hán kia vớt dâu mỉm cười, hướng thanh niên nói người này chính là Quách Tĩnh, mà đối diện thanh niên, nhưng là cháu của hắn Dương Quá. Hai người phân biệt mấy năm, vừa rồi chính là đang tỉ đấu võ nghệ. Nghe được Quách Tĩnh lời nói, Dương Quá xoa xoa thái dương, mổ hôi dấu vết, nói: Quách Bá Bá qua khiêm lượng, tiểu chất đã ra khỏi toàn lực, lại sao có thể lại tăng thêm kinh lực? Ngược lại là Quách Bá Bá vẫn vẫn còn dư lực, tiểu chất tự thẹn không bằng. Hai người mặc dù nhìn như cân sức ngang tài, Dương Quá lại biết Quách Tĩnh cũng không dùng ra toàn lực, là lời nói như thế. Quách Tĩnh lắc đầu, nói: Ta mặc dù nhìn như vẫn còn dư lực, nhưng là bởi vì dáng Long Thập bắt trưởng nguyên cớ cái này kháng long biểu hối một chiêu này người cũng từng học qua trong đó yêu cầu chính là vô luận đối phương lực đạo như thế nào chính mình cũng phải có có lưu dư lực ứng đối dạng này mới có thể tránh khỏi lại bại cho nên người ta cảm giác vẫn còn dư lực kỳ thực cũng đã hết toàn lực lại nói ngươi tuổi còn trẻ liền có thể tự sáng tạo nội hải cuồng đảo trường bực này trung pháp phần này thiên tư cần phải vượt xa ngươi quét bà bá hắn lời nói này minh bạch dương quá nhưng biết rõ quét tinh thực lực nói quét bà bá còn có hai tay vật nhau không minh quyền trở công phu chưa hề dùng tới tiểu chất lại nơi nào có thể bằng hơn nữa ta đây nộ hải quang đảo trưởng là hỗn hợp nghĩa phụ ta có công nghịch chín âm chân kinh mà đến lại đạt được nhiều sư phụ chỉ điểm chính ta tuy có chút cảm ngộ cũng không dám nói là tự sáng tạo quách bá bá nhưng chớ có rêu cả ta quách tĩnh cười ha ha một tiếng lại nói ngươi mấy năm này chuyên cần bỏ công tới tương dương nhưng là thiếu đi lần này nhất định phải lưu thêm mấy ngày mới được kể từ 7 năm trước từ biệt dương quá vẫn là lần đầu đến tương dương quách tĩnh đối với hắn cũng là cực kỳ mong nhớ muốn lưu thêm mấy ngày dương quá nghe vậy cười khổ một tiếng nhưng cũng trong lòng xúc động lập tức chắp tay hận là 7 năm trước phương trí hưng trở về trang trên đường đi qua tương dương lúc thuận đường vì hắn cầu hôn lúc đó hắn nói không tỉ mỉ chỉ nói dương quá cùng quách phụ sự tình quách tính, hoàng dung vợ chồng đối với dương quá cực kỳ hài lòng tự nhiên một ngụm đồng ý thẳng đến dương quá lại đến tương dương lúc nói đến hai người hôn sự quách tính, hoàng dung hai người mới hiểu được tính toán của hắn lập tức giận tía mặt đem dương quá đánh ra chuyện này cũng theo đó chỉ hoan xuống sau đó dương quá khổ tu võ công lại tự cảm không còn mặt mũi đối với hai người liền từ chưa tới qua tương dương lần này nếu không phải phương trí hương phân phó chỉ sợ cũng không nhất định sẽ tới quá nhi ngươi những năm này đi nơi nào Ta và ngươi bá mẫu cũng là cỡ nào mong nhớ. Quách Tính nhìn thấy Dương Quá bộ dáng, vấn đạo. Trước kia hắn từ Dương Quá trong miệng nghe được tính toán của hắn, cũng là tức giận lên đầu, cố nén không có động thủ, tùy ý Hoàng Dung đem hắn đuổi ra ngoài, 4 năm trước Phương Chí Hưng phái tới đón dâu người, càng là Liển môn đều không được tiến. Nhưng qua nhiều năm như thế, trong lòng của hắn nộ khí nhưng cũng dần dần tản, đối với Dương Quá mong nhớ lại chiếm thượng phòng, lần này từng kiến, lại khôi phục dị vãng quan tâm. Tiểu chất những năm này cũng không đi chỗ nào, chỉ là chuyên cần võ nghệ thôi, nhận được sư phụ coi chừng, cũng coi như có chút thành tựu. Dương Quá nghe vậy trả lời: Trước kia hắn rời đi tương dương phía sau, liền dẫn trọng kiếm cùng tử vi nhuyễn kiếm đến rồi xích hà sơn trang. Vừa lúc bị thần điêu nhìn thấy, lôi kéo hắn đến bờ biển luyện kiếm. mắt thấy dương quá trong lòng đau đớn, muốn khổ tu võ công, phương chí hưng tưởng nhớ cùng chính mình sáng lập ra chữa thương phương pháp đã hoàn thiện, lại có nhất dương chỉ nơi tay, chỉ cần chắc chắn hảo độ, làm sẽ không quá mức tổn thương cơ thể, liền đồng ý chuyện này. Cái này sau đó dương quá liền tại hải bên cạnh luyện công, thẳng đến một đoạn thời gian trước võ công có thành thủ, mới trở về xích hà sơn trang, bị phương chí hưng điều lý cơ thể phía sau, phải đến tương dương làm việc. Quách Tĩnh nghe dương quá nói đơn giản nhưng cũng biết võ công của hắn có thể ở 7 năm ở giữa có tiến bộ lớn như vậy, trong đó tất nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở. Hắn biết mình đứa cháu này tính tình một mực có chút nhạy thoát, có thể như thế chuyên tâm võ công, rõ ràng nội tâm cũng là cực đắng. Nhìn xem Dương Quá hơi có vẻ tái nhợt dung mạo, lại nghĩ tới hắn những năm gần đây một mực chưa lập gia đình, lại nghĩ tới nữ nhi của mình những năm gần đây cũng là cô đơn chiếc bóng mà khổ tu võ công, quách tính trong lòng cũng là có chút lòng động. Đang nghĩ ngợi, bên kia đã có người hô hai người dùng cơm, nhưng là trong bất tri bất giác, sắc trời đã tối đi. Thấy vậy, quyết tính cũng sẽ không nói rõ, chỉ là hướng Dương Quá nói Quách Nghị, chờ một lúc nhìn thấy ngươi Quách Bá Mâu, nhất định định phải thật tốt biểu hiện, ta sẽ tận lực vì ngươi giải thích." Hắn tâm tính chất phác, một khi có ý nghĩ, liền lập tức hạ quyết tâm, muốn thành toàn bộ Dương Quá cùng Quách Phủ hai người. Dương Quá nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền minh bạch Quách Tĩnh ý tứ, trong lòng xúc động, nước nở nói, "Quách Bá Bá Sáu." Đã thấy Quách Tĩnh cũng không quay đầu lại, đã hướng về phía trước đi. Thấy vậy, hắn biết Quách Tĩnh trong lòng đối với cái này cũng là không khoái, đành phải bước nhanh đuổi kịp. Vượi tối tuy là gia yến, Quách Phủ bên trong người cũng chỉ có Quách Tĩnh tại chỗ, còn lại tác bội nhưng là lỗ hưu cước, Chu Tử Liễu Phùng Mặc Gió chờ trong thành tương Dương hào thủ, còn có Gia luật Tề, Võ Đôn Nho, Võ Thu Văn trở thế hệ trẻ tuổi tài tuấn. Mọi người và Dương Quá bao năm không thấy, cũng là trò chuyện vui vẻ. Tiết xong, Dương Quá mắt thấy Lô Hưu cướp bọn người liền muốn rời đi, nhớ tới sư phụ giao phó sự tình, nói: Lô Bang Chủ chấm đã, văn bối phụng gia sư chi mệnh, có một chuyện muốn cùng Lô Bang Chủ thương lượng. Lô Hưu cướp nghe vậy cười nói: Phương đạo trưởng có việc cần ta cái bang. Dây nói dây nói, chỉ cần Phương đạo trưởng phân phó xuống, an mày ta không có không theo. Hán cùng Phương Chí Hưng mặc dù không có bao nhiêu gặp nhau, lại bởi vì đánh rắn bùng phát sự tình đều nhờ kỳ tình. Đối với phương trí hưng cực kỳ cảm kích, bởi vậy nói, Dương Quá mỉm cười, nói, vậy vạn đối cũng không khách khí, gia sư muốn qua sang năm khởi động lại Hoa Sơn Luận Kiếm, muốn mượn Quân Sơn dùng một chút, mong rằng cái bang tương trợ. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 344. Thứ 342 chương Quân Sơn biết võ hai Hoa Sơn Luận Kiếm, Hoa Sơn Luận Kiếm, Hoa Sơn Luận Kiếm 6. Dương Quá tiếng nói vừa dứt, liền nghe được chung quanh âm thanh liên tiếp, đều là tại nói Hoa Sơn Lục Kiếm. Kể từ Vương Trọng Dương trước kia tổ chức Hoa Sơn Lục Kiếm, so sánh nhau định ngũ tuyệt danh hào phía sau, trong giang hồ mấy chục năm qua đều là lấy ngũ tuyệt vi tôn đối với hoa sơn luận kiếm chi danh đám người tự nhiên là như sấm bên hay có thể nói đơn này một hồi liền ảnh hưởng tới trong chốn võ lâm mười mấy năm xu thế mà lần thứ hai hoa sơn luận kiếm mặc dù ảnh hưởng ít hơn nhưng cũng tại tứ tuyệt bên ngoài lại xuất hiện chu bá thông cửu thiên nhẫn quách tĩnh ba người những người này võ công ai cũng có sở trường riêng bây giờ đều vì trong võ lâm ngồi sao sáng nhất là quách tĩnh càng là cơ hội có thể nói là hiện nay võ lâm đệ nhất nhân khắc sâu ảnh hưởng toàn bộ võ lâm hai lần trước hoa sơn luận kiếm thành công như vậy lần thứ ba hoa sơn luận kiếm lại sẽ như thế nào đây Đám người nghĩ đến đây đều là chấn động không thôi, không biết lần này một hồi, đối với hiện nay Võ Lâm lại có gì ảnh hưởng. Thế hệ trước cố là tinh thần trước kia, thế hệ trẻ tuổi cũng là cảm xúc bành trướng, muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết này Võ Lâm thịnh hội, lại là dáng dấp ra sao? Thời gian trôi qua thật là nhanh á, Không nghĩ tới trước kia một hồi, bây giờ cũng đã 24 năm. Nghĩ đến mình làm năm tại Hoa Sơn cùng Hoàng Dung gặp lại chuyện cũ, quách tính cảm thán nói. Vương Trọng Dương triệu tập Thiên Hạ cao thủ tổ chức lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm lúc, ước định 25 sau lại lần cử hành. Mặc dù Vương Trọng Dương năm tới liền đã qua đời, còn lại Tứ Tuyệt lại còn tại 25 năm phía sau cử hành lần thứ 2 Hoa Sơn Luận Kiếm. Bây giờ cách lần thứ 2 Hoa Sơn Luận Kiếm đã qua 24 năm, sang năm đúng là Hoa Sơn Luận Kiếm kỳ hạ. Nếu không phải Dương Quá nhắc nhở, chỉ sợ hắn thật vẫn đã quên. Trước kia trùng Dương chân nhân tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm là vì quyết định chín âm chân kinh trở về, chẳng lẽ Phương đạo trưởng có ý định vừa xem chín âm chân kinh? Bằng võ công của hắn, hẳn là không tất yếu a. Chẳng lẽ là vì tranh đoạt thiên hạ lợi nhất? Chu Tử Liễu nghi ngờ nói. Dương Quá lắc đầu, nói: "Chín âm chân kinh tuy tốt, nhưng thầy ta đã có tiên thiên công." cũng không cần này công. Hơn nữa hắn từ nghĩa phụ ta cùng Chu Tàng Sư thúc tổ nơi đó đã đại khái đã biết chín âm chân kinh nội dung, cũng không cần tranh đoạt này công. đến nỗi thiên hạ đệ nhất, bất quá hư danh mà thôi, thấy ta tự nhiên bất sẽ coi trọng. bây giờ tổ chức cái này lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm, là bởi vì ta sư tự cảm võ học gông cùng xỉn xích, muốn cùng quân hùng thiên hạ giao lưu, dung hội chư ra trưởng, lưu đổ tiến thêm một bước. Phương Minh đệ võ công, chẳng lẽ đã đạt đến tình trạng như thế sao? Quách Tĩnh nghe vậy, kinh ngạc nói, hắn những năm gần đây cũng tự cảm tiến cảnh trầm trọng, nhưng vẫn tại tiến triển bên trong, không nghĩ tới nghe Dương quá nói tới. Phương Chí Hưng tựa hồ cũng đạt tới cảnh giới này, hơn nữa so với hắn còn muốn tinh thâm, võ công như thế, quả thật đáng sợ đáng sợ. Dương Quá gật đầu một cái, nói: "Ta tại hải bên cạnh luyện công thời điểm, sư phụ cũng từng tiến đến, nhưng hắn ở trong đó luyện mấy tháng, liền từ lời khó có tiến cảnh. Lần này ta tới phía trước nghe sư phụ nói qua, hắn kể từ chuyển tu tiên tiên công đạt đến tầng thứ hai đại thành phía sau, công lực mặc dù còn có một số tiến triển, lại không có đột phá lớn. Mà phương diện khác mặc dù có chút đầu mối, cũng không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, là lấy muốn mời các vị cao nhân cùng tìm tòi." Phá Vỡ Võ Học Mê Trướng Quách Tính vao võ công cũng đạt tới cảnh giới này, tự nhiên đối với cái này có chỗ linh hội, Phương Chí Hưng có ý tưởng này cũng thực không có gì lạ. Nghe thấy lời ấy, hắn chậm rãi gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Hắn nếu không phải tại tương dương gánh vác nhiệm vụ quan trọng, nói không chừng cũng du lịch khắp nơi giao lưu võ học. Trong phòng những người khác mặc dù võ công cảnh giới khá thấp, đối với hai người lời nói cũng có chút không minh bạch, nhưng cũng biết Phương Chí Hưng tổ chức lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm mục đích là vì võ học giao lưu. Lúc này Lỗ Hưu cực kỳ đạo, Hoa Sơn luận kiếm không phải tại Hoa Sơn sao? Phương Tiêu đạo trưởng mượn Quân Sơn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn thay đổi đến Quân Sơn? bây giờ bắc địa đã vì Mông cổ chiếm đoạt nếu là bởi vậy đổi đến quân sơn cũng là có thể lý giải dương qua lắc đầu nói cũng không phải là đổi đến quân sơn mà là ta sư muốn tại quân sơn tổ chức đại hội luật võ chọn trong đó anh tài trung phó hoa sơn luật kiếm quân sơn chỗ động đỉnh lại dựa vào nhạc dương trung quanh tương đối phồn hoa có thể chịu tài nhân có thể so sánh hoa sơn phải nhiều hơn cũng có thể ủng hộ càng nhiều người đến đây hơn nữa nơi đây ở vào tổng cảnh cũng so hoa sơn chỗ muốn an toàn rất nhiều phổ thông người trong võ lâm cũng có năng lực đến đây quyết tính chu tử liễu bọn người nghe vậy cũng là khó có thể tin chu tử liễu đạo cái này sáu, đây không khỏi động tĩnh lớn quá rồi đó. Phương đạo trưởng muốn tổ chức Hoa Sơn luận kiếm, chỉ cần mời các vị cao thủ trong võ lâm bô lão đến Hoa Sơn không được sao? Hà tất vẽ vời thêm chuyện. Vạn nhất xuất hiện cái gì sự cố, cái kia kết cuộc như thế nào? Võ Lâm nhân sĩ từ trước đến nay là liếm máu trên lưỡi dao, tính khí cũng lớn, một lời không hợp rút dao khiêu chiến cũng thuộc về bình thường. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, lại muốn so với võ, đến lúc đó nếu là đấu xuất hiện tổn thương, Hà không đều thuộc về tội trạng tại Phương Chí Hưng. Nói không chừng bị người chân ngoại phía dưới hỗn chiến một hồi, trung nguyên võ lâm sẽ phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Chu Tử Liễu có thể nghĩ đến Quách Tĩnh, Lô Hưu các mấy người cũng đều đã nghĩ đến điểm này. Đặc biệt là Quách Tĩnh, trong lòng càng là sầu lo. Người trong võ lâm tốt chính là tranh cường hiếu thắng. Nếu là nghe nói tin tức này, trong thành tương dương hào kiệt không nói muốn đi một nửa, ít nhất cũng sẽ có ba thành tiền đến. Bởi như vậy, tương dương ha không chính là không giả dối. Chẳng thể trách Phương Chí hưng cố ý phái dương quá đến đây, cùng bọn hắn thương nghị chuyện này, nghĩ đến là muốn để bọn hắn đi trước biết, lấy được ủng hộ. Chuyện này quan hệ trọng đại, an mảy còn muốn cùng trong bang thương nghị một chút mới quyết định. Lô Hưu cất suy đi nghĩ lại, thực sự không quyết định chắc chắn được, từ chối. Hắn biết Phương Chí Hưng đã có loại ý nghĩ này, chính mình ngăn hẳn không ngăn cản được, chính là không ở Vân Sơn, cũng sẽ ở địa phương khác. Cái bang cùng bị động đi gặp, còn không bằng chủ động tham dự cho thỏa đáng, dạng này cũng có thể tốt hơn khống chế của diện. Nhưng hắn làm người cẩn thận, lại biết rõ năng lực chính mình, cũng không dễ dàng đáp ứng. Dương Quá cũng biết đây không phải nhất thời có thể định sự tình, chắp tay nói, mong rằng Lô Bang chủ sớm hạ quyết định, Hoa Sơn luận kiếm là ở cuối năm, cái này so với võ chi truyện, chậm nhất cũng muốn tại tháng 10 phía trước cử hành, nói như vậy, năm sau liền muốn lập tức bắt đầu chuẩn bị, miễn cho gây ra rủi ro. Suy nghĩ một chút, lại đối Lô Hưu cấp đạo: Trong đó tất cả tiêu phí đều do ta xích Hà Sơn trang gánh chịu, Lô Bang chủ đừng có bàn quan gì. Phương Chí Hưng tất nhiên muốn tổ chức lớn như vậy thịnh hội, tự nhiên là có chút chuẩn bị, cũng đối Dương quá dặn dò một chút, nhường trong lòng của hắn nắm chắc. Lỗ Hưu Cốc nghe vậy cũng không kỳ quái, gật đầu một cái, liền nhấc lên đả cầu đồng, từng bước từng bước đi. Chu tử Liễu bọn người thấy vậy, cũng nao nao cáo tử, trên đường lẫn nhau khuyên bảo không nên tiết lộ phong thành, miễn cho trong thành Tương Dương Võ Lâm nhân sĩ nghe được tin tức hậu nhân thấp thòng động, lời đầu tiên rối loạn trật tự. 345. Thứ 343 chương Liên thành bảo tàng Quách Tĩnh nhìn thấy đám người rời đi rơi khổ một tiếng, nói, "Quá nhi, sư phụ ngươi lần này thế, nhưng là cho chúng ta xuất ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ à. Chuyện này hơi không cẩn thận, không nói trong trốn võ lâm có thể sẽ sinh nhiều loạn lớn, chính là thành tương dương cục diện, cũng có thể là muốn tan vỡ. Ai? Còn cần bàn bạc kỹ hơn mới là. Bây giờ trong trốn võ lâm phân tranh tuy nhiều, nhưng kể từ đại thắng quan anh hùng hội phía sau, kháng tre có thể nói là chủ lưu chỗ, quân hùng dù cho không ủng hộ kháng tre đại nghiệp, nhưng cũng sẽ không kéo chân sau. Nhưng phương Chí Hưng cái này Hoa Sơn luận kiếm kế hoạch một khi tản bộ ra ngoài, trong trốn võ lâm chú ý nhất nhưng chính là chuyện này." không nói sẽ hay không bởi vậy dẫn động phân tranh chính là trong thành từng Dương, cũng sẽ có không ít người đi lưu lại kháng tre nhưng là sẽ thiếu đi dù sao người trong võ lâm không nói người người đều nghĩ tranh đoạt thiên hạ đệ nhất nhưng cũng biết đi gặp một phen nếu là ở giữa có cái gì phân tranh không nói sẽ có tổn thương đối với ngưng kết nhân tâm cũng có chút bất lợi cho nên sư phụ quyết định chuyện này phía sau đầu tiên liền phái ta và quách bá bá thương nghị tận lực đem việc này làm tốt miễn cho ra nhiễu loạn hơn nữa chuyện này thầy ta sớm đã suy tính quách bá bá cũng không cần quá ưu tâm dương quá thấy vậy nói mắt thấy quách tĩnh trong mắt vẫn là không giảm sầu lo. Lại nói, "Quách Bá Bá, lần này sư phụ phái ta đến đây, còn chuẩn bị một cái phần hậu lễ, còn xin Quách Bá Bá nhất thiết phải nhận lấy." Quách Tĩnh cười khổ một tiếng, khoát tay áo, nói, "Thôi, thôi, Phương huynh đệ muốn hoàn thành chuyện này, ta sẽ tận lực hiệp trợ, đến nỗi cái gì hậu lễ, chớ có nhắc lại." Dương Qua nhớ tới sư phụ dặn dò, mỉm cười, nói, "Lễ vật này không chỉ là cho Quách Bá Bá, mà là cho trong thành tương dương tất cả mọi người, thậm chí người trong thiên hạ, còn xin Quách Bá Bá thay nhận lấy." Nói hắn quan sát một chút xung quanh, lặng lẽ tới gần Quách Tĩnh, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng lời nói. Quách tính vốn đang không quá để ý Dương Quá nói cái gì hậu lễ, gặp Dương Quá trịnh trọng như vậy, nhưng cũng để chút hứng thú. Nghe được giải thích của hắn, kinh ngạc nói, chuyện này quả thật. Sư phụ ngươi là như thế nào phát hiện? Nói nhìn một chút xung quanh, hướng Dương Quá đạo đến thư phòng ta nói chuyện. Nói liền dẫn Dương Quá đến rồi thư phòng, lại sai người nhường Hoàng Dung tới. Can hệ trong đại, Quách tính cũng phải cùng Hoàng Dung thương nghị một phen. Hai người đến rồi thư phòng không lâu, Hoàng Dung liền đi đi vào. Nhìn thấy Dương Quá, trên mặt hắn vẫn là không có cái gì sắc mặt tốt, thậm chí còn hơi có chút căm ghét, trách hắn lòng tham không đủ mà quét tính lại đối với cái này phảng phất giống như không thấy, trực tiếp nói, Dung Nhi, Phương huynh đệ tại Giang Lăng phát hiện một chỗ tiền triều bảo tàng. Cố ý nhường cho Qua Nhi đến đây cáo chi ngươi mau tới bàn bạc một chút, thấy thế nào lấy ra, mới có thể không kinh động cái khác người trong giang hồ. Hắn mặc dù là con tin pháp, nhưng cũng biết tài bảo động nhân tâm, nếu là bảo tàng bị người trong giang hồ biết được, chỉ sợ khó tránh khỏi một hồi hỗn chiến, Vậy vậy liền để Hoàng Dung quyết định. Tiền triều bảo tàng, địa phương nào, Phương huynh đệ lại là như thế nào phát hiện? Hoàng Dung nghe vậy, ngạc nhiên nói, bảo tàng cái gì? Trong giang hồ cũng nhiều có lưu truyền nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có người thật sự lấy được nàng đối với cái này cũng rất là tò mò Dương Quá nghe vậy trả lời cái này bảo tàng là sư phụ một lần đến Giang Lang dạo chơi trong lúc vô tình tại Thành Nam lại Thiên Linh tự phát hiện hắn những năm này vì dưỡng dược xả cũng lấy một chút nhưng còn còn xuất lại rất nhiều lần này để cho ta cáo chi quách bà bá ngoại trừ tổ chức quân sơn biết võ sự tình bên ngoài còn lại sung làm tương dương quân tư cách Giang Lang Thành Nam Thiên Linh tự sư phụ ngươi không phải đạo sĩ sao làm sao chạy đến chùa miếu đi chẳng lẽ là đi bái Phật cái này thật có chút không đúng Hoàng Dung nghe vậy ngoan vị đạo Thiên Linh Tự cũng không phải là môn phái võ lầm, Phương Chí Hưng xem như đạo sĩ, nếu như không tất yếu, định nhiên bất sẽ tiến đến. Đối với Phương Chí Hưng lừa dối lừa bọn họ đáp ứng Dương Quá cùng quách phủ việc hôn nhân, Hoàng Dung trong lòng vẫn là có chút không ắc. Mặc dù nàng đều nhờ Phương Chí Hưng trị ấn, không tốt miệng ra ác ngôn, lại vẫn nhịn không được có chút trêu chọc. Dương Quá lung túng nở nụ cười, nói, Hoàng Bá mẫu minh dám, chỗ này bảo tàng, thực là sư phụ cha duyệt điện tịch phát hiện. Trước kia lục triều thời điểm, lương vương lương võ đế trải qua hầu cảnh chi loạn mà chết, giản văn đế tiếp vị, lại bị hầu cảnh hại chết, tương đông vương tiêu dịch tiếp ở vào giang lăng, là vì lương nguyên đế. Lương Nguyên Đế nhu nhược vô năng, tính thích dành dụng tài bảo. Tại Giang Lăng làm ba năm hoàng đế, vơ vét Kim Châu chân bảo vô số kể. Nhận thánh 3 năm, Ngụy binh công phá Giang Lăng, giết Nguyên Đế. Nhưng hắn tụ tập tài bảo giấu ở nơi nào cũng không người biết được. Ngụy binh nguyên xoáy tại cẩn vì cha hỏi nhóm này chân bảo, cha tấn giết cướp mấy ngàn người, từ đầu đến cuối truy tra không tới. Hắn sợ biết chân bảo chỗ ở nhân nhật hậu vụng trộm khai quật, đem Giang Lăng bách tính mấy vạn miệng đều khu về Trường An. Giết thì giết, cái hố hố, cơ hồ không có việc gì, miệng may mắn còn sống sót. Mấy trăm năm qua bí mật này từ đầu đến cuối không có bóc trần. Lương Nguyên Đế tính tình tàn nhẫn, chắc là trôn bảo vật sau đó, đem biết được người bí mật đều giết. Bởi vậy Ngụy Minh Nguyên xoáy bất luận như thế nào mà khảo cướp manh tính, cuối cùng không chiếm được mảy may manh mối. Nhưng thời điểm dài như vậy, chỉ sợ càng không người biết ta. Chẳng lẽ Phương Minh đệ Phúc duyên thâm hậu tìm được chỗ này bảo tàng? Hoàng Dung nghe vậy nói, chuyện này mặc dù trôn vùi không nghe thấy, nhưng cuối cùng còn có ghi chép, sư phụ ta những năm này chỉnh lý cổ thư cũ ghi chép, trong lúc vô tình lại lật đến một chút manh mối, lại lật tra Giang Lang phủ trí, kết luận Lương Nguyên Đế nhóm này tài bảo nhất định là trôn giấu tại Giang Lang bên ngoài thành nơi nào đó, cẩn thận xem xét mới biết được giấu ở Thiên Minh Tự bên trong, hắn tìm được bảo tàng sau đó, hơi lấy ra một chút, nhưng bởi vì không cần nhiều tiền như vậy tài, hoàn toàn lấy ra lại động tĩnh quá lớn, đại bộ phận vẫn là lưu lại trong đó. Lần này cố ý phái ta tới cáo trì quách bà bá, Dương Quá giải thích nói, Kỳ thực Phương Chí Hưng chỉ là trong lúc vô tình đến Giang Lang dạo chơi, nghe được Thiên Minh Tự nhớ tới Liên Thành Quyết bên trong ghi lại bảo tàng chỗ, xem xét phía sau xác nhận thôi, cũng không có phiền toái như vậy. đương nhiên, điểm ấy Phương Chí Hưng liền không có đối với Dương Quá nói đến. Lương Nguyên Đế bảo tàng, nay cũng có chút có thể bất quá lương nguyên đế chiếm đoạt bất quá một góc liệu tới bảo tàng cũng không có bao nhiêu sư phụ ngươi lấy đi một chút lại tổ chức quân sơn bít võ chỉ sợ cũng còn lại không có bao nhiêu à hoàng dung cười như không cười nhìn dương quá một mắt nói nàng đối với dương quá lời nói cũng không tin hoàn toàn nhưng là không tốt truy đến cùng lại nói tới bảo tàng sự tình dương quá trả lời như tại một nước mà nói chính xác không tính là bao nhiêu nhưng trong đó vàng bạc châu đáo nhưng cũng có thể nói là giá trị liên thành ít nhất dựng lại một cái từng dương, kia là không có vấn đề nói hắn mơ hồ giới thiệu một chút giảng giải nói cái kia bảo tàng là một cái phật tượng cao hơn ba trượng Tráng kiện to béo, viễn siêu bình thường Phật tượng, như toàn thân toàn bộ lấy đúc bằng vàng ròng, ít nhất cũng có 56 chục ngàn cân, giá trị hơn ngàn vạn sâu. Hơn nữa càng đáng giá tiền chính là, cất giấu trong đó số lớn châu báu, như chân châu, bảo thạch, kim khí, bạch ngọc, phỉ thúy, san hô, ngọc lưu bảo, đá mắt mèo sáu. Các loại bàn về giá trị, so với kim Phật chỉ có hơn chứ không kém. Cả hai tăng theo cấp số cộng, nên có 10, 20 triệu sâu tài phú, có thể so sánh hiện nay triệu đỉnh 3 thành hàng năm, đích xác có thể nói là giá trị liên thành. Chưa xong còn tiếp thị lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 346. Thứ 344 chương Quân Sơn biết võ ba trước kia lương nguyên đế bảo tàng sau đó, vì phòng ngừa người ăn cướp, tại châu đáo bên trên bôi vô cùng lợi hại độc dược, đây là phương thuốc giải độc, quét bà bá, hoàng bá mau đi lấy bảo tàng thời điểm, nhất định muốn gia tăng chú ý. Dương Qua nói xong bảo tàng lai lịch, lại từ trong ngực lấy ra vài trang giấy, đưa cho Quế Tĩnh, phía trên đều là phương trí hưng ghi rõ bảo tàng chỗ, phương pháp giải độc, cùng với một chút liên quan tới đoạt bảo suy nghĩ, để mà xem như tham chiếu. Quế Tĩnh, Hoàng Dung nghe được bảo tàng bên trên có tầm thuốc độc, trong lòng lấy làm kinh hãi, đại giác bất các nhưng tinh tế tưởng tượng nhưng lại cảm thấy là xứng đáng chi ý lương nguyên đế hao tâm tổn trí vơ vét bảo vật tự nhiên bất là vì cấp làm áo cưới tại bảo tàng bên trên có chỗ để phòng cũng là cần phải độc dược này trải qua mấy trăm năm vẫn có hiệu dụng quả thật có thể nói là thiên hạ kỳ độc nếu muốn bảo bảo còn cần cẩn thận để ý mới là phương đạo trưởng đại nhân đại nghĩa phát hiện bảo tàng mà không từ lĩnh quách mẫu ngại ngùng mà nhận quách tính nghe xong tự thuật không người hướng dương qua bài nói phương trí hưng phát hiện bậc này bảo tàng cũng không tự cho là đúng mà là thoải mái đưa đến tương dương quả thật có thể nói là có đức độ cái này trong bảo tàng tài vật nếu là dùng tốt Đủ để cho quách tính trong tay dư giả rất nhiều, hắn tử Vũ Mục Di thư ở bên trong lấy được luyện binh chi pháp, cũng cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Đợi đến luyện được tinh binh sau đó, dù cho trong thành Tương Dương Võ Lâm nhân sĩ toàn bộ rời đi, cũng sẽ không tạo thành tổn thất bao lớn. Mà phương diện khác công dụng, càng là nhiều vô số kể, phương chí hương phần lễ vật này, thực sự có thể nói dày. Dù cho lấy quách tính bách tính định lực, cũng không nhịn được đứng dậy bái tạ. Dương Quá biết quách tính đây là đang hướng sư phụ bái tạ, thản nhiên nhận một lễ này, sau đó lại hướng hắn đáp lễ lại, nói: "Sư phụ nói hắn được nhiều tiền như vậy tại cũng không dùng bao nhiêu chỗ." không bằng cho quách Bá Bá vì Thiên Hạ tạo phúc, mong rằng quách Bá Bá vật tận kỳ dụng. Vì Thành Tương Dương, vì Thiên Hạ người luyện được một chi tinh binh, làm theo vũ mục. Trọng trình non sông. Quách Tính chắp tay hẳn là, dù chưa trả lời, thần sắc lại cực kỳ phân chấn. Hắn những năm này thủ vệ Tương Dương, quả thực có thể được xưng là lo lắng hết lòng, nếu không phải mấy năm này mông cổ đấu tranh nội bộ không chỉ, hốt tất liệt binh phong lại chuyển hướng thổ phiền, đại lý, chỉ sợ Thành Tương Dương tình thế còn muốn hiểm ác nhiều. Bây giờ đáp lấy tình thế còn hảo, lại giống như này tài lực, hắn làm một chút kế hoạch, cuối cùng có điều kiện có thể áp dụng. Hoàn Dung nhìn thấy quách tính biểu lộ, biết suy nghĩ trong lòng hắn, cũng là cực kỳ vui mừng. Nàng lướm Dương quá một mắt, nói: "Quá Nhi, nghe nói ngươi lần này tới là vì Hoa Sơn luận kiếm sự tình, không biết ngươi sư đệ là như thế nào tính toán?" Nàng mới vừa rồi không có tại chỗ, chỉ là mơ hồ đã biết một điểm, đối với trong đó tường tình, cũng không cái gì hiểu rõ, bây giờ Hướng Dương quá hỏi lên. Dương quá nghe vậy lại đem Phương Chí Hưng có liên quan Hoa Sơn luận kiếm cùng Quân Sơn biết võ ý nghĩ nói một lần. Nói: "Sư phụ nói muốn làm lớn như thế sẽ, nhất định phải thật tốt phòng bị mới được." Cái bang là Thiên Hạ đệ nhất đại bang, 8 năm trước lại tổ chức quá lớn thắng quan anh hùng hội. Nếu có thể đứng ra giúp đỡ, đó là không thể tốt hơn. Hơn nữa chuyện này dây dưa rất nhiều, sư phụ còn hy vọng bá phụ cùng bá mẫu cùng một chỗ ký tên. Liên hợp khởi sướng lần này đại hội. Quách Tĩnh những năm gần đây nghĩa phòng thủ tương Dương, trong võ lâm danh vọng có thể nói không làm người thứ hai nghĩ. Mà Hoàng Dung xem như cái bang phía trước bang chủ, lại cùng Quách Tĩnh cùng một chỗ thủ vệ Tương Dương. Trong võ lâm danh vọng cũng là bất phàm, nếu là hai người cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ hiệu triệu quân sơn biết võ cùng Hoa Sơn Lục Kiếm, tất nhiên sẽ gây nên càng lớn hành động, nhường chuyện này truyền khắp thiên hạ bất quá quyết tính, hoàng dung nghe lời nói này nhưng là không có trả lời hai người những năm gần đây một mực tại trong thành tương dương đối với chuyện trong võ lâm cũng không chú ý trong thành tương dương chuyện đã quá bọn hắn bận rộn tự nhiên khó mà phân tâm nhìn nàng dương quá đối với cái này cũng không báo bao nhiêu hy vọng lại biết chuyện này không phải nhất thời có thể quyết mắt thấy bóng đêm càng thâm, liền đi trước lui ra mà đối đãi ngày sau bàn lại tĩnh ca ca ngươi nói phương huynh đệ muốn tổ chức lần thứ ba hoa sơn luận kiếm lại đưa ra muốn tại quân sơn biết võ rốt cuộc là có tác dụng gì ý dương quá rời đi sau đó hoàng dung hướng quyết tinh nói quyết tinh nghe vậy trả lời Quá Nhi không phải đã nói rồi sao, Phương Minh Đệ là tự cảm võ đạo gian khổ, muốn cùng tiên hạ đồng đạo giao lưu, khám phá võ học mê trướng. Cái kia cũng không cần như thế đi. Phương Minh Đệ võ công mấy năm trước liền không thua người, cùng cha, thất công cũng không kém bao nhiêu, đặc biệt là kiếm pháp, càng là xuất thần nhào hóa. Hắn muốn cùng người giao lưu tiến thêm một bước, cũng không cần đi tìm cái nào phổ thông người trong võ lâm à. Những người này lại làm sao biết cái gì võ đạo mê trướng, có thể có nhận xét gì? Liền hai người chúng ta, đối với cái này cũng chỉ là ẩn ẩn cảm giác thôi." Hoàn Dung thở dài, nói, "Võ công của nàng mặc dù nhiên bất phàm, lại bởi vì tâm tư quá tạp, tiến cảnh tương đối chậm chạp, lại bởi vì sinh con nguyên khí tổn hao nhiều, mấy năm này bất quá là khôi phục dĩ vãng thực lực mà thôi. Nếu không phải thường xuyên cùng quách tĩnh giao lưu, e rằng đối với cái này liền không có đầu mối. Lần này Phương Chí Hưng vì để cho bọn hắn ủng hộ Quân Sơn biết võ cùng Hoa Sơn luyện kiếm, không tiếp đưa lên bảo tàng, giải quyết thành tương dương rời đi võ Lâm nhân sĩ sau sầu lo, có thể nói là hao phí cực lớn. Nhường Hoàng Dung trực giác chuyện này không có đơn giản như vậy, nhưng muốn nói Phương Chí Hưng muốn nhờ vào đó trở thành thu chiếm danh vọng, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, vậy cần gì phải mời hai người liên hợp ký tên đâu? hơn nữa hai người cùng phương chí hưng tương giao hơn 10 năm tự nhiên chi đạo hắn không phải để ý hư danh lợi bằng không cũng sẽ không nhiều năm một mực danh tiếng không trương chẳng lẽ là chỉ là vì kiến thức bách gia võ học tăng trưởng kiến thức phá vỡ võ học mê trường hoàng dung trong lòng quả thực nghi hoặc không thôi quách tính nghe vậy lắc đầu cũng không biết phương chí hưng đến cùng vì cái gì như thế gióng chống thua chiêng bất quá hắn làm còn tin phát không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa ngược lại hướng hoàng dung vấn đạo vậy lần này tường ta quân sơn sự tình muốn hay không đáp ứng quân sơn tuy là cái băng tổng đà kỳ thực cũng không có nhiều ít muốn nhanh xử vật cho mượn đi vậy không có gì hơn nữa dù cho chúng ta không mượn, phương minh đệ cũng có thể khắc tìm địa phương, tỷ như phụ cận thiết trưởng phong trở, điều kiện cũng là không tệ. chỉ là ta nghe qua nhi vừa rồi nói là muốn mượn dùng cái bang người hiệp trợ lần này lại hội, đã như thế, hợp toàn bộ chân giáo cùng cái bang chi lực, lần này biết võ cũng sẽ không ra chuyện rắc rối gì. hắn nhường cho qua nhi mang đến như thế hậu lễ, rõ ràng là để chúng ta cự tuyệt không thể. lần này biết võ sự tình, chúng ta tránh cũng không tránh khỏi, vẫn chủ động đáp ứng tốt hơn. hoàng dung suy nghĩ một chút, nói, quách tĩnh gật đầu một cái, nói, chuyện tiêu cứ định như vậy, ngày mai chúng ta cùng lô bang chủ lương trưởng lão. Dặn trưởng lão thương nghị một chút, mau chóng đã cho Nhi trả lời chắc chắn, sớm quyết định điều lệ, miễn cho ra nhiều loạn. Hắn mặc dù nhiên bất là cái bang người, nhưng xem như Hồng Thất công đệ tử, lại là đương thời đại hiệp, tự nhiên tại trong cái bang rất có lực ảnh hưởng. Lại thêm Hoàng Dung cái này tiền nhiệm bang chủ cái bang, hai người một khi quyết định, chuyện này là hơn nửa không rời mười. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 347. Thứ 345 chương Quân Sơn biết võ 4 dung Nhi, phù nhi hỏa quá nhi sự việc của nhau, ngươi có ý kiến gì không? Quyết tính cùng Hoàng Dung nói xong Quân Sơn hội vũ sự tình, lại hướng nàng nói: trong lòng của hắn hạ quyết định liền cùng hoàng dung nói lên muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này dù sao bây giờ quách phủ hai mươi có hai có thể nói là lão cô đường cho dù là người trong giang hồ phổ biến thành hôn luận cũng thực sự không thể lại tiếp tục xuống hoàng dung nghe được quách tĩnh nhắc lên quách phủ sự tình trong lòng nộ khí vẫn là không giảm nhưng nàng gặp quách tĩnh thần sắc đầu góc nhất chuyện đã biết chồng mình suy nghĩ trong lòng nàng nghe người nói qua buổi chiều lúc quách tĩnh cùng dương quá giao đấu đối với dương quá có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm đạt đến thực lực như thế nội tâm cũng có chút ngoài ý muốn nhớ tới hắn mấy năm này mượn luyện võ tiêu tan sầu lại nghĩ tới nữ nhi của mình mấy năm này cô đơn chiếc bóng trong nội tâm nàng lại phải không nguyện cũng chỉ được nhận xuống thở dài thôi đồng lứa nhỏ tuổi chuyện chúng ta sẽ không đúng vào chỉ cần phù nhi nguyện ý liền để hai người bọn họ thành hôn a trong lời nói xem như đáp ứng quách tĩnh thở dài nói quá nhi có thể có thành tựu như thế phù nhi gả cho hắn cũng coi như là có một quy tốt bây giờ dương quá võ công cùng hắn không kém bao nhiêu trong giang hồ lại truyền có hiệp danh có thể nói là trong thế hệ trẻ ít có anh kiệt quách tĩnh nhớ tới quách dương hai nhà chuyện cũ Trong lòng tất nhiên là vui mừng. Hơn nữa Dương Quá đi qua mấy năm này tích lũy, mặc dù cường ngạo chi khí không giảm, lại thiếu đi dị vãng ngạo lớn phóng đãng, có thể nói là triệt để thành thủ, Quách tính đối với hắn cũng càng điên tâm. Hoàng Dung mặc dù đáp ứng xuống dưới, nội tâm lại quả thực không thoải mái, không muốn nói chuyện nhiều chuyện này, ngược lại nghĩ tới một chuyện, hướng Quách Tính nói, "Ta muốn đem Tương Nhi hòa phá lỗ giao cho Phương huynh đệ dạy bảo, tính ca ca nghĩ như thế nào?" Nàng mấy năm trước nghe Phương Trí hưng phân tích Tương Dương thủ thành thế cục phía sau, trong lòng vẫn có triển vọng nhi nửa lưu đầu đường lui ý nghĩ. Hôm nay nhìn thấy Dương Quá lại nghĩ tới phương trí hương dạy học trò rất có tâm đắc liền muốn đem quách tương hòa quách phá lỗ đưa tiễn thoát ly tương dương cái này đại tuyệt qua miễn cho hai người tại tương dương trưởng thành mưa dầm thấm đất cùng áp lực ở bên ngoài phía dưới cũng lại không thoát được nàng lời này đột nhiên nói ra quách tính tự nhiên không có chuẩn bị nghe vậy khẽ giật mình nói phương huynh đệ võ công học thức ta là cực bội phụ nếu là có hắn dạy bảo tương nhi hòa phá lỗ cái kia tất nhiên là vô cùng tốt chỉ là bọn hắn bây giờ niên kỷ còn nhỏ cũng không cần nóng lòng nhất thời tương dương thành trung có nhiều như vậy anh tiệt ngày khác ta liền mời làm việc danh sư vì tương nhi hòa phá lỗ vỡ lòng Quách Tương hòa Quách Phá Lô niên kỷ còn nhỏ, bây giờ cũng bất quá 7, 8 tuổi, Quách Tính trung niên có con, tự nhiên bất yên tâm tuổi nhỏ như thế liền đưa ra ngoài học nghệ. Hoàng Dung trong lòng cũng là không muốn, nhưng nàng nhớ tới Thành Tương Dương chiến sự, vẫn lắc đầu một cái, nói: "Nếu để cho Tương Nhi Hòa Phá Lô theo Phương huynh đệ học nghệ, tự nhiên nhường hắn từ đầu dạy bảo tốt nhất. Chúng ta không biết Phương huynh đệ như thế nào dạy học trò, cũng không cần tùy tiện nhúng tay thì tốt hơn. Hơn nữa Tương Dương Thành trung anh kiệt tuy nhiều, nhưng đều phải bề bộn nhiều việc quân vụ, làm sao có thời giờ dạy bảo hài đồng? Phương huynh đệ dạy học trò như thế nào thiên hạ đều biết. Sớm đem Tương Nhi Hòa Phá Lô đưa đi tốt hơn." Phương Chí Hưng dạy học trò trình độ như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần dương quá liền đã biết, hơn nữa bây giờ phương Bắc đồn đãi toàn bộ chân giáo kiếm khách trầm thanh thần. Nghe nói cũng là chịu phương Chí Hưng chỉ điểm. Hai người này nhất nam nhất bắc, có thể nói là mấy năm gần đây nổi danh nhất trẻ tuổi tài tuấn. Thanh tựu như thế, quả thật có thể nói là danh sư điển hình. Mà Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người, võ công mặc dù nhiên bất phàm, dạy lên đồ đệ lại kém xa rồi. Huống chi tại Hoàng Dung trong lòng, nhường Quách Tương Hỏa Quách Phá Lô tránh đi tương dương chiến sự mới là mục đích chủ yếu. Đã như thế, Quách phụ cùng Dương Quá thành thân phía sau rời đi. Quách tương hòa Quách phá lô cũng không ở, nàng hòa Quách tĩnh liền không có nỗi lo về sau. Quách tĩnh tự nhiên bất biết thê tử trong lòng chân thực dự định, hắn nghe được Hoàng Dung giảng giải, cảm thấy cũng có đạo lý. Dù sao tương dương thành Trung Anh Kiệt tuy nhiều, nhưng đều riêng có sự việc cần giải quyết yếu vụ, làm sao có thời giờ dạy bảo hai tiểu hải tử? Mà một khi đánh trận tới, càng là khó mà phân tâm chú ý. Hắn chậm rãi gật đầu một cái, nói: đây là chuyện tốt, lần này quá Nhi trở về, liền để hắn tìm kiếm Phương huynh đệ ý, đợi đến Hoa Sơn luận kiếm sau đó, liền để tương Nhi hỏa phá lỗ chính thức bái sư. Hắn đắc bảo tàng tài lực trợ giúp, hữu tâm lớn hơn Dương Quyết Cước, luyện được một chi tinh minh. Tự nhiên càng không thời gian dạy bảo con cái, đối với cái này cũng liền đồng ý Hoàng Dung gặp quách tinh gật đầu, trong lòng buông lỏng, nghe được quách tinh muốn chờ Hoa Sơn luận kiếm sau lại đàm luận chuyện này, cũng là gật đầu một cái. Nữ Nhi, Nhi tử tuổi nhỏ như thế liền tiễn xa ra ngoài, nàng tự nhiên trong lòng không muốn, có thể có một hai năm hòa hoãn, cũng có thể thích ứng một chút. Lúc này mông cổ đấu tranh nội bộ không chỉ trong vòng một hai năm cũng sẽ không có cái gì đại chiến, mà phương chí hương tinh lực chủ yếu át hẳn là ở quân sơn hội vũ cùng Hoa Sơn luận kiếm phía trên, qua trong khoảng thời gian này cũng tốt, hơn nữa thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hoàng Dung cũng có thể dạy Bảo Quách tương hòa Quách Phá Lô biết chữ đọc sách hiểu chút lễ tiết miễn cho đến rồi Phương trí Hưng nơi đó cái gì cũng không hiểu đồ từ để cho người ta lo lắng. Hai người nói lên Nhi nữ sự tình nói chuyện rất lâu thẳng đến sắc trời sắp sáng mới ngủ thật say. Ngày kế tiếp Quách Tĩnh Hoàng Dung liền triệu tập tương dương đám người thương nghị quân sơn hội vũ sự tình tương dương thành chung người trong võ lâm tuy nhiều quyết định lại chủ yếu cũng liền mấy cái như vậy mà muốn nói người lãnh đạo vậy dĩ nhiên là Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người hai bọn họ cũng không phản đối những người khác tự nhiên cũng sẽ không tự chuốt được nhã. Hơn nữa Hoa Sơn luận kiếm bực này mấy chục năm một lần tịnh hội, người trong giang hồ phần lớn trong lòng hướng tới, chỉ là hai lần trước người tham dự giải rác, đám người cũng chỉ có thể tưởng tượng một phen thôi. Lần này Phương Chí Hưng cử hành lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm mặc dù suy nghĩ nhân số cũng sẽ không nhiều, nhưng quân sơn hội vũ lại có thể tiếng người người đều có thể tham dự, tự nhiên làm bọn hắn có chút kích động. Mắt thấy quyết tĩnh, Hoàng Dung ứng có thể, tự nhiên nhao nhao đồng ý, thương nghị điều lệ, tận lực hoàn thiện kế hoạch, miễn cho tương đương Thành Trung người trong võ lâm vừa đi mà khoảng không, thành phỏng gây ra rủi ro. Dương Quá gặp sư phụ giao phó nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên có chút cao hứng đặc biệt là nghe được quách tĩnh hoàng dung đáp ứng chính mình hòa quách phụ sự tình càng là hưng phấn không thôi hán tại tương dương ở mười mấy ngày không phải là cùng đám người thương nghị quân sơn hội vũ sự tình chính là hòa quách phụ giao lưu cảm tình thẳng đến nguyên tiêu mới xuôi nam xích hà sơn trang hướng phương chí hưng kỹ càng bẩm báo đến nỗi đoạt bảo sự tình bởi vì bảo tàng là ở thiên ninh tự bên trong lại là một cái cao ba trượng đại phật muốn bí mật lấy đi mà không kinh động đám người có thể nói là có chút không dễ còn cần kỹ càng thương nghị triệu tập thiên tâm nhân thủ huấn luyện một chút mới được thêm nữa lúc này trời đông giá rét thực sự không thích hợp đại quy mô vận chuyển nhưng là muốn kéo một chút thời gian. Đương nhiên, chuyện này quan hệ trọng đại, hơn nữa đêm dài lắm mộng, cũng sẽ không kéo dài quá lâu, đợi đến Dương quá hướng xích Hà Sơn trang truyền tin sau đó, liền muốn trực tiếp lao tới Giang Lăng hiệp trợ chuyện này. Lấy hắn bây giờ võ công, trong giang hồ có thể nói là ít có người cùng, dạng này dù cho Quách Tính không đi, cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn là chấn trụ chẳng diện. Chưa xong còn tiếp tỉnh Lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 348. Thứ 346 chương đi về phía tây một động đỉnh hồ mở, xích Hà Sơn trang. Trong thần hy, một cái thân ảnh màu tím đang tại một chỗ trên đại cao hô hấp thụ nạn. Sáng sớm nhàn nhạt, nhạt dương quang bên trong, trên người người này tựa hồ cũng hiện lên một cái mây tầng hạ. Đông dưng, hắn tựa hồ lòng có cảm giác, nhìn về phía sơn trang chỗ cửa lớn, xa xa trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chợt lại nhắm mắt lại, tiếp tục hô hấp thổ nạp. Người này chính là Phương Chí Hưng, hắn từ 7 năm trước từ tương dương trở về phía sau, lại không sự tình khác phiền nhiễu, liền bắt đầu chuyển tu tiên thiên công. Khi đó Phương Chí Hưng tím hạ thần công sớm đã viên mãn, toàn thân chân khí cũng đều chuyển hóa làm tiên tiên tử hạ chân khí, dùng này chuyển tu tiên thiên công, tự nhiên có chút đột lợi. Bất quá nửa năm công phu, liền đã đem tầng thứ nhất tu luyện đến đại thành, thành công vận chuyển tiên thiên công bên trong đại chu thiên vận chuyển pháp mà tầng thứ hai tam bảo hợp nhất mặc dù càng thêm phiền phức nhưng phương chí hưng đã sớm tu thành từ trong hóa ra kim quan ngọc tỏa quyết lại tự sáng tạo ba ruộng hợp nhất công tinh khí thần tam đại đan điển tương hợp cũng không phải phí bao nhiêu công phu bây giờ hắn tinh khí thần tam bảo hợp nhất khó mà tiết lộ một chút có thể nói là đạt đến không lọt chi cảnh giải yếu tự nhiên cực kỳ chậm chạm. cảnh giới cao công lực sâu đương thời đã hiếm người sánh kịp chính là so với năm đó vương trọng dương cũng có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém bất quá đến một bước này phương chí hưng tiến triển cũng chậm xuống thiên thiên công tầng thứ ba công phu nói là tinh khí thần ngưng tụ thành một kết thành nội đan. Cảnh giới này Vương Trọng Dương cũng không có đạt đến, càng nhiều hơn chính là căn cứ vào Đan Đạo phương pháp phỏng đoán mà đến, trong đó có phần không hoàn thiện, có thể nói là có đường mà theo, lại không cách nào có thể y theo. Phương trí Hưng dù cho đối với Đan Đạo cũng rất có độc lướt qua, nhưng cũng khó mà thông hiểu trong đó biến hóa, thêm nữa công lực của hắn vẫn ở vào tiến triển bên trong, liền đem này đắc lại, không ngừng đọc qua đủ loại địa tịch. Hoàn thiện tầng này công pháp. Trong lúc đó hắn trở lại trong biển luyện công, tiến triển lại cũng không tính toán đại. Tới bây giờ, cũng chỉ có thể nếm thử hái khí chi pháp, nhu độ lại có đột phá. Nội công tiến triển chậm dần. Phương Chí Hưng từ lại lần nữa nhặt lên ngoại công. Hà Tử Nhất Đăng Đại sư chỗ nhận được Nhất Dương Chỉ phía sau, bởi vì chuyên tâm vào trong công, cũng không tận lực tu hành. Về sau Tử Dương quá chỗ nhận được Hoàng Dược Sư truyền thụ đạn chỉ thần công phía sau cũng là như thế. Lúc này công lực vừa cao, võ đạo kiến giải lại thâm sâu, thêm chút tập luyện, liền đã đạt đến cảnh giới cực cao. Đặc biệt là Nhất Dương Chỉ, bởi vì cùng Tiên Thiên công cực kỳ tương hợp. Phương Chí Hưng bất quá ngắn ngủi mấy năm, liền đã đạt đến nhị phẩm cảnh giới, đồng thời có thể lặng không phát ra cơ khí, cùng Nhất Đăng Đại sư cũng không kém bao nhiêu. Đến nỗi đạn chỉ thần công, mặc dù Phương Chí Hưng bởi vì tự thân đã có trong nháy mắt quyết không có tu hành, nhưng cũng tham khảo trong đó nội lực phương pháp vận chuyển, đem trong nháy mắt quyết trọng lại hoàn thiện, làm cho bắn ra ám khí uy lực càng lớn, lại diễn hóa ra mấy thức chiêu pháp. Đồng thời kết hợp Huyền Thiên kiếm chỉ cùng nhất Dương chỉ bên trong cương khí ngoại phóng phương pháp, sáng chế ra một thức bắn ra cương khí chi pháp, bởi vì có chút sắc bén, tiêu hao cũng so nhất Dương chỉ càng ít một chút, Phương Chí Hưng đối với cái này có chút hài lòng. Đem hắn xưng là Phùy kiếm chỉ, là một môn đặc thủ kiếm chỉ phương pháp, tiếp tục tiến hành tìm tòi. Phương Chí Hưng tiếp tục tại trên đài cao thổ nạp một hồi liên phát giác được có người làm tới, đứng ở một bên, mắt thấy thái dương đã hoàn toàn dâng lên, hắn biết hôm nay lại không có thu hoạch, trong lòng cũng cũng không thất lạc, hướng người hầu kia nói, đi thôi. tiếp đó vươn người đứng dậy, liền như vậy xuống đại cao, hắn lục cảm nhẹ cảm, vừa mới đã phát giác được dương quá trở về trang, tự nhiên chi đạo người hầu đến đây cần làm chuyện gì, người hầu kia dọc theo đường đi không ngừng giảng giải, nhường phương chí hưng hiểu rõ trong đó tưởng tình, sư phụ, người có thể tính đã trở về, đệ tử lần này đi tương dương, may mắn không làm được bệnh, sự tỉnh cũng đã làm xong, phương chí hưng vừa tới trong sảnh, liền nhìn thấy dương quá tiến lên đón. Hắn lớn, hắn lần này đi tương dương thu hoạch cực lớn, chẳng những phương chí hưng giải thích thuận lợi hoàn thành, ngay cả mình trung thân đại sự cũng giải quyết, nội tâm tự nhiên có chút hưng phấn, bằng không thì cũng sẽ không đi đường suốt đêm, sáng sớm chạy về. Phương chí hưng nghe được Dương Quá lời nói, lại gặp được cái này đệ tử một mặt bộ dáng hưng phấn, trong lòng cũng là có chút vui sướng, lui tà hưu, hỏi tới sự tình từng tình. Đối với Quân Sơn biết võ cùng Hoa Sơn luận kiếm sự tình, trong lòng của hắn sớm đã tính toán trước, tự nhiên cũng không lo lắng, chỉ là muốn biết Hoàng Dung sẽ đưa ra điều kiện gì thôi. Đối với cái này vị nữ bên trong gia cát, Phương Chí Hưng nhưng cho tới bây giờ không dám xem thường. Nghe được Dương Quá nói Hoàng Dung chỉ là đưa ra quét tưởng, quét phá lỗ chuyện bài sư, Phương Chí Hưng hơi hơi suy tư, liền đồng ý hai người này, mặc dù nhiên bất như Dương Quá thông minh, dậy đứng lên khẳng định muốn phiền toái nhiều, nhưng bây giờ Phương Chí Hưng đang dạy bảo Nữ Nhi, cũng đúng lúc cùng một chỗ, đồng thời nhường Nữ Nhi có mấy cái cùng lứa đồng bạn nhi. Nhìn ngươi cao hứng như vậy, hẳn là cùng quét đại tiểu thư sự tình quyết định a. Hai nghe Dương Quá tự thuật hoàn tất, Phương Chí Hưng hướng Dương Quá nói. Dương Quá nhếch miệng nở nụ cười, nói, còn muốn đa tạ sư phụ, nếu không phải nghe ngài chỉ điểm, chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi như vậy lần này hắn đi tương dương phía trước, phương chí hưng cố ý dặn dò hắn tại quách tĩnh trước mặt như thế nào biểu hiện. bây giờ sự tình có thành kiểu dương quá trong lòng tự nhiên có chút hứng phấn. cũng là ngươi tâm thành ý kiên, bằng không lại nào có dễ dàng như vậy. phương chí hưng nghe vậy nở nụ cười, nói: hắn tất nhiên đối với dương quá nói ra một chút phương pháp dùng để đả động quách tĩnh, hoàng dung hai người, nhưng nếu không phải dương quá bảy năm qua một mực đau khổ chờ đợi quách tĩnh, hoàng dung hai người nơi nào sẽ dễ dàng đồng ý tiếp lấy phương chí hưng lại nói, kéo nhiều năm như vậy, hôn sự này sớm nên làm. ngươi những ngày này chuẩn bị cẩn thận một chút, chờ ta trở lại, liền chủ trì ngươi và các nàng mấy người hôn lễ. Mặc dù năm nay sự tình nhiều, nhưng Dương Quá sự tình thật vất vả định rồi xuống, tự nhiên bất có thể trì hoãn. Dương Quá nghe vậy kinh ngạc nói, "Sư phụ đây là muốn đi xa nhà? Tại sao phải thời gian dài như vậy?" Phương Chí Hưng đạo, "Lần này Hoa Sơn luận kiếm sự tình định rồi xuống, cũng nên mời người tham gia. Thông thường người trong giang hồ có thể thông qua biết võ tuyển bạn, thế nhưng chút cao thủ danh tú, lại không thể dạng này, ta lần này ra ngoài, chính là tự mình mời những người này để bọn hắn đến Hoa Sơn một hồi. Những người này nhân số túy, nhưng là trong chốn võ lâm chân chính tinh anh, tự nhiên muốn thật tốt đối đãi." Nói hắn lườm Dương Quá một mắt, nói lại nói ngươi sắp thành hôn, Âu Dương Tiễn bối nơi đó cũng nên thông báo một chút đi. Dương Quá nghe vậy cũng nghĩ đến nghĩa phụ Âu Dương Phong, hắn những năm này mặc dù một mực tại khổ tu võ công, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới chính mình nghĩa phụ. Chỉ là Âu Dương Phong chính mình rời đi, Dương Quá cũng không tốt chủ động tìm kiếm. Bây giờ nghe được Phương Chí Hưng nói như thế, trong lòng tưởng niệm càng lớn, tiên lặng gật đầu, hy vọng Âu Dương Phong cũng có thể tới tham gia chính mình hôn lễ. Lần này ta và ngươi sư nương cùng đi ra, Quân Sơn biết võ truyện, ngươi cần phải thật tốt chuẩn bị. Nếu có bất yếu, có thể nhờ Hoàng Bang chủ đứng ra thỉnh lục gia trang lục sư minh tới trợ giúp. Hắn chủ trì quá lớn thắng quan anh hùng hội, đối với mấy cái này sự tình rất tinh tưởng, lại cùng các lộ anh hùng đều có giao tình, cũng có thể tốt hơn cần đối. Phương Chí Hưng nói xong chuyện này, lại hướng dương qua nói. Lục quan anh là hoàng dược sư đệ tử lục thuận gió nhi tử, có thể nói là đào hoa đào môn nhân, mà thê tử chính giao giả là tôn như một đệ tử, có thể nói là toàn bộ chân giáo người. Nếu là Phương Chí Hưng cùng hoàng dung đứng ra mời, liệu tới lục quan anh chịu giúp chuyện này, như thế võ lâm tình hội, hắn có thể tham dự trong đó, cũng coi như là một loại khen ngợi. Dương Quá đối với tổ chức đại hội tự nhiên không có chút nào kinh nghiệm, cũng không kiên nhận những chuyện vụn vặt kia, nghe được sư phụ nói muốn thỉnh lục quan anh tới trợ giúp, tự nhiên không ngừng bận rộn đồng ý tiếp đó lại nghe Phương Chí Hưng dặn dò một chút chú ý hạng mục, cùng với kết hợp thành tương dương, kế hoạch định ra ra đại khái điều lệ, nhiều Dương Quá đi trước chuẩn bị. Dương Quá biết sự tình trọng yếu, tự nhiên từng cái hạt là. Hai sư đồ nói chuyện rất lâu, lúc này mới ai đi đường nấy. Dương Quá còn muốn mau chóng chạy tới Giang lăng, hiệp trợ đoạt bảo sự tình. Mà Phương Chí Hưng muốn đi lượt tứ phương mời thiên hạ cao thủ danh tốc, thời gian cũng có chút nhanh làm, tự nhiên cũng không thể trì hoãn. Nhất đăng đại sư trở hành tung tương đối cố định người còn dễ nói chút, giống Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư bọn người, nhưng là cực kỳ khó tìm. Phương Chí Hưng Vi biểu thành ý, dù sao vẫn cần đi tìm kiếm một phen. Đương nhiên, thực sự không tìm được, cũng chỉ có thể tại giang hồ bên trên rộng vì truyền lời, như thế những người này chỉ cần không chết, chắc là có thể nghe được. Hơn nữa lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm kỳ hạ, nói không chừng những người này trong lòng cũng đều một mực nhớ mong đâu. Ngày kế tiếp, Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu cùng một chỗ, đem Phương Dục Hà giao phó cho Chu Bá Thông cùng anh cô, tiếp đó liền chuẩn bị ít hành trang, liền như vậy lên đường mà đi. Bây giờ Nhất đăng đại sư đã hộ tống tiên trúc tăng đến tiên trúc phía sau trở về, lại bởi vì thổ phiền quy thuận Mông Cổ, làm cho đại lý quốc đối mặt lính Mông Cổ phong, một mực tại đại lý toa trấn, Phương Chí Hưng tự nhiên muốn đi đi trước bái kiến, tiếp đó bởi vậy vào Thanh tảng, đến Tây Vực, tìm kiếm Âu Dương Phong bọn người. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 349. Thứ 347 chương đi về phía Tây một trong đèn đại sư hai thành đại lý bên ngoài điểm thương sơn trong núi lớn phương bắc, chính thức chùa tên gọi Sùng Thánh chùa, nhưng đại lý bách tính gọi là quen, đều chi là trời lòng chùa, gánh vác thương sơn, gặp phải nhị thủy, ức chiếm địa thế thuận lợi. Chùa có ba tháp, xây dựng vào đầu thời nhà Đường, cái lớn cao nhị hơn trăm thước, mười sáu cấp, đỉnh tháp có đúc bằng sắt nhớm mây. Đại Đường Trinh Quan Luật chỉ kính đức tạo. Tương truyền Thiên Long chùa có năm bảo, ba tháp vì năm bảo đứng đầu. Đoàn Thị Lịch Đại tổ tiên làm hoàng đế, thường thường tránh vị vì tăng, cũng là tại ngày này lòng trong chùa xuất ra. Bởi vậy Thiên Long chùa chính là đại lý hoàng thất tư đường, tại cả nước chưa trong chùa tôn sùng nhất. Mỗi vị hoàng đế xuất gia phía sau, từ tôn gặp hắn sinh nhật, nhất định đến trong chùa triều bái, mua triều bái một lần, tất có kính dâng trang trí. Chùa có ba cát, lầu bảy, chín điện, trăm hạng, quy mô hùng vĩ, cấu tạo tinh lệ, là trung nguyên như năm đài. Khai Nguyên, Chín Hoa, Nga Mi chư chư Phật môn thắng Địa danh sơn đại chùa, cũng ít có hắn so, chỉ vì tích sử Nam Cương, kỳ danh không trương. Bất quá ngay cả như vậy, Thiên Long chùa trong Võ Lâm cũng là đại đại hữu danh, đặc biệt là Nhất Dương Chỉ cùng Lục Mạch Thần Kiếm, càng là nổi tiếng thiên hạ tuyệt học. Mà đại lý Đoàn Thị sở dĩ mấy trăm năm truyền thừa không dứt, cùng Thiên Long chùa ở sau lưng trèo trống cũng không phải không liên quan. Trước kia nhất đăng đại sư xuất ra thời điểm, cũng là tại Thiên Long chùa cư trú, chẳng đến về sau Vũ Tam Thông bị đại thương, Nhất đăng đại sư cứu chữa Vũ Tam Thông phía sau công lực mất hết, mới tỉ cơ tương tây đảo nguyên luyện, rời đi nơi đây bây giờ đại lý quốc ở vào nguy nan lúc nhất đăng đại sư trở về đại lý tòa chấn cũng là ở thiên long chùa chí hưng ai này thiên long trong chùa cao thủ không thiếu phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất phương chí hưng hòa lý mạc sầu rời xích hà sơn trang mười mấy ngày phía sau đã đến đại lý nhìn qua gần ngay trước mắt thiên long chùa lý mạc sầu hướng phương chí hưng nói trước kia lục triển nguyên cùng gì nguyên quân thành thân thời điểm nàng và vũ tam thông đi quấy rối chính là bị thiên long chùa một vị cao tăng già tay chân sù dưới muốn bọn hắn hướng về phía mặt mũi của hắn bảo đảm mới vợ chồng mười năm bình an khi đó lý mạc sầu mặc dù bị lục triển nguyên tức giận trọng thương Võ công cũng không hề hoàn toàn phát huy, nhưng cũng cảm nhận được người xuất thủ võ công khá cao, đã biết Thiên Long chùa tên. Bây giờ vị kia cao tăng võ công đối với nàng mà nói không coi là cái gì, nhưng Thiên Long chùa tùy tiện đi ra một người liền có tu vi như thế, lại quả thực không thể coi thường. Phương Chí Hưng tự nhiên chi đạo Thiên Long chùa tên tuổi, biết rõ trong đó nội tình, tự nhiên bất dám khinh thường chút nào. Cũng may hắn lần này chỉ là tới mời nhất đăng đại sư, cũng không có cùng Thiên Long chùa phát sinh xung đột ý nghĩ. Bởi vậy hắn nghe được Lý Mạc Sầu lời nói, cười nhạt một tiếng, cất bước tiến vào Thiên Long chùa, đưa lên danh thiếp, cầu kiến nhất đang đại sư. Nhất Đăng đại sư quả nhiên liền tại trong chùa, nghe được Phương Chí Hưng đến đây, trong lòng vừa mừng vừa sợ, mắt thấy đệ tử không ở, liền tự mình ra nên tiếp. Phương Chí Hưng thấy vậy, vội vàng hướng về phía trước bái kiến, không nói Nhất Đăng đại sư là Võ Lâm tiền bối, nhưng nói hắn năm đó truyền pháp chi ân, liền để Phương Chí Hưng thu hoạch không ít, hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm tu thành tiên tiên công, cũng không ít phải Nhất Đăng đại sư chỉ điểm. Hiện chất ở xa tới đại lý, lão nạp không thắng vui vẻ, còn xin đi vào ngồi xuống, uống ly nước trà. Nhất Đăng đại sư nhìn thấy Phương Chí Hưng, trong lòng cực kỳ vui vẻ, hướng hắn nói: "Phương Chí Hưng hàn huyên vài câu." liên theo nhất đăng đại sư tiến vào phật đường ngồi xuống nói đại sư mấy năm nay viện phó thiên trúc không biết hành trình có thuận lợi hay không cái này phương nam sông núi hiểm ác trường khí tràn ngập dọc theo đường đi thế nhưng là cực kỳ không dễ nhất đăng đại sư cùng thiên trúc tăng đến thiên trúc chắc là trải qua đại lý hướng nam lúc này bên kia rừng cây rậm rạp man nhân, gia thú đông đảo đường đi át hẳn rất nhiều hiểm trở nhất đăng đại sư nghiệm tiếng niệm phật nói thông hướng thiên trúc chi địa chính xác cực kỳ gian nguy không chỉ có rừng cây rậm rạp trường khí chăn ngập còn có con muỗi manh thú đều phải cẩn thận để ý cũng may sư đệ sở trường về y thuật, lao nạp lại có mấy phần hộ thân chi thuật, cuối cùng thuận lợi đi tới đi lui. Ai, đi Tây Phương chi lộ, thực sự rất khó gian khổ a. Vừa nói vừa cùng Phương Chí Hưng nói một chút trên đường kinh lịch, còn có ở trên tiên trúc kiến thức, kết hợp Phật kinh ấn chứng với nhau. Hai người nói đến Phật kinh, làm cho Lý Mạc sổ phơi, nàng đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là ở một bên nghe. Nghe được nhất đăng đại sư nói trên đường từng gặp tê Giác, hai mắt tỏa sáng, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Chí Hưng, ngươi không phải nói tìm không thấy luận chế thông Tế Điệu Long hoàn tài liệu sao?" ngay khác chúng ta cũng đi phía nam nhìn một chút, tìm mấy cái tê ra xem. Cái này thông tê địa long hoàn Phương trí hưng đã từng đề cập qua mấy lần, còn tại xích hà sơn trang cố ý nuôi dưỡng rất nhiều địa long, lý mạc sầu tự nhiên ghi ở trong lòng. Thông tê địa long hoàn có thể tránh gián giết, bách độc bất xâm, rất có một chút hơi lền rượu. Lý mạc sầu cũng nghĩ nhường nữ nhi mang theo, nhiều chút an toàn bảo đảm. Phương trí hưng nghe vậy cũng nhớ tới cái này, hắn mấy năm trước tại hải bên cạnh luyện công phía sau, từng tại đi ngang qua lâm an lúc đến trong hoàng cung tìm một phen, ở bên trong có phần là tìm được một chút xứng tê, nhưng cẩn thận nghiệm chứng sau đó, trong đó nhưng là không có thông tê, cũng chỉ được thả xuống chuyện này hai nghe nhất đăng đại sư đã từng gặp phải tê giác liền hỏi thăm về tướng tình chuẩn bị về sau đi bắt vài đầu nhất đăng đại sư nghe được thông tê điệu long hoàn cũng minh bạch hai người dự định chắp tay trước vực đạo a di đà phật tê giác tuy là dị thú lại tính tình ôn hòa vô cớ giết chết còn có thiên hòa ta đại lý quốc tuy nhỏ chân cầm dị thú chi vật nhưng là không thiếu lão nạp cái này liền để người đem sừng tê đều mang tới xem có thể hay không có dùng được chi vật nói liền gọi một vị sa di nhưng hắn đến trong hoàng cung đưa tin mang đến trong cung cất giấu sừng tê đại lý lập quốc mấy trăm năm cất dấu có chút phong phú, hơn nữa tê giác ở đây cũng không tuyệt chủng, cất giữ sừng tê cũng là không thiếu. Phương Chí Hưng nghe vậy hơi cảm thấy thẹn thùng, lúc này hắn cũng nhớ tới hướng một cái hữu đạo cao tăng hỏi thăm muốn giết đối tượng cực kỳ thất lễ, lúc này hướng đối phương nói xin lỗi, mắt thấy Nhất Đăng Đại sư sai người đi lấy sừng tê, càng là không ngừng bái tạ, không còn nhắc lên chuyện này. Nhất Đăng Đại sư hữu tâm cảm hóa Phương Chí Hưng, miễn cho hắn vô tội sát thương, càng là xuất ra một chút dạy bảo người lòng dạ từ bi có sự, hướng hai người tình tế giảng luận. Hắn từ Thiên Trúc trở về, Phật hiệu lên lý giải lại sâu hơn rất nhiều, nói về đến cũng khác biệt phong vị. Phương Chí Hưng mặc dù lấy đạo gia chi học làm chủ, lại đối với nho gia, phật môn đều rất có độc lươn qua. Lúc này nghe được Nhất Đăng Đại sư nói tới, cũng là dụng tâm cản lộ, lĩnh hội thâm ý trong đó. Ba người nói chuyện rất lâu, mắt thấy cái kia Sa Di vẫn không trở về, Phương Chí Hưng liền nói tới đã biết lần tới sự tình. Hướng Nhất Đăng Đại sư nói, Đại sư, vạn bối lần này đến đây, là vì lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm sự tình, không biết Đại sư phải chẳng có rảnh đi gặp đâu. Nói tay lấy ra thư mời, trình cho Nhất Đăng Đại sư. Nhất Đăng Đại sư đưa tay tiếp nhận sách văn kiện, cũng không mở ra, mà là hướng Phương Chí Hưng vấn đạo. Hơn 50 năm trước Chí Âm chân Kinh hiện thân giang hồ, quấy thiên hạ hỗn loạn, chúng dương chân nhân vì lắng lại thiên hạ phân tranh, phát khởi lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm, quyết định kinh thư thuộc về. 25 năm trước, Hoa Sơn luận kiếm lại mở, lần này lại là vì tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, cuối cùng cũng không có kết quả. Không biết hiện chất lần này tổ chức lần thứ 3 Hoa Sơn luận kiếm, lại là vì cớ gì đâu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 350. Thứ 348 chương đi về phía Tây Chi Âm Dương Hóa sinh ba lần này Hoa Sơn Luân kiếm, không vì Chí Âm Trần Kinh, cũng không vì tranh đoạt thiên hạ đế nhất, chỉ vì giao lưu võ đạo tìm đòi về sau con đường. Phương Chí Hưng nghe được Nhất Đăng Đại sư đặt câu hỏi, trả lời. hắn đối với cái này sớm đã đoán trước, lại nói: thiên hạ võ học chi sĩ, mặc dù giữa lẫn nhau có nhiều tranh đấu, nhưng đối với riêng phần mình võ học, lại phần lớn là đóng cửa làm xe. Nếu là cao thủ bình thường còn dễ nói chút, tiểu gì cũng sẽ nhìn thấy võ công cao hơn người, có chỗ tham chiếu. Nhưng đến rồi Đại sư bực này thiên hạ tuyệt đỉnh cảnh giới, trong thiên hạ có thể nói lắc đắc không có mấy, lại mấy năm khó gặp, khó mà xúc tiến lẫn nhau. Van đối lần này tổ chức quân sơn biết võ cùng Hoa sơn lọt kiếm chính là muốn triệu tập thiên hạ võ lâm nhân sĩ giao lưu như đổ sau khi tìm được rồi nói tiếp lộ phá vỡ này võ học mê trướng mong rằng đại sư lý giải nhất đăng đại sư nghe vậy khẽ gật đầu một cái hắn tự thân cũng đạt tới cảnh giới cỡ này đối với phương chí hưng lời nói tự nhiên là tin được hơn nữa liền lấy hắn tự thân tới nói nếu không phải trước kia hai lần hoa sơn luận kiếm đồng thời có vương trọng dương đánh vỡ thiên kiến bệ phái truyền thụ tiên thiên công chỉ sợ cũng không có bây giờ võ công nghĩ đến đây nhất đăng đại sư hướng phương chí hưng đạo không biết hiện chất nhất dương chỉ đến rồi mấy phẩm cảnh giới có thể hay không nhường lão nạp nhìn qua Phương Chí Hưng nghe Nhất Đăng hỏi Nhất Dương Chỉ, biết trong lòng của hắn hơn phân nửa đồng ý tham dự lần thứ ba Hoa Sơn Lọt Kiếm, bỉm cười nói, văn bối che Đại sư truyền thụ này công, những năm gần đây chuyên cần luyện không ngừng, tự giác rất có bổ ích, đang muốn thỉnh Đại sư chỉ giáo. Nói ngón tay hắn nhẹ nhàng vừa Nhất, một đạo nhu hòa khí lưu phát ra, suy một tiếng, ngoài trượng giấy cửa sổ, ứng thanh xuất hiện một cái lỗ tròn, uy lực cực kỳ bất phàm. Nhất Đăng Đại sư thấy tình cảnh này, trong lòng biết Phương Chí Hưng Nhất Dương Chỉ đã đến cảnh giới cực cao, hắn nóng lòng không đợi được, đứng dậy thối lui đến một cái trượng có hơn, điểm ngón tay một cái, suy một thanh âm vang lên, sử dụng Nhất Dương Chỉ lực. Hướng về Phương Chí Hưng trước người điểm tới. Một chỉ này cương khí nhìn như ấm thuần bình thản, nhưng nếu như điểm thực, Phương Chí Hưng cũng cần phải bị quản chế không thể. Phát giác được này, Phương Chí Hưng đồng dạng suy một tiếng điểm ra, đón lấy Nhất Đăng Đại sư chỉ lực. Hai cỗ lực đạo trên không trung đụng một cái, Phương Chí Hưng cùng Nhất Đăng Đại sư đều cảm giác đối phương lực đạo tràn trề hùng hậu, mấy có hay không có thể chống đỡ ngự cảm giác. Thân hình đồng thời nhoáng một cái, biết đối phương chỉ lực cùng mình sắp xỉ như nhau, khó mà phân ra cao thấp. Nhất Đăng Đại sư thấy vậy, tán thán nói, hiền chất có thể ở ngắn ngủi mấy năm đem Nhất Dương chỉ tu đến tình trạng như thế. Lão nạp thật sự là thở bình sinh nghĩ thấy, cái này nhất dương chỉ tại hiển chất trong tay, có thể nói cực kỳ thích hợp. Phương Chí Hưng chắp tay nói, đại sư quá khen, trước kia tuyên nhân hoàng đế mấy năm liền tu thành lục mạch thần kiếm, đó mới là thiên hạ vô song anh tài. Chúng ta hậu nhân cũng chỉ có thể tưởng tượng. Hắn nói tuyên nhân hoàng đế chính là năm đó đoàn dự, người này là nhất đăng tổ phụ, nhất đăng đại sư tự nhiên đối với cái này hẳn phải biết. Trước kia đoàn dự tu thành Bắc Minh thần công, hút lấy công lực sau đó, một thân công lực mạnh, có thể nói thiên hạ hiếm có, trực tiếp động tay liền tu thành lục mạch thần kiếm. Phương Chí Hương mặc dù tu thành tiên tiên công, lại tự nghĩ lúc này mình cũng không có cấp độ kia công lực nhất đăng đại sư nghe vậy lắc đầu nói truyền nhân đế võ công là từ kỳ ngộ mà đến không làm được chuẩn hiền chất dựa vào tự thân khổ tu có thể tuổi còn trẻ liền đạt đến cảnh giới như thế Bực này tài trí thật khiến cho người ta bội phục phương chí hưng mỉm cười không nói thêm lời điểm ấy từ mang bên mình chỗ kia trong bao quần áo lấy ra một quyển sách chỉnh cho nhất đăng đại sư nói vạn bối những năm này tu hành nhất dương chỉ cũng coi như có chút thiệt kiến còn xin đại sư vui lòng chỉ giáo nhất đăng đại sư đưa tay tiếp nhận thấy là một bản bút ký bản chép tay đưa tay lật ra nhìn trong đó rốt cuộc là gì, đáng giá phương Trí hưng trịnh trọng như vậy, vừa nhìn một cái, lập tức trầm mê trong đó, một lát sau, ngón tay hắn khẽ nhúc đích, ra chỉ hướng cửa sổ một điểm, cũng không ngửi như thế nào văn động, trên cửa sổ kia đã lại thêm một cái lỗ tròn, gia chỉ quỷ bí, lại vô thanh vô thức, cùng vừa mới nhất dương chỉ đường hoàng chính đại, thực là có khác biệt lớn, thấy vậy, nhất đăng đại sư khép sách lại sách, nói, hiền chất cái này âm dương chuyển hóa chi pháp, thực sự cực kỳ tinh diệu, lao nạp cái này, nói hướng phương chí hưng không người một cái thật sâu, ta hắn truyền thụ phương pháp này, đại sư không tránh tiên kiến bệ phái, truyền thụ văn bối nhất dương chỉ mới thật sự là ân đức. Văn Bối không trải qua điểm nhỏ này thuật như thế nào dám đảm đương đại sư chi lễ? Phương Chí lưng tránh đi nhất đăng đại sư chi lễ trả lời. Nhất đăng đại sư lắc đầu nói, âm dương chính là đại đạo, làm sao có thể nói là tiểu thuật? Hiển chất cái này âm dương chuyển hóa mà đến chỉ pháp chẳng những càng lưu ẩn che chi dụng, còn có thể cùng nhất dương chỉ đồng dạng dùng để chữa thương, có thể nói tự thành một trường phái riêng, nói là một môn khác chỉ pháp cũng không đủ. Hơn nữa sách bên trong âm dương hóa sinh thuật cùng phương pháp châm cứu, càng là chữa thương chữa bệnh vô thượng diệu quyết. Lão nạp hướng ngươi thi lễ, chính là vì này trị bệnh cứu người chi pháp nói hắn mở ra sách chỉ vào trong đó nhất pháp hướng phương chí hướng đạo hiển chất hôm nay cương thông mạch cùng bát quái thông mạch chân pháp thực sự cực kỳ tinh diệu trước kia nếu là có phương pháp này lão nạp cũng sẽ không đang cứu người lúc lòng sinh do dự lại càng không có lấy công lực mất hết phong hiểm có này kỳ hảo về sau trị bệnh cứu người thời điểm thực sự dễ dàng hơn nói hắn dường như nhớ tới trước kia thấy anh cô cùng chu bá thông chi tử ở trước mắt chết đi sự tình, trong lòng không thắng cảm khái trước kia hắn nếu là có bậc này phương pháp cần gì phải trong lòng xoắn xuýt phải trang cứu người tới bây giờ cũng lưu lại tiếp nối mà thôi Phương chí hương hướng nhất đăng đại sư chỗ hiện lên sách, trong đó trừ mình ra lại tiến hành hoàn thiện âm dương chân khí lẫn nhau chuyển hóa chi pháp bên ngoài, chính là mấy năm này dốc sức sáng tạo âm dương hóa sinh thuật, trong đó bao hàm dùng tự thân chữa thương âm dương hóa sinh quyết, cùng với khám bệnh từ thiện cứu người âm dương hóa sinh châm chở, âm dương hóa sinh châm bên trong, trong đó nhất pháp chính là phương chí hương kết hợp nhất dương chỉ thông mạch chi pháp cùng phương pháp châm cứu sáng tạo sao bắt đầu thông mạch cùng bắt quái thông mạch châm pháp để mà khơi thông thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bất mạch. Phương pháp kia so với dùng nhất dương chỉ chữa thương mặc dù cần thời gian càng dài, mỗi một lần dùng ra hiệu dụng cũng nhỏ đi rất nhiều căn cứ vào thương thế khác biệt, cần thêm này thi trầm, lại thắng ở tiêu hao chân khí ít đi rất nhiều, cũng đồng dạng có thể chữa bệnh cứu người, mà không phải giống nhất dương chỉ như thế. chẳng những cứu người lúc cần công lực cực cao, cứu chữa phía sau còn có thể tổn hao nhiều tự thân nguyên khí, thậm chí sẽ công lực mất hết. sáng lập môn này âm dương hóa sinh thuật, phương trí hương càng nhiều vẫn là vì tự thân. hắn thượng nhất thế trong thân thể có nhiều ám thương, một thế này đối với cái này cực kỳ chú ý. mấy năm trước liền kết hợp tự thân y thuật kiến thức cùng chín âm chân kinh chữa thương viên, cùng với Âu Dương phong kinh mạch lịch chuyển chi pháp trở sáng chế ra một môn để mà chữa thương phát quyết. Pháp quyết này lúc đó chỉ là mới sáng tạo, còn có rất nhiều thiếu hụt, là lấy khắp 8 năm trước từ nhất đăng đại sư chỗ phải chuyển nhất dương chỉ phía sau, liền hấp thu trong đó diễn hóa sinh, cơ chi pháp tiến hành hoàn thiện, về sau càng kết hợp quỳ hoa bảo điện bên trong thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh lý lẽ, triệt để hoàn thành môn pháp quyết này. Trong đó lấy ít, chính là lấy âm dương nhị khí diễn hóa nhân thể sinh cơ, từ đó chữa thương chữa bệnh. Phương pháp này mặc dù nhiên bất là dùng để tranh đấu chi dụng, lại có thể nói là phương chí hưng một thân võ học, y thuật tổng kết, cũng là hắn trước mắt với thân thể người cao nhất nhận biết, có thể chữa trị hết thảy thương thế. Nếu không như vậy, Phương Chí Hưng cũng sẽ không để Dương quá đi bờ biển luyện công, hơn nữa mình cũng đi tập luyện. Chưa xong còn tiếp tỉnh Lùng Tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 351. Thứ 349 chương đi về phía Tây Chi Lục Mạch Thần Kiếm bốn hiền chất ý đồ đến, lão nạp đã biết được, chỉ là Lục Mạch Thần Kiếm là Thiên Long Chúa Chấn tự chi bảo, cũng là đại lý đoạn thị võ học chí cao pháp yếu, dù cho Đoàn thị người thế tục cũng không có thể chuyển thụ. Nhất Dương chỉ lão nạp có thể làm chủ, Lục Mạch Thần Kiếm nhưng là không thể, còn xin hiền chất thông cảm. Nhất đang đại sư khép sách lại sách, trọng lại đưa cho Phương Chí Hưng, lời nói Phương Chí Hưng chứng minh Hoa Sơn luận kiếm mục đích, lại tận lực nhắc tới Lục Mạch Thần kiếm, đồng thời lấy như thế kỳ hảo đem tặng, nhất đăng đại sư nơi nào không do hắn y tứ. Nhưng Lục Mạch Thần kiếm là đại lý đoạn thị cao thâm nhất võ học, làm sao có thể dễ dàng chuyển cho ngoại nhân? Dù cho Phương Chí Hưng lấy âm dương hóa sinh thuật trao đổi, cũng là không thể. Phương Chí Hưng làm nhiên chi đạo điều ấy, hắn lần này cũng chỉ là thử xem thôi, đồng thời không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao âm dương hóa sinh thuật mặc dù diệu dụng càng nhiều, nhưng so với Lục Mạch Thần kiếm, dùng tại trong tranh đấu nhưng lại xa xa không bằng. Hơn nữa môn này phương pháp rất nhiều nơi cũng là tham khảo nhất dương chỉ mà đến, dùng cái này trao đổi đại lý đoạn thị lục mạch thần kiếm, cũng thực sự có chút mặt giấy. Hắn đẩy tay đưa về sách, trả lời, đại sư nói quá lời, vạn bối cũng chỉ là muốn kiến thức một chút lục mạch thần kiếm, xem có thể hay không tìm được tiến hơn một bước phương pháp mà thôi. Tất nhiên có nhiều bất tiện, thì cũng thôi đi. Môn này âm dương hóa sinh thuật đạt được nhiều nhất dương chỉ trợ giúp, còn xin đại sư vụ muốn từ chối ý thực trong lòng của hắn không phải không có nghĩ tới dùng cái khác tuyệt học trao đổi lục mạch thần kiếm, nhưng lục mạch thần kiếm xem như trong thiên hạ cao thâm nhất một trong những tuyệt học, có thể tới tương đề tịnh luận có thể nói lắc đắc không có mấy, Thiên Long chùa cùng đại lý đoạn thị võ học lại rất là hoàn chỉnh, chuyên tâm tại nhất dương chỉ cái này môn công phu, có thể nói là không giả bên ngoài cầu. Phương Chí Hưng dù cho lấy ra tự thân sở hữu tuyệt học, chỉ sợ cũng khó có thể trao đổi đi ra. huống chi phương chí hưng tại phương diện vũ khí đã đạt đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, bây giờ dục cầu đột phá, cũng càng nặng như nội công tu hành đối với lục mạch thần kiếm cũng không coi trọng như vậy chỉ là đơn thuần muốn kiến thức một chút cái này môn kiếm pháp tuyệt học mà thôi có thể nói thành cố đáng mừng bại cũng thông dong tự nhiên cũng không có quá nhiều thất lạc nhất đăng đại sư gặp phương chí hưng thần sắc rõ ràng biết đây đúng là suy nghĩ trong lòng hắn trong lòng thán phục hắn suy tư một hồi nói hiện chất đợi chút lão nạp lại đi cùng phương trưởng đại sư thương nghị xem có thể hay không giàn xếp một chút bây giờ đại lý đang lừa cổ binh phong phía dưới tràn ngập nguy hiểm thiên long chùa cùng đại lý đoạn thị cũng không biết có thể hay không bảo toàn rất nhiều tổ tiên truyền xuống quí cửu cũng sẽ không nghiêm cẩn như vậy hơn nữa nhất đăng bối phận rất cao, lại từng là cao quý hoàng đế, những năm này mặc dù thường xuyên bên ngoài, tại Thiên Long trong chuột nhưng cũng vô cùng có trọng lượng. hắn như ý, chuyện này át hẳn nhiều chắc chắn. Phương Chí Hương tự nhiên biết này lý, nghe được nhất đăng đại sư chi ngôn, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi mừng rỡ, hướng nhất đăng đại sư không ngừng bái tạ, lại là âm thầm tự dễ ước, nói không thèm để ý, nhưng bây giờ có cơ hội lấy được, nhưng vẫn là khó tránh khỏi tâm tình chập trùng. xem ra tinh thần này định lực phương diện, hay là muốn nhiều hơn tu hành à? bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn nếu là thật đối với lục mạnh thần kiếm không có tưởng niệm, cũng sẽ không làm như thế. Lý Mạc Sầu vừa rồi một mực ở bên e, đối với hai người nói chuyện cũng không hết sức rõ ràng, mắt thấy nhất đăng đại sư rời đi. "Vấn đạo, cái này Lục Mạch Thần Kiếm rốt cuộc là kiếm pháp gì, đáng giá được các ngươi trịnh trọng như vậy?" Âm Dương Hóa Sinh thuật hiệu quả, Lý Mạc Sầu tự nhiên biết, mắt thấy môn này diệu pháp cũng khó có thể trao đổi Lục Mạch Thần Kiếm, nàng tự nhiên có chút không hiểu. "Phương Chí hương kiếm pháp như thế nào?" nàng thế nhưng là biết rõ, còn có cái gì kiếm pháp đáng giá nàng như thế nhìn loại đâu. Phương Chí Hưng thấy vậy, giải thích nói, "Lục Mạch Thần Kiếm cũng không phải là thật kiếm, chính là lấy nhất dương chỉ chỉ lực hóa thành kiếm khí, có chất vô hình, có thể xưng vô hình khí kiếm." cái gọi là sáu mạch, tức tay chi sáu mạch có thủ thái âm phía kinh, thủ dương minh đại chẳng kinh, tay quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu dương tam tiêu trải qua, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu chẳng kinh. chân khí trải qua sáu mạch, hóa thành kiếm khí, từ ngón cái huyệt thiếu thương, ngón trỏ thương dương huyệt, ngón giữa huyệt trung sung, ngón áp út quan trung huyệt, ngón út tiểu trạch cùng thiếu hướng hai huyệt mà ra. mỗi một mạch đều có thể làm một kiếm, hợp sưng vì lục mạch thật kiếm, kiếm này đại thành sau đó có thể mười ngón thôi phát vô hình kiếm khí, liên miên không dứt, không thể chống cự. khi đó ngón tay chỉ cần tại vài tấc phạm vi bên trong chuyển động, liền có thể hoặc xa hoặc gần hoặc điểm hoặc đâm cực điểm thuận tiện so với nhất dương chỉ dùng ra cũng càng thắng một bậc mười ngón phát ra có chất kiếm khí vô hình liên miên không dứt thế gian này người nào có thể ngăn nhưng như thế sử dụng công lực tiêu hao hẳn cực lớn thế gian thực sự có người nắm giữ công lực như vậy sao Lý Mạc sâu nghe vậy kinh nghi nói nàng những năm này cùng Phương Chí Hưng hợp tịch song tu công lực tiến triển cũng có chút cấp tốc nhưng đối với có người có thể dùng mười ngón đồng thời phát ra kiếm khí vẫn là không dám tin tưởng chỉ cảm thấy không phải sức người có khả năng với tới Phương Chí Hưng đạo không nói sáng chế này công người hơn trăm năm trước đại lý tuyên nhân đế liền từng từ kỳ ngộ tu thành này công hơn nữa nhất dương chỉ nếu là tu tới viên mãn thể nội tiên tiên nhất dương chi khí liên tục không ngừng cũng có thể chèo chống bộ kiếm pháp kia liền lấy ta và nhất đăng đại sư tới nói lúc này mặc dù không cách nào hoàn toàn tu thành này công đoán chừng cũng có thể đồng thời vận dụng hai ba mạch, chỉ là khó mà lâu cầm thôi nếu là công lực tiến thêm một bước nói không chừng liền có thể chân chính chèo chống kiếm này mặc dù gian khổ lại không phải không có khả năng đối với phương chí hưng công lực lý mạc sầu vẫn là cực kỳ tin tưởng nghe được hắn đánh giá cũng gật đầu một cái biểu thị tán đồng đang muốn đàm luận, lại nhìn thấy một đội nhân mã đi tới, đi đầu một người chính là Nhất Đăng Đại sư phái đi lấy sừng tê sa gi. Thấy vậy, hai người đồng thời đứng dậy, tiến đến ninh đón. Đại lý Đoạn Thị lập quốc mấy trăm năm, lại ở vào tây nam chi địa, tê giác mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Mấy trăm năm tích lũy xuống, cất dấu sừng tê quả thực không thiếu. Phương Chí Hưng từng cái xem xét, quả nhiên từ trong tìm được mấy cái thông tê, hắn dùng lưỡi dao từ trong đào ra một chút hình khối sự vật, quả nhiên cùng Âu Dương Phong nói tới luyện chế thông tê địa long hoàn tài liệu có chút tương tự, lập tức cẩn thận thu hồi, làm cho những này người đem còn sót lại sừng tê kiếm đi có này thu hoạch, phương chí hưng tự nhiên vui sướng trong lòng, không ngừng phỏng đoán cái này thông tê dự tính, suy tư nó vì cái gì cùng địa long tương hợp, liền rắn giết bất dâm, bách độc lui tránh. nhưng mực này thiên địa dị vật, trong lúc nhất thời cũng thực sự khó mà nói rõ. lại qua một hồi nhi, nhất đăng đại sư đã trở về tới. thấy vậy, phương chí hưng nên tiếp vấn đạo, làm viên đại sư, không biết kết quả như thế nào. đối với lục mạch thần kiếm cái này một trong truyền thuyết tuyệt học, trong lòng của hắn vẫn ôm nhất định kỳ vọng, nếu là có thể từ trong tìm được võ học sau này con đường, hoặc sử kiếm đạo tiến thêm một tầng, đó là không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa theo Lục Mạch Thần Kiếm biểu hiện đến xem, nếu không được cũng có thể nhường một môn dùng kiếm thủ pháp. Phương Chí Hưng tự nhiên có chút đệ bụng. Nhất đăng đại sư gặp Phương Chí Hưng như thế, lắc đầu, nói, Đoàn Thị tổ hấn, Lục Mạch Thần Kiếm không phải Thiên Long chùa đệ tử không truyền, cái này Lục Mạch Thần Kiếm, chúng ta cũng không thể tự mình truyền thụ. Nghe được lời này, Phương Chí Hưng trong lòng một hồi thất lạc. Nếu là không có hy vọng còn dễ nói, bây giờ có hy vọng nhưng lại mất đi, nhường trong lòng của hắn khá khó xử chịu. Cũng may Phương Chí Hưng trong lòng vốn là cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Đối với Valky cũng không thao khát, dự vững tinh thần. Hướng Nhất Đăng Đại Sư nói, Van Bối làm quyền, làm phiền Đại Sư bốn ba. Lấy hắn cảnh giới như thế, tự nhiên không làm được mạnh tác sự tình. Giống Cưu Ma Chí như thế nhất định phải mạnh tác, Phương Chí Hưng còn khinh thường như thế, lại nói chính là đạo thủ. Trước mặt cái này Nhất Đăng Đại Sư Phương Chí Hưng cũng còn không có chắc chắn toàn thắng. Phương Chí Hưng đối với Nhất Đăng Đại Sư cực kỳ kính phục, đối với cái này kết quả cũng có thể tiếp nhận. Nhất Đăng Đại Sư mỉm cười, lời nói xoay chuyển. lại nói, bất quá Đoàn Thị tổ hấn, nhưng không khỏi từ quan từ học, hiện chất phải truyền Nhất Dương chỉ, cũng có thể nói là ta Đoàn Thị tục gia đệ tử, lão nạp cố hết sức tranh thủ. Phương Trượng đại sư đồng ý nhường hiền chất quan sát một lộ kiếm pháp, phải chăng tu thành, còn phải xem hiền chất tạo hóa của mình. Nói hắn mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một bức tranh phổ, bày ra trải tại Phương Chí Hưng trước người, chính là Lục Mạch Thần Kiếm bên trong thiếu chả kiếm. Cái này lộ kiếm pháp linh hoạt nhất, cũng dễ dàng nhất động tay. Hơn nữa có thể bù đắp nhất dương chỉ vận kình so sánh chỉ hoán khuyết điểm, có thể nói có chút thích hợp. Lý Mạc sầu thấy vậy, lúc này đứng dậy tránh đi, lưu lại hai người truyền pháp. Phương Chí Hưng không ngờ tới sự tình còn có bậc này trợ cơ, trong lòng một hồi mừng rỡ. Hắn đối với Lục Mạch Thần Kiếm coi trọng nhất chính là nội lực chuyển hóa kiếm khí phương pháp, chỉ cần có phương pháp, tự nhiên có thể đem Lục Mạch Thần Kiếm từng cái suy luận đi ra, thậm chí sáng chế những kiếm khác khí tuyệt học cũng chưa hẳn không thể. Là lấy mặc dù chỉ có thể quan sát một đường, Phương Chí Hưng cũng đã vừa lòng thỏa ý lập tức không mình hành lễ, hướng nhất đăng đại sư bái tạ. Cơ hội khó được, Phương Chí Hưng lúc này dụng tâm ký ức. Nhất đăng đại sư thấy hắn ngón tay khẽ nâng, nhắc nhở, Lục Mạch Thần Kiếm là nhất dương chỉ tiến giai công pháp. Nếu là tu thành kiếm này, sau đó mặc dù còn có thể dùng ra nhất dương chỉ, lại tu ra chỉ lực lại đều sẽ chuyển hóa làm kiếm khí. Cái này dưỡng nhất Dương chỉ cũng khó có thể tiến bộ hơn nữa. Hiền chất bây giờ đã đem nhất Dương chỉ tu đến nhị phẩm. Hơn nữa chỉ lực hóa thành cương khí, có thể nói cách nhất phẩm cũng chỉ kém nửa bước, có nhiều khả năng tu tới cảnh giới tối cao. Là lấy lao nạp đề nghị hiền chất đem nhất Dương chỉ tu tới viên mãn phía sau, lại tu luyện lục mạch thần kiếm, dạng này mới có thể càng phát huy uy lực của nó. Nhất Dương chỉ đại thành phía sau, thể nội tự sinh quần quật không dứt tiên tiên nhất Dương chi khí, cũng càng có thể chống đỡ lục mạch thần kiếm chi dụng, bởi vậy nhất đăng đại sư nói như thế. Phương Chí Hưng chính là muốn dựa theo đồ phổ lên pháp môn vận chuyển nhất dương khí, nếm thử kiếm khí như thế nào tạo ra, nghe thấy lời ấy, lập tức dừng lại, nhìn về phía Nhất Đăng đại sư. Nhưng Nhất Đăng đại sư lại chỉ gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Thế vậy, Phương Chí Hưng cũng không tốt hỏi nhiều, dừng lại vận chuyển chân khí, đi trước ghi nhớ đồ phổ. Hắn trí nhớ rất tốt, lục mạch thần kiếm mặc dù có chút hô tạm, nhưng chỉ nhớ một đường, đối với Phương Chí Hưng tới nói lại cũng không tính toán khó khăn. Bất quá phút chốc, liền đã hoàn toàn ghi nhớ, Phương Chí Hưng vẫn không yên lòng, tiếp tục dùng tâm phảng đoán. Lại một lát sau, Phương Chí Hưng chỉ cảm thấy đã đem Lục Mạch Thần Kiếm đều nhớ kỹ trong lòng, lại không sai lầm, liền hướng Nhất Đăng đại sư gật đầu một cái, lại lạy vài cái, cảm ơn hắn truyền pháp tri ân. Nhất Đăng đại sư thấy vậy, thu hồi đồ phổ, chọc lại rời đi. Cái này Lục Mạch Thần Kiếm là thiên Long trụ chí bảo, tự nhiên bất có thể lưu lại tùy ý lưu phóng. Phương Chí Hưng bình phục nỗi lòng, ngưng thần suy tư phía dưới, cũng biết Nhất Đăng đại sư vì cái gì cố ý nhắc nhở hắn tiếp tục tu luyện Nhất Dương Chỉ. Cái này Lục Mạch Thần Kiếm mặc dù là Nhất Dương Chỉ tiến giai công pháp, nhưng cùng Nhất Dương Chỉ so sánh, lại trọng tại chiến đấu, đã mất đi Nhất Dương Chỉ chữa thương chữa bệnh diệu dụng hơn nữa nó nội lực vận chuyển con đường cùng nhất dương chỉ cũng không quá nhiều khác biệt chỉ là ngón tay giữa lực chuyển hóa làm kiếm khí mà thôi ngược lại bởi vì phải ngưng khí thành kiếm tiêu hao càng lớn bởi vậy nếu không phải nội công hùng hậu vô cùng hoặc đạt đến quần quần không tuyệt cảnh giới đơn nhất dùng ra một đường cũng không thấy được thắng qua nhất dương chỉ bao nhiêu hơn nữa so ra còn không bằng nhất dương chỉ càng dễ để thăng như thế xem ra cũng không trách được tiên long trong trụ phần lớn là chuyên tâm nhất dương chỉ ít có tu luyện lục mạch thần kiếm người dĩ vãng vương trí hưng còn nghi hoặc nhất đăng đại sư đạt đến tứ phẩm cảnh giới phía sau không đi chuyển tu lục mệnh thần kiếm bây giờ lại rốt cuộc biết đáp án Lục Mạch Thần Kiếm lấy kiếm làm tên, tự nhiên cùng chỉ pháp rất là không thông. Nó phát ra là có chất vô hình một cỗ kiếm khí, dựa theo công lực sâu cạn, có thể ngưng ra hoặc dài hoặc ngắn, hoặc duệ hoặc cuồn vô hình khí kiếm, không chỉ có thể giống nhất dương chỉ như thế hoặc điểm hoặc đâm, còn có thể dùng ra đâm, cắt, gọt. Chờ kiếm pháp cách dùng, chính là dùng để cùng binh khí tung, dao cũng chưa chắc ăn thì tỏi, có thể nói có chút cô động. So sánh cùng nhau, Phương Chí Hưng Huyền Thiên Kiếm chỉ mặc dù cũng có cưỡng bức ra cương khí hóa thành kiếm khí chi pháp, có thể ở đầu ngón tay ngưng tụ không tan, nhưng ở các phương diện lại đều kém xa rồi. Quả thật có thể nói là thua lậu không chịu nổi. Có lẽ võ công của hắn tinh tiến phía sau có thể không ngừng hoàn thiện, tương lai khả năng cùng lục mạch thần kiếm so sánh, nhưng có thiếu trạch kiếm xem như tham chiếu, quá trình này lại lớn đại rút ngắn. Phương Chí Hưng phải nhất đăng đại sư nhắc nhở, không cần nhất dương chỉ tu luyện lục mạch thần kiếm, bởi vậy càng nhiều cùng huyền thiên kiếm chỉ tham chiếu, tìm tòi trong đó dị đồng, muốn chính mình sáng chế huyền thiên kiếm chỉ kiếm khí ngưng kết phương pháp. Cảm thụ một hồi, Phương Chí Hưng cũng biết chính mình đối với lục mạch thần kiếm nghĩ quá đơn giản. Hắn vốn cho rằng lục mạch thần kiếm chỉ có một loại ngưng luyện kiếm khí chi pháp, nhưng bây giờ phỏng đoán ra thiếu trạch kiếm đặc tính phía sau, lại biết lục mạch thần kiếm là có sáu loại ngưng luyện kiếm khí chi pháp. Thiếu Trạch kiếm là từ tay trái ngón út phát ra, chợt tới chợt đi, cực kỳ nhạy bén mạo lẹ, nhưng lại biến hóa tinh vi, thiếu thương kiếm, thương dương kiếm trở kiếm pháp đặc điểm lại cùng không hoàn toàn giống nhau, ngưng luyện kiếm khí phương pháp cũng tất nhiên cùng thiếu Trạch kiếm không hoàn toàn giống nhau, dạng này mới có thể bổ sung lẫn nhau. Đương nhiên, Phương Chí Hưng bây giờ đã biết kiếm khí như thế nào ngưng kết, lấy hắn hôm nay cảnh giới võ học, đợi một thời gian, cũng chưa hẳn không thể lục lọi ra đặc lưu kiếm khí ngưng kết chi pháp, lấy hắn bây giờ kiếm pháp cảnh giới sửa ra, hát hẳn uy lực bất phàm. Kế tiếp mấy ngày, Phương Chí Hưng liền không ngừng phòng đoán thiếu Trạch kiếm, đồng thời cùng nhất đăng đại sư lẫn nhau nghiên cứu thảo luận giao lưu môn tuyệt học này. Nhất đăng đại sư mặc dù chưa từng tu hành lục mạch thần kiếm, nhưng có tổ tiên truyền xuống tâm đắc xem như tham chiếu, cũng có thể nói ra một hai. Phương trí hưng nghiên cứu thảo luận phía dưới, cũng là nhiều đạt được, sơ bộ sáng chế ra huyền thiên kiếm khí, mặc dù cách hoàn thiện còn xa, nhưng cũng có phương pháp. Hơn nữa hắn kết hợp trong nháy mắt quyết, đạn chỉ thần công chờ sáng lập ra phủ kiếm chỉ, tại có ngưng kết kiếm khí phương pháp phía sau, cũng trở nên danh phủ kỳ thực, có thể đem cương khí chuyển hóa làm kiếm khí lấy trong nháy mắt thủ pháp phát ra. Mặc dù so sánh lại chi vô hình khí kiếm tác dụng trên lệnh rất xa, cũng so với bắn ra cục đá vươn xa trăm bước bức lệnh rất nhiều, lại có thể tại ba, nam trưởng bên trong đối với địch nhân có tương đương uy hiếp, có thể nói là giữa hai bên một cái bổ sung, phong phú mỗi cái khoảng cách phạm vi ứng đối phương pháp. 352. Thứ 350 chương đi về phía Tây chi băng ngọc thần công năm phương chí hưng lần này xuất hành mục tiêu rất nhiều, cũng không tiện tại đại lý trì hoãn, nắm giữ kiếm khí ngưng kết phương pháp phía sau, liền hướng nhất đang đại sư cáo biệt, tiếp tục kế hoạch hành trình. Trước khi chuẩn bị đi, hắn còn cố hết sức mời nhất đang đại sư tham dự quân sơn bí võ, trấn áp chẳng dịện nhưng bây giờ đại lý ngoài có ngông cổ đại quân bức bách bên trong có hoàng đế sinh bệnh mắt thấy liền muốn băng hà nhất đăng đại sư vì củng cố đại lý cục diện cũng không tinh lực ra ngoài tự nhiên khó mà đáp ứng thậm chí ngay cả cuối năm cử hành hoa sơn loạn kiếm hắn cũng không có thể xác định sẽ đi hay không đối với phương chí hưng lợi cũng chỉ có thể biểu thị xin lỗi thấy tình cảnh này phương chí hưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hôm nay đại lý loạn trong ra ngoài nhất đăng đại sư chính xác không rảnh ra ngoài cũng may phương chí hưng từ lịch sử biết được đại lý đoàn thị vong quốc phía sau vẫn thụ phong đại lý tổng quang chấn thủ nơi đây thẳng đến minh triều chu nguyên trường phái một anh tiền ánh mới tính kết thúc thống trị, là lấy hắn cũng khuyên nói nhất đăng đại sư không cần lo lắng quá mức, chuyện không thể làm, dựa vào mông cổ liền có thể. dù sao đại lý cùng mông cổ quốc lực trên lệ quá lớn, cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Tiên hiển có nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, thực sự không thể chống cự, vẫn là lấy bảo toàn tự thân là muốn đương nhiên. đối với có thể hay không bảo toàn đại lý toàn thị, phương chí hưng cũng không lo lắng quá mức, dù sao bằng vào hắn cùng nhất đăng đại sư thực lực, thay đổi chiến tranh cục diện tất nhiên xa xa không đủ, nhưng muốn nói thả xuống cô kỵ làm ám sát, đoán chừng mông cổ cao tầng cũng sẽ tâm thần có chút không tập trung bởi vậy mông cổ phương diện chỉ cần đầu óc không có hỏng, định nhiên bất sẽ thiện cận đến diệt tuyệt đại lý đoàn thị nhưng nhất đăng đại sư bọn người không hề cố kỵ nhất đăng đại sư nghe được phương chí hương phân tích cũng là gật đầu hằng hứa đại lý đoàn thị lập quốc mấy trăm năm tại đại lý cảnh nội có thể nói là thâm căn cố đế dù cho mông cổ có thể đánh bại bọn hắn cũng khó có thể hoàn toàn chưởng khống đại lý tất nhiên còn có mượn nhờ đoàn thị chỗ như thế xem ra đoàn thị chính xác không cần lo lắng quá mức đương nhiên thổ thông truyền xuống cơ nghiệp hay là muốn tận lực chống lại nếu có thể bảo toàn ai lại sẽ chấp tay tặng người đâu hai người thương nghị hoàn tất. Phương Chí Hưng trải qua này tiếp tục đi về phía tây, hướng Thanh tàng mà đi. Hắn từng chịu linh trí thượng nhân nhở, muốn đem đại thủ ấn bí pháp truyền về Thanh Hải, chuyện cách nhiều năm, cũng bắt đầu suy nghĩ hoàn thành này ửng. Hơn nữa giấu đất nhiều kỳ, võ học lại phong cách riêng, Phương Chí Hưng cũng muốn gặp thứ một phen, càng sâu đối với đại thủ ấn lý giải, tăng trưởng võ đạo kiến thức. Trước đây ít năm hắn quá bận rộn cái khác, bây giờ cuối cùng đi vào dấu địa. Thanh tàng cao nguyên được xưng là thế giới đệ tam cực, quanh năm rét lạnh vô cùng, núi tuyết, băng xuyên dày đặc, đối với lĩnh ngộ băng hàn tính chất võ học, có thể nói là có trợ giúp rất lớn. Phương Chí Hưng lần này hòa Lý Mạc Sầu cùng đi ra ngoài, trong đó một đại mục đích liền để cho Lý Mạc Sầu cảm thụ khí tức băng hàn, tranh thủ đem băng ngọc thần công triệt để tu tới viên mãn, võ công càng thượng nhất tầng. Tới lúc đó, nàng liền cũng có thể đưa thân thiên hạ tuyệt đỉnh nắm. Mà không giống như bây giờ dù sao cũng kém hơn một chút. Mộ bắt đầu vào mùa đông xuân, vào dấu chi lộ tự nhiên cực kỳ khó đi, nhưng Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu khinh công cũng là rất tốt. Điểm ấy gian khổ đối với bọn hắn tới nói tự nhiên bất đang nói phía dưới. Hai người một đường chỉ điểm giang sơn, thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức cái này dị vực kỳ cảnh, có khi còn khoanh chân băng xuyên phía trên hấp thu trong đó khí tức băng hàn luyện công mặc dù dọc theo đường đi ít có người khói phương chí hưng hòa lý mạc sộp nhưng trong lòng thì bình an vui sướng không có mảy may sầu lo tâm tình vui vẻ cũng kéo theo phương diện võ công tiến triển phương chí hưng đối với lạnh em thuộc tính võ học lĩnh nộ càng nhiều không nói lý mạc buồn băng ngọc thần công cũng là vững bước đi tới hơn nữa nàng những năm này kết hợp ngọc nữ thần trưởng ngũ độc thần trưởng lý xương phá băng trưởng đại tung dương thần trưởng hàn băng thần trưởng lạnh em tiễn chờ trưởng pháp sáng tạo ra băng ngọc thần trưởng cũng coi hướng tới đại thành chi thế thêm nữa phương chí hưng ở một bên cố ý đề điểm Chẳng những mấy năm này tích lũy đều hóa thành của mình, còn đền bù dĩ vãng rất nhiều không đủ. Võ công kiến thức đều là tiến rất xa. Dân đạt tại viên mãn chi cảnh. Ngay hôm đó, Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu đang tại một chỗ núi tuyết ngắm cảnh, Lý Mạc Sầu đột nhiên có cảm giác ngộ, ngồi khoanh chân tính toán luyện công. Phương Chí Hưng thấy vậy, liền ở một bên thủ hộ, trong lòng hai người lẫn nhau biết, mặc dù nhiên bất phát một lời, một người khác nhưng cũng biết làm thế nào, huống chi trên đường đi cảnh này cũng không biết xảy ra bao nhiêu lần, Phương Chí Hưng cũng không lấy làm lạ. Bất quá Lý Mạc Sầu lần này luyện công, rõ ràng cùng trước đó lại có khác nhau, Phương Chí Hưng ở một bên đợi đã lâu, Lý Mạc Sầu vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Mắt thấy sắc trời tối hẳn, trong lòng của hắn vừa vui vừa lo, không biết Lý Mạc Sầu lần này là không tại nếm thử đột phá, cũng không biết có thể thành công hay không. Nơi đây điều kiện hiểm ác, lại đã vào đêm, có thể thực không phải đột phá nơi tốt. Đỉnh núi khí hậu khó lường, đến rồi ban đêm, bỗng nhiên bay là tả rơi xuống càng nhiều tuyết tới, giống như như là lông lông nghe bay, bay xuống tại trên thân hai người. Phương Chí Hưng đối với cái này tự nhiên không thèm để ý chút nào, chân khí hơi chấn động một chút, bông tuyết tức ở chúng quanh bay xuống, khó mà rơi xuống trên người hắn, có thể nói là phiến tuyết không nhiễm. Mà Lý Mạc Sầu đắm chìm ở luyện công bên trong, liền không cách nào chủ động tránh đi bông tuyết, mà Phương Chí Hưng lo lắng cho mình ra tay ảnh hưởng chung quanh khí thế, quấy rầy Lý Mạc Sầu đột phá, cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem, trong lòng càng là sầu lo. Tuyết lớn hạ cái không ngừng, Phương Chí Hưng mắt thấy Lý Mạc Sầu cũng không tỉnh lại dấu hiệu, đang nghĩ ngợi phải chăng muốn tỉnh lại nàng, đã thấy Lý Mạc Sầu trên đầu trên người xây đầy một tầng tuyết trắng, giống như bông đồng dạng. Hắn lúc đầu còn có chút kinh ngạc, thời gian dần qua nhưng trong lòng tràn đầy vui vẻ, biết Lý Mạc Sầu lúc này vận khởi công lực, đem thể nội nhiệt khí đều thu tại thể nội, nội liễm đến rồi cực hạn. Đã như thế, mới có như chết vật đồng dạng không có chút nào nhiệt khí tràn ra. Cảnh tượng như vậy, hiển nhiên là công lực nhiều tình tiến, cũng không mảy may vấn đề. Xem chừng Lý Mạc Sầu lúc này võ công, Phương Chí Hưng biết nàng trong lúc nhất thời khó mà tỉnh lại, cũng triệt hồi chân khí hộ thể, tùy ý bông tuyết bay rơi bản thân. Dù sao công lực của hắn mặc dù sâu, cũng khó có thể một mực trèo trống, bởi vậy liền phòng theo Lý Mạc Sầu đem nhiệt khí giấu kỹ bản thân, chuyên tâm tính tỏa vật công. Đồng thời phân tâm nhị dụng, lưu lại tâm thần cảnh giác chung quanh tình cảnh. Hai người yên tĩnh ngồi xếp bằng, tùy ý bông tuyết bay rơi, trong bất tri bất giác một đêm trôi qua, tuyết ngừng mặt trời lên trên đỉnh núi cũng không chút khói người dấu vết, chỉ có hai cái tuyết mộ phần nô lên tại trong đống tuyết, trong đó một cái hiện ra hai cái lỗ thủng, tới gần đi xem, còn có thể nhìn thấy trong đó hình như có một đôi sâu thẳm con mắt, nhìn qua phía trước tuyết mộ phần lộ ra cực kỳ kỳ dị. đông dừng, kia đối mặt tuyết trong mộ tựa hồ truyền đến hét to một tiếng, đồng thời tuyết động bay tán loạn, hiện ra một cái hạnh hoàng sắc bóng người. thân ảnh này vừa mới xuất hiện, tiêu to âm thanh liền là cao đứng lên, bay lượn cửu thiên, thật lâu không dứt. phương chí hưng mặc dù đồng dạng đắm chìm ở luyện công bên trong, lại vẫn luôn vân tâm nhị dụng. Quan sát đến đối diện Lý Mạc Sầu, gặp nàng phá tuyết mà ra, tiếng gào trong trẻo cao, lúc này vui mừng quá đỗi, vận công đánh văng ra bên ngoài cơ thể tuyết động, hiện ra thân hình. Lý Mạc Sầu ở bên nhìn thấy, biết hắn một mực tại thủ hộ chính mình, trong lòng vô cùng ngạc nào. Cùng Phương Chí Hưng nhìn nhau nở nụ cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. 353. Thứ 351 chương đi về phía Tây chi Tuyết Đài luận pháp 6 Mạc Sầu, người băng ngọc thần công viên Man a. Qua thật lâu, Phương Chí Hưng mới mở miệng vấn đạo. Nhìn qua Lý Mạc Sầu như băng như ngọc gương mặt, trong lòng của hắn mặc dù đã xác định, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Lý Mạc Sầu bởi vì mấy năm trước sinh Hải Tử, làm chế nại võ công tiến cảnh, những năm gần đây một mực lạc hậu hơn hắn, tới về sau, trên lệch càng là càng lai việt đại. Mặc dù hai người vợ chồng một thể, Lý Mạc Sầu có Hải Tử phía sau so đối với võ công cũng không như lấy trước như vậy để ý, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Phương Chí Hưng phát giác được này, đáp lấy mời đám người tham dự Hoa Sơn luận kiếm cơ hội, mang Lý Mạc Sầu du lãm giải sầu, đồng thời trợ nàng đột phá trước mắt cảnh giới. Bây giờ xem ra, hai cái này mục đích rõ ràng cũng đã sơ bộ đạt đến. Lý Mặc Sầu nghe được Phương Chí Hưng đặt câu hỏi, cũng không trả lời mà là đi về phía trước mấy bước nhẹ nhàng tựa ở phương trí hưng trong ngực, lúc này mới gật đầu một cái. mắt thấy nàng không muốn nhiều lời, phương trí hưng cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là yên tĩnh ống nhau, thưởng thụ thời khắc này ấm áp. lần này lý mạc sầu đột phá, mặc dù nhìn như lô nhiên, nhưng cũng có thể nói là nằm trong dự liệu. lý mạc sầu từ nhỏ ở trong cổ mộ chuyên cần, không đến 20 tuổi liền đã đạt đến trong giang hồ hạng nhất cảnh giới, có thể nói thiên tư cực kỳ bất phàm. hơn nữa nàng tu luyện phương trí hưng truyền dịch cân mười thức cùng chín âm chân kinh dịch cân đoán quốc trường phía sau, tư chất thêm một bước cải thiện. Thêm nữa thửa nhỏ tại trong cổ mộ mượn nhờ Hàn Ngọc Dường luyện công, căn cơ lại là cực lao. Bởi vậy hơn 10 năm trước chuyển tu băng ngọc thần công phía sau, tiến cảnh mới cực kỳ nhanh chóng. Bất quá mấy năm, liền đã đạt đến rất nhiều người trong giang hồ một đời đều khó mà sánh bằng cảnh giới. Nếu không phải bởi vì bởi vì sinh con cắt đức võ công tiến triển, chỉ sợ so với Phương Chí Hưng cũng chưa chắc sẽ rơi xuống bao nhiêu. Bất quá dù là như thế, công lực của nàng bởi vì cùng Phương Chí Hưng âm dương song tu, cũng là có chút không kém. Lúc này tích lũy nhiều năm như vậy, đem băng ngọc thần công tu tới viên mãn, thực sự có thể nói là thuận lợi thành trương sự tình. Hai người ôm một hồi. Đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân, không khỏi trong lòng kinh ngạc, không biết là người phương nào đến đây. Dù sao bọn hắn xuất gia núi tuyết mặc dù nhiên bất tính toán cực cao, nhưng cũng quả thực không thấp, chẳng những phổ thông người khó mà tới chỗ này, chính là chim bay tàu thú, cũng ít có đến đây. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng liền hòa Lý Mạc Sầu cùng một chỗ, hướng về phương hướng tiếng bước chân truyền tới nên đón. Hai người đi bộ cực nhanh. Không bao lâu liền đã thấy đến người, chỉ thấy một cái 6, 7 chục tuổi lão Lạt Ma cùng một cái 16, 17 tuổi tiểu Lạt Ma, tại trong đống tuyết tập tiến tiến lên. Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu thấy vậy, trong lòng đã kinh ngạc, lại là bọn phụ lớn tiếng dùng tiếng tạng hô gặp gỡ là hiếu duyên không biết ta hai người có thể hay không may mắn kết giao hai vị đại sư hắn chi nhớ cường đại lại chăm chỉ hiếu học tinh thông hán che giấu phật mấy loại ngôn ngữ dù cho gặp phải bản địa là ma cũng có thể đàm luận thượng nhất đàm luận bây giờ nhìn thấy bậc này đất tuyết khổ hạnh là ma tự nhiên nghĩ giao lưu một phen hai người vốn là mới vừa nghe được tiếng gào mới cố ý đi tới nơi này ngọn núi nghe được phương chí hương lời nói cũng không khách tử lớn tiếng đáp lại vài câu liền một trước một sau hướng về phương chí hương vị trí đi tới núi tuyết do lớn song phương lại cách khá xa Phương Chí Hưng trong thai mặc dù tốt, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn nghe rõ. Chỉ là kết hợp hai người hành động, ngờ tới bọn họ là đáp ứng. Mắt thấy hai người đi lại duy gian, lại nhìn thấy cách đó không xa có một nơi hơi bằng phẳng, lại tránh được gió, liền cứ gọi hàng để bọn hắn tới đó đợi chút, mình thì mang theo Lý Mạc Sầu đổi đến xuống. Chỉ một lúc sau, Song Phương cũng đã tương kiến, Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu mặc dù cách khá xa, nhưng lại cùng hai người gần như đồng thời đến. Lần này cách tới gần, Song Phát ra tự nhiên nhìn rõ ràng hơn. Phương Chí Hưng cảm thụ một phen, chỉ cảm thấy trên thân hai người không có chút nào võ công vết tích. Gặp bọn họ đều ở đầy thanh lý trên dày ống đông tuyết, nhẹ nhàng gậy một phía, liên tiếp phát ra bốn đạo khí kình, đem hai người bốn cái trên dày ống đông tuyết từng mảnh đánh rơi xuống. Hai cái này lạt ma thấy mình trên dày ống đông tuyết vô cớ từ rơi, lại gặp được Phương Chí Hưng ngón tay gậy liên tục, biết là hắn xuất thủ tương trợ, không người ngỏ ý cảm ơn. Nhưng xem bọn hắn thần sắc, nhưng lại không có chút nào chỗ khác biệt. Phương Chí Hưng gặp bọn họ nhìn thấy đã biết một tay, tựa hồ chỉ coi như bình thường sự tình, trong lòng càng là bội phục. Biết hai người này nếu không phải vô tri không sợ chính là tâm cảnh cực kỳ cao thâm, không vì mình chấn nhiếp, mà từ bọn hắn biểu hiện đến xem, rõ ràng loại sau càng thêm có thể, nhân vật như vậy, có thể xưng là cao tăng đại đức. Vân đạo toàn chân phương Chí Hưng, vị này là vợ Lý Mạc Sầu, hôm nay gặp được hai vị đại sư, trong lòng không thắng vui vẻ, mạo muội xin hỏi hai vị đại sư pháp hiệu. Phương Chí Hưng cùng hai người Hàn huyên một phen, vấn đạo. Vị tia lão lạt ma nghe vậy đáp lấy lại, nói, lão nạp cống cắt kiến tán, đây là ta chất nhi lạc truyền kia tán. Ta hai người vốn là đi ngang qua nơi đây, mới vừa nghe được có người thách giải, tò mò liền đến đây xem xét một phen, nhìn thấy hai vị trung nguyên cao nhân, Hy vọng, hy vọng. Hắn vừa rồi gặp Phương Chí Hưng lộ ra một tay trong nháy mắt cơ phù, lại phát giác được hai người dọc theo đường đi chỉ là tại trên mặt tuyết lưu lại nhàn nhạt, nhạt dấu chân, đâu còn không biết gặp võ công cao thủ, mặc dù thần sắc cũng không dị thường, nhưng trong lòng quả thực kinh ngạc, nhìn Phương Chí Hưng hòa lý mặc sầu trang phục, công dắt kiên tán đã biết bọn họ là từ Trung Nguyên mà đến, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng không biết từ chỗ nào toát ra hai vị trẻ tuổi như vậy cao thủ. Thằng đến nghe được Phương Chí Hưng tự báo tính danh, mới nhớ tới thông vị mật giáo, Thả Mã phái Kim Cương Tông Kim Luận pháp vương mấy lần thảm bại sự tình, nhớ tới Phương Chí Hưng rốt cuộc là người nào, trong lời nói, cũng có chút khách khí. Phương Chí Hưng nghe được hai người nói ra danh hiệu, nhất thời cũng không biết bọn hắn thân phận, chỉ là biểu thị hoan nên. Mà Lý Mạc Sầu không hiểu tiếng tạng, càng nghe không hiểu mấy người lời nói, thẳng đến Phương Chí Hưng sau khi giải thích, mới có thể hiểu Cống Dật Kiên tán lời nói. Nghe được đối phương là bởi vì chính mình tiếng gạo mà đến, lại xưng hô mình và Phương Chí Hưng vì trung nguyên cao nhân, trong lòng không tự chủ vui mừng. Tiện tay dùng tay háo vung lên, cuốn lên một đống tuyết động, tạo thành cái hình trụ bộ dáng, mà hậu vận lên chân khí, đống tuyết lập tức ngưng kết một thể, đã thành một cái sân khấu bộ dáng, tiếp đó hướng Cống Dật Kiên thản nói, "Giã ngoại đơn sơ, còn xin đại sư không lấy làm phiền lòng." dùng cái này hướng hai người biểu thị hoan nhen. Phương Chí Hưng thấy kia hình trụ cao không quá đầu gối, lại có hơn một xích phương viên, dường như cái sân khấu bộ dáng, biết Lý Mạc Sầu là lấy này biểu thị hoan nhen. Hắn hướng cống rát kiên tán thuật lại lời ấy, lại tiện tay đồng dạng làm ba cái tuyết đài. Hoan nhen hai người đến, cống rát kiên tán học thức bên bác, hiểu hắn ngữ, tự nhiên nghe hiểu được Lý Mạc Sầu lời nói, nhưng hắn xuất thân dấu mà, cũng tương tự vui mừng dùng tiếng tạng cùng người trò chuyện, bởi vậy cũng không nói toản. Mặc dù Minh Bạch Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu dùng cái này biểu thị hoan nhen, nhưng cũng biết hai người không thiếu ý do xét, bỉm cười, quen chân ngồi ở tuyết trên này. Thần sắc ở giữa cũng không mảy may dị sắc, mà cái kia chất nhi lạc truy kiên tán thấy vậy, cũng đồng dạng ngồi trên, thần sắc ở giữa, tựa hồ cam chi như gì. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 354. Thứ 352 chương đi về phía Tây Chi Luân Niết không khác bảy phương chí hưng hòa lý mạc sầu gặp hai người làm như thế, không gọi lên nhau, trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Hán hòa lý mạc sầu như thế, mặc dù nhiên bất mệnh ý do xét, nhưng cũng càng nhiều hơn chính là biểu đạt hoan nên tôi, đồng thời không muốn cho hai người thật sự ngồi xuống. Dù sao tuyết này đài mặc dù bị hai người dùng âm hàn chân khí cố định nguyên thực, có thể tạm thời ngồi ở, nhưng thời gian dài, tất nhiên sẽ bị nhân thể tán phát nhiệt khí bắt buộc, chậm rãi hóa đi, khi đó nhưng là không tốt như vậy thụ, chính là ra một cái đại xấu, cũng là rất là có thể. Trước mắt hai vị này Lạt Ma biết rõ như thế, nhưng lại nhìn như cũng không võ công, thật không biết vì cớ gì ý như thế. Bất quá Phương Chí Hưng cũng lập tức nghĩ tới đây hai người như thế ngồi xuống, tất nhiên sẽ hữu sở ý trận chiến. Nghĩ đến Phật giáo nói có khổ hạnh tăng chịu đựng giá lạnh, không nhiệt sự tỉnh, thường thường có chút chỗ khác thường, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc, hai người này đất tuyết 43 chẳng lẽ cũng là khổ hải tăng nghĩ đến đây cũng không tận lực nhắc nhở hòa lý mạc sầu cùng một chỗ đồng dạng ngồi ở tuyết trên đài hai bọn họ công lực nội liễm nhiệt khí không chút nào tán ở bên ngoài tự nhiên bất lo lắng tuyết đài hòa tan sự tình phương chí hưng hữu tâm thử xem hai người đến cùng có gì chỗ khác biệt chỉ là không ngừng hàn huyên khi thì đàm luận chút phật hiệu cảng nộ khi thì cùng hai người đàm luận chút trung nguyên đại lý thủ phiền các nơi phong thổ cũng không ngừng hòa lý mạc sầu phiền dịch kéo dài thời gian muốn nhìn một chút hai người đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào một phen trò chuyện phía dưới phương chí hưng đã biết hai người phật hiệu cực kỳ tinh thông đặc biệt là cống rất kiên tán, chính là cùng một đèn đại sư cùng Thiên Trúc tăng so sánh, cũng là không kém chút nào, thậm chí thật bàn về tới, có thể nói là càng hơn một bậc. Hơn nữa hắn trong lời nói, nhìn trời trúc tựa hồ có chút quen thuộc, tựa hồ từng đi qua Thiên Trúc cầu pháp. Biết điểm ấy phía sau, phương trí hưng càng là bội phục. Thủ phiên mặc dù cách thiên trúc khá gần, nhưng chân chính có thể đi cầu pháp. Hơn nữa có chỗ lợi giả lại cũng không thấy được rất nhiều, cái này cống rất kiên tán có thể như thế. Đại sư chi danh, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Mà cái kia Lạc Truy kiên tán mặc dù tương đối trẻ tuổi, lại ngoại trừ kiến thức có chút không đủ bên ngoài, Phật hiệu tựa hồ cũng không bị yếu, thật có thể nói là thiếu niên anh tài. Bốn người nói sơ lược, bất chi bất giác liền qua một canh giờ, Phương Chí Hung gặp hai người ngồi xuống tuyết đài vẫn là không có chút nào hòa tan dấu hiệu, càng thêm xác nhận hai người chính là học tiên trúc khổ hải tăng, tán thán nói: "Đại sư làm, ta chỗ không thì cũng, xin nhận phương Mỗ cúi đầu." Nói chắp tay trước ngực, hướng Cống giác Kiên Tán cùng Lạc Truy Kiên Tán thi lễ một cái. Hắn đối với khổ hải tăng mặc dù nhiên bất thấy được đồng ý, nhưng đối với những người này có thể vì tín ngưỡng đạt đến tình trạng như thế, nhưng cũng bội phục trong lòng. Cống Dật Kiên Tán cùng Lạc Truy Kiên Tán thấy vậy, mỉm cười. Đồng dạng chắp tay trước ngực, hướng Phương Chí Hưng đáp lễ lại. Phương Chí Hưng tự giác đoán được thân phận đối phương, lại biết hai người Phật hiệu Tinh Thâm. Trong đầu suy tư một phen, hướng đối phương trịnh trọng vấn đạo, "Xin hỏi đại sư, trên đời thật sự Phật không?" Hắn trải qua tam thế, lại từng cảm nhận được mã ngọc bọn người dương thần phi thăng. Đối với thần tiên mà nói có thể nói vững tin không thể nghi ngờ, nhưng đối với thần, thánh, tiên, Phật có tồn tại hay không, nhưng vẫn là không lớn xác định. Nhìn thấy Cống Dật Kiên tán vị này trong Phật giáo cao tăng đại đức, nhịn không được hỏi lên. Lạc Truy Kiên tám tuổi nhỏ đã trí, lại Phật hiệu Tinh Thâm, đối với Phật có tồn tại hay không? có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Nghe được phương chí Hưng trong lời nói lại có chất vấn Phật tồn tại ý tứ, lúc này nói, Phật làm sao có thể không tồn tại đâu? Thế nhân tất cả đáng, chỉ có một lòng hướng Phật, có thể thay đổi vận mệnh, đạt đến chân chính giải thoát. Phương Chí Hưng hỏi ngược lại, vậy ta muốn trường sinh, hướng Phật có thể đạt đến đâu? Nếu là hướng Phật tận lực trường sinh, phương mộ cái này liền đổi thành tu Phật, không biết pháp sư cho rằng Phật có thể hay không thỏa mãn ta đây cái yêu cầu đâu. Lạc Truy Kiên tán nghe vậy, nổi giận nói, hướng Phật chính là hướng Phật, sao có thể đối với Phật nói ra điều kiện đâu? Phương Chí Hương mỉm cười, nói, tất nhiên Phật không thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Ta lại vì sao muốn hướng về đâu? Không thể trường sinh, lại nói thế nào chân chính thay đổi vận mệnh đâu? Lạc Truy Kiên Tán nghe vậy, nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể không ngừng mà nói, "Hoang đường, hoang đường." Rõ ràng đối với Phương Chí Hưng trường sinh yêu cầu, cảm thấy khó có thể tin. Bên kia Cống Dật Kiên Tán nghe được Phương Chí Hưng vấn đề, một mực nhắm mắt không đáp, lúc này gặp đến Lạc Truy Kiên Tán nhất thời không nói gì, đột nhiên mở hai mắt ra, giống như Minh Châu giống như hướng Phương Chí Hưng nhìn sang, cao giọng nói, "Sinh tử vốn là một thể, luân hồi niết bàn cũng không phân đừng, thí chủ cần gì phải đòi hỏi quá đáng trường sinh đâu?" chỉ có một lòng hướng Phật mới có thể chân chính giải thoát. Âm thanh giống như hồng trung đại lũ, tại mọi người trong thai không ngừng quen quẩn. Liên lý mặc sầu, trong lúc nhất thời cũng chịu hắn lây nhiễm, đắm chìm trong đó. Phương chí lương vốn là đang cùng lạc truy kiên tán vấn đáp, đột nhiên nhìn thấy cống rắt kiên tán mở hai mắt ra, không tự chủ nhìn qua, đã thấy cống rắt kiên tán hai mắt sáng tỏ vô cùng, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm giống như, đem chính mình suy nghĩ trong lòng thấy rất rõ ràng, nhất thời bị chấn động mạnh, tâm thần thất thủ. Từ hắn đặt chân giang hồ vừa tới, lại là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng rung động, thực sự không cách nào lợi nói. Mà Cống Dát Kiên tán lời nói, càng là ghé vào lỗ tai hắn không ngừng quân quần, tựa hồ chỉ muốn một lòng hướng vật, liền có thể cầu được giải thoát. Phương Chí Hưng biểu hiện như thế, tự nhiên cũng không phải là không nguyên nhân, thực là Cống Dát Kiên tán lấy vô thượng tinh thần tu vi, như muốn cưỡng ép độ hóa. Mắt thấy Phương Chí Hưng liền muốn liền như vậy chìm vào Phật môn, hắn bên tai đột nhiên nhiên bất đánh gãy quanh quần luân hồi hai chữ, dường như là nhớ tới trước mặt mình hai đời, cũng nhớ tới thân phận của mình, ánh mắt chợt sáng lên, tựa hồ có hai đạo kiếm ý tấu thể mà ra, chém về phía phía trước là ma. Phương Chí Hưng chuyên cần đại thủ ấn Tinh thần tu vi vốn tới liền có chút cường đại, lại bởi vì tiên tiên tam bảo tương hợp nguyên cớ, tinh khí thần hợp lại là một, lại xúc tiến lẫn nhau. luận đến tinh thần mạnh, có thể nói là đương thời hiếm có. Cống Giác Kiên Tán tuy là mật tông cao nhân, nhưng luận đến tinh thần tu vi, nhưng cũng bất quá so Phương Chí Hưng hơn một chút mà thôi. Hắn muốn mạnh mẽ độ hóa Phương Chí Hưng, vốn là lực có không đủ, chỉ là thừa hắn không sẵn sàng, mới đến một kia cơ hội mà thôi. Bây giờ bị Phương Chí Hưng tránh thoát, đang tại tiếp nhận phản vệ, lại bị hắn kí ức công kích, lập tức cũng lại khó mà chống đỡ được. Vội vàng hai mắt nhắm lại, ngăn cách Phương Chí Hưng xuyên tấu qua hai mắt phát ra kí ức dù là như thế tinh thần của hắn cũng không còn cách nào duy trì ngưng kết trạng thái, không tự chủ phát tán ra, ngồi xuống tuyết đài cũng tại trong nháy mắt hóa đi, thân hình lại vẫn huyền không, luận nhất không khác. ngươi là tát giả phái giáo chủ tát giả ban chí đạt, vân đạo hôm nay linh giáo, ngày sau tất có châu báo. phương chí hưng tỉnh táo lại, đâu còn không rõ thân phận đối phương. hắn từng nghe linh chí thượng nhân giới thiệu qua mật tông cấp phái tu pháp, làm nhân chi đạo tát giả phái tinh tu luận nhất không khác, có thể có tu vi như thế giả, lượng trước ngoại trừ tát giả ban chí đạt cũng không người khác, thấy hắn thân hình huyền không, hét lớn một tiếng, mang theo lên lý mặc rầu, liền như vậy trốn đi thật xa chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 355. Thứ 353 chương đi về phía Tây Chi tắt giả giáo chủ tám Phương Chí Hưng vừa mới mang theo Lý Mạc Sầu rời đi, Cống Dát Kiên Tán lập tức từ không trung ná xuống. Lạc Truy Kiên Tán vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy, lại nghe Cống Dát Kiên Tán vội la lên, "Đi mau, bên kia có một tuyết cốc 6. Chúng ta 6." Ngón tay một phương, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Lạc Truy Kiên Tán thấy vậy, vội vàng đem hắn cong lên, hướng về tuyết cốc phương hướng bước đi. Lúc này hắn vận khởi bị pháp, mặc dù so sánh lại Chi Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu còn có điều không bằng, nhưng cũng sẽ không rơi vào trong tuyết. đã như thế, tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. đến rồi tuyết cốc biên giới, cống rác kiên tán cuối cùng miễn cưỡng khôi phục một chút, nhường lặc truy kiên tán thả xuống chính mình, mà sau sẽ trên thân áo tràng gỡ xuống, liền như vậy nhanh như chớp lăn xuống. Lạc truy kiên tán nhìn thấy, đồng dạng lăn xuống tuyết cốc. sau đó hai người gian khổ bôn ba, leo lên một tòa đài cao. mắt thấy nơi đây tuyết động ít, lại địa thế mở rộng, cống rác kiên tán phân phó lặc truy kiên tán cùng mình cùng một chỗ, hướng về phía trước núi tuyết niệm động kinh văn. tuyết lớn vừa phía dưới, còn chưa hoàn toàn đè đến trên núi, thụ nhất không dậy nổi âm thanh chấn động. hai người tại tàng địa nhiều năm đối với cái này tự nhiên quen thuộc âm thanh từng trận chỉ chốc lát sau đã chấn động đến mức phía trước sơn phong sơn tuyết động từng mảnh rung động mà rơi xuống hơn nữa thường thường một chỗ tuyết lở lôi kéo bốn phía quần phong bên trên tuyết động tất cả đều lan xuống thanh thế càng lai việt đại chỉ chốc lát sau trên núi tuyết động sụp đổ âm thanh đã biến làm mờ mờ mủ mủ đinh hai nước góc vang lớn mang theo đại lượng tuyết động cũng không ít nham thạch tùy theo câu hạ cuộn cuộn rơi xuống trong khoảnh khắc liền đã vùi lấp tuyết gốc. cuối cùng tuyết này sụp đổ là nhân làm rất phát tích xúc không đậm sau một lát đã ngừng lại nhưng dù là như thế núi tuyết hình dáng tướng mạo cũng đã lờn biến chẳng những chân của hai người ấn biến mắt không còn tâm tích Liền thân ảnh của bọn hắn cũng theo tuyết lở biến mất không thấy gì nữa bên kia phương chí hưng mang theo lý mạc sầu vội vàng mà đi dọc theo đường đi hồi tưởng mới vừa tinh thần giao phong trong lòng rất là rẻ chừng sợ hãi tinh thần hắn tu vi mặc dù có thể nói là bất phàm nhưng ngoại trừ di hồn bên ngoài cũng không tuần túy tinh thần công kích pháp môn mà linh tê nhất hồn âm bích hải triều sinh khúc trở đối với cái này tuy có độc lướt qua lại cũng không sợ chừng là lấy hắn mới vừa rồi cùng cống dắt kiên tán tinh thần giao phong thực sự có thể nói là thửa bình sinh lần đầu cùng đạo này cao nhân giao phong hơn nữa người này truyền tu tinh thần, tinh thần tu vi cũng cực kỳ cao thâm, có thể nói so phương chí hưng càng hơn một bậc, nếu không phải ý hắn chỉ coi như cố động, hơn nữa làm người ba đời, đối với sinh tử luân hồi có chút nhận biết, thật đúng là khả năng bị đối phương độ hóa. nghĩ đến đây, phương chí hưng bất giác cực kỳ may mắn, đồng thời lại thẩm tự cảnh giác, tỉnh táo sau này mình muốn càng thêm chú trọng tinh thần tu hành. lý mạc sầu bất quá là tại hai người giao phong tác động đến ảnh hưởng, cũng không lo ngại, bị phương chí hưng mang theo cách sau đó, lập tức tỉnh táo lại. nhưng dù là như thế, nàng cũng cảm thấy một hồi mơ hồ, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cuối cùng nàng biết sự tình khẩn cấp, những năm này lại quen thuộc Phương Chí Hưng làm chủ, bởi vậy cũng không hỏi thăm, theo sát Phương Chí Hưng nhanh chóng đi ra. Hai người lần này thẳng đến ra hơn 10 dặm, mắt thấy cách này tọa núi tuyết đã xa, mới ngừng lại được. Phương Chí Hưng đối với tinh thần công kích cũng không tinh thông, lo lắng mới vừa rồi cùng đối phương giao phong có thể còn có di hại, hướng Lý Mạc Sầu vội vàng vân phó vài câu. Lập tức hai tay kết ấn, khoanh chân nhập định. Hắn tinh tu đại thủ lớn bí pháp, lại bởi vì tiên thiên công nguyên cơ, Thượng Đan Điền Nghê Hoàn cũng đã mở, tự nhiên biết như thế nào kiểm tra tinh thần tình trạng. Bởi vậy thoát ly sau đó, liền toàn thân tâm chìm vào thể nội kiểm tra tự thân, phương chí hưng tinh tu đại thủ ấn mười mấy năm, lại tinh thông đạo gia luyện khí dưỡng thần chi pháp, tra xét rõ ràng cho dù thì biết rõ tinh thần của mình tuy có tổn thương, nhưng cũng không có cái khác gì thường. cảm nhận được này, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, mà hậu vận chuyển tiên tiên công bên trong luyện khí dưỡng thần chi pháp, lại tu luyện quang minh đại thủ ấn, khôi phục hao tổn vô hình. qua thật lâu, phương chí hưng tinh thần mới trọng lại đạt đến viên mãn, tỉnh lại, mắt thấy lý mạc sầu ở một bên chuyên tâm thủ hộ, sắc mặt tràn đầy vẻ sầu lo, biết trong nội tâm nàng đang lo lắng, không khỏi mỉm cười nói, tốt, không sao. Lần này tới đến Tàng Địa, cuối cùng không phí công công phu, hôm nay thế nhưng là trưởng kiến thức. Hắn mặc dù đối với chính mình suýt nữa chúng ám toán cực kỳ tức giận, nhưng trong nội tâm, nhưng cũng không thiếu ý mừng rỡ. Lần này xuất hành, phương chí hương mục đích quan trọng nhất chính là tìm kiếm càng thượng nhất bước con đường, từ đó trợ chính mình đột phá hiện hữu giai đoạn, công dắt kiên tân có thể dùng ra thủ đoạn như thế, quả thật nhường hắn mở rộng tầm mắt, quả thực có hai mắt đổi mới hoàn toàn cảm giác. Lý Mạc Sâu thấy hắn vô sự, lúc này mới thả xuống lo lắng, hỏi thăm về sự tình từng tí. Nàng mặc dù hồi tưởng lại một chút lúc đó tình hình, đối với trong đó cụ thể như thế nào lại cũng không biết cũng không biết Phương Chí Hưng vì cái gì đột nhiên mang nàng rời đi. Dù sao Tinh Thần giao Phong không giống như cái khác, có thể nói là vô hình vô tướng, ngoại trừ người trong cuộc, ngoại nhân thế nhưng là khó mà biết được. Phương Chí Hưng biết Lý Mạc Sầu băng ngọc thần công viên mãn sau đó, muốn tiến thêm một bước, cũng sẽ càng nhiều đề cập tới Tinh Thần tu hành, bởi vậy cũng không giấu giếm, hướng nàng tinh tế giải thích một phen, lại nói, nếu ta đoán không lầm mà nói, vị tiêu cống rất kiên tán hẳn là Tát Giả phái giáo chủ Tát Giả ban trí đản. Người này học vấn tinh thâm, ở trên tiên chúc cầu học lúc, tinh thông lớn nhỏ năm minh, thu được ban trí đản xưng hảo, có thể nói là tàng địa nội danh nhất cao tăng. Nghe nhất đăng đại sư nói người này 4 năm trước đại biểu thổ phiền trư bộ cùng mông cổ hội minh, đại biểu thổ phiền quy thuận mông cổ, sau đó liền một mực lưu lại lương châu, cũng không biết bây giờ vì cái gì đột nhiên trở về, vậy mà đến nơi này, chuyện này thật là để cho người ta không tưởng được. Bất quá chúng ta có thể gặp phải vị cao nhân này, cũng coi như là hữu duyên. Ha ha ha. Nói đến đây, phương chí hưng nhịn không được bật cười, tựa hồ cực kỳ thoải mái. Tát giả ban Trí đạt xem như trước mắt trong phật giáo tu vi cao nhất một người trong, có thể gặp phải người này, quả thật có thể nói là may mắn. Nói đến tác giả ban chí đạt, liền muốn nói đến trước mắt tàng địa thế cụ. Kể từ năm đó, thủ phiền Vương triều mạt đại khen phổ lãng đạt mã hạ lệnh diệt Phật, đồng thời lọt vào tàng địa Phật giáo thế lực phản kích bỏ mình phía sau, thủ phiền liền lâm vào phân liệt giai đoạn, liên tiếp xuất hiện rất nhiều tự lập lám vương người. Nhưng những người này mặc dù cũng coi như nhất thời anh kiệt, lại rơi vào tàng địa ác liệt địa hình, đều không thể nhất thống tàng địa. Đến rồi bây giờ, đã phân loạn mấy trăm năm, thế lực không ngừng biến ảo. Tại trong lúc này, tàng địa Phật giáo trọng lại phát triển, đồng thời tại trong chiến loạn cấp tốc mở rộng, hơn nữa tại nhiều đều xuất hiện chính giáo hợp nhất hình thức ban đầu, bây giờ mật giáo nội bộ phe phái đông đảo và có nhiều phân tranh, chính là có liên quan với đó. Gần trăm năm nay Tát giả phái tại mấy vị tổ sư dưới sự cố gắng, dần dần mở rộng, bây giờ đã trở thành tàng địa thế lực tối cường, gần như có thể hiệu lệnh thổ phiền trư bộ. Là lấy mông cổ thu phục thổ phiền thời điểm, chính là từ tát giả ban chí đạt đại biểu thổ phiền tiến đến tham dự hội đàm, uy thuận mông cổ. Sau đó mông cổ cao tầng tiên kỵ uy vọng của hắn, đem hắn một mực lưu lại Lương Châu, không nghĩ tới phương chí hưng hôm nay tại núi tuyết phía trên, lại mà gặp người này. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Ba Thứ ba chương đi về phía tây chi tinh thần ý niệm chín nghĩ đến tát giả ban chí đại triệu đến chính mình phản kích tinh thần tán loạn thấy. Phương Chí Hưng trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn tinh thông y thuật, tác giả ban trí đạt mặc dù tinh thần phòng hộ tán loạn bất quá trong ngáy mắt, nhưng cũng bị Phương Chí Hưng dò xét đến rồi cơ thể hư thực, biết đối phương đã ngày giờ không nhiều. Như thế xem ra, hắn bí mật lẹn về dấu mà, hiển nhiên là muốn giao phó hậu sự. Nghĩ đến bên cạnh hắn cái kia tên là Lạc Truy Kiên khen chất nhi, Phương Chí Hưng trong lòng hiểu rõ, biết nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, người này chính là hạ nhiệm tác giả giáo chủ. Nói như vậy, cái kia Lạc Truy Kiên chính là tám tưởng nhớ ba, người này tuổi còn trẻ liền có như thế tinh thần tu vi, không hổ là đời sau ngông nguyên đế tử, Phật đạo biện luận bên trong Phật môn linh quân người. Phương Chí Hưng Thầm nghĩ nói, hắn đối với tác giả ban trí đạt hiệu rõ còn không tính nhiều, càng nhiều hơn chính là nghe Linh trí thượng nhân Nhất Đăng Đại sư nói tới, nhưng đối với Tám Tưởng nhớ ba lại có thể nói là như sấm bên hai. Không nói hắn tuần tự thụ phong Quốc sư, đế sư, đại bảo pháp vương chờ danh hào, chính là hắn sáng lập mông cổ văn tự Tám Tưởng nhớ ba văn cũng làm cho hậu nhân khó mà quên. Hơn nữa người này về sau tại Phật đạo biện luận bên trong dẫn dắt Phật môn bác bỏ toàn bộ chân giáo, tiêu hủy vô số đạo giáo điển tịch, Phương Chí lưng đối với cái này tự nhiên biết rõ. Hắn thượng nhất thế tại Hoa sơn đọc đạo tạm thời điểm, thế nhưng là không ít mắng chửi người này. Không nghĩ tới hôm nay liền nhìn thấy chân nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, nếu là sớm biết tám tưởng nhớ ba thân phận, nói không chừng hắn vừa rồi liền sẽ liều mạng tổn thương đem người này lưu lại, nhưng bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, rõ ràng lại không thể có thể. Lý Mạc Sầu không biết Phương Chí Hưng qua trong giây lát trong lòng liền nghĩ đến nhiều như vậy, nàng nghe được Phương Chí Hưng càng là bởi vì cùng Tát giả ban trí đạt giao phong trốn xa, hoán ở nói, "Ruộng chúng ta hảo tâm kết giao, hai bọn họ lại như thế chẳng nghi ngờ hảo ý, lần này thực sự là nhìn lầm." Về sau gặp lại bọn hắn, nhất định định phải thật tốt đọ sức một phen. Xem bọn hắn còn thế nào đánh lén an toàn. Đối với mình cùng Phương Chí Hưng chịu đến tập kích sự tình, Lý Mạc Sầu trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Lấy nàng cùng Phương Chí Hưng võ công, thiên hạ có thể đồng thời ám toán hai người bọn họ, có thể nói gần như không tồn tại, dù cho tồn tại, bọn hắn cũng sẽ biết thân phận đối phương, đồng thời có chỗ phòng bị, không nghĩ tới lần này ở trong vùng hoang dã, lại suýt nữa lật thuyền trong mương, quả thật để cho nàng cực kỳ tức giận. Tiếp lấy nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng Phương Chí Hưng vấn đạo, cái này Tát Giả Ban Chí đạt võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao? Như thế nào chúng ta không có cảm giác được hắn biết võ công? Người này cũng quá sẽ ẩn tàng a vừa nói vừa bọn hắn chính xác không biết võ công, tất cả ban trí đạt cùng ta giao phòng, dùng thuần là tinh thần tu vi. Phương Chí Hưng nghe vậy trả lời, lại nói tiếp, hai người này cùng chúng ta kết giao lúc, hẳn là không tồn cái gì mang tâm tư, có thể là biết thân phận của ta phía sau, mới có thể ý muốn nhất thời muốn độ hóa ta, bằng không mà nói, hắn dù cho tinh thần cảnh giới cao hơn, cũng khó có thể hoàn toàn giấu giếm được ta linh tê. Hắn những năm này công lực tinh tiến phía sau, linh tê đã lại có hoàn thiện, đến rồi bây giờ, ngũ giác lục thức có thể nói là nhạy cảm cực điểm. Chỉ cần đối phương lòng mang ác ý hắn đều ẩn ẩn có cảm ứng, đối với cái này điểm Phương Chí Hưng vẫn là cực kỳ tự tin, tinh thần tu vi, bọn hắn lúc trước ngồi ngay ngắn trên đài, trong hơi nóng liễm, sao có thể nói không biết võ công đâu. Lý Mạc Sầu nghi ngờ nói, Phương Chí Hưng biết Lý Mạc Sầu dĩ vãng nặng như nội công tu vi, đối với tinh thần cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, giải thích nói, dấu bí mật trong võ học có một loại bí pháp, có thể dùng ý niệm không chế thân thể của mình để cao hoặc giảm xuống nhiệt độ, cống giác kiên khen cùng lạc truy kiên khen có thể ngồi ngay ngắn trên đài, hẳn là sử dụng tinh tu thuật này. Phương pháp kia ta từ linh chí thượng nhân nơi đó đã từng từng chiếm được chính là loại kia dùng chân khí nấu nướng thủ pháp, ở trong đó ngoại trừ nội lực vận dụng bên ngoài, chính là tinh thần ý chí tác dụng. Lý Mạc Sầu nhiều lần nhìn thấy Phương Chí Hưng dùng chân khí nấu nướng, đối với cái này tự nhiên là biết đến, nhưng nàng trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, nói, cái này hẳn cũng là võ công à. Hơn nữa cái kia Tát Giả Ban Chí đạt cuối cùng đứng lơ lửng giữa không trung, chẳng lẽ không phải dùng khinh thân công pháp. Nàng bị Phương Chí Hưng mang đi lúc lờ mờ thấy được Tát Giả Ban Chí đạt đứng lơ lửng giữa không trung một màn, trong lòng cực kỳ rung động, như thế kỳ cảnh, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bây giờ nghe Phương Trí Hưng nói có đúng hay không võ công, càng là khó có thể tin. Đối với cái này điểm, Phương Trí Hưng cũng có chút không biết rõ, chần chờ một chút, mới nói, điểm này ta nhất thời cũng nghĩ không thông, nhưng nghĩ đến là một loại tinh thần vận dụng, có thể lấy tinh thần ảnh hưởng thực tế. Hắn bị ta phản kích tinh thần tán loạn thời điểm, bị ta nhòm ngó hư thực, át hẳn thì sẽ không võ công. Tác giả ban trí đạt huyền không thời điểm, Phương Trí Hưng thần trí đã khôi phục, thông qua linh tê đem hắn biểu hiện hoàn toàn ghi xuống, ở trong lòng tinh tế phân tích nhưng hắn suy tư mấy lần nhưng cũng không có phát giác được đối phương có một điểm nội công chân khí dấu hiệu rõ ràng người này là lấy một loại nào đó tinh thần bí pháp mới tạo thành cảnh tượng như vậy dựa theo phương Trí hưng lý giải tác giả ban chí đạt hẳn là tinh thần tu vi cực cao đạt đến tương tự với đạo gia nói tới âm thần cảnh giới viên mãn thậm chí có thể nói là dương thần cảnh giới lúc này mới có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến thế giới hiện thực phương Trí hưng mở nê hoàn cung phía sau đã tu thành âm thần cách nơi này cảnh cũng không quá xa đối với cái này cũng gần gần có cảm giác tác giả ban chí đạt xem như đương thời cao tăng có thể tại trước khi chết đạt đến cảnh giới như thế cũng không tính quá mức kỳ quái. bất quá hắn lần này cưỡng ép độ hóa không thành, lại chịu đến chính mình kiếm ý công kích, mặc dù tựa hồ còn có dư lực, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, người này ngày giờ không nhiều, cũng không biết tương lai viên tịch thời điểm sẽ hay không ảnh hưởng đến luân hồi chuyển thế. Mắt thấy Lý Mạc xấu nghe vậy vẫn cảm giác mê hoặc, phương chí hư đạo, cảnh giới này ta cũng không có đạt đến, hơn nữa huyền diệu khó giải thích, không cách nào thuyết minh đi ra. Trước mắt chỉ cần đem tất giả ban trí đạt dùng thủ đoạn coi như di hồn các loại công phu liền có thể, cũng vô dụng quá lo lắng. Hắn dù cho tinh thần tu vi cường đại, Cũng khó có thể chân chính ảnh hưởng đến thực tế, mà phương diện tinh thần, chúng ta người tập võ ý chí cô động, chỉ cần ngưng thần phòng thủ một, dễ dàng cũng sẽ không phải chịu không chế. Lần này chúng ta không rõ ràng thân phận của hắn, thủ đoạn, bỏ bê phòng bị, mới suýt nữa bị tắt giả ban trí đạt dùng tinh thần bí pháp ảnh hưởng. Bây giờ có phòng bị, lại gặp nhau lúc, cũng sẽ không giống dạng người này. Tâm thần thủ nhất tuy khó, nhưng đối với đỉnh tiêm cao thủ tới nói, ngoại trừ giống như trước từ ân như thế trong lòng có lưu sơ hở bên ngoài, lại có thể tiếng người người đều có thể đạt đến. Nếu không như vậy, cũng khó có thể đem võ công tu đến tình trạng như thế. Lý Mặc Sầu bây giờ võ công cũng bước vào thiên hạ tuyệt đỉnh liệt kê, tu luyện băng ngọc thần công lại là chủ yếu từ ngọc nữ tâm kinh bên trong hòa tới. Đối với tâm cảnh yêu cầu cực cao, đặc biệt chú trọng tinh tâm lương thần. Đối với cái này điểm, có thể nói là không có vấn đề gì cả. Về sau có phòng bị, đừng nói chịu đến tát giả bàn trí đạt cùng phương chí hưng tinh thần giao phong dư ba ảnh hưởng, chính là tát giả bàn trí đạt ra tay với nàng, cũng khó có thể lấy được hiệu quả, là lấy phương chí hưng cũng làm cho nàng không cần lo lắng quá mức. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Ba thứ 355 chương đi về phía tây chi thúc cháu luận dạy mười lý mạc xấu nghe được phương chí hưng giảng giải biết tác giả ban trí đạt khó mà thế nhưng chính mình phía sau lập tức liền có tìm hắn suối quậy ý nghĩ dù sao phương chí hưng nói hắn sẽ không võ công mà tinh thần bí pháp lại khó mà lâu dài ảnh hưởng thực tế át hẳn cũng trốn không xa hai người mình vẫn khởi khinh công đuổi theo nói không chừng liền có thể đuổi kịp bất quá nàng đang muốn mở miệng liền nghe được nơi xa trong núi tuyết ẩn ẩn có ầm ầm thanh âm truyền đến trong lòng đang từ nghi hoặc liền nghe phương chí hưng thở dài tác giả ban chí đạt quả thật không hổ là cao tăng chí giả thanh âm này tất nhiên là hắn đã dẫn phát biết lỡ che giấu bộ dạng Cứ như vậy, chúng ta nhưng là cũng lại khó mà tìm được bọn hắn tung tích. Hắn nghĩ tới 843 thân phận sau đó, cũng có đổi tới hai người xuất thủ ý nghĩ, nhưng nghe đến thanh âm này, lại lập tức biết chuyện này lại không thể có thể. Ban đêm vừa mới xuống tuyết lớn, tuyết động lơi lỏng, tuyết lỡ cũng là có nhiều khả năng. Nhưng lần này tuyết lỡ thời gian như thế chi xảo, phạm vi lại cũng không tính lớn, thực sự cực kỳ có thể, bởi vậy phương chí hưng liền ngờ tới là tát giả ban chí đã làm. Đất tuyết hành động kiên kỵ nhất điểm ấy, bởi vậy Phương Chí Hưng những ngày này hòa Lý Mạc Sầu cùng một chỗ, lời tiếng lúc nói chuyện âm thanh phần lớn là buộc tại nhất tuyến, liền Lý Mạc Sầu đột phá chỉ là cũng là hướng về phía bầu trời, mới không có dẫn phát tình huống gì. Tác giả ban chí đạt lâu tại tầng địa, vừa học thức uy bác, định nhiên chi đạo loại kiến thức này, vận dụng sư tử hống, thiên long phạm sướng các loại công phu, làm cho âm thanh cùng tinh thần bí pháp kết hợp, dẫn động tuyệt động chấn động. Phương Chí Hưng tự nghĩ dùng nhép hồn âm cũng có thể làm đến, trong lòng cũng không vị dị. Lý Mạc Sầu đối với cái này nhưng có chút không tin tưởng lắm. Trong lòng còn ôm lấy tìm được ý nghĩ của đối phương, lôi kéo Phương Chí Hưng liền đi tìm tìm hai người. Phương Chí Hưng trong lòng cũng cất vạn nhất ý nghĩ, hưu tâm lại đi tìm một cái 843, liền theo nàng đi. Hai người trả lời vừa rồi luận pháp chỗ ở núi tuyết, chỉ thấy tuyết trắng mênh mang, lộn xộn chất lên, nơi nào còn có bóng người giấu chân. Phương Chí Hưng hòa lý mặc sầu tìm rất lâu, cũng không có tìm được tát giả ban trí đạt cùng 843 dấu vết. Tuyết động che giấu sau đó. Phương Chí Hưng cảm quan chính là lại linh mẫn, cũng là không cách nào có thể nghĩ Mặc dù đoán được bọn hắn có thể trốn ở đất tuyết, nhưng Phương Chí Hưng cũng biết Phật môn khổ hạnh tăng bên trong tự có một môn nhẫn cơ bị đói thủ đoạn, có thể đủ số ngày thậm chí mười mấy ngày không ăn. Hơn nữa tại nước tuyết bổ sung một chút, thậm chí duy trì thời gian dài hơn cũng có khả năng. Dài như vậy thời gian, đầy đủ tác giả ban trí đạt ngưng kết tinh thần. Sau đó hắn dùng tinh thần che giấu tự thân bộ dạng từ trong tuyết đào ra thông đạo đi ra. Chính mình thế nhưng là không thể làm gì. Hơn nữa người này trí tuệ viên bác, có khác những phương pháp khác đào thoát cũng là khó nói. Nghĩ đến đây, Vương Chí Hưng liền đem chính mình phỏng đoán hỏa lý mạ sầu nói ra. Lý Mặc Sầu nghe được đối phương còn có bực này diệu pháp, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, đầu góc nhất chuyển, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Ngươi nói bọn hắn có thể giấu ở trong tuyết, vậy chúng ta liền chờ một chút." Ta Băng Ngọc Thần Công vừa mới viên mãn, đối với Băng Ngọc Thần Trưởng cũng có chút ý tưởng mới, qua một đoạn thời gian rồi đi không muộn. Bây giờ mới là tháng 2, mà quân sơn biết voi ổn định ở tháng 9. Liên Dương quá hủ lễ, cũng là ổn định ở tháng 8, có thể nói thời gian còn sớm, bởi vậy hai người trên đường còn có không ít lúc rỗi rãi. Ở đây trì hoãn một thời gian cũng không cái gì. Phương Chí Hưng mặc dù nhân chi đạo lý Mặc Sầu là cất trả thù tát giả ban trí đạt cùng 843 ý nghĩa hiu tâm để bọn hắn nếm chút khổ sở, nhưng là cũng không tranh luận. Trôi chạy tâm ý của nàng, ở đây ngừng lại. Tại trên tuyết sơn diễn võ luyện công. Băng Ngọc thần công đã thành, Lý Mạc Sầu đã lĩnh ngộ Băng Ngọc chân ý Băng Ngọc thần trưởng cũng rất nhanh liền hoàn thành. Nàng và Phương Chí hương diễn luyện mấy ngày, mắt thấy trong tuyết còn không động tĩnh, lại cảm thấy nơi đây đơn điệu nhàm chán, mới khởi ý rời đi nơi đây. Trước khi đi, hai người còn tới trở về đi tới đi lui mấy lần, thẳng đến xác nhận tất giả ban trí đạt cùng 843 sẽ không ở này xuất hiện, mới chính thức rời đi. Sư phụ, hai người lần này đi thật, sẽ lại không đã trở về. Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu rời đi hơn nửa ngày sau, một chỗ vách núi giữa tuyết ổ bên trong, Tám Tư Ba hướng Tát Giả Ban Trí đã nói. Hai bọn họ làm cùng Phương Chí Hưng phỏng đoán không sai biệt lắm, sớm đã từ trong tuyết chui đến nó chỗ, bất quá bởi vì Tát Giả Ban Trí đạt thương thế nhất thời khó lạnh, rời đi cũng không tính xa, còn có thể nhìn thấy Phương Chí Hưng hòa lý mạc buồn thất ảnh. Đương nhiên, hai bọn họ cũng không dám chân chính nhìn chăm chú, để tránh dẫn tới Phương Chí Hưng linh giác chú ý Tát Giả Ban Trí đạt nghe được Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu chân chính rời đi, lúc này mới thở phào một hơi, chân chính yên lòng hắn những ngày này bởi vì lo lắng phương chí hưng ở bên một mực không cách nào yên tâm chữa thương đến nơi này lúc mới có thể bình tĩnh lại tĩnh tâm tu dưỡng tám tư ba nhìn thấy tát giả ban trí đạn sắp mặt thẳng đến chính mình thuốc phụ cực kỳ kiên kỵ phương chí hưng không khỏi vấn đạo sư phụ vị kia phương chí hưng thật sự lợi hại như thế đáng giá ngài coi trọng như thế hắn sinh ra tốt tuệ thừa nhỏ liền cực chịu coi trọng mặc dù nghe nói qua phương chí hưng ba bại kim luận pháp vương sự tình lại đối nó cũng không thèm để ý kim luận pháp vương nói đến bất quá là một kẻ vũ phu phương chí hưng cũng như thế người vì ngũ làm sao có thể bị tám để vào mắt dù sao võ công lại cao hơn chẳng lẽ còn có thể địch quá ngàn trăm người không thành? Tác giả phái thống lĩnh tăng địa lại dựa vào mông cổ, nếu là có thể nhận được quét ngang thiên hạ người mông cổ coi trọng, chỉ là mấy cái người trong võ lâm lại có thể thế nào đâu? Tác giả ban chí đã thấy mình chất nhi thân sắc, cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, trầm giọng nói: ta trước đó cũng cho rằng người này bất quá là người trong võ lâm, nhưng hôm nay thử một lần mới biết được hắn tại tinh thần tu vi bên trên cũng đạt tới cảnh giới cực cao. người này tu luyện tinh thần bí pháp dường như rất toàn phái đại thủ lớn một mạch cũng là được truyền, mặc dù cùng ta còn có chút trên lệnh, nhưng cũng không sai bén nhiều. nếu không phải muốn độ hóa hắn chịu đến phản vệ. Thương thế của ta như thế nào lại nặng như vậy. Về sau ngươi gặp phải người này, ngàn vạn không thể sơ suất. 843 tinh thần tu vi mặc dù nhiên bất phàm, lại bởi vì tuổi có hạn, cùng hắn còn có trên lệnh rất lớn, chính là so với hôm nay Phương Chí Hưng cũng là kém một chút, hơn nữa Phương Chí Hưng chủ yếu thủ đoạn vẫn là ở chỗ Phương diện võ công, tác giả ban trí đạt đối với cái này tự nhiên cực kỳ dễ thường sợ hãi. 843 trước đó chỉ cho rằng thuốc phụ là chịu đối Phương kiếm ý gây thương tích, nghe được giải thích của hắn, mới biết được trước đó hai người liền có tinh thần giao phong, mà lại là thuốc phụ thi pháp không thành chịu đến phạt vệ, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, nghe được thuốc phụ trịnh trọng như vậy, trong lòng cũng đối với phương chí hưng coi trọng, cung kính quỳ gối, nói: "Còn xin sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định cần thụ giáo hối." Tát Giả ban trí đạt biết chất nhi tính tình, đối với hắn một mực có chút hài lòng, thấy vậy gật đầu một cái, lại cảm thán nói: "Trung Nguyên đạo môn có như thế cao nhân, ta Tát Giả phái muốn truyền vào trung nguyên nhưng là khó rồi. Bây giờ toàn bộ chân giáo tại Trung Nguyên phương bắc thế lực lớn, lại tại Mông Cổ cao tầng có nhiều ảnh hưởng, thực là ta phái đại đi." Toàn bộ chân giáo mặc dù 8 năm trước bị Mông Cổ đại quân tiến đánh bất ngừng, sau đó phân tán bốn phía các nơi, nhưng sau đó ngũ tử đến các nơi truyền đạo, thế lực cũng không có mảy may suy yếu, ngược lại còn có càng thêm hương thịnh chi thế. Đặc biệt là khâu sử cơ thẳng vào tuyến kinh, tại bạch vân quan truyền đạo, có thể nói ảnh hưởng quá lớn quá nhiều, thanh thế càng hùng vĩ. đương nhiên, toàn bộ chân giáo hương thịnh sau lưng, nội bộ cũng nhiều hữu ở lo. trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là hậu bối đào tạo nhân tài, bây giờ toàn bộ chân giáo đệ tử tuy nhiều, nhưng hậu bối đệ tử chi bên trong, nhưng cũng không có đặc biệt siêu quần xuất chúng tài, liền cuối cùng trưởng giáo tống đạo an tuy có doanh trí bình bọn người phụ tá, nhưng cũng cần dựa giống khâu xử cơ mới có thể hiệu lệnh toàn hàn giáo hơn nữa những năm gần đây toàn chân thất tử tuần tự mất đi cho tới bây giờ chỉ còn lại khâu xử cơ một người hơn nữa cũng năm dưới 80, già lòng gõ một khi người này qua đời toàn bộ chân giáo có thể nói lại không người đầu lĩnh lập tức liền muốn phân tán bốn phía phân liệt tất cả ban chí đã sớm đã nhìn ra điểm này lại biết chính mình chất nhi mới có thể dị vãng đối với toàn bộ chân giáo mặc dù nặng xem cũng không có chân chính để ở trong lòng nhưng bây giờ nhìn thấy phương chí hưng lại biết thế nhân tài là thất tử chân chính chọn đạo thống truyền thừa người cũng là toàn bộ chân giáo chân chính thủ hộ giả tự nhiên cực kỳ trọng thị long có cảm xúc phía dưới cố ý dặn dò chính mình chất nhi Dù sao hắn tự hiểu ngày giờ không nhiều, về sau tát giả phái như thế nào, sẽ phải nhìn chính mình cháu thủ đoạn. Tám tư ba tử nhiên chi đạo này lý, cung kính đáp ứng, chỉ nghe tát giả ban trí đạt lại nói, bây giờ ta tát giả phái dựa vào mông cổ, thời gian càng lâu, tăng địa các phái, các bộ liền sẽ càng thêm phục tùng khó mà chân chính phản kháng, là lấy những môn phái kia, chỉ cần từ từ mưu tính, cũng sẽ không có trở ngại. Mà mông cổ phương diện mặc dù có cùng thuộc mật giáo thả mã phái dư mạch kim cương tông tranh chấp, nhưng này tông ngoại trừ kim luận pháp vương bên ngoài, những người còn lại không đáng để lo. Hơn nữa kim luận pháp vương dùng võ công chịu đến có trọng nhưng lại bị Phương Chí Hưng đánh bại, về sau cũng khó có thể thắng qua, có thể nói mất đặt chân căn cơ, cũng không cần quá mức để ý chỉ có toàn bộ chân giáo, tổng lĩnh phương bắc căn cơ thâm hậu, thế lực lại vô cùng to lớn, bởi vậy cần phải cẩn thận để ý nếu là chuyện không hề hài hòa, cần thủ tàng địa cùng mông cổ liền có thể, chớ có nhiều hơn cơ cầu. Lúc này Tát giả phái mặc dù chỉ là vừa đi nương nhờ mông cổ không mấy năm, so với Kim luận pháp vương sắp tối nhiều lắm, nhưng bởi vì tại tàng địa có căn cơ, về sau tất nhiên sẽ so Kim luận pháp vương càng chịu coi trọng. Hơn nữa bản về võ công, tác giả phái mặc dù không có có thể so sánh kim luận pháp vương người, trong giáo nhưng cũng có không ít hộ pháp, hợp lực đứng lên, cũng không thấy được tác dụng sẽ nhỏ bao nhiêu, đương nhiên là có không đem kim luận pháp vương để ở trong mắt tiền vốn. Nếu là điều động trong môn 18 hộ pháp, hoặc đưa tin các nơi, vậy có thể hay không lưu lại hai người đâu. Tám ba nghe được tác giả ban trí đạt lời nói, cũng nghĩ đến trong môn hộ pháp, liền muốn đề nghị chuyển tin bọn hắn, đi lần theo Phương Chí Hưng hai người. Phương pháp kia tác giả ban trí đạt tự nhiên nghĩ tới, nhưng hắn suy nghĩ một phen phía sau, vẫn lắc đầu một cái, nói, hai người này võ công rất cao, đặc biệt là cái kia Phương Chí Hưng Danh sưng kiếm thần quả thực danh bất hư truyền, binh lính bình thường tất nhiên vô dụng, mà ta phái hộ pháp mặc dù tạo thành trận thế có thể thắng được hắn, nhưng cũng khó mà lưu lại. Vạn nhất bị hắn đập tan từng cái, càng là cực kỳ nguy hiểm. Tăng địa không tính, cũng không cần sinh thêm sự cố. Ta xem hai người cũng sẽ không ở lâu, vẫn là để bọn hắn đi thôi. Tam thư ba cũng biết bản môn trước mắt vẫn là củng cố căn cơ làm lớn, nghe được sư phụ giàn dò, cùng tính đáp ứng. Sau đó tát giả ban trí đạt chậm rãi hai mắt nhắm lại, khôi phục tinh thần, vùng núi hẻo lánh bên trong, trọng lại yên tĩnh không nói gì. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh và trong năm 58, thứ 356 chương đi về phía Tây Chi Côn Luân Tam Thánh 11 Phương Chí Hưng tại núi Tuyết mấy ngày, ngoại trừ Hòa Lý Mạc Sầu cùng một chỗ luyện công bên ngoài, chính là lĩnh hội ngày đó cùng Tát giả Ban Chí đạt giao thủ đạt được. Hai người giao phong mặc dù chỉ là một cái trước mắt, lại quả thực có thể nói là kinh tâm động phách, Phương Chí Hưng lần đầu gặp phải loại này thủ đoạn, có thể nói nhiều là được. Trải qua trận này, hắn không những đối với tại kiếm ý cảm nộ sâu hơn một tầng, càng lục lọi ra được di hồn rất nhiều cách dùng, vận dụng đi ra, càng lộ vẻ cao thâm mật chắc. Mà đối với Niết Hồn Âm, Linh Tê chờ đề cập tới tinh thần võ học, cũng có cảm lộ mới ẩn ẩn có càng thượng nhất tầng chi thế. Đương nhiên, cái này hai môn võ học bây giờ vô cùng vì cao thâm, muốn chân chính càng thượng nhất tầng, nhưng là không biết phải chờ tới khi nào. Bởi vì tại núi tuyết chậm trễ mấy ngày, Phương Chí Hưng lo lắng tại dấu mà chịu đến tát giả phái bọn người phủ kín, bởi vậy cũng không dừng lại, trực tiếp bắt thượng Thanh Hải. Đến lúc đó, Hàn Vân Minh thủ ấn tông sở tại, ngay tại chỗ lặng lẽ quan sát vài ngày sau, mạo danh linh trí thượng nhân chi danh, đem đại thủ ấn cùng năm ngón tay bí đao quán đỉnh truyền cho thủ ấn tông nội một cái có chút linh tú tiểu la sau đó liền hướng về tây bắc, lao tới Tây vực mà đi. Mấy mấy ngày phía sau, Phương Chí Hưng hòa lý Mạc Sầu đã ra khỏi Thanh Tảng, đến rồi Côn Lôn Sơn địa giới. Tây vực võ lâm mặc dù nhiên bất như trung nguyên phồn thịnh, nhưng cũng sinh ra không thiếu cao thủ danh tộc, chẳng những có Tây vực Thiếu Lâm, phái Côn Luân, Bạch Đà Sơn đặng trọng truyền thừa nguyên bản võ học môn phái, còn lưu truyền có Ma tông, ba tư các vùng võ học, từ trong đi ra Âu Dương Phong, thế dại quang tá trở ở trung nguyên tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Phương Chí Hưng đến chỗ này, tự nhiên chờ mong rất nhiều. Phương Chí Hưng đi tới Tây vực, mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm Âu Dương Phong, nhưng nơi đây địa vực rộng lớn, hắn hòa lý Mạc Sầu tìm mấy ngày, cũng không có dò tham Bạch Đả Sơn chán chỗ càng không nghe được Tây đọc Câu Dương Phong tên tuổi. rơi vào đường cùng, cũng chỉ được chạy tới Phái Côn Luân, hy vọng có thể từ đây Phái nhận được một chút tin tức. Phái Côn Luân trưởng môn Thanh Linh Tử là trong chốn võ lâm cao thủ nổi danh, lại có được Phái Côn Luân mấy trăm năm truyền thừa, cũng tại Phương Chí Hưng cử hành Hoa Sơn luận kiếm được mời liệt kê. Bây giờ Phương Chí Hưng đi tới, tự nhiên muốn tự mình đi bái phòng một phen, hy vọng có thể có thu hoạch. Phái Côn Luân tại Tây Vực lập phái mấy trăm năm, lại là danh môn chính phái, tự nhiên có nhiều người biết. Phương Chí Hưng hòa lý mặc dầu vấn minh đường đi, liền hướng họ môn phái trụ sở chạy tới. Đến lúc đó chỉ thấy một chỗ rộng rãi trong khe núi đứng sừng sững lấy mấy trục tòa kiến trúc một bộ đạo gia cảnh tượng trong khe núi cỏ xanh như gấm hoa tươi phồn thịnh ở nơi này hoang vắng lặng lẽ chỗ lại có tốt như vậy chỗ thực sự để cho người ta không tưởng được. phương chí hưng hướng chung quanh nhìn lại chỉ thấy bốn phía có mấy tòa sáp thiên núi cao biết là những thứ này núi cao chặn hạc khí mới có thể hiện ra cảnh này trong lòng âm thầm gật đầu hai người đứng một hồi liền gặp giữ cửa phái côn luân đệ tử nên tiếp tra hỏi phương chí hưng hòa lý mặc sầu thông báo tính danh đưa lên bái tiếp cầu kiến phái côn luân truyền thừa lâu đời lại cùng thuộc về đạo gia một mạch Phương Chí Hưng trong luôn lư cũng rất là khách khí. Đệ tử kia tại lâu tại Tây vực cũng không biết Phương Chí Hưng danh hảo, thấy hắn khách khí, chỉ cho là là đến đây bái phòng du khách, cũng liền nhường hắn bên ngoài chờ đợi, tiếp đó đi vào thông báo. Phái Côn Luân trưởng môn là Thanh Linh Tử, là Tây Hạ người. Trước kia mông Cổ xâm lấn Tây Hạ, Luân Viên đại chiến. Thanh Linh Tử vì tránh né chiến hỏa, viễn phó Tây vực, bái nhập Côn Luân môn hạ. Hắn tiên tư không tồi, bái nhập Côn Luân sau đó, tu thành một thân cao minh võ công, về sau, càng là làm tới phái Côn Luân trưởng môn, chấp trưởng cái môn này phái. Nhưng cái gọi là cố tổ khó rời, lá dụng bề tội. Tây Hạ bị mông cổ tiêu diệt phía sau, lại dần dần bình tĩnh lại, Thanh Linh tử lớn tuổi sau đó, nhớ nhà, lại gặp chúng vị sư đệ võ công có thành tựu, liền đem trong phái tất cả sự vụ nắm cho sư đệ Linh Bảo đạo trưởng, mình thì trưởng cư Tây Hạ. Lúc này hắn mặc dù không có từ nhiệm chức trưởng môn, nhưng cũng ít tại cô luân, trong phái sự vụ, nhiều từ Linh Bảo đạo trưởng chấp trưởng. Linh Bảo đạo Trường nhìn thấy Phương Chí Hưng hòa lý mạc buồn bã tiếp, trong lòng cả kinh, vội vàng sai người đi cáo chi tại đỉnh núi Tiềm Tu sư đệ, lại dẫn chúng vị sư huynh đệ ra liên tiếp. Phương Chí Hưng Hòa Lý Mạc sầu mấy năm qua không ra giang hồ, thông thường người trong võ lâm đối với bọn hắn không quá quen thuộc, nhưng đối với các đại môn phái tới nói, lại đều biết rõ kỳ nhân. Phái Côn Luân mặc dù ở xa Tây vực, tin tức lại cũng không bế tắc, đối với cái này có nhiều nghe thấy. Lại thêm Phương Chí Hưng là đại phái đệ nhất tiên hạ toàn bộ chân giáo đệ tử, lần này cô ý đến đây, cũng không biết là dụng ý gì, phái Côn Luân tự nhiên bất dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Phương Chí Hưng Hòa Lý Mạc sầu đang tại Thung Lũng bên trong nắm cảnh, nhìn thấy một đội đạo nhân ra đón, cũng là bước lên trước. Dương mắt nhìn lại, đi đầu một người ước chừng chừng 30 niên kỷ, tướng mạo khôn hậu, thần sắc khiêm tốn, còn chưa phụ cận liền vái một cái thật sâu, Tuấn Phương Chí hướng đạo, đạo hữu đường xa đến đây, bần đạo lại mà không biết, không khác viễn nên, thực sự thất lễ. Thứ tội, thứ tội. Trong ngôn ngữ rất là khách khí, thậm chí đều có chút thụ sủng nhượng kinh chi ý đạo trưởng nói quá lời, bần đạo mạo muội đến đây, rất là thất lễ, còn xin đạo trưởng không lấy làm phiền lòng mới là. Phương Chí hướng trở về vai chào, hướng đạo sĩ kia nói, hắn gặp đạo nhân này bất quá hơn 20 tuổi, cùng mình đệ tử dương quá không sai biệt nhiều, biết hắn định nhiên bất là côn luân trưởng môn thanh linh tử, trong lòng hơi cảm thấy nghi hoặc hắn mặc dù đối với thân phận của mình cũng không coi trọng nhưng mình đến đây cái này thanh linh tử cũng không đi ra ngoài nên đón cũng thực sự quá khinh thường a dường như là nhìn ra phương chí hưng suy nghĩ trong lòng linh bảo đạo trưởng vội vàng nói tệ phái trưởng môn thanh linh đạo trưởng trở về tây hạ chốn cũ trước mắt trong phái sự vụ càng là bần đạo chất trưởng nếu có chỗ thất lễ còn xin đạo hưu nhiều bao hàm vừa nói vừa nói ra danh hiệu hướng phương chí hưng nhất nhất giới thiệu phái côn luân đám người những người này phần lớn tuổi tương đối cao cũng là phái côn luân trưởng muội trong tên đều mang một cái linh chữ rõ ràng cùng thanh linh tử cùng thuộc đồng lữ phương chí hưng thấy vậy trong lòng mới đúng rồi nhiên nhưng lại hơi cảm thấy thất vọng. Hắn những ngày này lĩnh hội tinh thần vận dụng có nhiều là được, cảm ứng càng là tăng cường, mặc dù không cùng linh bảo đạo trưởng bọn người giao thủ, nhưng từ bước chân, khí tức các phương diện cảm ứng được những người này võ công mặc dù coi như không tệ, cũng bất quá có thể so sánh toàn bộ chân giả ba, đệ tử đời bốn mà thôi. Mặc dù linh bảo đạo trưởng cùng mấy vị niên kỳ khá lâu lao giả có lẽ đạt đến đương thời hạng nhất cảnh giới, nhưng cũng chỉ thế thôi. Rõ ràng phái Côn Luân lúc này đang đứng ở không người kế tục thời điểm, anh tài cũng là giải giác. Cảnh tượng như vậy, tự nhiên làm hắn có chút thất vọng, ý theo những người này trình độ Phái Côn Luân truyền thừa chính là cao thâm đến đâu, bọn hắn cũng át hẳn khó mà lĩnh ngộ bao nhiêu, thực sự không đủ cùng luận. Trong lòng mặc dù muốn như vậy, phương trí hưng trên mặt không chút nào không hiện, cùng những người này từng cái hàn huyên. Không nói cái khác, phái Côn Luân những người này ở xa Tây vượt truyền bá đạo gia chi học, hơn nữa truyền thừa mấy trăm năm, cũng đủ để làm cho người kính nể. Hơn nữa cái này linh bảo đạo trường tuổi còn trẻ liền có thể thực tế chấp trường một bộ, thiên tư có thể nói bất phàm, đặt ở trung nguyên chi địa, cũng có thể làm một tiếng thanh niên tài tuấn, chính là toàn bộ chân giáo bên trong, cũng ít có nhân tài bậc này. Mà đối với hắn vì cái gì trẻ tuổi như vậy? Phương Chí Hưng trong lòng cũng không kỳ quái, không nói phái Côn Luân truyền thừa lâu đời, hai người có thể cũng không phải là cùng truyền một sư, chính là một cái sư phụ truyền lại, trên lệch hai ba mươi tuổi cũng không chút nào hiếm lạ. Liên lấy Phương Chí Hưng tự mình tới nói, hắn cùng Huyền Thông Tử cùng thốt thác Đại Thông môn hạ, niên linh lại kém hai ba mươi tuổi, phái Côn Luân như thế, quả thực không tính kỳ quái. Linh Bảo đạo trường bọn người gặp Phương Chí Hưng hòa lý mà sầu rất là khách khí, rõ ràng cũng không phải tới Thỉnh giáo, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt lại bắt đầu kích động lên. Phương Chí Hưng xuất thân toàn bộ Trần Giáo, lại là trong phái nhiệm vụ trọng yếu, như thế đến Quan Luân, thực sự có thể nói là môn phái may mắn. Phái Côn Luân suy sụp đã lâu, nếu là có thể thông qua Phương Chí Hưng thu được Trung Nguyên Đạo môn tán đồng, đồng thời thoáng dương nổi danh tên, đối với về sau phát triển, có thể nói cực kỳ có lợi. Nghĩ đến đây, Linh Bảo Đạo trường dù cho tâm cảnh bất phàm, cũng khó che đậy giấu cảm giác hưng phấn. Hắn mặc dù là người khoan hậu, tính tình trung trạc, nhưng đến cùng bất quá hơn 20 tuổi, còn có lưu người tuổi trẻ hăng hái. Hơn nữa làm dự định Phái Côn Luân đời kế tiếp trưởng môn, lại có thể nào không có đem môn phái phát huy ý nghĩa? Lần này Phương Chí Hưng đến đây, quả thật có thể nói là một đại tin ngộ đang cảm nghĩ trong đầu ở giữa, linh bảo đạo trưởng chợt nghe một hồi tiếng bước chân truyền đến, lại có người cao giọng nói, nội đạo nhân kia, nghe nói ngươi được xưng là kiếm thần, không biết kiếm thuật như thế nào. Hà mô bất ải, ngược lại lãnh giáo một chút. Theo tiếng, một cái tăng thể diện sâu mắt, gầy trơ xương đá lởm chởm nam tử áo trắng bước nhanh lướt gấp tới. Nhìn thấy người này, linh bảo đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng một tiếng khổ quá, trong lòng ai thán không thôi, hướng về người tới nói, sư đệ chớ có hồi nháo, phương đạo trưởng là bản phái quý khách, ngươi lại an tâm một chút không nóng nảy. Vừa nói vừa hướng phương chí hướng đạo, đây là ta sư phụ thu nhận đệ tử, thuộc gia họ Hà, tính tình sơ cuồng. Phương đạo trưởng xin đừng trách. Phương Chí Hưng thấy người này ước chừng chừng 20 niên kỷ, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm, thanh quang lập lòe, chiếu chiếu trong rừng, nhướng mày nở nụ cười, nói, đạo trưởng nói gì vậy? bần đạo nhìn thấy như thế thanh niên tài tuấn, vui vẻ còn đến không khí, như thế nào lại trách móc? Hắn nhìn thấy người tới thân pháp, lại từ trên người đối phương ẩn ẩn cảm giác một cỗ kiếm ý, biết người này chẳng những khinh công rất tốt, kiếm thuật cũng có chút bất phàm, bàn về võ công, chỉ sợ là tại chỗ phái côn luân trong đám người cao nhất người. Mà đi cái này họ gì thiếu niên bất quá chừng 20 niên kỷ, liền có thể đạt đến tình trạng như thế? So với trước kia anh hùng đại hội thì dương quá, cũng không kém bao nhiêu, quả thực có thể nói là thanh niên tài tuấn. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng chắp tay hướng người tới thi lễ một cái, nói: "Kiếm thần chi danh, bất quá là giang hồ nhân sĩ nó đỡ, thực sự không làm được chuẩn. Hà thiếu hiệp khí độ bất phàm, không biết có gì chỉ giáo." Phương Chí Hưng gặp phái Côn Luân bên trong còn có dấu một vị như vậy anh tài, trong lòng quả thực vui vẻ, phái Côn Luân mấy trăm năm truyền thừa, quả thực không thể khinh thường, lần này hắn cố ý đến đây, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Cái này họ gì thiếu niên gặp Phương Chí Hưng thái độ khiêm hòa, cũng là hơi thú liễm, ôm kiếm đáp lễ, nói: không dám, tại hạ Hà Túc Đạo cần hướng Phương Đạo trưởng Thỉnh giáo kiếm thuật. Hà Túc Đạo, Hà Túc Đạo 6. Phương Chí Hưng nghe được cái tên này, tinh thần một chút hoang hốt, lầm bầm nói, thực sự không biết người này vậy mà đã xuất bây giờ phái Côn Luân bên trong. Nhưng nhớ tới Nguyên Thư bên trong hắn tại hơn 10 năm đi thiếu lâm, lại là trong lòng bình tĩnh, chắp tay nói, chẳng lẽ các hạ chính là người Giang Hồ Sương Côn Luân Tam Thánh? Vân Đạo cửu ngưỡng đại danh, hành nộ hành nộ. Hắn tại Tây Vực cũng mơ hồ nghe được Tựa Hồ có người nhắc lên Côn Luân Tam Thánh, lập tức đã biết người này thân phận. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, Tiểu Thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Ba Thứ 357 chương đi về phía Tây Chi Côn Luân kiếm pháp 12 thứ 357 chương đi về phía Tây Chi Côn Luân kiếm pháp 12 giữa sân đám người nghe được Phương Chí Hưng nâng lên Côn Luân Tam Thánh, thần sắc không giống nhau. Cái này thánh một chữ này, há lại thường nhân dám nhận. Người trong võ lâm liếm máu trên lưới đao, mặc dù nhiên bất sợ không sợ trời mà, nhưng đối với thần tiên quỷ quái mà nói, nhưng cũng phần lớn sẽ có chút tin tưởng. Đặt ở danh hào này phía trên, trừ phi chân chính tuyệt đỉnh hạng người, là muôn vàn khó khăn mang theo thần, thánh, tiên, Phật chi hảo, tỷ như năm đó Ngũ Tuyệt, liền chỉ có đệ nhất Thiên Hạ Vương Trọng Dương được trung thần thông danh hào. Cái này Hà Túc Đạo một người xưng là Tam Thánh, danh hào thật sự là quá lớn chút, quả thật có thể nói là cuồng vọng vô biên. Lời này vừa nói ra, phái quân luôn đám người cố là hai mặt nhìn nhau, Lý Mạc Sầu cũng cười nhạo lên tiếng, không biết cái này nhìn bất quá chừng 20 thanh niên, như thế nào lấy cái danh hiệu này. Tây vực bộ tộc Đông đảo, tín ngưỡng không giống nhau còn dễ nói, nếu là đến rồi Trung Nguyên, chỉ sợ riêng là cái danh hiệu này, liền sẽ cho Hà Túc Đạo mang đến vô số địch nhân, hơn nữa sẽ không đưa tới mảy may thông cảm. Không gì khác, ai bảo hắn như thế làm bậy đâu? Thực lực không đủ liền dám như thế nói sằng, bị người giết cũng là đáng đời. Hà Túc Đạo mặc dù nội tâm cuồng nạo, nhưng nghe đến Lý Mạc Sầu cười nhạo, nhưng cũng không khỏi ra mặt tường đỏ, hướng nàng xem một mắt, liền muốn bắt bỏ, nhưng thấy Lý Mạc Sầu tiếu y hiệp như hoa, da thịt như băng như ngọc, mơ hồ không giống nhân gian người, lập tức tự ti mặc cảm, không dám nhìn nữa, bình phục nỗi lòng phía sau, hướng Phương Chí hướng đạo, tiểu khả Hà Túc Đạo tam thánh cùng danh, cần gì tiếc lỗi? Chỉ vì ta mấy năm nay hành tẩu giang hồ, tại tây vực sông ra một điểm nho nhỏ tên tuổi, bị vài bằng hữu nói ta cầm kiếm kỳ tam tuyển, có thể nói được là cầm thánh, kiếm thánh, kỳ thánh lại suất thân phái Côn Luân, nhiều năm ở Côn Lôn Sơn bên trong, là lấy cho ta một cái ngoại hiệu, gọi là Côn Lôn Tam Thánh. Nhưng ta muốn cái này thánh chữ, há lại dễ dàng xưng được. Mặc dù người khác cho ta trên mặt thiết vàng, cũng không thể tự xưng không nghi ngờ, bởi vậy bên trên ta sửa lại tên của mình, gọi là Túc đạo, kết hợp lại nói, chính là Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc đạo. Nhân gia nghe xong, thì sẽ không nói ta cuồng vọng tự đại. Hắn lời nói này tự nhiên hào phóng, không lộ vẻ chút nào làm ra vẻ, để cho người ta cảm thấy lý giải đương nhiên. Mọi người chung quanh nghe xong, cũng là âm thầm gật đầu, biết hắn cũng biết Côn Lôn Tam Thánh danh hiệu thực sự hơi lớn tự giác không thích hợp, cho nên mới cố ý đổi tên. Phương Chí Hưng nghe được Hà Túc Đạo giảng giải, nghĩ đến tính cách của hắn, cũng lớn hơi đoán được danh hào này từ đâu tới, khẽ gật đầu một cái. Mặc dù nhiên bất qua mới gặp hắn nhưng cũng nhìn ra được Hà Túc Đạo làm người cuồng nạo, định nhiên bất thiện ân tình qua lại, nói không chừng trong lúc vô tình, liền tại lời lẽ chúng được tội cái gọi là bằng hữu, lúc này mới bị những người kia cố ý tăng thêm cái danh hiệu này. Không duyên cớ chọc người ghét ghét, không nói những cái khác, nếu không phải Âu Dương Phong sớm mấy năm vào Trung Nguyên, lúc này mặc dù có thể trở về Tây Vực, tính tình cũng đã có chỗ chuyển biến, chỉ sợ Hà Túc Đạo danh hào truyền đạt ra đi bây giờ có thể đã là một người chết. y dự theo hâu Dương Phong võ công độc thuật muốn giết hắn, thực sự cũng không tính khó khăn. đương nhiên, muốn nói Hà Túc Đạo chính mình, tuổi trẻ khinh quần cũng là có. chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mặc dù đổi tên, lại đáp ứng côn lôn tam thánh ngoại hiệu, liền có thể thấy được đúng. hơn nữa người này nguyên thư bên trong vừa vào Trung Nguyên liền khiêu chiến Tiểu Lâm, đồng thời bởi vì nói khoác lác tỉ thí thất bại, từ đó không bước chân tới Trung Nguyên, liền có thể chi kỳ tính tình làm người. bất quá nói đi thì nói lại, Hà Túc Đạo tuổi còn trẻ, liền sông ra to lớn tới tuổi, rõ ràng cũng có chút mới học. nếu không như vậy chỉ sợ hắn tại tây vực võ lâm đã sớm trở thành một cái chế cười hơn nữa là người mặc dù có chút khiên cuồng nhưng cũng trọng tín thủ tín có ngụy tấn chi phong đáng ra kết giao nghĩ đến đây phương chí hướng hà túc đạo đạo phái côn luân danh thủy giang hồ mấy trăm năm hôn độn kiếm trận cùng thiếu lâm la hắn đại trận tịnh sương uy chấn thiên hạ kiếm pháp át hẳn có chỗ độc đáo hà huynh đệ vừa có nha hứng bần đạo liền phụng bồi một phen nếu có không đến chỗ còn xin các vị thứ lỗi nói vướng đám người chắp tay vẫy chào từ một cái phái quân luân đệ tử trong tay lấy ra một thanh trưởng kiếm nắm trong tay hắn gặp hà túc đạo như thế tuổi trẻ tài cao Hữu Tâm chỉ điểm một chút, cho hắn biết trời cao đất rộng, mị hệ nở về sau đi nhầm đường. Đám người thấy vậy, biết hai người sắp giao thủ, vội vàng vang ra tư tán, cho bọn hắn lưu lại sân bãi. Y gì theo Phương Chí Hường bây giờ võ công, Hà Túc Đạo nơi nào đáng giá hắn dùng kiếm. Nhưng hắn xem như dùng kiếm lợi, gặp phải cùng là kiếm khách Hà Túc Đạo, nếu không dùng kiếm lời nói, có phần quá không tôn trọng, là lấy mới lấy kiếm đối địch. Hà Túc Đạo trong lòng phân chấn, rồi ngon tại thân kiếm thượng nhất đánh, kiếm âm thanh ngọng ngọng, như long âm, tiêu lên, cẩn thận. Nói xoát một kiếm, hướng về Phương Chí Hường đánh tới, thế đi cực kỳ lăng lệ. Phương Chí Hưng thấy hắn một chiêu này thần hoàn khí túc, hiện nhiên là được kiếm pháp tinh yếu. kêu một tiếng hảo, trường kiếm trong tay một liếc, ngăn cản Hà Túc Đạo kiếm pháp đi hướng. Một chiêu này bình thường không có gì lạ, lại vừa đúng, chính là Hà Túc Đạo kiếm pháp bên trong điểm yếu. Một khi hai người tương giao, Phương Chí Hưng chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đẩy ra hoặc Hà Túc Đạo trường kiếm, khi đó Hà Túc Đạo cũng liền bại. Cái này cũng là Hà Túc Đạo lúc này công lực không đủ, mới bị Phương Chí Hưng dễ dàng như thế phát hiện. Đối với mình trong kiếm pháp được điểm, Hà Túc Đạo tự nhiên sẽ hiểu, mắt thấy Phương Chí Hưng chỉ trong một chiêu liền đã nhìn thấy, cảm thấy lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, quả nhiên bất thiện là kiếm thần chính mình bình sinh gặp kiếm khách, lúc này lấy người này là tối, cảm thấy càng thêm thật trọng. hắn mặc dù trẻ tuổi, kiếm thuật thiên phú nhưng là cực cao, lúc này cùng phương chí hưng bất quá qua một chiều, cũng đã nhìn ra được đối phương kiếm pháp cao, so với mình cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tự nhiên bất dám sơ suất, toàn lực thi triển kiếm thuật. thầm nghĩ lấy Hà Túc đạo kiếm chiêu đã thay đổi, từng chiêu hung ác bén nhọn kiếm pháp hướng về phương chí hưng không ngừng công tới, côn lôn sơn nguyên nga hồng trắng, nhưng lại không thiếu hiểm trở, côn lôn kiếm pháp cũng là như thế. Hà Túc đạo là người sơ cuồng, kiếm pháp cũng thiên hướng kỳ quỷ, nhưng trong đó nhưng lại không thiếu đại khí bàng bạc chiêu thức. Tuần nữa hắn khinh công có chút bất phàm, bộ pháp, thân pháp linh động có lường, kỳ quỷ bên trong lộ ra tiêu sái đại khí, kiếm pháp cũng liên tục không ngừng, giống như nước chảy mây trôi, uy lực cực kỳ bất phàm. Lý Mạc Sầu ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng tất nhiên là kinh ngạc, không ngờ tới ở nơi này Tây vực nơi biên thủy, cũng có thể nhìn thấy như thế kiếm thuật cao thủ, chẳng thể trách giám sư kiếm thánh, xem ra quả thật có chút năng lực. Ma phái Côn Luân lập phái mấy trăm năm, cũng thật có độc đáo chi bí. Linh bảo đạo trưởng chờ phái Côn Luân đám người mặc dù nhân chi đạo hà tốc đạo võ công bất phàm, nhưng kể từ võ công của hắn có thành tựu phía sau, cũng chưa từng gặp Hà Tốc đạo đi ra toàn lực thấy được cảnh này, kích động trong lòng không thôi, biết một trận chiến này bất luận kết quả như thế nào, một khi truyền ra ngoài, côn lôn kiếm pháp đều tất nhiên sẽ tại trung nguyên dưng danh. Dù sao Phương Chí Hưng tại trung nguyên võ lâm đều danh xưng kiếm thần, có thể có can đảm đối mặt hắn xuất kiếm, hơn nữa cùng so chiêu, có thể gọi là hết sức vinh quang. Nghĩ đến đây, linh bảo đạo trưởng bọn người lại nhìn về phía Phương Chí Hưng kiếm pháp, muốn nhìn hắn ứng đối ra sao. Nhưng nhìn rất lâu, nhưng vẫn là không biết rõ. Trong mắt bọn hắn xem ra, Phương Chí Hưng một chiêu một thức cũng là đơn giản cực điểm, tựa hồ là đang không ngừng chống đỡ Hà Tốc đạo trưởng kiếm, ngẫu nhiên trường kiếm đâm về Hà Tốc đạo chỗ chống cũng là vừa chạm vào tứ thu, càng nhiều ở vào thủ thế. Chỉ từ trên tình cảnh tới nói, mặc dù nhiên bất lên không được, nhưng cũng khó nói chiếm thượng phong. Bất quá nhìn hắn biểu lộ nhẹ nhàng như thường, so với Hà Túc đạo ngưng trọng rõ ràng cao không chỉ một phần, nhưng lại để bọn hắn cảm thấy Phương Chí Hưng vẫn còn dư lực. Cũng liền lý Mạc Sầu thường xuyên gặp Phương Chí Hưng cùng Dương Quá so kiếm, biết Phương Chí Hưng là lấy Hà Túc đạo coi như đệ tử chỉ điểm, mới có thể làm như thế vì Ngoại nhân suy nghĩ, Hà Túc đạo tự nhiên bất biết. Lúc này ở trong mắt của hắn, chỉ có chính mình cùng Phương Chí Hưng trường kiếm, nhưng thần giao đấu còn đến không kịp, nơi nào có thể cố kỵ cái khác. Hắn dùng lên côn lôn kiếm pháp điên cuồng tấn công hơn 10 chiêu, mắt thấy không làm gì được Phương Chí Hưng, dần dần còn có bị quản chế chi ý, biết tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, chính mình liền phải bị thúc ép băng kiếm chịu thua, không khỏi quát to một tiếng, nói, hảo kiếm pháp, nhìn ta ta lộ mưa rơi tơ bông kiếm, nói kiếm chiêu trật biến, nghiêng ngã sử dụng một bộ mưa rơi tơ bông kiếm pháp, đoạn đường này kiếm đi tất cả đều là liếc thế, phiêu giật vô luân, nhưng bảy, 8 chiêu liếc thế bên trong, ngẫu nhiên lại kẹp lấy một chiêu đan thế, so với vừa rồi sử dụng côn lôn kiếm pháp, gọi người càng khó nắm lấy. Linh Bảo Đạo trưởng bọn người nghe được Hà Túc Đạo nói dùng mưa rơi tơ bông kiếm pháp không khỏi nghi ngờ trong lòng, bọn hắn đều ở đây phái côn luân ít nhất mười mấy năm, tự nhiên biết rõ trong phái võ công, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng không nghĩ tới phái côn luân còn có như thế một bộ kiếm pháp. Nhưng lúc này Hà Túc Đạo sử dụng, rõ ràng không phải phái côn luân cố hữu kiếm pháp, nhưng trong đó biến hóa chỗ, nhưng lại tất cả đều là côn luân kiếm pháp con đường, chỉ là kỳ lạ hơn quỷ mà thôi. Quả thực để cho người ta nâng giải. Linh Bảo Đạo trưởng thân là Hà Túc Đạo sư mình, đối nó hiểu rõ càng nhiều, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ là sư đệ tự nghĩ ra kiếm pháp? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn rất là kích động, càng là ngưng thần quan sát. Phương Chí Hưng gặp bộ kiếm pháp kia có mẹo, rất có một chút diệu dụng, nhưng lại không thiếu sơ hở, lại nghe được bên sân phái Côn Luân nghi ngờ của mọi người thanh âm, cũng đoán được bộ kiếm pháp kia hơn phân nửa là Hà Túc đạo tự sáng tạo mà đến, qua mấy chiều, trong lòng càng là mừng rỡ, thầm nghĩ, bộ này mưa rơi tơ bông kiếm pháp phóng tới trung nguyên tới nói, cũng có thể xứng phải thượng nhất lưu kiếm pháp, Hà Túc đạo tuổi còn trẻ liền có thể sáng chế bực này võ công, quả nhiên cực kỳ bất phàm. Ai? Đang tiếp tây vực võ lâm đến cùng nước cạn, khó mà tránh ra khoát của hắn tầm mắt, nếu không như vậy, chỉ sợ tiếp qua chút năm, thiên hạ liền muốn nhiều một vị tuyệt đỉnh cao thủ bây giờ mặc dù có tứ tuyệt, chu bá thông, quách tĩnh, kim luận các cao thủ tại thế, phương chí hưng nhưng cũng khi thì có cao thủ tịch mịch cảm giác có thể thấy được hậu bối cao thủ sinh ra trong lòng quả thực rất mừng. tưởng nhớ đến đây chỗ, phương chí hưng âm thầm suy nghĩ, ta làm khuyên hắn làm theo âu dương tiền bối vào trung nguyên ma luyện, bằng không chỉ là tại tây vực mà nói, thật là chậm trễ. nghĩ như vậy, phương chí hưng đối với lần này so kiếm cũng càng thêm nghiêm túc, hữu tâm nhường hà túc đạo nhận rõ thực lực của mình, minh bạch võ công cảnh giới cao hơn, hắn dò xét gặp thời cơ, tiện tay một kiếm bước lui hà túc đạo mà hậu vận lên trường kiếm. Quát to, lồng lộng cao này, đại quá thay Côn luân, ngươi cũng tiếp ta một chiêu à. Nói một kiếm truyền khỏi, đại khí bằng bạc và mờ mịt không chắc, hướng về hạ túc đạo công tới. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 360. Thứ 358 chương đi về phía Tây Chi lồng lộng côn luân 13 mọi người xung quanh nghe được phương chí hưng thanh âm, trong lòng đều rung một cái, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy phương chí hưng một kiếm này, lập tức bị hắn hấp dẫn, tâm thần say mê trong đó. Linh bảo đạo trường bọn người biết rõ phái côn luân tất cả lộ kiếm pháp, chỉ càng thấy kiếm này tuyệt diệu, cơ hồ bao dung liễu côn lôn kiếm pháp tất cả chiêu thức trong lòng rung động thực sự không cách nào lời nói mà lý mạc sầu mặc dù đối với côn lôn kiếm pháp cũng không quen thuộc tất nhưng nàng băng ngọc thần công viên mãn phía sau võ công đã càng thượng nhất tầng tự nhiên càng có thể nhìn ra phương chí hưng một chiêu này tinh diệu chỗ lúc này nhìn thấy mới biết được phương chí hưng võ công cao đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới mình cũng chỉ có dùng ra băng ngọc thần trưởng mới có thể miễn cưỡng đánh cược một lần nhưng một chiêu này bất quá là phương chí hưng tùy ý mà phát như thế xem ra hai người kém cách có thể nói là rõ ràng nghĩ tới đây lý mạc sầu trong lòng không khỏi buồn bã Biết mình cùng Phương Chí Hưng ở giữa, phương diện võ công chênh lệnh đã càng lai về lớn. Lần này nếu không phải mình có chỗ đột phá, chỉ sợ liền một kiếm này cũng xem không hiểu, tới lúc đó, giữa hai người lại như thế nào có thể giao lưu võ học. Cảm giác này nàng trước đó cũng có, nhưng chưa bao giờ có lần này mãnh liệt như vậy. Trải qua này một phen, Lý Mạc Sầu công lực đột phá vui sướng chậm dãi thả xuống, lại từ hăng hái cố gắng muốn nói Phương Chí Hưng một kiếm này, tự nhiên bất là bao dung Liễu Côn Lôn phái tất cả kiếm pháp chiêu thức, thậm chí có thể nói cũng không phải là hoàn toàn là từ Côn Lôn kiếm pháp mà đến. Hắn đã thấy phái côn luân kiếm pháp bất quá Hà Túc Đạo sử dụng cái kia hơn 10 chiêu, lại bất quá phút chốc, nơi nào có thể nhanh như vậy liền sáng chế bao quát côn luân kiếm pháp kiếm chiêu. Linh Bảo Đạo trường bọn người sở dĩ cho rằng như thế, thực là bởi vì một chiêu này ẩn chứa liêu côn luân sơn hàm ý chỗ, cùng kiếm pháp của phái côn luân luyện đến cảnh giới tối cao phía sau cũng không khác biệt, cho nên mới sinh ra như thế hảo giác. Đợi đến bọn hắn tỉnh táo lại, át hẳn có thể phát hiện trong đó khác biệt. Phương Chí Hưng có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ côn luân chi ý, cũng là cùng ngày đó cùng tác giả ban chí đại tinh thần giao phong có liên quan hai người giao phong mặc dù nhiên bất quá ngắn ngắn một cái chớp mắt, lại làm cho phương trí hưng thu hoạch cực lớn, tim đoi phía dưới minh bạch rất nhiều tinh thần dẻo dụng. những ngày này hắn tâm thần càng ngày càng sinh động, đủ loại có liên quan thiên địa. tự nhiên người các phương diện cảm ngộ cũng là lộn xộn đến xa ngút ngàn dằm tới. lại bởi vì nhiều tại côn lôn sơn hành tẩu, đối với côn lôn sơn thế có thể nói là cực kỳ có thể ngộ. trong bất chi bất giác liền lĩnh ngộ liễu côn lôn sơn nguyên nga chi ý, dùng kiếm pháp biến hóa ra. mà một kiếm chiêu thức, ngoại trừ vừa rồi nhìn thấy hà túc đạo dùng ra côn lôn kiếm pháp bên ngoài. Chủ yếu vẫn là lấy hành sơn năm thần kiếm trụ trời vân khí một thức, chỉ là từ mờ bị kỳ quỷ chuyển hóa làm liễu côn lôn sơn nguy nga hùng mỹ mới có thể đản sinh nhanh như vậy. Chúng nhân đứng xem sợ hai thán phục không cần nói nhiều, giữa sân hà túc đạo đối mặt một chiêu này, cảm thụ càng là khắc sâu. Hắn thở nhỏ luyện tập côn lôn kiếm pháp, tự nhiên nhìn ra được phương chí hưng một kiếm này diệu dụng, chỉ cảm thấy trước mắt trợ sáng lên, tựa hồ thấy được một cái trước nay chưa có kiếm pháp cảnh giới. Cùng này so sánh, chính mình ngày thường cảm thấy đã biết luyện côn lôn kiếm pháp quả thực có thể nói là không đáng giá nhất tới, mà tự nghĩ ra mưa rơi tơ bông kiếm pháp cũng lộ ra chiêu thức quá phồn, uy lực không đủ. Nếu là lấy chiêu này nữa, chỉ sợ thực sẽ như tơ bông gặp mưa to đồng dạng, cấp tốc tàn lui sáu. Hán Thiên tư bất phàm. Trong ngay mắt, trong đầu đã nhớ tới mười mấy bộ kiếm pháp bên trong chiêu thức, lại cảm thấy mình dốc hết sở học kiếm pháp, cũng thực sự khó mà ngăn trở một chiêu này. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi rất là hối bại. Hà huynh đệ, đa tạ. Hà Túc đạo trong lúc đang suy tư, thình lình nghe Phương Chí Hưng nói, lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn rơi vào độ ngực trữ kiếm, mới biết được chính mình trong bất tri bất giác đã bị đối phương chế, chính mình lại không có mấy may phát giác. Đã như thế, quả nhiên là bại hoàn toàn tại tay đối phương bất quá đối với điểm ấy hà túc đạo nhưng trong lòng không có chút nào thất lạc ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên có thể thua ở thần diệu kiếm pháp phía dưới cũng coi như là một loại vinh hạnh a phương chí hưng một chiêu này cũng chỉ là tiện tay sử ra không ngờ tới vậy mà phát huy tốt như vậy trong lòng cũng cực kỳ hài lòng hắn thu hồi trường kiếm trong lòng âm thầm suy nghĩ ta đã từ thế núi bên trong hóa ra bản thạch ấn dùng thủ ngữ bây giờ lại lĩnh ngộ liễu côn lôn chi ý là có thể hóa ra côn lôn tấn dạng này nhất công nhất thủ trung quy là viên mãn bản thạch tấn là hắn lại đi trong biển lúc luyện công từ bản thạch tức lĩnh ngộ mà đến một lòng dùng thủ ngữ vì lực cực kỳ bất phàm, đang cảm nghĩ trong đầu ở giữa, phương chí hương thỉnh líng nghe hà túc đạo cất cao giọng nói, tiểu tử công vọng, không biết trời cao đất rộng, hôm nay may mắn được tiền bối chỉ điểm. Ngày nào đó nếu có điều tiến, chắc chắn tìm tiền bối thỉnh giáo cùng có lợi. Sau đó vẫy một cái thật sâu, hướng phương chí hương lại xuống. hắn ngữ khi sáng sủa, quang minh lỗi lạc, mặc dù lời nói bên trong còn có về sau lấy lại danh dự ý tứ, lại làm cho người khó mà sinh ra ác cảm. Phương chí hương đối với hắn trong lời nói của ngạo cũng không cho là gãy, ngược lại có chút vui sướng trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Hà Túc Đạo không có bởi vì thấy chỉ một chiêu này liền mất đi lòng tin, ngược lại còn có thể lấy Dũng khí nói phải lấy phía sau khiêu chiến, như thế lòng dạ, quả thật không hổ là tự nhìn trọng chi người. Thấy hắn không mình hành lễ, tiện tay phất tay áo, tạo nên một hồi khí lưu, tiếp đó hướng Hà Túc Đạo đạo, tiền bối danh sưng, vạn không dám nhận, người ta ngang hàng luận giao liền có thể. Thanh linh tử mặc dù đối phận không bằng Khâu Sử Cơ, hát Đại Thông bọn người, nhưng cũng có thể so sánh toàn bộ chân giáo đệ tử đời 3, Hà Túc Đạo là của hắn sư đệ, tự nhiên có thể cùng Phương Chí Hưng ngang hàng luận giao. Hà Túc Đạo đang không mình hành lễ đột nhiên cảm nhận được một cỗ nhu hòa khí lưu sông tới mặt, muốn hóa đi, nhưng lại cảm giác không thể nào cùng kháng, đành phải theo đứng dậy, trong lòng đối với Phương Chí Hưng càng là bội phục. Đi qua chiêu này, hắn đã biết Phương Chí Hưng chẳng những kiếm pháp hơn xa tại mình, nội công cao, cũng là không thể tưởng tượng. Cung kính nói, họ không có trước sau, đặt giả vi tiên, Phương Đạo trưởng võ công kiến thức hơn xa với ta, tự nhiên xứng đáng tiền bối danh sương. Phương Chí Hưng đối xứng hô cũng không thèm để ý, gặp Hà Túc đạo như thế thành khẩn, cũng sẽ không tranh cãi nữa. Mà bên kia Linh Bảo đạo trường bọn người lúc này cũng tỉnh táo lại, tiến lên nói, Phương Đạo trưởng đường xa mà đến. Còn xin lưu mấy ngày, để cho ta phái Côn Luân chiêu đãi một phen. Hắn nhìn thấy Phương Chí Hưng một kiếm kia, tâm thần vì đó sở đoạt, nội tâm chi kích động, càng là không cách nào lời nói. Phương Chí Hưng một kiếm kia mặc dù cùng Côn Luân kiếm pháp có sự khác nhau rất lớn, nhưng lại có thể nói là đạo tận Liêu Côn Luân kiếm pháp tinh nghĩa, võ công như thế, quả thật không thể tưởng tượng. Nếu là phái Côn Luân có thể học được một thứ này, về sau phát dương quang đại sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Linh bảo đạo trường trợ nhỏ liền sinh hoạt ngay tại phái Côn Luân bên trong, lại tuổi còn trẻ liền thực tế chấp trưởng phái Côn Luân môn hộ. Vẫn muốn cũng là như thế nào đem phái Côn Luân phát dương quan đại, bây giờ mắt thấy có cơ duyên, tự nhiên bất nguyện bỏ lỡ. Phái Côn Luân những người khác nghe được Linh Bảo đạo Trường lời nói, cũng nao nao nghĩ tới điểm ấy, đồng dạng tiến lên mời Phương Trí Hưng, thần sắc có chút kích động. Phương Trí Hưng xem bọn hắn thần sắc, cũng lớn hơi đoán được những người này dụng ý, nhưng lại cũng không thèm để ý một chiêu này vốn là hắn tiện tay sáng tạo tới. Nếu là phái Côn Luân bỏ ra cái giá xứng đáng, truyền cho bọn hắn cũng chưa hẳn không thể. Huống chi lần này đến đây phái Côn Luân, Phương Chí Hưng còn có không ít tin tức cần tìm hiểu. Có lẽ còn có mượn nhờ phái Côn Luân chỗ, bởi vậy cũng không chối từ. Tuy bọn hắn tiến vào trong phái. Sắp trời đã tối, Phương Chí Hưng liền tại phái Côn Luân ở lại, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, lại là Quang Minh Chính đại đến đây bái sơn, tự nhiên bất lo lắng phái Côn Luân có can đảm ám hại chính mình, bởi vậy thoải mái tại phái Côn Luân bên trong nghỉ ngơi. Hơn nữa lần này xuất hành, hắn hòa Lý Mạc Sầu tại Thanh tàng chờ đợi hơn tháng, dọc theo đường đi có chút gian khổ, cũng cần tu chỉnh một phen điều dưỡng thể xác tinh thần. Ngày kế tiếp, Phương Chí Hưng mới gặp lại Linh Bảo đạo trưởng bọn người, liền hỏi thăm về Bạch Đà Sơn trang chỗ cùng Âu Dương Phong dấu vết. Linh Bảo đạo trưởng hồi tưởng một phen, nói, Bạch Đà Sơn trang ngay tại Côn Luân Sơn bên trong. Cách này cũng không xa, nhưng này trang hơn 20 năm trước đã bị hủy, bây giờ đã không chút khói người, tiền bối dù cho đi, cũng khó có thể có phát hiện gì. Đến nỗi Tây đầu Câu Dương Phong tiền bối, Văn bối mặc dù nghe nói qua danh hào của hắn, nhưng bây giờ không nghe thấy qua tin tức, lão nhân gia ông ta bây giờ còn tại nhân thế sao? Vừa nói vừa hễ này nói, ta phái Côn Luân mặc dù truyền thừa lâu đời, nhưng bây giờ lại cũng không tính toán mạnh, những tin tức này cũng là tại phụ cận siêu tập mà đến, tiền bối nếu muốn muốn tìm hiểu Âu Dương tiền bối tin tức lời nói, bản phái này liền phái người đến nó trố đến hỏi. Phương Chí Hưng nghĩ đến tại phái Côn Luân bên trong thấy biết Linh Bảo đạo Trường nói đúng là lời nói thật. Phái Côn Luân truyền thừa tuy lâu, nhưng lúc này xác thực không tính là mạnh, là hắn thấy mở ra, phái Côn Luân tất cả cùng thế hệ đệ tử cộng lại, cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. Ban về thực lực, địa vị, liền toàn bộ chân giáo một mạch cũng có chỗ không bằng. Quả nhiên là cực kỳ xuống dốc. Nghĩ tới đây, hắn hướng Linh Bảo đạo Trường nói, thế thì không cần. Ta này đến cũng không phải nhất định phải gặp Âu Dương tiền Bối, chỉ là mời hắn mà thôi. Phiên phất phái Côn Luân công khai truyền lời, nói Dương quá tháng 8 lúc tại động đỉnh Hồ Sách Hà Sơn trang đại hôn, còn có thứ Tam thứ Hoa Sơn lựa kiếm, như thế lần này liền có thể Điểm ấy hẳn là có thể làm đến a. Âu Dương Phong tham gia qua hai thứ Hoa Sơn Lược Kiếm, lại đối Thiên Hạ đệ nhất cực kỳ xuất ruột, chỉ cần còn sống nghe được chuyện này, tất nhiên sẽ tiến đến tham dự, bởi vậy Phương Chí Hưng cũng không lo lắng. Nhưng đối với hắn là không sẽ tham dự dương quá đại hôn, vậy thì không quá xác định, nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng cũng không khỏi trong lòng thở dài, nói thầm một tiếng oan nghiệt. Linh Bảo đạo trường vừa rồi mặc dù nói ra đề nghị, nhưng muốn nói nhường phái Côn Luân thật sự trắng trợn phái người tìm kiếm Âu Dương Phong, nhưng vẫn là có chút thấp họng. Không nói cần bao nhiêu nhân lực, chính là vạn nhất dẫn tới Âu Dương Phong hiểu lầm, cũng không phải phái Côn Luân có khả năng tiếp nhận. Dù sao bạch đà sơn trang trước kia uy chấn tây vực, phái Côn luân thế nhưng là kém xa tích titáp. Dù cho bây giờ bạch đà sơn trang đã hủy, nhưng coi Âu Dương phong tại, ngoại nhân cũng không dám có chút khinh thị. Hắn nghe được Phương Chí Hưng nói tới, trong lòng buông lỏng, nói điểm ấy không khó, ta phái Côn luân cũng có không ít đời trước hậu nhân giải rác tây vực các nơi, để bọn hắn truyền lời lời nói, át hẳn có thể để cho toàn bộ tây vực đều biết. Còn xin phương đạo trưởng yên tâm, phái Côn luân lập phái mấy trăm năm, quả thực có không ít chi nhánh, còn có rất nhiều tiền bối hậu đại ở các nơi ở phân tán, những người kia mặc dù nhiên bất thấy được nghe theo phái quân luân phân phó, nhưng chỉ để bọn hắn truyền một lời liệu tới vẫn là không khó, linh bảo đạo trưởng làm trên thực tế phái côn luân trường môn, tự nhiên có thơ này tâm. phương chí hưng gật đầu một cái, hướng linh bảo đạo trưởng nói, như thế liền phiền phức đạo trưởng. ta lần này đến đây tây vực, chủ yếu chính là vì mời âu dương tiền bối cùng thanh linh đạo giải tham dự thứ hoa sơn luận kiếm, không nghĩ tới hai vị đều không gặp phải, quả nhiên là tiếc nuối cực kỳ. ai, lần này trở về, cũng không biết lúc nào mới có thể trở lại. nói hắn thở dài, hiện nhiên là trong lòng có chút cảm thán. linh bảo đạo trường hai lần nghe được thứ tam thứ hoa sơn luận kiếm, trong lòng hiếu kỳ không thôi. hướng phương chí hưng vẫn đạo, thứ tam thứ hoa sơn luận kiếm chẳng lẽ là đạo trưởng chủ trì sao? bần đạo vẫn là lần đầu nghe nói, không biết đạo hiu có thể hay không nói rõ một chút. đệ nhất thứ hoa sơn luận kiếm chính là toàn bộ chân giáo tổ sư vương trọng dương triệu tập cử hành, đệ nhị thứ hoa sơn luận kiếm người tham dự giải rác, hơn nữa ảnh hưởng không lớn, ngoại nhân cũng không biết tường tình. phương chí hưng là vương trọng dương độ tôn, lần này lại cố ý buôn tàu tây vực, nghĩ đến thứ tam thứ hoa sơn luận kiếm không phải hắn triệu tập chủ trì, cũng là thoát không được quan hệ. nghĩ đến vương chí hưng hôm qua bày ra kiếm pháp, linh bảo đạo trưởng trong lòng âm thầm khẳng định suy đoán của mình, võ công như thế, chỉ sợ năm đó trung thần thông cũng bất quá như thế đi hắn mặc dù chưa thấy qua ngũ tuyệt nhưng xem như đại phái truyền thừa người đối với võ công cảnh giới cũng lớn gây nên biết một chút biết phương chí hưng võ công như thế đã có thể nói là đạt đến nhân gian đỉnh phong lại hướng lên đi cũng không phải là dùng phạm tục võ học có khả năng hình dung đương thời bên trong ngũ tuyệt đại khái là lạ như thế cảnh giới a phương chí hưng nghe linh bảo đạo trường hỏi thăm đại khái nói một chút hoa sơn luận kiếm sự tình lại nhắc lên quân sơn biết võ linh bảo đạo trường nghe được phương chí hưng lại có như thế to lớn kế hoạch trong lòng cũng là nhiệt huyết sôi trào thật không thể muốn đi tham dự hai đại hội mở ra bình sinh sở học Bất quá hắn rút cuộc là Côn Luân trưởng môn, lại tự hiểu chính mình võ công mặc dù đang Tây vực có thể xưng bất phàm, nhưng muốn thả đến Trung Nguyên, nhưng cũng bất quá là còn có thể mà thôi, chỉ sợ Quân Sơn biết võ liền khó có thể ra mặt, chớ nói chi là được mời tham dự Hoa Sơn Lật kiếm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài, như thế thịnh hội, bần đạo nhưng là vô duyên đi. Côn Luân chỗ Tây thủy, rời động tòa Hồ Quân Sơn có chút xa xôi, có nhiều bất tiện, linh bảo đạo trưởng tất nhiên đoán được chính mình tham dự kết quả, trên vai phụ môn phái nhiệm vụ quan trọng dưới tình huống, tự nhiên bất sẽ đi, bởi vậy cũng chỉ có thể đổ tự cảm cảm khái. Đạo hữu không tiện đi, nhưng cũng có thể phái ra đại biểu ta xem hà huynh đệ võ công cũng rất khống tệ, chính là phóng tới trung nguyên, cũng có thể nói là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. nếu là hắn có thể lấy được hoa sơn luận kiếm tư cách, cùng thanh linh đạo dài một lên tham gia thứ tam thứ hoa sơn luận kiếm, cái kia quả nhiên là một đại câu chuyện mọi người ca tụng. phương chí hưng nghe được linh bảo đạo trường cảm thán, cười nói, hắn hưu tâm nhường hà túc đạo đến trung nguyên chịu được ma luyện, về sau tốt hơn tiến bộ, bởi vậy liền thừa cơ đưa ra này bản bạc. nghe được phương chí hưng đề nghị, linh bảo đạo trường cũng là cực kỳ tâm động, nếu là hà túc đạo thật cùng thanh linh tử cùng một chỗ tham dự hoa sơn luận kiếm, phái quân luân nhưng là quả nhiên là dương danh trung nguyên. Bất quá trong lòng hắn vẫn là do dự, nói, "Hà sư đệ võ công, thật sự có thể cướp đoạt Hoa Sơn luận kiếm tư cách sao? Hơn nữa hắn bị người vọng tưởng xưng hào, đến rồi Trung Nguyên sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng? Vạn nhất có sự tình gì, vậy coi như phiền toái." Đối với Hà Túc Đạo được người xưng làm Côn Luân Tam Thánh sự tình, Linh Bảo đạo trưởng sớm biết trong đó không thích hợp, nhưng Hà Túc Đạo vì thế cố ý đổi tên, rõ ràng nhận xuống. Cứ như vậy, hắn cũng không tốt nhiều lời. Chỉ là bây giờ Phương Chí Hưng đề nghị nhường Hà Túc Đạo vào Trung Nguyên, Linh Bảo đạo trưởng đương nhiên cực kỳ lo lắng không nói vạn nhất cái nào tiền bối nhìn Hà Túc Đạo danh Hảo không vừa mắt, có thể sẽ tiện tay giáo huấn một phen, chính là chỗ này Côn Luân Tam Thánh Danh Hảo truyền đi, Hà Túc Đạo nhưng là khó tránh khỏi một đường tranh đấu. Hơn nữa kèm thêm đứng lên, phái Côn Luân hình tượng cũng sẽ đại nghi ngờ. Là lấy Linh Bảo Đạo Trường mặc dù Nhiên Chi Đạo Hà Túc Đạo võ công so với mình bọn người cao hơn, nhưng cũng suy nghĩ chờ Hà Túc Đạo võ công càng thượng nhất tầng phía sau, lại để cho hắn đi Trung Nguyên Dương Danh. Dù sao bây giờ Hà Túc Đạo cùng cao thủ chân chính so ra, hay yếu rất nhỏ. Hôm qua Hà Túc Đạo cùng Phương Chí Hưng tỷ thí, chính là chứng cứ rõ ràng. Phương Chí Hưng biết lo lắng của hắn nhưng lại cho rằng Hà Túc Đạo lúc này đang đứng ở võ công sắp định hình giai đoạn, bây giờ nếu không đi Trung Nguyên ma luyện, chỉ sợ về sau lại đi cũng khó có thể sửa lại, bởi vậy suy tư một phen, hướng Linh Bảo đạo trưởng nói, "Hà huynh đệ danh xưng Côn Luân Tam Thánh, đàn, cỡ ta chưa từng gặp qua, không dám nói bừa." Nhưng cái này kiếm thánh hai chữ, hắn lại quả thực còn tưởng là không thể. Ngươi hướng Hà huynh đệ nói ta đem hắn xưng hào đổi thành Côn Luân kiếm khách, nhìn hắn đáp lại ra sao. Nếu là hắn đáp ứng mà nói, liền để hắn đi Trung Nguyên a. Có Phương Chí hưng lời này bảo đảm, về sau dù cho Hà Tốc Đạo bị người đảo ra Côn Luân Tam Thánh danh hiệu, cũng không có gì đáng ngại. Dù sao võ công rõ ràng cao hơn Hà Túc Đạo cao thủ, không phải là cùng Phương Chí Hưng có chút giao tình, liền nghe nói qua danh hào của hắn, biết Phương Chí Hưng vì cái gì Túc Đạo cố ý lấy xưng hào phía sau, tự nhiên bất sẽ đối với Hà Túc Đạo nhiều hơn khó xử, mà thông thường người trong võ lâm, dù cho trong lòng khó chịu, cũng khó có thể làm gì được Hà Túc Đạo. Cứ như vậy, hắn trong đi lại nguyên bản cũng liền nhiều bảo đảm. Đến nỗi Hà Túc Đạo có thể hay không đồng ý cái danh xưng này, Phương Chí Hưng cũng không lo lắng, chỉ cần hắn còn không có tự đại thành điên cuồng, đó là tất nhiên sẽ đáp ứng. Sáu. 361 thứ 359 chương đi về phía tây chi hỗn độn kiếm trận 14 nghe được Phương Chí Hưng lời nói, Linh Bảo đạo trưởng cực kỳ cao hứng. Hắn đã sớm muốn cho Hà Túc đạo đổi tên hảo, miễn cho chọc người ghen ghét, nhưng bởi vì biết rõ chính mình sư đệ tinh khí, nhưng vẫn không có nói ra. Bây giờ có Phương Chí Hưng đứng ra, đây chính là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, càng là hướng Phương Chí Hưng nói cảm ơn liên tục. Chuyện này liền định ra như thế, Phương Chí Hưng gặp Linh Bảo đạo trưởng vẫn không có rời đi chi ý, ngược lại tựa hồ có chút muốn nói lại thôi cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, trâm ngâm nói, đạo trưởng ý đồ đến ta đã biết, hôm qua ta dùng cái kia chiêu kiếm pháp là tự sáng tạo mà đến, truyền đi cũng không hạn chế, nhưng cái gọi là pháp không thể khinh truyền, phái côn luân phải bỏ ra đầy đủ thành ý mới được. linh bảo đạo trưởng nghe được phương chí hưng trước mặt lời nói, trong lòng vui mừng, bất quá sau khi nghe được nửa câu, nhưng lại có chút khó khăn. phương chí hưng lời ấy rõ ràng là nhường phái côn luân dùng võ học cùng hắn trao đổi, thế nhưng một chiêu thần diệu như thế, phái côn luân bên trong có thể so sánh thế nhưng là lác đác không có mấy. mặc dù phương chí hưng từ lời cái kia một chiêu kiếm pháp chỉ là tiện tay sáng tạo. Tựa hồ cũng không thèm để ý, linh bảo đạo trưởng nhưng cũng biết định nhân bất là đơn giản như vậy. Dù sao phương chí hưng lúc này võ công, phái quân Côn luân lịch đại tổ tiên bên trong cũng chưa chắc có mấy người đặt đến, hắn sáng lập ra một chiêu bao hàm toàn diện kiếm pháp, như thế nào có thể dễ dàng chiếm được? Phái quân luân mặc dù truyền thừa lâu đời, võ công cũng là không thiếu, nhưng muốn lấy ra lệnh phương chí hưng hài lòng võ học, còn cần cẩn thận suy nghĩ mới được. Ta lần này tổ chức lần thứ ba hoa sơn luận kiếm, vì cái gì chính là tụ tập thiên hạ cao minh chi sĩ, nghiên cứu thảo luận võ công tiến hơn một bước con đường. Lần này hành tẩu thiên hạ cũng là vì này. Phái quân luân truyền thừa lâu đời, lại chỗ tây vực chắc hẳn còn có không thiếu trung nguyên đạo môn không có điện tịch, không biết bần đạo có thể hay không may mắn nhìn qua. Phương Chí Hưng gặp Linh Bảo Đạo Trường thần sắc bất định, biết hắn đang suy tư, lại chỉ điểm. cứ như vậy, chẳng những làm cho đối phương suy tư dùng loại nào võ học để đổi, lúc càng có rõ ràng tính chất, cũng có thể cho hắn lưu lại thời gian. Hơn nữa Phương Chí Hưng lần này đi tới phái cô Luân, trong đó một đại mục đích chính là xem này phái phải, phải chẳng có chút bản độc nhất điện tịch. để cầu có thu hoạch. Hai người cùng thuộc đạo môn, Linh Bảo Đạo Trường lại có chuyện nhờ tại Phương Chí Hưng, đối với cái này từ không gì không thể, lập tức biến đồng ý. Để cho người ta mang Phương Chí Hưng đi tản kinh phòng quan sát điện tịch, mình thì mang tâm sự, đi tìm tất cả vị sư huynh đệ thương nghị. Không nói Phương Chí Hưng tự đi xem điện tịch, phái quân Luân đám người nghe được linh bảo đạo trưởng thuật lại, cũng đều cảm thấy khó xử, không biết như thế nào cho phải. Một người trong đó nói, nghe vị này Phương đạo trưởng lời nói, hiển nhiên là muốn dùng một chiêu này cùng ta phái trao đổi võ học. Nhưng hắn võ công cao như thế, cơ hội có thể so sánh năm đó trung thần thông vương trọng dương, còn rất có thanh xuất Vu Lam mà càng hơn Lam chi thế, ta phái quân Luân mặc dù lập phái mấy trăm năm, chỉ sợ cũng không có mấy vị đạt đến cảnh giới cỡ này, lại có thể lấy ra mấy bộ cùng một chiêu này tương để tịnh luận võ học. Hơn nữa những thứ võ học này cũng là tổ sư dốc hết tâm huyết sáng tạo phái côn luân tuyệt học, lại có thể nào truyền cho ngoại nhân? Theo ta tới nói, phương đạo trưởng hôm qua dùng cái kia chiêu kiếm pháp mặc dù thần diệu, nhưng ta phái côn luân kiếm pháp luyện đến cảnh giới chi cao, cũng chưa chắc không thể đạt đến, không cần đến cùng hắn trao đổi. Hắn hôm qua thấy phương chí hưng một chiêu kia lồng lộng cao này, đại quá thay côn luân, so sánh mình học côn luân kiếm pháp, cũng có chút minh bạch trong đó lấy. Ý, chỉ cần hạ quyết tâm cố gắng, chính mình sáng chế cũng chưa chắc không có khả năng là lấy nói như thế. Một người khác phụ hòa nói, chính là này lý. Nghe nói Hà sư đệ đã đi kinh thần phong lĩnh hội kiếm pháp. Hán Thiên Tư rất tốt, nói không chừng qua chút năm liền có thể lĩnh ngộ cái này triều kiếm pháp, cũng sẽ không chỉ hoan bao nhiêu công vu. Linh Bảo sư đệ muốn chấn hương phái côn luân ý nghĩ chúng ta cũng là minh bạch, nhưng vẫn là phải dựa vào chính mình cho thỏa đáng. Linh Bảo đạo trường cười khổ một tiếng, nói ta làm sao không biết này lý? Thế nhưng một chiêu thực sự cùng ta phái côn luân võ công rất là tương hợp, có thể nói chỉ cần lấy được, chúng ta lĩnh hội phía dưới kiếm pháp át hẳn tiến rất xa. Nếu là có chút cơ duyên lời nói. Nói không chừng còn có thể từ trong lại ngộ ra mấy bộ kiếm pháp. Nếu như chờ đại gia ngộ ra một chiêu này, lại không biết phải tới lúc nào. Huống chi ta hôm qua còn hỏi qua Hà sư đệ, hắn tự nhận phương đạo trưởng kiếm pháp cảnh giới thực sự quá cao, nếu là muốn đạt đến, ít nhất cũng cần 10 năm công phu, nếu là có chút sai lầm, nói không chừng cả một đời cũng không có có thể. Hơn nữa tuyệt đỉnh cao thủ đều có con đường, không có khả năng hoàn toàn tương tự, khi đó hắn ngộ ra, nói không chừng chính là một loại khác công phu. Mắt thấy mở rộng phái côn luân cơ hội đang ở trước mắt, sư đệ ta thực sự không muốn từ bỏ a. Nói trong lòng của hắn cũng không khỏi cảm thán nếu là trưởng môn sư huynh thanh linh tự ở đây, có hắn ủng hộ nhưng là dễ dàng nhiều, mình rốt cuộc tuổi nhỏ, dễ dàng khó mà thuyết phục chúng vị sư huynh. Đáng người nghe linh bảo đạo trường nôn ngựa như thế khẩn thiết, cũng là do dự không nói. bọn hắn những người này có thể nói là nhìn xem linh bảo lớn lên, đối với hắn dụng tâm tự nhiên không có chút nào hoài nghi. nhưng tương tự bởi vì như thế, nhưng trong lòng không tự chủ coi hắn là trở thành tiểu hải tử, khó mà chân chính yên tâm. trong lúc nhất thời, lại mà có chút lạnh chàng. vị này phương đạo trưởng đối với thần diệu như thế chiêu số đều không thèm để ý chút nào, chúng ta coi như thật sự lấy ra bản phái tuyệt học, hắn cũng chưa chắc sẽ để mắt. Nghe Linh Bảo sư đệ nói hắn lần này tổ chức Hoa Sơn luận kiếm là vì tìm tòi tiến hơn một bước con đường, e rằng lời nói bên trong có ý riêng ý hưu sở chỉ. Nếu là đối hắn không có cái gì trợ giúp, chỉ sợ cái này trao đổi cũng không cách nào hoàn thành. Đám người lanh trản một hồi, một lão giả nói, tuổi của hắn trong chúng nhân dài nhất, cũng có chút hy vọng. Vậy ngươi nói phải làm như thế nào? Một người khác vấn đạo. Còn có thể như thế nào? Tự nhiên là không cần cân nhắc chuyện này. Nội công là môn phái căn cơ, tự nhiên bất có thể cùng hắn trao đổi, hơn nữa người này tu luyện chính là danh truyền thiên hạ tiên thiên công. Chúng ta chính là lấy ra phái Côn Luân toàn bộ nội công, cũng khó có thể dùng này đã động hắn. Mà ngoại công đối diện, ta phái Côn Luân ngoại trừ kiếm pháp cũng không chân chính tuyệt học. Phái Côn Luân kiếm pháp thông thường đã bị cái kia một chiêu bao hàm hầu như không còn, chẳng lẽ muốn chúng ta phải dùng lưỡng nghi kiếm pháp trao đổi không thành. Bộ kiếm pháp kia là bản phái mấy đời đời trước tâm huyết chỗ, cũng là ta phái Côn Luân về sau chân chính phát huy căn bản, đánh gậy không thể chuyển cho ngoại nhân." Lão giả này nói. Đám người nghe vậy không nói gì, rõ ràng cũng đều công nhận người này nói tới, thở dài một hồi, liền muốn liền như vậy tản đi. Linh Bảo đạo trưởng thấy vậy, trong lòng thẩn trương, nói: ta phải còn có một bộ tuyệt học, các vị chẳng lẽ quên rồi sao?" Lão giả kia nghe được lời này, hơi sững sờ, chợt tự hồ nghĩ tới điều gì, cả giận nói, "Chẳng lẽ là năm người chúng ta luyện Hàn Mai kiếm trận?" "Không được, bộ này trận pháp là lúc sau hộ giáo chi dụng, tuyệt đối không thể truyền ra." Hơn nữa toàn bộ chân giáo sao bắt đầu bắt đầu trận uy chấn thiên hạ, hắn cũng ngắt hẳn không để vào mắt. "Sư đệ lời này, đừng muốn nhắc lại." Còn lại bốn người nghe vậy, trong lòng cũng là có khí, hắn năm người tại bộ này trên kiếm trận hao tốn đại công phu vì cái gì liền để cho phái côn luân có bộ hộ giáo trận pháp nghe được linh bảo đạo trường hữu dụng bộ này trận pháp đổi lấy cái kia một chiêu kiếm pháp ý tứ Thự nhiên cực kỳ tức giận linh bảo đạo trường thấy vậy vội vàng giải thích sư minh an tâm một chút không nóng nảy ta nói không phải hàn mai kiếm trận là một bộ khác trận pháp chẳng lẽ chúng vị sư minh quên ta phái côn luân trước kia hộ giáo trận pháp sao người là nói sao hỗn độn kiếm trận nghe được linh bảo đạo trường lời nói một người nói mắt thấy đám người bình tĩnh trở lại linh bảo đạo trường nói chính là hỗn độn kiếm trận bộ này trận pháp uy lực cực lớn càng là có thể cùng thiếu lâm la hán đại trận nổi danh Tuyệt đối có thể gọi là một bộ tuyệt học. Hơn nữa cái này kiếm pháp lấy hỗn độn làm tên, đạo lý trong đó cực kỳ cao thâm, phương đạo Hưu Võ công tuy cao, cũng át hẳn có thể có thu hoạch, dùng cái này trao đổi, chắc hẳn phương đạo trưởng ngất hẳn vui lòng. Trước khi hắn tới liền ẩn ẩn có quyết định này, bây giờ càng nói càng là tự tin, hướng mọi người nói. Năm người khác nghe vậy, trong lòng kinh nghi không chắc. Không cách nào cầm xuống chủ ý hỗn độn trong kiếm trận ẩn chứa đạo lý như thế nào, mọi người ở đây tự nhiên biết rõ, không nói cái khác, phái Quân Luânỷ lại chi lấy pháp dương quang đại môn phái lượng nghi kiếp pháp. Bắt đầu từ bộ kiếm trận này bên trong nội tới, hơn nữa hai người phù hợp mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, có thể nói là bộ kiếm trận này biến chủng. Đến nỗi Hàn Mai kiếm trận, càng là từ Hỗn Độn kiếm trận tàn phế pháp bên trong diễn hóa mà đến, mới có như vậy uy lực. Trước kia Hỗn Độn kiếm trận cùng thiếu Lâm La Hán đại trận nổi danh, thực sự có thể nói là danh bất hư truyền. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, Hỗn Độn kiếm trận bảy trận yêu cầu cũng là cực cao. Không nói bây giờ ở vào xuống dốc bên trong phái Côn Luân, chính là trước đó phái Côn Luân hưng thịnh thời điểm, cũng chưa chắc có bao nhiêu thời gian có thể bố thành trận này nếu không như vậy, bộ kiếm trận này bảy trận chi pháp cũng sẽ không thất truyền. là lấy đám người nghe được linh bảo đạo trường lời ấy, cũng là trong lòng suy nghĩ, suy nghĩ dùng bộ này tản phế trận cùng phương chí hưng trao đổi một chiêu kia tuyệt học, phải chăng xem như đắc giá. linh bảo đạo trường nhìn thấy đám người phản ứng, trong lòng không khỏi mừng thầm, sấn nhật đã thiết nói, trưởng môn sư minh không ở, phái quân luân liền do chúng ta cùng chấp trưởng, không bằng đại gia biểu quyết một chút như thế nào. hôn độn kiếm trận mặc dù cao thâm, nhưng đối hắn tới nói, nhưng là chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình, tự nhiên bất như gần ngay trước mắt thần diệu kiếm chiêu thực dụng, có cái này chiêu kiếm pháp. Linh Bảo Đạo Trường tự tin không những mình võ công có thể tiến thêm một bước, chính là phát Dương Quang Đại Phái quân luân cũng là có nắm chắc hơn. Đám người nghe được lời này cũng liền bắt đầu biểu quyết. Dù sao Thanh Linh Tử trước khi chuẩn bị đi dặn dò Linh Bảo Đạo Trường chấp trưởng một phái, bây giờ hắn bây giờ cùng đám người thương nghị đã có thể nói là tôn kính tất cả vị sư mình. Tất nhiên hắn quyết định bắt đầu biểu quyết, mọi người cũng không thể bác. Biểu quyết hoàn tất, nhưng là chỉ có hai người ủng hộ Linh Bảo Đạo Trường đề nghị, nhưng hắn nhìn thấy kết quả này lại vui vẻ nở nụ cười, nói tại chỗ sáu người có ba người đồng ý, ta đại biểu Hà Tư đệ cũng đồng ý chuyện này như thế bốn cả ba vừa vặn có thể thông qua đợi một chút ta liền đi mang tới huân độn kiếm trận cùng phương đạo trưởng trao đổi tuyệt học hắn trong lòng biết phái côn luân mặc dù có chút trung nguyên có thể thất truyền đạo gia điện tịch nhưng là sẽ không quá nhiều lo lắng phương chí hưng thất vọng phía dưới cứ thế mà đi liền một khắc cũng không muốn chỉ hoãn nói xong chuyện này linh bảo đạo trưởng lại phân phó người đưa tin các nơi truyền đạt phương chí hưng giao phó tin tức sau đó mới ai đi được lấy lại nói phương chí hưng tại phái côn luân trong tàng thư thất quan sát điện tịch nhưng là hơi cảm thấy thất vọng Hắn vốn nghĩ côn luân thần tiên truyền thuyết đông đảo, nói không chừng liền có tiên gia diệu quyết lưu truyền, phái côn luân xem như bản địa đạo môn, hẳn là sẽ có chỗ cất giữ. Nhưng tự mình sau khi xem, lại biết truyền thuyết rốt cuộc là truyền thuyết, thực sự không đáng kể. Cái này phái côn luân ở chết tây thủy, mặc dù một mực kiên trì nói môn truyền thống, tàng thư lại cũng không tính toán phong phú. Mặc dù học vấn bên trên có chút chỗ độc đáo, nhưng cũng chỉ thế thôi. So với trung nguyên đạo môn, quả nhiên là kém xa tít tắp. Tình cảnh như thế, sao không để hắn thất vọng? Phương Chí hưng những năm này đọc nhiều sách vở kiến thức bên bắc, kiến thức tự nhiên cực sâu. Phái quân luân tàng thư hắn phần lớn đã nhìn qua, bởi vậy tốc độ tự nhiên cực nhanh, không đến nửa ngày cũng đã đem toàn bộ tàng thư thất xem một lần, từ trong xuất ra mấy quyển coi như có thể liệt tịch, tinh tế nghiên cứu. Đang nhớ nằm lòng ở giữa, Phương Chí Hưng chợt nghe một hồi tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Bảo Đạo Trường tay cầm một bộ vàng ố cuốn sách đi đến, lập tức đã biết đối phương ý đồ đến. Trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tới vị này Linh Bảo Đạo Trường nhanh như vậy liền làm quyết định, chỉ bằng phần này quả quyết cũng làm thật không có thể khinh thường. Phái quân luân về sau trọng lại hư thịnh cũng không phải không có đạo lý. Linh Bảo Đạo Trường nhìn thấy Phương Chí Hưng đứng dậy nên đón thấy này nói, quái dày đạo hiu, không biết đạo hiu đối với ta phái tàng thư còn hài lòng. Bất đạo cùng chư vị sư minh nơi nào còn cất giữ một chút, ngày mai liền cho đạo trưởng mang tới. Phái côn luân là đạo gia môn phái, hắn cùng mấy vị sư minh cũng kinh thường xuyên một ít nói trải qua quan sát, những thứ này chính là có bản độc nhất, trong tàng thư thất cũng không có quân thứ hai. Phương Chí Hưng biết những kinh thư kia có thể để cho bọn hắn mang bên mình quan sát, át hẳn có chút diệu dụng, đối với cái này từ không gì không thể. Hướng Linh Bảo đạo trưởng cảm tạ một phen, nói, phái quân luân chỗ tây vực, đạo học bên trên quả có chỗ độc đáo, về sau nếu là có hạn còn muốn cùng toàn bộ chân giáo trao đổi nhiều hơn mới là toàn bộ chân giáo công chính từ tống đức phương chủ trì biên soạn đạo tạng, các bạn phía sau cũng có thể tặng cho phái côn luân một phần, miễn cho bọn họ và trung nguyên lâu không thông tin, lệ hướng huyền môn chính đạo. Hơn nữa đi qua phái côn luân tấm ván cầu này, toàn bộ chân giáo lý niệm cũng có thể tốt hơn phải chuyển vào tây vực, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. linh bảo đạo trường nghe ra phương chí hưng trong lời nói có dịu dắt chi ý, trong lòng tất nhiên là vui vẻ. hiện nay đạo môn bên trong, toàn bộ chân giáo đang cùng nhau là vì chính tông, những người còn lại mặc dù nhiên bất tất cả đều là bản môn, ảnh hưởng bên trên lại kém rất nhiều. Phái Côn Luân nếu là có thể cùng toàn bộ chân giáo cùng một tuyến, quả nhiên là một chuyện may lớn. Nghĩ tới đây, hắn càng là hướng Phương Chí Hưng nói cảm ơn liên tục, cảm tạ hắn có hảo ý tiếp đó lại đưa qua trong tay sách, hướng về Phương Chí Hưng đạo: "Đây là ta phái Côn Luân hỗn độn kiếm trận, mặc dù bảy trận phương pháp đã di thất, nhưng cái này tổng cường kinh văn vẫn còn có chút dùng ra, còn xin Phương đạo hữu đánh giá." Phương Chí Hưng nghe được hỗn độn kiếm trận, con ngươi chợt co rút lại, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Hỗn độn kiếm trận bây giờ uy danh không hiện, nhưng uy lực như thế nào, hắn nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Không nói cái khác, chính là lục mạch thần kiếm tách ra làm 6 người sở dụng cũng bất quá cùng bộ kiếm trận này tương đương mà thôi. Thiên hạ hôm nay, chỉ sợ ngoại trừ toàn bộ chân giáo sao bắt đầu bắt đầu đại trận cùng thiếu Lâm La hán đại trận bên ngoài, tuyệt ít có có thể cùng bộ này trận pháp đem so. Phương Chí Hưng tới phái Côn Luân phía trước, đối với cái này mặc dù biết được, nhưng cũng không nghĩ tới bản thân có thể nhận được trận pháp này, vạn không ngờ tới cơ hội vậy mà chính mình tới cửa. Bất quá nghĩ đến Linh Bảo đạo Trường nói tới bảy trận phương pháp đã di thất, trong lòng của hắn lại có chút hiểu rõ, nếu là thật như thế, Linh Bảo đạo trưởng lấy ra cái này cũng tình có thể duyên. Dù sao hỗn độn kiếm trận lấy hỗn độn làm tên, ác hẳn cực kỳ cao thâm, đơn lưu tổng cường kinh văn. Đối với thông thường người trong võ lâm tác dụng cũng không tính lớn, cầm tới làm một cái nhân tình, cũng là có thể chuyện. Đương nhiên, đối với Phương Chí Hưng, kinh văn này có thể liền sẽ có tác dụng lớn, đạo ra bên trong, hỗn độn từ trước đến nay là một cái cực kỳ trọng yếu khái niệm, người đại biểu thiên địa không mở, nguyên khí chưa phân thời điểm, có thể nói là không, là một, chỉ cần hỗn độn kiếm trận có mấy phần danh phụ kỳ thực, đối với Phương Chí Hưng át hẳn có chỗ trợ rút. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 362. Thứ 360 chương đi về phía Tây chi hỗn độn một thể 15 biết hỗn độn kiếm trận quý giá, Phương Chí Hưng không chút khách khí đưa tay tiếp nhận sách, tiếp đó từ trên bàn lấy ra vài trang vừa mới viết liền văn tự, đưa cho linh bảo đạo trưởng. lời nói, đây là ta hôm qua sử dụng cái kia chiêu kiếm pháp, còn xin đạo hữu nhận lấy. nếu có chỗ không rõ, vân đạo sẽ tận lực giải đáp. hắn biết phái côn luân truyền thừa lâu đời, tại đưa ra yêu cầu sau đó, thì biết rõ phái côn luân át hẳn có thể lấy ra làm chính mình động tâm đồ vật, bởi vậy sớm liền đem hôm qua sử dụng một chiêu kia suy tư hoàn thiện, sao chép đi ra, miễn cho linh bảo đạo trưởng tới trao đổi thời điểm không lấy ra được. bây giờ xem ra, quả có trước gặp chi danh. linh bảo đạo trưởng thấy vậy, kích động trong lòng không thôi, hai tay tiếp nhận, tại chỗ là xem sau khi xem xong, sau khi thấy được mặt còn có một thức côn luân ấn trường pháp, trong lòng càng là kích động. mắt thấy Phương Chí Hưng mỉm cười nhìn mình, hơi đỏ mặt, nói: Đạo Hiu chế cười, bần đạo nhìn thấy bực này thần diệu kiếm pháp, thực sự nhịn không được nhìn qua, còn xin đạo Hiu thứ lỗi. Phương Chí Hưng nhìn cũng không nhìn hỗn độn kiếm trận liền đem cái này chiêu kiếm pháp giao cho hắn, hắn lại tại chỗ kiểm tra thực hư, phản phất là không tin được Phương Chí Hưng tự như, quả thực có chút thất lễ. bất quá Phương Chí Hưng đối với cái này cũng không thèm để ý, y theo võ công của hắn, địa vị, tự nhiên bất sợ người khác lừa gạt. hơn nữa đứng ở hắn lập trường tới nói thận không thể thiên hạ môn phái cũng phải có cầu chính mình mới hảo như thế chính mình mới có thể có cơ hội phải lảm cất phái tuyệt học nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại biết ngoại trừ phái côn luân bực này đã từng hương thịnh qua và ở vào xuống dốc kỳ môn phái chỉ sợ khó mà thật sự có bao lớn thu hoạch dù sao đến rồi phương trí hưng như thế cảnh giới trên giang hồ đại bộ phận võ công với hắn mà nói đã không hề có tác dụng thậm chí hắn tiện tay liền có thể sáng chế liền lấy lồng lộng côn luân cái này chiêu kiếm pháp tới nói phương diện chiêu thức có thể nói tiện tay mà đến chính là ý cảnh phương trí hưng cũng bất quá là hao tốn mấy ngày thể ngộ mà thôi một chiêu này đối với trong trốn giang hồ đại phái tới nói cũng có thể sưng phải thượng nhất thức tuyệt chiêu thông thường tiểu môn tiểu phái lại chỗ nào có thể nắm giữ mà đối với đại phái tới nói phương chí hưng dù cho vì đó bọn hắn phái sáng chế và tập phái võ công cực kỳ tương hợp võ học những môn phái kia cũng chưa chắc sẽ để ý tới tỷ như thiếu lâm tự bản thân liền nắm giữ 72 môn tuyệt kỹ tùy tiện một môn luyện tốt liền có thể trở thành nhất lưu cao tay phải hướng tiến thêm một bước cũng có dịch cân kinh kim cương bất hoại thể đại kim cương quyền bàn nhược trưởng chờ thần công tuyệt học bởi vậy đối bọn hắn tới nói nhiều một môn hoặc thiếu một môn tuyệt kỹ đều không cũng không khác biệt gì Vạn sẽ không giống phái Côn Luân dạng này cùng người khác trao đổi võ học, cho nên Phương Chí Hưng ý niệm này, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hai người lại nói chuyện vài câu, Linh Bảo đạo trưởng trong lòng biết Phương Chí Hưng chắc hẳn cũng muốn Hoa công phu quan sát hỗn độn kiếm trận, cũng sẽ không quay rời nữa, không người lui ra ngoài. Phương Chí Hưng thì tại trong tàng thư thất, nghiên cứu hỗn độn kiếm trận. Cái này hỗn độn kiếm trận lấy hỗn độn làm tên, hơn nữa trở thành trong giang hồ đứng đầu nhất vài tòa trận pháp một trong, tự nhiên cực kỳ bất phàm. Phương Chí Hưng mặc dù không có nhận được bảy trận phương pháp, nhưng chỉ nhìn cái này tổng cương kinh văn, liền đã lớn có chỗ lợi từ trong cảm nhận được một chút hỗn độn kiếm trận chỗ tinh diệu, cái này hỗn độn một từ, không chỉ có đại biểu cho thiên địa không mở nguyên khí chưa phân thời điểm, còn có liền thành một khối chi ý. So với phương chí hưng một mực thôi diễn hôn nguyên công, có thể nói có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Luận đến đạo lý, so với hôn nguyên công cũng càng vì khắc sâu. Phương chí hưng nhìn thấy phương pháp này, liền lập tức nhớ tới điều ấy. Đối với cơ thể tinh khí thần chờ hoàn toàn làm một càng có đạt được, đại thánh không cần chuyện này. Hỗn độn kiếm trận loại phương pháp này ứng dụng đến trên kiếm trận, liền đem riêng mình công lực truyền lại điệp ra lên, liền thành một khối. Lễ theo Phương Chí hương phỏng đoán, nếu là muốn hoàn toàn phát huy bộ kiếm trận này uy lực, chỉ sợ ở 50 người mới có thể, so với toàn bộ chân giáo bắt Đầu đại trận, cũng muốn càng nhiều một người. Hơn nữa cái này 50 người người người tương liên, hỗn độn một thể, uy lực quả thật có thể được xưng là hùng vĩ, không chút nào thấp hơn bắt Đầu đại trận. Đương nhiên, hỗn độn kiếm trận mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng yêu cầu cũng là rất nhiều, hơn nữa bởi vì nhân số quá nhiều khó mà cân đối, ngược lại có thể xuất hiện nhầm lẫn. Đã như thế, cũng khó trách uy danh càng lai việc tiểu, thậm chí sẽ từ từ thất truyền. Cùng so sánh, bắt đầu đại trận là từ 7 cái sao bắt đầu bắt đầu trận liên hợp mà đến, càng thêm linh hoạt đa dạng, hơn nữa có thể chính phản tương hợp, từ 98 người thi triển, nhưng là muốn thắng qua hỗn độn kiếm trận. Hỗn độn kiếm trận tổng cương bên trong ngoại trừ hỗn độn nhất thể phương pháp bên ngoài, còn có rất nhiều liên quan tới một nguyên, lượng nghi, tứ tượng, bắt quái các phương diện tri thức, ẩn chứa đạo lý cực kỳ cao thâm, có nhiều chỗ huyền diệu. Phương Chí Hưng mặc dù võ công cao thâm, hơn nữa đối với kỳ môn thuật số cũng coi như tinh thông, nhưng bởi vì chỉ là nhận được tổng cương tinh văn, nhất thời nhưng cũng không cách nào hiểu hết, đành phải nhớ kỹ trong lòng, lưu lại trở về sau lĩnh hội. Ngay kế tiếp, Phương Chí Hưng liền đem ghi chép hồn độn kiếm trận sách còn đưa Linh Bảo Đạo trưởng, lại hướng hắn giải đáp một chút lồng lộng côn luân cùng côn luân ấn chỗ tinh diệu, giải thích côn luân ấn là từ một chiêu này kiếm y dùng đại thủ ấn công phu hóa tới, chỉ là xem như trên tay công phu mà thôi, cũng vô dụng luyện tập nhiều hơn. mà lồng lộng côn luân cái này chiêu kiếm pháp, hắn lấy ít ở chỗ một chiêu ba một đường, tốt nhất tại côn luân kiếm pháp có thành tựu sau lại đi tập luyện, luyện tập thời điểm muốn tại côn luân sơn các nơi đi một chút, nhiều thể nội côn luân chi ý, mới có thể phát huy chiêu này chân chính lực. cái này chiêu kiếm pháp đại thành phía sau, có thể căn cứ vào côn luân chi ý tùy ý diễn hóa kiếm chiêu. Dạng này mới tính đạt đến viên mãn. Chiêu này trọng ở chấu nộ, tuyệt đối không thể nắm đổi. Cái này chiêu kiếm pháp mặc dù là phương trí Hưng tiện tay sáng tạo, không chút nào không thua ngũ nhạc kiếm thức, hơn nữa có ý cảnh ẩn chứa trong đó, có thể nói cực kỳ cao thâm. Cảnh giới không đến cưỡng ép tập luyện mà nói, ngược lại có thể có hại, phương trí Hưng gặp Linh Bảo đạo trưởng tựa hồ nghiên cứu chiêu này, nhắc nhở. Linh Bảo đạo trưởng tự nhiên nghe ra được phương trí Hưng có hảo ý, hướng hắn đứng dậy bái tạ, lại chỉnh giáo một chút bình thường luyện kiếm chỗ không hiểu, phương trí Hưng từng cái giải đáp. Nói xong kiếm pháp, phương trí Hưng lại nghi tới hai ngày này vẫn không có nhìn thấy Hà Túc đạo, không khỏi vấn đạo. Không biết Hà huynh đệ đi nơi nào, như thế nào những ngày này cũng không có nhìn thấy. Ý gì theo Hà Túc đạo tinh khí, hẳn là sẽ không bởi vì thua ở dưới kiếm của mình liền tận lực tranh nẽ, nhưng Phương Chí Hưng nhưng vẫn không có nhìn thấy hắn, là lấy trong lòng có chút kỳ quái. Hà sư đệ những năm này võ công có thành tựu phía sau, một mực ở kinh thần phòng, ở nơi đó đánh đàn ngộ kiếm, ngày bình thường cũng rất ít xuống núi. Ngày hôm trước hắn cùng đạo hưu so kiếm sau đó, nói là có chỗ linh mộ, liền đi đỉnh núi luyện kiếm, đạo hữu nếu là muốn gặp Hà sư đệ mà nói, ta đây liền cứ gọi người đem hắn gọi. Linh bảo đạo trưởng nghe vậy, hướng Phương Chí Hưng giải thích nói, nâng lên cái này Sắc mặt của hắn hơi có chút mất tự nhiên. Hôm qua hắn cầm lồng lộng côn luân cùng côn luân ấn đi tìm Hà tốc Đạo Linh Hội, lại bị người sư đệ này không chút do dự cự tuyệt. Quả thực đụng phải một cái mũi cho. Phương Chí hưng đối với cái này tự nhiên bất biết, cũng không hứng thú đến hỏi. Hắn nghe được Linh Bảo Đạo trưởng lời nói, lắc đầu, nói, không cần, bần đạo trong lúc rảnh rỗi, tự đi liền có thể. Nói hướng Linh Bảo Đạo trưởng vấn minh phương hướng, Hoa Lý mạc Sầu cùng tiến lên kinh thần phong mà đi. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, Tiểu Tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Ba thứ 361 chương đi về phía tây chi cầm vận tương hòa 16 kinh thần phong cách phái côn luân trụ sở cũng không xa sơn phong cũng không cao chỉ vì hiểm trở dốc đứng cố sương kinh thần phong phương chí hương hỏa lý mạc sầu một đường bước đi chỉ cảm thấy kỷ phong đột ngột không thuận theo lẽ thưởng bất giác âm thầm gật đầu ngọn núi này hàm ý cùng hà túc đạo tính khí tương hợp lại cùng hắn kiếm lý rất giống nhau hà túc đạo ở chỗ này hiện nhiên là dùng cái này lĩnh ngộ võ học người này tuổi còn trẻ liền đã ngộ đến đạo lý này quả thật có thể sương bất phàm tới gần đỉnh núi hai người đột nhiên cảm thấy phía trước một hồi mở rộng có nhiều thương tùng cổ bách trở cây rừng đứng thẳng lúc này gần tới 4 tháng cây cối có chút xanh tươi quả thực thanh lũu nghi nhân phương chí hương hòa lý mạc sầu dương mắt nhìn lên chỉ thấy một tòa nhà tranh đứng sừng sững ở đứng sững ở trong lúc đó mơ hồ có tiếng đàn truyền đến càng lộ vẻ thanh nhã hai người nhìn nhau đều là đoán được hà túc đạo đang tại đánh đàn nhớ tới người này cầm thánh danh hảo cũng không nói chuyện lặng lẽ theo tiếng mà đi phương chí hương thượng nhất thế liền từng cùng hoàng trung công học đàn mấy chục năm tích lũy xuống cầm nghệ đã có thể sưng được lạ cao siêu mà lý mạc sầu tại cổ mộ thời đã từng phải sư phụ truyền thụ cầm nghệ đối với cái này cũng coi như biết rõ Nghe được Hà Túc Đạo trong rất có dịu dụ, không muốn quấy rầy, mà là lặng lẽ yên lặng nghe. Phương Chí Lương hòa Lý Mạc sầu đi ra hơn 10 trượng, chỉ nghe trong tiếng cầm tạp có vô số điều ngữ, lúc đầu cũng không chú ý, nhưng nghe kỹ, tiếng đàn dường như cùng điều ngữ lẫn nhau trả lời, ở giữa liễu lo quan, béo von hót vang, trong lòng cảm thấy khác biệt. Hai người đi ra phía trước, ẩn thân cây rừng sau đó, hướng tiếng đàn phát ra chỗ trường đi, chỉ thấy ba cây cây tùng lớn cái tiếp theo nam tử áo trắng ngồi quay lưng, trên gối để một chương tiêu vị cầm, đang tự đàn đấu, coi là Hà Túc Đạo không thể nghi ngờ. Hắn quanh người trên cây cối đậu đầy chim trước, chim hoàng oanh, đỗ quên, chim khách Bác ca, còn có rất nhiều không biết tên gì, cùng tiếng đàn hoặc một hỏi một đáp, hoặc cùng kêu lên cùng hát. Thấy vậy kỳ cảnh, Lý Mạc sầu thầm nghĩ nói, sư phụ nói đàn điệu bên trong có một khúc Không Sơn điệu ngữ. Thất truyền đã lâu, chẳng lẽ chính là khúc này sao? Phương Chí Hưng thì tụội hồ nghĩ tới điều gì? Nhắm mắt tiến lặng nghe, lắng nghe trong đó hàm ý nghe xong một hồi, tiếng đàn dần dần vang rộ, nhưng càng đến vang rộ chỗ, càng cung thuần, nhóm điểu cũng không tái phát âm thanh, chỉ nghe trên không vũ cánh thanh âm đại tác, phương hướng các nơi lại bay tới vô số tức điểu, hoặc ngừng đỉnh cây, hoặc trên dưới bay lượn, lông chim rực rỡ, lóe sáng như kỳ quan. Tiếng đàn bình thản công chính, mơ mơ ảo ảo có ý vương giả. Lý Mạc Sâu cảm thấy ngạc nhiên, cái này Hà Túc Đạo có thể lấy tiếng đàn tụ tập điểu, chẳng lẽ đánh chính là bách điểu triều phượng? Người này cầm nghệ cao thâm như vậy, chính xác có thể xứng phải thượng nhất cái thanh chữ. Muốn hướng Vương trí Hưng hỏi thăm, đã thấy hắn nhắm mắt tiến lặng nghe, lại sợ quấy rầy Hà Túc Đạo, cũng chỉ được đè xuống tâm tư này. Hà Túc Đạo đánh càng về sau, tiếng đàn thấp dần, trên cây ngừng tức điểu đồng loạt xoay quanh bay múa. Đột nhiên chênh một tiếng, tiếng đàn ngừng, nhóm chim bay lượn trông chốc lát, chấm dãi tản đi. Hắn tiện tay tại dây đàn lên đạn mấy lần ngân âm, ngửa mặt lên trời thở dài. Dường như cảm khái chi âm khó tìm. Tiếp đó đột nhiên từ đàn thực chất rút ra một thanh trường kiếm. Thanh quang lập lòe, chính là ngày hôm trước sử dụng. Phương chí hung hòa lý mạc sầu ẩn tại phía sau cây. Chỉ thấy Hà túc đạo chậm rãi đi đến cổ tùng trước trên một miếng đất trống, mũi kiếm đè địa. Một vẽ một vẽ mà vẽ đứng lên, vẽ một vẽ lại là một vẽ. Trong lòng cũng là lớn kỳ, chẳng lẽ người này ngộ ra được một bộ kiếm pháp? Trên mặt đất diễn thử. Hai người nghĩ đến đây, liền muốn tránh đi, đã thấy Hà Tốc đạo đã hoạch xong, dừng lại trường kiếm. Đếm thẩm kiếm chiêu, chỉ cảm thấy hắn nằm ngang vẽ 19 chiêu, đi theo biến hướng tung hoành, hết thảy cũng là 19 chiêu. Kiếm chiêu từ đầu đến cuối không thay đổi, bất luận ngang dọc đều là bình thẳng một chữ. Trong lòng Nghiên Lặng vẽ một lần, biết hắn là lấy kiếm nhảy bén dưới đất vẽ lên một chương ngang dọc tất cả 19 đạo bàn cờ, cũng không phải là diễn luyện kiếm pháp. Hà Túc đạo hoạch xong bàn cờ, lấy kiếm nhảy bén ở bên trái thượng giác cùng dưới góc phải vòng một vòng, sẽ ở góc trên bên phải cùng góc dưới bên trái tìm một giao nhau. Hai người đã nhìn ra hắn vẽ là một chương cờ vây bàn cờ, tứ cũng nghĩ đến hắn là tại tứ giác bày lên thế tử, vòng tròn là bệ tử, giao nhau là hã tử. Đi theo thấy hắn ở bên trái thượng giác cách thế tử 3 cách chỗ vòng một vòng lại tại viên kia vòng phía dưới hai ô vung chô vẽ một xiên, đợi đến xuống đến thứ 29 lấy lúc, lấy kiếm trụ mà, túi đầu chấm tư, coi là quyết không định phải làm con rơi lấy thế, vẫn là cố gắng cánh góc. Phương trí hương kỳ nghệ bình thường, lại tinh thông thuật số, dùng cái này đánh cờ cũng coi như bất phàm. Nhìn thấy Hà Túc đạo kỳ lộ, thầm nghĩ đến, người này trên kiếm thuật tốt, cầm nghệ có thể được xưng là diệu, mà kỳ nghệ nếu là đơn độc tới luận, so với ta cũng muốn càng hơn một bậc. Nhưng hắn như vậy chính mình cùng chính mình phía dưới, hẳn là có thâm ý khác. Nghĩ đến phái quần luân bên trong có một bộ hai người hợp sử lưỡng nghi kiếm pháp, Phương Chí Hưng trong lòng cũng có chút ngờ tới, xem chừng Hà Túc Đạo có thể là đang luyện tập phân tâm nhị dụng. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn đối với hai tay vật nhau, phân tâm nhị dụng cực kỳ tinh thông, thậm chí có thể phân tâm tăng dụng, tứ dụng sáu. Đương nhiên là có mình một bộ lý giải. Hà Túc Đạo tinh thần cảnh giới không đến, vừa vào cửa liền để cho hai cái ý niệm đối lập với nhau, nhưng là nhậm phương hướng, kéo dài như thế, không nói khó mà vận dụng đến phương diện võ công, ngược lại là tinh thần bị tổn thương khả năng lớn hơn một chút, có thể nói là đi nhầm đường. Hà Túc Đạo rơi xuống mấy trượng tử, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng mình cũng khó mà phân rõ như thế nào lại xuống. Phương Chí Hưng thấy vậy, biết hắn cái này hơn phân nửa là đạt đến cực hạn, tiến lên mấy bước cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tử cùng Hắc Tử tại đều ở đây cạnh góc kịch đấu, trộn lẫn mơ hồ, nói, sao không trước tiên hướng về Trung Nguyên, lại trở về Tây Vực. Ý trong lời nói, nhưng là lấy cờ thế khuyên Hà Túc Đạo đi trước Trung Nguyên ma luyện, sau đó lại trở về Tây Vực. Hà Túc Đạo trong lòng du lên, chỉ thấy trong bàn cờ còn giữ lại cho mình lấy một mảng lớn đất trống, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, ngửa mặt lên trời cười giải, nói liên tục, hảo, hảo, đem trường kiếm hướng về dưới mặt đất ném một cái. Quay người hướng Phương Chí Hưng vái một cái thật sâu, nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, tại hạ vô cùng cảm kích." Hôm qua Linh Bảo đạo trưởng lên núi thời điểm, liền đưa ra nhường hắn đi Tây Hạ trốn cũ cho Thanh Linh tử đưa tin, đồng thời đi Trung Nguyên ma luyện. Chỉ là Hà Túc đạo trong lòng chưa lấy chắc chủ ý, lúc này mới có chút do dự, hôm nay Phương Chí Hưng một lời, lại làm cho trong lòng của hắn suy nghĩ định rồi xuống. Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu cùng đi bên trên phụ cận, cười nói: "Vừa mới nghe Hà huynh đệ nhã tấu, không sơn điều ngữ, bạch cầm triều bái, thực sâu khâm phục." Lại gặp bức họa này đất là cục, hắc bạch giao phong, làm cho người người thắng, nhất thời vọng hình, nhịn không được lắm miệng chỗ thất lễ, mong rằng hà huynh đệ thứ lỗi. hà túc đạo nghe phương chí hưng nói đến cầm vận, không sai chút nào, trong lòng rất là cao hứng, nói, không ngờ đến tiền bối tinh thông đàn lý, như che không bỏ, nguyện nghe thanh âm. hắn đối với mình cầm nghệ nhất là tự đắc, nghe được phương chí hưng tựa hồ cũng am hiểu nơi này, liền muốn muốn lĩnh giáo một phen. nói xong lời này, hai tay của hắn nâng lên đàn ngọc, đưa đến phương chí hưng trước mặt. phương chí hưng cũng không chối tử, tiếp nhận đàn ngọc. gặp đàn này cổ văn lộng lẫy, lộ vẻ thời đại đã lâu, điều điều dây đàn, trong lòng có chút hài lòng, tấu khởi một khúc thanh tâm phổ tốt chú. Hắn gặp Hà Túc Đạo sắc mặt hình như coi ủ rũ, biết người này phân tâm nhị dụng, tinh thần tiêu hao không nhỏ, liền muốn phải lấy này nhạc khúc giúp đỡ khôi phục tinh thần. Hà Túc Đạo nghe cầm vận, chỉ cảm thấy làn điệu nhu hòa cực kỳ, tựa như ưu cốc thanh tuyền, lại như là sương mai ám nhuận cánh hoa, hiểu gió thấp Phật mà liếu. Trong lúc nhất thời, hắn vừa mới đánh cờ lúc tính toán tất cả đều quên mất, đám chìm ở trong. Nhưng cảm giác tiếng đàn thanh nhã từ chỗ không nghe thấy, trong lòng yên tĩnh cực điểm. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 364. Thứ 362 chương đi về phía Tây chi lượng nghi kiếm pháp 17 qua thật lâu. Tiếng đã ngừng, Hà Túc Đạo nhưng vẫn không tỉnh lại. Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu cũng không thúc dục, ngay tại một bên yên tĩnh chờ đợi. Lại qua rất lâu, Hà Túc Đạo vừa mới thanh tỉnh, cảm giác mình tựa hồ ngủ một hồi dài giác, cơ thể cũng trước nay chưa có nhẹ nhõm. Đang muốn hoạt động một chút, đột nhiên nghĩ tới mình là tại cùng Phương Chí Hưng đàm luận công nghệ, lập tức giật mình tỉnh lại. Dương mắt hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu đang ở một bên nhìn mình, "Phương Chí Hưng đạo, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào?" Vừa rồi hắn đàn tấu thời điểm, cố ý dùng tới những ngày này mới ngộ ra tinh thần phương pháp vận dụng, hỗn tạp tại trong, bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ nghe lời nói này, Hà Túc Đạo làm sao không biết Phương Chí Hưng mới vừa rồi là cố ý nhường hắn điều dưỡng thể xác tinh thần, trong lòng quả thực cảm kích, không người cúi đầu, hướng Phương Chí Hưng đạo, đa tạ tiền bối chỉ điểm. bất quá nghĩ đến chính mình vừa rồi vậy mà không có cảm giác chút nào liền ngủ thật say, trong lòng lại từ tỉnh táo. Phương Chí Hưng cầm nghệ mặc dù cao minh, nhưng hắn tự tin cũng không kém cỏi, nhưng đối phương có thể làm cho hắn không cảm giác chút nào thiết đi, thủ đoạn quả thật bất phàm, chỉ bằng vào tay này, chính mình liền xa xa không bằng. dường như là nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Phương Chí Hưng nói, vừa rồi ta đánh cái này khúc, tên là Thanh Tâm Phổ tốt chủ, để mà điều tiết thể xác tinh thần vừa mới ngươi phân tâm từ dịch tinh thần tiêu hao không nhỏ về sau có thể vạn chớ như thế tinh khí thần chính là nhân thể gốc rễ vô luận phương diện kia tiêu hao quá lớn đều sẽ ảnh hưởng thọ nguyên còn muốn thận trọng mới là phái quân luân cũng là đạo gia môn phái hà túc đạo đối với cái này tự nhiên chi đạo tinh khí thần chi yếu nghe vậy cần tôn dạy bảo phương trí hưng gật đầu một cái lại nói vừa mới ngươi phân tâm từ dịch nhưng là muốn tìm ra phân tâm nhị dụng chi pháp chính mình một người vận dụng hai nghi kiếm pháp hà túc đạo nghe vậy khe giật mình lẩm bẩm nói còn có thể dạng này dùng kiếm sáu vừa nói vừa lẩm bẩm đúng rồi đúng rồi là có thể như thế Hắn phân tâm từ dịch, chỉ là bởi vì kỳ nghệ quá cao. Tìm không thấy đối thủ mà thôi, bây giờ nghe được Phương Chí Hưng nói tới, lại lập tức nghĩ tới phương pháp kia tại phương diện võ công vận dụng. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có thể, rút lên trường kiếm, lại từ trong phòng lấy mặt khác một thanh, hai tay cùng làm cho, vận dụng lên hai nghi kiếm pháp tới. Đối với Phương Chí Hưng ở một bên, cũng là không e dè. Phương Chí Hưng những năm này đối với âm dương lượng nghi chi đạo cũng nhiều có cảm ngộ, cũng nghĩ tìm người kiểm chứng một phen. Hắn tự nghĩ cầm ra được so sánh hai nghi kiếm pháp tuyệt học đền bù đối phương, cũng không tỉ húy, ngay tại một bên quan sát. Hà Túc Đạo phân tâm nhị dụng chi pháp đã co tiểu thành, hơn nữa tay trái tay phải đều tinh thông dùng kiếm, mặc dù lần đầu hai tay cùng làm cho, cũng rất nhanh liền làm quen một chút tới. Mấy chiêu vừa qua, liền càng làm cho càng thuần tay, song kiếm phối hợp nghiêm mật vô cùng. Bộ này hai nghi kiếm pháp mặc dù chỉ có 64 chiêu, nhưng song kiếm phối hợp, biến hóa lại phức tạp cực điểm. Hà Túc Đạo vui sướng trong lòng, đem hắn từng cái diễn luyện đi ra, càng lai việt lộ ra nghiêm mật. Phương Chí Hưng ở một bên quan sát một hồi, trong lòng đã suy nghĩ ra bộ kiếm pháp kia bộ pháp chiêu thức. Vội phục trong lòng không thôi. Hắn nhìn ra được bộ kiếm pháp kia cùng hỗn độn kiếm trận rất có chỗ tương thông, hiển nhiên là từ trong hóa tới, nếu là bộ kiếm pháp kia là một người sáng tạo. Cái này người võ công cao, định nhiên bất thua cái mình. Đương nhiên, lấy Phương Chí hưng ánh mắt xem ra, bộ kiếm pháp kia chiêu thức ở giữa thoáng có chút nỗ trợ. Rõ ràng cũng không phải là cùng một người sáng tạo, liệu tới là phái Côn Luân mấy đời cố gắng mới có thể đạt tới cái này các loại cảnh giới. Hà Túc đạo diễn luyện xong bộ kiếm pháp kia, mặt giãn ra cười nói, đây là ta phái Côn Luân hai nghi kiếm pháp, còn vào tới tiền bối pháp nhãn. Hắn phải Phương Chí hưng nếp nhặt tìm được sử dụng hai nghi kiếm pháp một loại phương pháp khác, trong lòng có chút hưng phấn. Phương chí hưng vô nhẹ nhẹ tay, biểu thị khen ngợi. Nói, bộ này hai nghi kiếm pháp đến mức độ này, có thể nói là đến rồi cực cảnh. Phái Côn Luân kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Bộ kiếm pháp kia trong tay hắn dùng để, cũng chỉ là thêm thượng nhất chút thuận nhận biến hóa mà thôi, muốn đại gia cải biến, cũng là không thể. Mặc dù nhận được phương chí hưng khen ngợi, hà túc đạo nhưng cũng biết bộ kiếm pháp kia cực hạn chỗ, thở dài, nói, đáng tiếc cùng tiền bối kiếm pháp so sánh, vẫn là kém xa rồi. Bộ kiếm pháp kia, tối đa cũng liền như thế. Hai nghi kiếm pháp mặc dù diệu lại ở vào phạm kỹ năng phạm chủ so với phương chí hưng ngày đó dùng ra chiêu kia ẩn chứa thần ý kiếm pháp vẫn có trên lệnh rất lớn phương chí hưng cười không đáp lại hướng hà túc đạo nói ta hôm nay nhìn bộ kiếm pháp kia có nhiều có chỗ nào không thích đáng vừa vậy ta phái toàn chân có một bộ giống công phu cũng liền chuyển cho người a nói liền đem hai tay vật nhau thuật hướng hà túc đạo từng cái giải thích mặc dù hà túc đạo dựa vào bản thân sáng lập ra phương pháp cũng có thể phân tâm nhị dụng trong đó lại rất có chỗ cơ hồn là lấy phương chí hưng liền đem bộ này hai tay vật nhau thuật truyền ra vũ đắp thiếu hụt Toàn bộ chân giáo công phu từ trước đến nay chú trọng luyện khí dưỡng thần, đôi tay này vật nhau thuật luyện giỏi, ngược lại có thể phụ trợ tinh thần tu hành, đối với Hà Túc Đạo cũng lớn có chỗ tốt. Nghe được toàn bộ chân giáo lại có bực này diệu pháp, Hà Túc Đạo trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, đối với Trung Nguyên cũng càng thêm hướng tới đứng lên, thở dài, cao như thế người, ta hận không thể gặp một lần rồi. Hôm nay Hà Mộ mới biết thiên hạ to lớn như thế. Hắn vốn là cho là phương chí hưng cao thủ bực này trăm năm cũng không có thể ra một cái, lại không ngờ tới riêng là toàn bộ chân giáo ngoại trừ đã chết đi Vương Trọng Dương bên ngoài, còn có bực này cao nhân, trong lòng quả thật có chút rung động. Hôm nay so sánh Tây Vực võ lâm, quả nhiên là quá nhỏ điểm. Hai tay vật nhau thuật là toàn bộ chân giáo công phu, nhưng đối với chuyển ra cái này môn công phu, Phương Chí Hương lại cũng không lo lắng có cái gì hậu họa. Chủ yếu cái này môn công phu mặc dù kỳ diệu, luyện giỏi càng là có thể trên phạm vi lớn tăng thêm chiến lực, nhưng bởi vì quá mức khó học, căn bản là không có cách mở rộng. Toàn bộ chân giáo những năm này có không ít người đều ở đây môn công phu trên dưới khổ công, nhưng ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, những người khác ngay cả nhập môn cũng khó khăn. Nếu không phải nhìn thấy Hà Túc Đạo cũng mò tới phân tâm nhị dụng môn đạo. Phương Chí Hưng cũng sẽ không truyền thụ này công, miễn cho hắn đổ hao tổn tinh lực. Ngày hôm trước nhìn thấy tiền bối chiêu kia kiếm pháp phía sau, Vạn bối đối với một bộ kiếm pháp hơi có sở ngộ, còn xin tiền bối đánh giá. Phương Chí Hưng truyền thụ xong hai tay vật nhau thuật hậu, liền ở một bên nhìn xem Hà Túc Đạo học tập. Đột nhiên nghe hắn nói, nghe vậy, Phương Chí Hưng cũng cảm thấy hứng thú, nói, a, ra sao kiếm pháp? Ác? Dùng đến xem. Hà Túc Đạo mới có thể nhìn ra chính mình một chiêu kia diệu dụng chỗ. Bây giờ có lòng tin tìm, tìm đến mình thử kiếm, cần phải thật sự có thu hoạch. Như thế thiên tư, quả thật có thể nói bất phàm. Nói hắn hơi hơi lui lại cùng Hà Túc Đạo kéo dài khoảng cách, Hà Túc Đạo nhấc lên chính mình sử dụng bảo kiếm, rồi ngón bắn ra, hướng Phương Chí Hưng đạo. Ta đây kiếm lăng lệ vô cùng, tiền bối cẩn thận. Hắn gặp Phương Chí hưng tay không ngừng đối, mặc dù nhiên bất cảm thấy đối phương sơ xuất, vẫn còn cố ý nhắc nhở. Phương Chí hưng mỉm cười, nói, cứ việc dùng tới, trên tay của ta cơ vu cũng không so kiếm pháp kém. Hắn những năm này kiếm pháp chỉ là có chút tiến bộ, quyền cước lại càng thượng nhất tầng. Hôm nay là có hay không cầm binh khí, quả thực cũng không khác biệt. Chớ nói chi là hắn học được tiểu trạch kiếm phía sau, tự nghĩ ra huyền tiền kiếm khí không ngừng hoàn thiện, dùng sắp xuất hiện tới cũng sẽ không thua thật kiếm, tự nhiên không chút nào lo lắng. Hà Túc Đạo thần sắp nâng trọng, tinh tâm ngưng thần, đột nhiên trường kiếm chiến sử, trung quanh, trong nháy mắt công ra tứ tứ 16 chiêu, mỗi một chiêu đều ẩn ẩn mang theo tiếng thanh minh, chính là côn luân trong kiếm pháp tấn lôi kiếm. Mặc dù Hà Túc Đạo lúc này cần trước tiên tụ nội lực lại đi phát ra, nhưng ra chiêu nhanh, kiếm pháp chi lăng lệ, có thể nói là thiên hạ hiếm có. Bất quá hắn kiếm pháp mặc dù nhanh, Phương Chí Hưng nhưng vẫn là nhìn rõ ràng. Kiếm pháp của hắn mặc dù nhiên bất lấy nhanh thủ thắng, nhưng cũng xưa nay sẽ không chậm. Vì vậy đối với Hà Túc Đạo kiếm pháp nhanh cũng chỉ là âm thầm than mà thôi bất quá nghe được đối phương kiếm pháp bên trong ẩn ẩn mang ra âm thanh xóm xét, còn có một cô như xét đánh ý vị, phương chí hưng nhưng trong lòng thì cực kỳ tán thưởng. có thể ở trong mấy ngày lĩnh ngộ được bộ kiếm pháp kia chân ý, hà túc đạo kiếm thuật thiên phú, quả thật thiên hạ hiếm có. lý mạc sâu ở bên nhìn thấy hà túc đạo cái này mười sáu chiêu kiếm pháp nhanh như vậy, trong lòng cũng là thất kinh. nàng tự nhiên bất vì phương chí hưng lo lắng, chỉ là gặp đến hà túc đạo bực này tư chất cao như thế thanh niên, nhưng là trong lòng có cảm xúc, người này thiên tư cao, quả thật không thua quá nhì, trong chốn giang hồ thế hệ tuổi trẻ cũng coi như chân chính dậy rồi. thầm nghĩ lấy nhưng nghe đương đương đương đương 16 phía dưới văng lên Hà Túc Đạo cái này 16 chiêu đã đều bị Phương Chí Hưng trong nháy mắt ngăn trở Hà Túc Đạo kiếm pháp mặc dù nhanh lại có một tia thần hàm ý chứa trong đó nhưng đối với Phương Chí Hưng tới nói nhưng lại xa xa không đủ hắn dùng ra phổi kiếm chỉ phát sau mà đến trước đem Hà Túc Đạo 16 sáu kiếm đều kết xuống một chút không có sai lầm đây vẫn là Phương Chí Hưng thủ hạ lưu tình đã khống chế tự thân công lực bằng không chân chính toàn lực dùng ra phổi kiếm chỉ chỉ sợ Hà Túc Đạo một chiêu đều chống đỡ không dưới trường kiếm trong tay cũng đã rời khỏi tay không tệ tiến bộ không nhỏ Ta nếu không dùng phủ kiếm chỉ lời nói, thật là có chút không tốt tiếp. Phương Chí Hưng phá giải Hà Túc Đạo Trường Kiếm, nói: Hắn vừa rồi nhìn thấy Hà Túc Đạo Trường Kiếm đâm tới, không chút do dự liền dùng phủ kiếm chỉ, bởi vậy đến xem, cái này tấn lôi kiếm vẫn là cho mình nhất định áp lực, không giống ngày hôm trước tỷ thí, chính mình không có chút nào cảm thấy áp lực. Hà Túc Đạo lúc này, mặc dù còn không tiếp nổi chính mình một chiêu, tiến bộ nhưng là nổi bật, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, tích xúc công lực, ngày sau có thể có khả năng đánh với mình một trận có thể. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Chí Hưng mới không chút nào kẻo kiệt tán thưởng. Thấy được cảnh này, Hà Túc Đạo trong lòng mặc dù có chút hỉ hoại, nhưng cũng cảm thấy phân chấn. Ngày hôm trước hai người giao đấu, hắn lúc đó vẫn không cảm giác được phải, về sau hồi tưởng thời điểm, lại nhìn ra được phương chí hưng từ đầu tới đuôi cũng là chỉ điểm chiếm đa số, chính là cuối cùng một kiếm, cũng nhiều hơn chính là nhường hắn cảm thụ. Hôm nay phương chí hưng mặc dù nhìn như vẫn là như thế, hắn lại cảm nhận được đối phương đã cảm thấy ngưng trọng, biết hắn nói không giả, như thế xem ra, cũng coi như có chỗ tiến bộ, kiếm pháp của mình con đường cũng không có sai. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng có chút vui sướng chi ý bất quá cái này vui sướng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nghĩ đến phương chí hưng vẫn là chỉ trong một chiêu liền đánh bại chính mình. Hà Túc Đạo trong lòng biết mình và võ công của hắn trên lệnh còn xa, bởi vậy không chút nào tự ngạo, ngược lại càng thêm kiên định đến trung nguyên chui luyện tâm tư, tranh thủ tại sinh thời, leo lên võ đạo đỉnh phong. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 365. Thứ 363 chương đi về phía tây điểm của 18 người cái này, tấn lôi kiếm tựa hồ cùng buồn bã lao sơn tam thập lục kiếm rất có chỗ tương tự, chẳng lẽ cả hai có cái gì ngon nguồn. Hà Túc Đạo đang cảm nghĩ trong đầu ở giữa, chợt nghe Phương Chí Hưng vấn đạo. Nghe vậy, Hà Túc Đạo nghi ngờ nói, buồn bã lao sơn tam thập lục kiếm, đó là cái gì kiếm pháp? chẳng lẽ cùng ta cái này tấn lôi kiếm thật. hắn thân ở tây vực đối với những địa phương khác võ công biết không nhiều chớ nói chi là buồn bã lao sơn tam thập lục kiếm loại này tây nam đại lý đất võ học phương chí hưng hai loại kiếm pháp đều từng gặp cảm thấy vô cùng có chỗ tương tự mới cố ý xét ra nhìn thấy hà túc đạo lộ ra vẻ nghi hoặc giải thích nói buồn bã lao sơn tam thập lục kiếm là đại lý nguyên nhân cùng nhau chu tử liêu tuyệt ký, lúc thi triển bên trên lục kiếm phía dưới lục kiếm phía trước lục kiếm phía sau lục kiếm trái lục kiếm phải lục kiếm trong nháy mắt đâm liên tục sáu tam thập lục kiếm có thể nói là mau lẹ tuyệt luân Cùng tấn lôi kiếm so sánh mặc dù thanh thế ít hơn, lại mén nhọn hơn, danh sưng thiên hạ kiếm pháp bên trong thế công lăng lệ đệ nhất. Mặc dù buồn bã lao sơn tam thập lục kiếm đã bao hàm trên giới chúng quanh sáu cái phương hướng, so với tấn lôi kiếm chúng quanh nhiều hai cái phương hướng, càng là nhiều hai kiếm. Nhưng theo phương chí hưng ánh mắt xem ra, trong hai cái tại lại cực kỳ tương thông, có thể nói là có cùng nguồn gốc. Chỉ là tấn lôi kiếm pháp hậu kỳ chú trọng ý thế, buồn bã lao sơn tam thập lục kiếm thì một mực lăng lệ mà thôi. Mắt thấy hà túc đạo đối với cái này vô cùng hiểu kỳ, phương chí hưng nhíp khởi trên mặt đất trường kiếm, trong chớp mắt hóa ra một mảnh kiếm quang. Trong đáy mắt, đã phóng theo buồn Bã Lao Sơn Tam Thập Lục Kiếm phát ra 36 chiêu. Bộ kiếm pháp kia chiêu thức cũng không phức tạp, chủ yếu ở chỗ xúc tích nội lực, xuất kiếm mau lẹ tuyệt luân. Phương Chí Hưng phương diện tốc độ mặt một mực cực nhanh, mặc dù không biết buồn Bã Lao Sơn Tam Thập Lục Kiếm nội lực xúc tích phương pháp, nhưng cũng không chậm chút nào. Lúc này hắn dùng sắp xuất hiện tới, cái này buồn Bã Lao Sơn Tam Thập Lục Kiếm lăng lệ chỗ không chút nào thấp hơn Chu Tử Liễu, thậm chí còn hơn. Hà Tốc Đạo nhìn thấy Phương Chí Hưng lăng không nhấc kiếm, trong lòng kinh hãi dị thường. Thật không biết trong võ học còn có thủ đoạn như vậy. Chào đón hắn trong nháy mắt đâm ra Tam Thập Lục Kiếm càng là khắc sâu minh bạch giữa hai người trên lệnh, phương chí hưng một kiếm này chỉ là tiện tay hành động, liền không chút nào thấp hơn chính mình lấy làm tự hào tấn lôi kiếm, thậm chí còn hơn, võ công như thế, quả thật để cho người ta tuyệt vọng. cuối cùng hà túc đạo tâm trí cứng cỏi mới không có mất lòng tin, bình phục nỗi lòng phía sau, hà túc đạo hướng phương chí hưng đạo, cái này kiếm pháp chính xác cùng tấn lôi kiếm cực kỳ giống nhau, không biết vị này chu tướng gia là người phương nào, lại có như thế kiếm pháp, so sánh là trung nguyên kiếm thuật danh giá a, ngày sau nhất định phải sẽ hắn một hồi, hắn tập luyện tấn lôi kiếm đã lâu. Tự nhiên nhìn ra được cái này, vốn bã lao sơn tam thập lục kiếm mặc dù nhìn như chiêu số càng tạm, lại cùng tấn lôi kiếm không có sai biệt, giữa hai bên thực sự cực kỳ giống nhau, cũng không trách được Phương Chí Hưng sẽ như thế nói. Phương Chí Hưng nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói: Chu sư huynh mặc dù kiếm pháp bất phàm, lại tinh danh hơn tại bút pháp, cũng không thường xuyên dùng kiếm. Đặc biệt hắn tại nhất đăng đại sư môn hạ học được nhất dương chỉ phía sau, cùng tự thân bút pháp kết hợp, một mình sáng tạo một dương sách chỉ, có thể nói là một đại kỳ công, để cho người ta quả thực khắc phục. Bây giờ hắn đang cùng Quách Đại Hiệp cùng một chỗ thủ vệ thành tương dương, tại Trung Nguyên cũng là tiếng tâm lừng lẫy. Nếu là có ý, ngươi cũng có thể đến Tương Dương bái phòng hắn. Chu Tử Liễu bị Phương Chí Hưng truyền thụ đắc ý quên hình bút pháp chi yếu phía sau, một dương sách chỉ tiến thêm một bước, thực sự trở thành một bộ bút pháp tuyệt học, bây giờ võ công của hắn mặc dù nhiên bất như Ngũ Tuyệt cao thủ bậc này, nhưng cũng là ít có người cùng. Hà Túc Đạo kiếm pháp mặc dù có thể nói là đến rồi hóa cảnh biên giới, so với nhưng cũng có chỗ không bằng. Mà bàn về công lực, Trừng 20 Hà Túc Đạo tự nhiên lại càng không cùng tuổi quá một giáp Chu Tử Liễu. Là lấy Phương Chí Hưng đối với Hà Túc Đạo khiêu chiến Chu Tử Liễu, cũng là nhạc kiến kỳ thành, miễn cho hắn đến rồi chung nguyên không có đụng tới cao thủ. Không được ma luyện hiệu quả. Họ Chu, tinh thông bút pháp, chẳng lẽ sao? Chẳng lẽ là Tam Nhân Quan chuyên nhân? Hà Túc đạo lẩm bẩm nói, vừa nói vừa hướng phương chí hương giải thích nói, Tam Nhân Quan là phái côn luân bản chi, am hiểu phán quan bút, đã từng hương thịnh nhất thời, về sau mới xuống dốc tiêu vong. Ta nhớ được bản phái tồn tại Tam Nhân Quan tàn phế tịch bên trong giống như có ghi chép một vị họ Chu đệ tử kiệt xuất vào Trung Nguyên, về sau cũng vẫn không có trở về, chẳng lẽ vị này Chu tướng gia là của hắn hậu nhân? Chỉ từ kiếm pháp, bút pháp đến xem, Chu Tử Liễu nhưng là giống như là cùng Tam Nhân Quan có chút ngang ngửa, chỉ là Tam Nhân Quan sớm đã tiêu vong võ công, gia phả cũng tán giật không còn, nhưng là khó mà xác nhận. Hà Túc đã biết, cũng là lắc đắc không có mấy. Phương Chí lương vốn là cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, nội tâm kỳ thực cũng không cảm thấy Tây Nam đất Chu Tử Liêu sẽ cùng Tây vực phái Côn Luân có gì năng liền. Nhưng nghe đến Hà Túc đạo lợi nói, nhưng là trong lòng hơi động, thầm nghĩ, nguyên thư bên trong thành tương dương phá phía sau, Chu sư huynh hậu nhân liền tại Côn Luân sơn bên trong thành lập Chu Vũ liên hoàn trang, chẳng lẽ hắn tổ tiên thực sự là đến từ Tây vực, cho nên mới sẽ trở lại Côn Luân. Nếu là như vậy, cũng liền giải thích thông được. Bất quá đây cũng chỉ là hắn ngờ tới mà thôi. Chu Tử Liêu tổ tiên sự tình Phương Chí Hưng cũng không biết, cũng chỉ được đem này trôn ở trong lòng, lưu lại chờ về sau hỏi lại. Hơn nữa sự tình lâu đợi, chính là Chu Tử Liêu thật sự bởi vậy cùng phái côn luôn leo lên điểm ngọn nguồn. Song Phương tình nghĩa cũng đã sớm phai nhạt. Hai người lại nói chuyện một hồi, Phương Chí Hưng gặp Hà Túc Đạo đối với Tây Vực chi địa kiến thức tương đối khá, lại hướng hắn hỏi thăm một chút Tây Vực nổi tiếng cảnh điểm, còn có Linh Thủy Cung, Minh Giáo trở chuyện của môn phái tỉnh. Hà Túc Đạo đối với cái này tự nhiên từng cái nói tới, bất quá đối với hơn một năm trước uy chấn Tây Vực Linh Thủy Cung, hắn cũng chỉ là có chỗ nghe thấy mà thôi. Đối với Minh Giáo. Vậy càng là cơ hội hoàn toàn không biết, là lấy Phương Chí Hưng cũng không có nhận được nhiều tin tức hơn. Phương Chí Hưng kết hợp mình tại Trung Nguyên lấy được tin tức, trong lòng nở tới lúc này Tống Triều không diện, Minh giáo chủ lực cũng không đi tới Tây vực, nếu là muốn kiến thức lúc này Minh giáo, cũng chỉ có thể chính mình tìm. Hơn nữa lúc này Tây vực đang đứng ở Bạch Đà Sơn trang tiêu vong sau hỗn loạn thời điểm, mặc dù danh nghĩa lấy phái Côn Luân cùng Tây vực thiếu Lâm cầm đầu, hai phái nhưng cũng, cũng không tính là mạnh, khó mà trưởng không các nơi, thăm dò mỗi cái thế lực, có lẽ Minh giáo đã tới, mà phái Côn Luân chưa từng biết được cũng là khó nói. Cũng may Phương Chí Hưng đối với cái này cũng không thái quá để ý cũng không có truy vấn. hắn hướng Hà Túc Đạo đại thể nói một chút Trung Nguyên võ lâm thế cục, động viên một phen. Lúc này mới xuống núi mà đi. Qua mấy ngày, Phương Chí Hưng, Lý Mạc Sầu cùng Hà Túc Đạo cùng đi ra Côn luân, phân phó các nơi. Hà Túc Đạo chịu Phương Chí Hưng chỉ điểm phía sau, muốn đi Trung Nguyên ma luyện một phen, đồng thời tham gia quân sơn biết võ. Hơn nữa trên đường còn muốn vì Thanh Linh Tử đưa tin, cáo chi Hoa Sơn luận kiếm sự tình, là lấy cũng không chỉ hoãn. Mà Phương Chí Hưng mặc dù đang Tây Vực cũng không nói chuyện, nhưng thật vất vả đi tới một chuyến, tự nhiên muốn hòa Lý Mặc Sầu thật tốt du lãm một phen, sau đó lại trở về không muộn. Tây Vực hoang vắng phong cảnh cũng cực kỳ trắng lệ so với trung nguyên có khác một phen thú vị phương chí hưng hỏa lý mạc sầu thẳng bơi hơn một tháng đặc biến thiên trì hỏa diệm sơn các vùng lúc này mới rời khỏi nơi này đi qua tây hạ chốn cũ một đường hướng đông đến ngũ thai sơn mời đảm hoa đại sư phương chí hưng dự định tại lần thứ ba hoa sơn luận kiếm lúc mời thiếu lâm tự tham gia tự nhiên bất có thể tránh thoát vị này cùng thiếu lâm tự phương trượng thiên minh thiền sư cùng nổi danh ngũ thai sơn phật quang tự phương trượng lần này đi ngũ thai sơn cũng tốt vì thiếu lâm hành trình đánh cái thêm nhiệt chưa xong còn tiếp tình lung tịm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh ts cảm tạ các vị bạn đọc đặt mua Cảm tạ sinh mạng sợ 2 thành phục 2, Ly hồn đêm, gấu nhỏ đang đi hợp bà, Khúc tận nguyên, Hồng Thiên mục chờ bạn đọc khen thưởng, Cảm tạ đi bộ giả re 2 phúc, cơm thổ tà, bóng tím nguyệt hồn, tình gỗ đá, vô vi đường chủ, Cờ F phong 3, tường vi trắng biển hoa 4, Thái ất thanh huyền hai, gấu trúc dùng phiêu nhu, Đại Sơn A. Đại Sơn, bảo bảo gấu mẹo, trường không chi nhạn, đại rừng tiểu đều tốt hai chờ bạn đọc một phiếu, ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác độc lực. Quyền sách nguyệt phiếu, phiếu đề cử mấy căn cứ đều ở vào tu lũng, không biết đại gia có phải là bất mãn hay không ý, nếu như các vị ủng hộ thư hữu có ý tưởng mà nói, có thể tại chỗ bình luận truyện nói ra ta sẽ tận lực sửa lại. Khắc, quyển sách sắp đổi tên là Vấn Đạo Thế Giới Võ Hiệp, hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau truyền cáo, bởi vậy mang tới không tiện, kính thỉnh đại gia thông cảm. 366 thứ 364 trăm chương Thiếu Lâm hành trình tung sơn thiếu thất sơn thế núi hùng tuấn, sơn đạo nhưng là một dài liệt rộng lớn bậc đá, quy mô to lớn, công trình hùng vĩ, là vì đường chiều cao tông vì sùng hạnh Thiếu Lâm tự mở ra đủ, trung dài tám bên trong. Một ngày này, trên sơn đạo đống nhiên xuất hiện một cái áo bào tím đạo sĩ, hướng về núi thượng Thiếu Lâm chùa bước đi. Người này chính là Phương Chí Hưng, hắn hòa lý mặc sầu từ tây vượt sau khi trở về. Nói đến muốn đi ngũ Thai Sơn cùng thiếu lâm tự, Lý Mạc Sầu cũng không muốn hướng về. Sau khi thương nghị, hai người liền tạm thời tách ra. Lý Mạc Sầu kính trở về Trung Nam, Phương Chí Hưng thì đi ngũ Thai Sơn, thiếu lâm tự, tiếp đó đến Trung Nam Sơn cùng nàng sẽ cùng. Đến rồi lúc này, đã một tháng có thừa. Ngũ Thai Sơn hành trình có chút thuận lợi, Phương Chí Hưng đến thời điểm, Đàm Hoa Đại sư đang tại trong chùa. Đối với tham gia lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm sự tình, cũng là một ngụm đáp ứng. Phương Chí Hưng chịu hắn mời, lưu lại mấy ngày, sau đó mới xuôi Nam thiếu lâm mời Thiên Minh Đại sư. Cất bước mà lên. Phương Chí Hưng gặp phía trước trên núi Nam Đạo thác nước bay châu tung tóe ngọc, tôn chào xuống, lại nhìn xuống quần sơn, đã như con kiến địa. Theo sơn đạo đi qua một khúc ngoặt, ngóng thấy tường vàng nói xanh, một ngôi chùa thật là lớn. Thấy được cảnh này, trong lòng của hắn bụi mùi mai thôi. Phương Chí Hưng thượng nhất thế liền từng tới thiếu lâm tự, càng ở trong đó đại chiến một phen. Một thế này sơ lâm thời điểm, đã từng đến đây bái phỏng, muốn rảnh cửu dương chân kinh. Bất quá khi đó thiếu lâm tự đang tại phong sơn, hắn một thân đạo môn khí tức, cũng không phải nhân vật trọng yếu gì, cần thiếu lâm tự nghiêm túc đối đãi, bởi vậy còn chưa vào miếu, liền bị giữ cửa tăng nhân vẫy xuống. Bây giờ nói không hơn cái gì tốt kinh lịch. Đối với này đi có thể hay không mời được Thiếu Lâm Tự Thiên Minh đại sư tham dự Hoa Sơn luận kiếm, Phương Chí Hưng trong lòng quả thực không có nắm chắc. Thiếu Lâm Tự mặc dù danh xưng nguồn gốc võ học của thiên hạ, nhưng bởi vì trước kia Hỏa Công đầu đã sự tình tổn thất nặng nề, võ học rơi vào suy sụp. Liên hai lần trước Hoa Sơn luận kiếm sự tình, cũng đều không phái người tham gia. Dùng cái này đến xem, lần này đi hy vọng cũng sẽ không quá lớn. Dù sao Thiếu Lâm Tự uy danh quả thịnh, bây giờ võ học bên trên lại lâm vào bên trong suy. Nếu là bởi vì tham dự Hoa Sơn luận kiếm bị thua uy danh bị hao tổn, có thể nói là lợi bất cập hại là lấy phương chí hương chuyến này, đồng thời không có báo bao nhiêu hy vọng, sợ dĩ tự mình tới cửa, ngoại trừ biểu thị tôn trọng bên ngoài, chính là muốn cùng trong chùa cao nhân giao lưu một phen, xem có thể hay không nhận được thu hoạch. Thiếu Lâm tự sớm tại tùy đường thời điểm võ công liền đã danh chấn thiên hạ, mấy trăm năm qua không biết có bao nhiêu cao nhân ẩn tàng trong đó, án hẳn có thể có có thể cung cấp tham khảo chỗ. Thiên Minh thiền sư nhượng tại, toàn chân phương chí hương bài kiến, mắt thấy liền muốn đến rồi cửa chùa. Phương chí hương cao giọng nói, thanh âm này ngưng tụ không tan, hướng trong chùa xa xa truyền đi. Trong chùa người nghe nói, chỉ cảm thấy hắn ngựa khí sáng sủa ấu nhuận, như cùng ở tại bên thai nói chuyện đồng dạng, trong lòng kinh hãi dị thường. Liên một chỗ thiền đường bên trong bảy vị lão tăng, cũng là đều bị kinh động. Thiếu Lâm tự phía trước mấy cái tăng nhân nhìn thấy Phương Chí Hưng một thân đạo bảo, trong lòng vốn là đang nghi ngờ, nghe được lời này, lập tức lấy làm kinh hãi. Những năm này Thiếu Lâm tự mặc dù phong sơn không ra, lại cũng không đại biểu đối với giang hồ sự tình không quan tâm chút nào, đối với Phương Chí Hưng vị này thế hệ trẻ tuyệt đỉnh cao thủ, đương nhiên là có chỗ nghe thấy. Không nói trước kia đại thắng quan anh hùng hội lúc, Phương Chí Hưng từng kiếm bại Kim Luận Uy trấn thiên hạ, chính là hắn xem như toàn bộ chân giáo trong hậu bối võ công cao nhất người, cũng đủ làm cho Thiếu Lâm tự lúc nào cũng ghi khác. Lúc này gặp hắn lẻ loi một mình đến đây bái phỏng, dù là mấy vị tăng nhân trong lòng có chút chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Trung quy là đại phái đệ tử, những người này chỉ chốc lát sau liền bình tĩnh trở lại. Tiến lên tiếp nhận Phương Chí Hưng bái tiếp, mời hắn ở trước cửa trong đình ngồi xuống. Phái người đi vào thông báo. Còn chờ người, thì canh giữ ở chùa miếu phía trước, nhìn chằm chằm vào Phương Chí Hưng. Phương Chí Hưng gặp bọn họ như lâm đại địch, trong lòng âm thầm lắc đầu. Thiếu Lâm tự mặc dù bởi vì trong chùa xảy ra biến cố bên trong suy, lại từ trước đến nay là đại phái đệ nhất thiên hạ, đối với toàn bộ chân giáo cái này trước mắt thiên hạ đệ nhất đại giáo, tự nhiên bất sẽ chịu phục. Hơn nữa cả hai cùng ở tại phương bắc, lại một thuộc phần môn, một loại đạo môn, quan hệ tự nhiên bất sẽ tốt. Nhìn thấy những người này bộ dáng, Phương Chí Hưng liền có thể nghĩ đến trong Thiếu Lâm tự tăng trung thái độ đối với chính mình, chỉ sợ hơi không cẩn thận, động thủ cũng có khả năng. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cũng càng vì thật trọng, cân nhắc ứng đối ra sao. Đang nghĩ ngợi, Phương Chí Hưng chợt thấy cửa chùa mở rộng, Phân Tả Hưu đi ra hai hàng tăng nhân mặc áo bào cho. Bên trái 54 người, bên phải 54 người, chung 108 người, đó là La Hán Đường đệ tử, hợp nhất 108 tên La Hán số, đang có thể tạo thành 108 La Hán đại trợ. Phía sau cùng đi ra 18 danh tăng người, tuổi khá lớn, áo bào xám bên trên che đậy cả sa màu vàng nhạt, là cao một đời đạt ma đường đệ tử, có thể tạo thành 18 vị La Hán trợ. Dây lát sau, đi ra 7 cái người mặc khối lớn ngăn chứa cả sa lao tăng. Bảy tăng mặt đầy nếp nhăn, trẻ tuổi nhất cũng đã ngoài 60 tuổi, già giống như đạt 80 lớn tuổi, chính là Tâm Thiện Đường Thất lão. Tiếp đó Thiên Minh Vương trưởng chậm rãi bước ra, tay trái thủ tọa đạt ma đường vô tướng tiên sư. Bên phải thủ tọa là Hán Đường Vô Sắc Tiên sư. Như thế hơn 100 người, trong Thiếu Lâm tự tăng chúng, có thể nói tinh anh ra hết. Nhìn thấy Thiếu Lâm tự như thế chiến trận, Phương Chí Hưng trong lòng quả thực lấy làm kinh hãi. Hắn một đường đi tới, tuần tự bái kiến phái Cô lân, Ngũ Thai Sơn trở phái, nhưng lại chưa bao giờ chịu đến bực này đãi ngộ, không nghĩ tới đến rồi Thiếu Lâm, đối phương lại bày ra lớn như vậy chiến trận, xem bọn hắn bộ dáng, định nhiên bất là đơn thuần hoang nên chính mình, càng nhiều hơn chính là có mang cảnh giác. Kỳ thực Phương Chí Hưng nhưng lại không biết hắn một đường đi tới, mặc dù không làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, nhưng cũng sớm đã vì trong giang hồ các đại thế lực biết được. Thiếu Lâm tự mặc dù phong sơn, tăng chúng có chút ra ngoài, tục ra đệ tử, nhưng vẫn là không thiếu. Tin tức tự nhiên có chút linh thông. Thiên Minh Thiền sư bọn người sớm đã nghe được quân sơn biết võ cùng Hoa sơn luận kiếm phong thanh, biết Phương Chí Hưng bái phòng ngũ Thai sơn phía sau, cũng đã đoán được chạm tiếp theo hẳn là Thiếu Lâm. Bởi vì lo lắng Phương Chí Hưng thừa cơ chọn lấy Thiếu Lâm, chắc chắn toàn bộ chân giáo thiên hạ đệ nhất đại giáo chi vị, Thiên Minh Vương trưởng sớm liền chuyển xuống pháp chỉ, triệu tập tăng chúng diễn luyện trận pháp. Vừa rồi Phương Chí Hưng một tiếng truyền âm bái phòng, đem các loại người đều kinh động, cũng bởi vậy từng cái hiện thân, Liên Tông thiện đường thất lão cũng tại Thiên Minh thông báo phía dưới hiện ra thân thể. Thiên Minh Vương trượng cùng không hầu, vô tướng bọn người nhìn thấy Phương Chí Hưng bất quá hai ba mươi tuổi, trong lòng quả thực chấn kinh. Bọn hắn sớm biết Phương Chí Hưng tuổi còn trẻ liền võ công bất phàm, nhưng tận mắt nhìn đến, nhưng vẫn là ép không được trong lòng kinh ngạc. Vừa rồi Phương Chí Hưng triển lộ cái kia một tay, bọn hắn tự nghĩ không cách nào làm được, vội vàng luận chứng phía dưới, thì biết rõ trong đó đối với công lực không chế yêu cầu, có thể nói là nghe giận cả người, mà giống Phương Chí Hưng tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới cái này giống như cảnh giới, lại có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Thiên Minh Thiền Sư mặc dù tự nghĩ mời ra tâm thiện đường thất lao tới áp trận, nhưng đối với võ công của bọn hắn đến cùng sâu đến mức nào phải chăng có thể ở động thủ lúc ra tay kiểm chế được Phương Chí Hưng, nhưng cũng quả thực không biết. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở La Hán đại trận. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 367. Thứ 365 chương tiến đưa gián rác nghệ ĐS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, bây giờ liền lùng tìm hệ chặt tài khoản công chúng tờ giàu cũng thêm chú ý, cho tiếu ngạo thần điều thiên long càng nhiều ủng hộ. Thiên Minh Vương trưởng dò xét Phương Chí Hưng thời điểm, Phương Chí Hưng cũng tại đánh giá thiếu Lâm đám người hắn lần này đến đây thiếu lâm mặc dù chủ yếu là mời thiên minh thiền sư tham gia lần thứ ba hoa sơn lọ kiếm nhưng cũng ngầm chứa chấn nhiếp thiếu lâm chi ý hắn tự thấy qua tám tưởng nhớ ba phía sau liền nghĩ đến sau đó không lâu phật đạo biện luận sự tình chuyện này sở dĩ phát sinh mặc dù nông cổ cao tầng kiên kỵ toàn bộ chân giáo nguyên nhân chiếm đa số nhưng cũng không thể thiếu thiếu lâm ở giữa mắc núi hơn nữa từ đó về sau thiếu lâm mới có thể trùng hưng trở thành được lợi môn phái lớn nhất trước đây vận công truyền âm chính là muốn triển lộ thực lực chấn nhiếp đối phương mà thiếu lâm tự trận địa sẵn sàng đón quân địch rõ ràng cũng đã sớm chuẩn bị vị này nghĩ là danh sương kiếm thần phương cư sĩ. Lao Tăng không thể ra xa tiễn đón, xin thứ lỗi. Không để cập tới Song phương suy nghĩ trong lòng, Thiên Minh Thiền Sư xem như Thiếu Lâm Tự Phương Trượng, khí độ tất nhiên là bất phàm. Hướng Phương Chí Hưng chắp tay trước lượt thi lễ, nói. Phương Chí Hưng chắp tay đáp lễ lại, nói: Bần đạo Phương Chí Hưng, kiếm thần chi danh, không dám nhận. Lần này quấy giày bảo tự, kinh động các vị cao tăng ra khỏi chùa chào đón, rất là bất an. Phương Trượng đại sư thứ lỗi tất cả. Nghe thấy lời ấy, Thiên Minh Phương Trượng cũng không khỏi mặt mò hơi đỏ lên. Phương Chí Hưng lời này mặc dù khách khí, trong giọng nói lại hàm ẩn trâm trọng, lộ ra Thiếu Lâm Tự chuyện bé xé ra to bất quá cảm giác này cũng chỉ là một cái trước mắt thiên minh vương trưởng mỉm cười nói phương cư sĩ không cần khách khí còn xin đi vào dâng trà hắn gặp phương trí hưng cấp bậc lễ nghĩa rất là chú đáo rõ ràng cũng không có đại biểu toàn bộ chân giáo cùng thiếu lâm tự đánh nhau chết sống dự định trong lòng nhẹ nhàng thở ra bất kể như thế nào chỉ cần không ở cửa chùa động thủ đến bên trong giao thủ với nhau ngoại nhân cũng không cách nào biết được đã như thế thiếu lâm tự mặt mũi cũng coi như bảo toàn phương trí hưng chuyến này mặc dù hàm ẩn chấn nhiếp chi ý nhưng cũng không nghĩ tới chọn lấy thiếu lâm tự lúc này thiếu lâm tự mặc dù bên trong suy nhưng nếu bàn về thực lực Nhưng cũng chưa chắc có bao nhiêu kém Không nói cái kia tâm thiện đường thất lão Chính là đạt ma viện 18 tăng chúng, Phóng tới trên giang hồ cũng đều có thể xương phải thượng nhất lưu cao tay So với toàn bộ chân giáo Cũng là trên lệch không xa Mà bàn về trận pháp Thiếu lâm tự la hán đại trận uy danh truyền xa Chính là toàn bộ chân giáo Cũng phải bày ra chính phản bắt đầu đại trận mới có thể cùng so sánh Song phương như độc thủ Toàn bộ chân giáo dù cho chiến thắng Cũng là lợi bất cập hại Hơn nữa thiếu lâm tự truyền thừa lâu chuy Phúc Kiến, Tây vực các vùng cũng đều có phần viện, rất khó triệt để hủy diệt, là lấy phương chí hưng mặc dù Nhiên Chi đạo thiếu Lâm sau này xem như, nhưng cũng không muốn vào lúc này dẫn phát toàn bộ chân giáo cùng thiếu Lâm tự đối địch, mà là muốn lấy thực lực bản thân, nhường thiếu Lâm tự có chỗ cố kỵ, miễn cho bọn hắn luôn muốn tính toán toàn bộ chân giáo. Hắn thượng nhất thế tại phái Hoa Sở lúc, cũng không ít cùng người của thiếu Lâm tự lục đục với nhau, đối với cái này chút lao hòa thượng ý nghĩ, tự nhiên cũng là biết rõ. Thiếu Lâm tự truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, một mực là trọng trấn giang hồ thế lực lớn nhất. Bất quá đồng dạng bởi vì như thế, trong chùa người cũng kiên nhẫn rất tốt, cũng sẽ không cưỡng ép ra mặt. Chỉ cần Phương Chí Hưng triển lộ ra để bọn hắn không cách nào chống lại thực lực, Thiếu Lâm Tự không có nắm chắc thời điểm. Định sẽ không chủ động khiêu khích. Nghe được Thiên Minh Phương Trưởng mời chính mình đi vào, Phương Chí Hưng cũng không khách khí, theo hắn đi vào trong chùa. Lần này trên mặt nổi là Vi Hoa Sơn luận kiếm sự tình mà đến, Phương Chí Hưng cùng đám người đến chính điện ngồi xuống sau đó, liền hướng Thiên Minh Phương Trưởng nhắc lên chuyện này, Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ hưởng dự thiên hạ, người trong giang hồ chỗ trung ngựa, trước đây 2 lần Hoa Sơn luật kiếm, chúng dương tổ sư, nhất đăng đại sư đều là Thiếu Lâm Tự không người đi gặp Thâm biểu tiên với lần này lần thứ ba hoa sơn luận kiếm sắp tới các vị cao nhân nước hẹn lại tụ họp hoa sơn còn xin thiên minh đại sư chớ nên chối từ nói hắn lấy ra một vật cổ tay khẽ nhúc ních hướng thiên minh phương trưởng bình thường bay đi đây chính là lần thứ ba hoa sơn luận kiếm tiếp mời hai người cách biệt gần tới hai trượng cái này thiếp mời thong thả rằng dặn không nhanh không chậm hình như có người điều khiển đồng dạng trong điện nhỏ hẹp đông đảo la hán đường đệ tử cũng không đi vào chỉ có tâm thiện đường thất lão bàn lược đường mười tám nhân cùng với thiên minh không màu vô tướng ba người những người này cũng là nhất lưu chuẩn nhất lưu cao tay tự nhiên nhìn ra được phương chí hương chiêu này khó xử Phương trí hưng như vậy chậm rãi vận chuyển tiếp mời, so với ra sức vung ra hiếm thấy cũng không chỉ một phần, nếu là hắn dùng cái này thủ pháp phóng ra ám khí, thực có thể xuyên được là tơ đông tấn công địch, hái lá đả thương người. Đang ngồi người mặc dù võ công bất phàm, lại đều tự nghị khó mà làm được đều tất cả nhìn không chớp mắt cái này tiếp mời bay về phía Thiên Minh Vương trượng, nhìn hắn ứng đối ra sao. Thiên Minh Vương trượng đối mặt đạo này tiếp mời, trong lòng càng là ngưng trọng. Hắn tu hành có 72 tuyệt kỹ một trong Niêm Hoa Chỉ, tự nhiên hiểu hơn chiêu này khó sử, trong lòng biết Niêm Hoa Chỉ dù cho luyện đến tự hạng, chỉ sợ cũng bất quá như thế, thủ đoạn như thế, chính mình bây giờ có thể kém xa tích tắc. Mắt thấy Thiếp Mời chậm rãi bay tới, cách mình không đến hai thước, vận khởi toàn thân công lực, tay phải hướng về phía trước chụp đi. Chiêu này hàm ẩn Niêm Hoa Cầm nã thủ thủ pháp, rất có xảo diệu chỗ, thuận lợi bắt được bay tới Thiếp Mời. Thiếp Mời vào tay, Thiên Minh Vương Trượng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại xoay mình cảm giác trong tay trầm xuống, rất có trọng điện điện cảm giác, dường như không cầm nổi. Cảm thấy chịu này, hắn vội vàng thôi vận công lực, nguy hiểm thật không để cho Thiếp Mời tuột tay. Nhưng dù là như thế, Thiên Minh Vương Trượng tay phải đã theo Thiếp Mời chìm xuống dưới, rõ ràng đã thua một chiêu. Hào đạo sĩ, tới ta thiếu Lâm khoe khoang công phu tới, lão nạp tới trước linh giáo đám người đang lúc kinh dị, chợt thấy Thiên Minh tay trái một cái khô cạn gầy gò đứng dậy, hướng về phía trước đạp thượng nhất bước, lớn tiếng nói, âm thanh to, cho thấy trung khí rồi rào, nội lực thâm hậu, chính là thủ tọa Đạt Ma Đường Vô Tướng Tiền sư. Trong Thiếu Lâm Tự Đạt Ma viện tinh nghiên bản tự võ nghệ, có thể nhập viện người, phóng tới trên giang hồ cũng là nhất đẳng cao thủ, Vô Tướng Tiền sư xem như Đạt Ma viện thủ tọa, tự có một phen kinh người nghệ nghiệp. Hắn vừa mới nghe Phương Chí Hưng truyền âm lọt vào tai, lại gặp được chiêu này cách không truyền tình, mặc dù đối với Phương Chí Hưng nội lực vận dụng cũng cực bội phục, nhưng cũng cảm thấy đối phương hơn phân nửa là cố lộng huyền hư. Mắt thấy Thiên Minh Phương Trượng đã thua một chiều, lúc này nhảy ra lấy lại danh dự. Phương trí Hưng cách không truyền kỳ, thử nghiệm nhỏ một tay, đã biết đại khái Thiên Minh Phương Trượng tu vi võ công. Nghe vô tướng thiền sư nói chuyện, thấy hắn ngồi ở Thiên Minh Phương Trượng tay trái, đằng sau lại có bàn ngược đường 18 tăng nhân, đã đoán được thân phận của hắn, đứng dậy nói, đại sư là đạt ma viện thủ tọa, võ công nhất định là bất phàm, phải che chỉ điểm, vận đạo cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hắn tới Thiếu Lâm một đại mục đích chính là chấn nhiếp đối phương, vì vậy đối với vô tướng nói tới khoe khoang công phu cũng không phủ nhận, ngược lại thuận thế mời lên tri tế, tìm kiếm Thiếu Lâm tự nội tình. Thiếu Lâm tự đám người nghe được Phương Chí Hưng truyền âm trong chùa thời điểm, đã ẩn ẩn cảm thấy Phương Chí Hưng tới bất tiện, chào đón hắn theo đám người trong điện ngồi xuống, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy thiên Minh Phương trưởng tiếp tiếp mời lúc vô ý phía dưới ăn trộm một chiều, trong lòng trọng lại treo lên, nghe được Phương Chí Hưng cùng Vô tướng tiền sư khiêu chiến, càng là đồng thời đứng dậy, chăm chú nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời, đại hùng bảo điện bên trong, một bộ không khí khẩn trương. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 368. Thứ 366 chương La Hán Quyền pháp lúc này đại hùng bảo điện bên trong, ngoại trừ Phương Chí Hưng bên ngoài, có khắc tăng chúng thiếu lâm tự 28 người. Những người này mặc dù võ công không giống nhau, lại đều có thể gọi là nhất lưu chuẩn nhất lưu cao tay, đủ để địch nổi mặc cho một người trong giang hồ. Nếu là tạo thành trận thế mà nói, uy lực còn có thể lớn hơn nữa. Lúc này cùng nhau nhìn về phía Phương Trí Hưng, mang tới áp lực to lớn, quả nhiên là như núi như biển. Bất quá Phương Trí Hưng đối diện với mấy cái này ánh mắt của người, thần sắc nhưng là không thay đổi chút nào, thản nhiên nói, nghe qua thiếu lâm tự là hắn đại trận uy chấn thiên hạ, bần đạo bất tài, nguyện ý lĩnh giáo một phen. Thiếu Lâm tự Nhất Lưu cao tay từ trước tới giờ không sẽ thiếu, nhưng muốn thuyết tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là mấy đời cũng không ra được một cái. Tại chỗ tăng chúng bên trong, càng là một cái không có. Võ công đến rồi Phương Chí Hưng cảnh giới cỡ này, thông thường Nhất Lưu cao tay cũng tại trong tay hắn khó mà đi xuống một chiều. đã như thế, Phương Chí Hưng tự nhiên đối với những người này cũng không thèm để ý, cũng liền những người này tạo thành trận thế, mới có thể để cho hắn cảm nhận được áp lực. Vô tướng tiền sư nghe vậy, càng là giận dữ, liền muốn tiến lên hòa Phương Chí Hưng động thủ, bỗng dưng một cái cao gậy lao tăng liếc chơi qua tới, thuyết đạo bờ tăng càng là thủ đoạn la hán đường. Phương Cư Si nếu muốn linh giáo La Hán đại trận, còn cần qua bần tăng cửa này. Âm thanh bình tĩnh, lại biểu lộ ra khá là phong khoáng, chính là thiếu lâm tự vô sắc thiên sư. Hán thời niên thiếu xuất thân lục lâm, mặc dù tại trong cửa thiền mấy chục năm tu luyện, phân học tinh xảo, nhưng hào khí ngày xưa vẫn nhiên bất giảm. Nghe được Phương Chí Hưng nói rõ khiêu khích La Hán đại trận, nơi nào còn có thể nhẫn lại được? Lại thuyết La Hán đường chấp trưởng bảo hộ chùa sự tình, trước kia có người tới thiếu lâm khiêu chiến gián nghệ, chính là nhiều từ La Hán đường đứng ra vô sắc thiên sư tại chỗ, tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Thiên Minh Phương Trượng hòa Phương Chí Hân xì xì thử một chiêu, trong lòng đã nhiên chi đạo chính mình so với đối phương ít nhất kém một bậc. Nghe được Phương Chí Hưng muốn khiêu chiến La Hán Đại trận, đã biết hôm nay không phải đấu một hồi không thể, trong lòng đang nhảy xuống nước tự tử tưởng nhớ, liền gặp Không Mậu nhảy ra ngoài, nghĩ thầm nhường Không Mậu thử xem Phương Chí Hưng võ công sâu cạn cũng tốt, hướng về Không Mậu thuyết đạo, Không Mậu sư điện, làm phiền. Tiếp đó hướng Phương Chí Hưng trầm giọng nói, Phương Cư sĩ, mời đến diện võ trường một hồi. Phương Chí Hưng lắc đầu, thuyết đạo, nếu là không bày La Hán Đại trận lời nói, chính lại ở đây liền có thể, cũng không cần chậm trễ thời gian. Lời vừa nói ra trong điện đông đảo tăng nhân mặc dù tu vi cao sâu nhưng cũng bất giác động vô danh, nhao nhao trách mắng cuồn vọng, tự đại trong giọng nói cực kỳ hoán giận. phương chí hưng lời ấy rõ ràng là thuyết từ nơi này đi đến diễn võ trưởng thời gian liền có thể đánh bại không mổ, để bọn hắn sao không tức giận? không mổ bị phương chí hưng như thế khinh thị trong lòng càng là nộ khí dâng lên, bất quá hắn cùng bên ngoài chùa người nhiều giao tiếp tự nhiên đối với phương chí hưng võ công hiểu rõ hơn một chút, cưỡng chế trong lòng nộ khí chậm rãi hướng về phía trước mấy bước, bảy ra là hắn quyền thức mở đầu thuyết đạo, cử sĩ mời, không nói thêm lời nào. mọi người chung quanh thấy vậy, nhao nhao lui xuống nhường ra sân bãi, phương chí hưng khẩu khí tuy lớn, lại sẽ không khinh thị bất luận cái gì một cái nhất lưu cao tay, lúc này gặp không màu quyền pháp khí ngưng như núi, biết hắn quyền pháp không giống cao minh, thuyết đạo đại sư trước hết mời, không màu không nhường nhịn nữa, chân phải phía trước hoàn thành không bước, song quyền hướng về phía trước đánh ra, quyền thế như truy, phát ra một chiêu song hướng truy, một chiêu này là phái thiếu lâm kiến thức cơ bản phù, mặc dù đơn giản, tại cao thủ trong tay nhưng lại uy lực bất phàm. trong điện những người còn lại gặp không màu đem một chiêu này dùng như thế tuyệt diệu, nao nao lớn tiếng gọi tốt, phương chí hưng cũng là buồn miệng khen, hai tay cũng không chống đỡ thân hình bình thường hướng phía sau, đã tránh đi một chiêu này. Hắn biết không mầu một chiêu này cũng không hiện ra công phu thật, bởi vậy cũng không ra tay. Không mầu không muốn để cho người ta thuyết hắn ra tay cường công, lúc đầu mới phát ra đơn giản như vậy một chiêu. Nhưng Hỏa Phương Chí Hưng sau khi giao thủ, cũng rốt cuộc không có ý khác. Mắt thấy đối phương lui ra phía sau, chân phải hạng chót bước, chân trái bên trên bước thành trái không bước, trước tiên hướng hữu quyền nhanh hướng quần trái, lại hướng hữu quyền, ba truy liên kích, hướng về Phương Chí Hưng đánh tới. Một chiêu này hạng chót bước liền ba truy, chính là song hướng truy sau này triệt thức, mặc dù đơn giản, lại vô cùng thực dụng, thanh thế cực kỳ mãnh liệt. Phương Chí Hưng một chiêu lui thế ngựa, hướng phía sau né qua chiêu này. Thuyết đạo, nghe Thuyết La Hán Quyền là quyền thuật thiếu lâm pháp mẫu thân. Hôm nay bần đạo lợi dụng toàn chân đại đạo quyền lánh giáo một chút, còn xin đại sư chỉ giáo. Ngay sau đó một chiêu Thiên Sơn bay qua, hướng về không màu đánh tới. Một chiêu này cùng lui thế ngựa nhất công nhất thủ, chính là đủ nhất chân giáo đơn sơ mũ. Hắn gặp không màu dùng là La Hán Quyền cái này một thiếu lâm cơ sở quyền pháp, liền đông dạng lấy môn này toàn bộ chân giáo cơ sở công phu tương đối. Môn quyền pháp này là toàn bộ chân giáo nhập môn chiêu thức, cũng không tên, chỉ là bởi vì phối hợp toàn chân đại đạo ca tâm pháp, bình thường được xưng là toàn chân đại đạo quyền cùng thiếu lâm la hán quyền một dạng cũng là cơ sở quy pháp. vô sắc thiền sư xem như thủ tọa la hán đường đối với la hán quyền tất nhiên là tinh nghiền, nghe được phương chí hưng lấy toàn chân đại đạo quyền ứng đối cũng không cần cái khác công phu chỉ là sử dụng môn này la hán quyền cái này la hán quyền mặc dù nhìn như đơn giản nhưng môn hộ chính đại xem ra bình thường không có gì lạ luyện đến chỗ tinh thâm, thực là uy lực vô tận không mẩu giữa đường xuất ra chỗ biết võ công có phần tạm vì chuyển thành thiếu lâm công phu ở nơi này la hán quyền bên trên thực là xuống khổ công xương phải thượng nhất đại đại sư lúc này dùng sắp xuất hiện tới một chiêu một thức như sông trường giang thật là là danh gia kỳ túc phong phạm trong điện đám người thấy vậy tự giác dù cho tự mình lên sân khấu cũng khó có thể dùng tốt hơn mà phương chí hưng sử dụng toàn chân đại đạo quyền cũng là một môn dễ học khó tinh thâm quyền pháp luyện đến cực hạn không thua bất luận cái gì một môn võ công phương chí hưng thế này một lòng tu hành toàn chân nội công đối với cái này bộ quyền pháp này cũng là tinh nghiên, lúc này dùng sắp xuất hiện tới quyền pháp giãn ra hào phóng nhạy bén mau lẹ, tự có một cố khoan thai chi ý cả hai so sánh mặc dù đồng dạng cương nu hòa hợp lại một cái thanh thế máy liệt một cái nu hòa hào phóng hiện thị rõ trong đó khác biệt trong máy mắt liền đã phá hủy mười mấy chiêu Chiêu thức mặc dù đơn giản, uy lực không chút nào không xi ảo. La Hán Quyền là từ 18 vị La Hán tư thế mà đến, cơ sở tổng cộng có 18 chiêu, mặc dù biến chúng rất nhiều, lại biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Vô sắc Tiễn Sư Hỏa Phương Chí Hưng qua mười mấy chiêu, trong lúc đó chiêu số chỉ cần có chút phức tạp, liền bị Phương Chí Hưng một hồi manh kích. Ở đây dưới áp lực, hắn đành phải bỏ cái khác diễn sinh ra sức tưởng tượng chiêu thức không cần, chỉ dùng ảo bộ kéo cung, đan phượng chiếu dương, nhị lang gánh núi loại này đơn giản chiêu số, liên tục mười mấy chiêu, chuẩn mực chi nghiêm, tình lực mạnh, đều là trước nay chưa từng có, tự giác quyền pháp tuyệt diệu, đã đạt đến chí cảnh bất quá dù là như thế, vô sát tiền sư vẫn cảm thấy khắp nơi bị quản chế, tựa hồ trong tay hắn sử dụng là từ phương chí hưng dẫn xuất đồng dạng. đến rồi 19 chiêu lúc, la hán quyền cơ sở chiêu thức đã xong, song trưởng hai cung phát ra một chiêu thiên hoa thất tinh, song trưởng như điện, cắt về phía phương chí hưng lực. một chiêu này phái thiếu lâm kiến thức cơ bản phu thiên hoa thất tinh nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, nhìn như rất nhẹ nhưng thực sự thì rất nặng. tuy là song thiếu lâm tư thế, ý kinh nội lực lại xuất từ thần hoa thiếu lâm, nguyên là quyền thuật thiếu lâm pháp bên trong cảnh giới cực cao, đồng dạng xuất từ la hán quyền. chúng nhân đứng xem thấy hắn đột nhiên chuyển đổi tiết đấu nhưng lại dùng như thế tuyệt diệu, oang oang họ reo khen ngợi. Bất quá Phương Chí Hưng thấy vậy, nhưng trong lòng thầm than một tiếng, võ công của hắn hơn xa không mâu, chỉ là vì kiến thức La Hán Quyền ứng cơ sở chiêu thức, mới cùng đối phương đấu nhiều chiêu như vậy, lúc này gặp không mâu đột nhiên chuyển đổi tiết tấu, biết đối phương sử dụng đã vượt qua nguyên bản La Hán Quyền phạm chủ, xem lẫn cái khác võ công hàm ý thấy vậy, cũng sẽ không lại cùng đối phương dây dưa, một chiêu đại quan muôn thức, hai tay bao vây tấn công, một mực canh giữ ở trước lực. Một chiêu này là toàn chân đại đạo quyền cao minh chiêu số, công thủ hợp nhất, cực kỳ bất phàm. Hai người quần trưởng chạm nhau, chỉ nghe phịch một tiếng, Phương Chí Hưng thân thể bất động, vô sắc tiền sư lại lui về phía sau ba bước, cương tự đứng vững, lại lui về phía sau năm bước, cần lại hướng lui lại, một vị tâm thiện đường lao tăng đã tiến lên, đưa tay nâng hắn, tiếp đó lại thuận thế kéo vào trong đám người, mới rốt cục tản đi cô này kình lực. Nhưng là Phương Chí Hưng vận khởi nội lực, lại tại cương kình bên trong ngầm nụ kình, nhường không màu khó mà đánh tan. Đám người lớn tiếng khen hay chưa xong, liền gặp không màu bực nhanh lui lại, lập tức lấy làm kinh hãi, âm thanh cũng kẹt tại cổ họng, cực kỳ khó chịu. Phương Chí Hưng cùng không mạo đánh nhau hơn 10 điều, lúc này trên là lần đầu quần trưởng chạm nhau không nghĩ tới không mầu như thế trang thế một chiêu liền thua trận xem như vậy chẳng phải là tuyết phương chí hưng chỉ cần hạ quyết tâm cùng không mầu liều mạng một chiêu liền có thể đánh bại hắn nghĩ như thế trong điện đám người quả thực giật mình không thôi muốn tuyết phương chí hưng thuần lấy lượt thắng đám người có thể còn có thể trong lòng khương phục nhưng vương chí hưng vừa rồi sử dụng quyền pháp lại rõ ràng không kém gì không mầu sử dụng la hán quyền thậm chí một chiêu một thức so với không mầu muốn từ cho hơn đến nỗi một thức sau cùng càng là cực kỳ tuyệt diệu chỉ cần tiến lên công kích đều sẽ bị, bị hắn ngăn lại. Giữa sân đám người mặc dù có tự nghĩ còn có càng tinh diệu hơn chiêu thức, nhưng tưởng nhớ cùng một chiêu này, lại cảm thấy dù cho ra sân ra tay, cũng hơn nửa sẽ bị Phương Chí Hưng dùng chiêu này ngăn lại, khó tránh khỏi quyền trường chạm nhau bị hắn bước lui. Không Mầu thân là thủ tọa La hắn Đường, công lực tại trong thiếu Lâm tự cũng là người nổi bật, hắn đều kém xa Tích Tắc, những người khác tự không cần thuyết. Cư sĩ công lực thâm hậu, Siêu Tăng xa xa không bằng, lần này là ta bại. Không Mầu sau khi đứng vững, công lực vận chuyển, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không tổn thương, biết Vương Chí Hưng mới vừa rồi là thủ hạ Lưu Tỉnh, bình phục lòng dạ, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Đương nhiên, lời hắn bên trong cũng chỉ thừa nhận mình công lực không bằng Phương Chí Hưng, mà không phải là thiếu Lâm La Hán quyền không bằng toàn chân đại đạo quyền. Phương Chí Hưng mỉm cười, đối với cái này cũng không để ý, hướng chung quanh chắp tay vái chào, thuyết đạo, không biết tại châu còn có vị kia đại sư chỉ giáo. Vân đạo từng cái hướng với, hắn cũng không mạo hết thể giao thủ 19 chiêu, bất quá là mấy hơi thở, có thể thuyết liền làm nóng người cũng không tính được, bởi vậy không chút nào dừng lại, tích xúc khiêu chiến những người còn lại. Thiên Minh Vương Trượng hòa Phương Chí hình xỉ thí một chiều, biết Phương Chí Hưng công lực xa không phải chính mình có thể đạt được, nhưng thấy thứ nhất quyền bức lui không mổ, thậm chí cần Tâm Thiện Đường sư thúc trợ giúp mới có thể tiêu tan về phía sau tục kinh lực, trong lòng vẫn là giật mình không thôi, biết mình đời này bên trong luận công lực đều cùng Phương Chí Hưng tranh lệch rất xa, dù cho ra sân cũng bất quá tự dứt lấy nục mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn về phía Tâm Thiện Đường thất lão, muốn để bọn hắn ra tay. Đến nỗi la hắn đại trận, Thiên Minh Vương Trượng trong lòng biết đó là Thiếu Lâm thủ đoạn cuối cùng, cũng là sau cùng khí thác, chính là hôm nay đám người toàn bộ bị thua, chỉ cần Phương Chí Hưng nói lên yêu cầu cũng không quá đáng hắn cũng sẽ không dùng hắn hòa phương chí hưng giao thủ, chưa xong còn tiếp 369. thứ 367 trăm trương chân tướng vô tướng đang tự suy nghĩ, không tương thiện sư đột nhiên tiến về phía trước một bước, chờ lệnh đạo, phương trượng đại sư đệ tử thỉnh cầu ra sân thử một lần, thiên minh phương trượng trong lòng biết không tương thiện sư mặc dù là thiếu lâm tự thở nhỏ của dưỡng, nhưng luận đến công lực, nhưng cũng bất quá so vô sắc tiền sư hơi thắng nửa bậc mà thôi, so với chính mình còn chỉ hơi không bằng, tự nhiên cũng là kém xa phương chí hưng, đang muốn cử tuyệt, đột nhiên nghĩ tới không tương thiện sư tu luyện một môn tuyệt kỹ, do dự một phen, đi ấn đi ấn đầu, thuyết đạo, ngươi vừa chờ lệnh vậy thì hướng phương cư sĩ linh giáo một chiêu à nếu là không địch nhanh chóng lui ra trong lời nói mặc dù báo chút mong đợi nhưng cũng không cảm thấy không tương thiện sư có thể chiếm được tiền nghi hắn biết không tương thiện sư cái này môn công phu trọng tại đột nhiên nếu là một chiêu vô công phía sau hơn phân nửa cũng không hiệu quả bởi vậy chỉ quyết định một chiêu không tương thiện sư đối với cái này cũng là tự hiểu nghe được thiên minh phương trượng lời nói cũng không cảm thấy mình bị xì hào nhìn bình tâm tĩnh khí đi đến giữa sân thấy được cảnh này thiên minh vương trượng bọn người trong lòng âm thầm đi ân đầu lại đối không tương thiện sư nhiều chút chờ đợi mặc dù nhiên bất chợt mong không tương thiện sư có thể bại đi phương chí hưng nhưng chỉ cần có thể vì thiếu lâm vãn hồi chút mặt mũi không tương thiện sư trận chiến này cũng sẽ không giả dối phương cư sĩ người vô công cao cường bần tăng có một môn công phu còn xin chỉ giáo vô tướng đại sư tại phương chí hưng trước người ngoài bốn thước đứng vững hướng hắn thuyết đạo phương chí hưng nghe được mấy người lời nói lại gặp được không tương thiện sư động tác nhớ tới hắn pháp danh trong lòng đối với không tương thiện sư sử dụng công phu cũng lớn hơi đoán được mấy phần thuyết đạo chẳng lẽ là vô tướng kiếp chỉ bần đạo riêng có nghe thấy còn xin đại sư chỉ giáo Vô tướng kiếp chỉ xem như thiếu lâm tự cao thâm nhất chỉ pháp một tròng, cùng kim cương chỉ một nu một cương. Xưa nay khó phân cao thấp, mà bàn về tu luyện độ khó, so với kim cương chỉ càng là môn khó hơn nhiều. Không tương thiện sư có thể luyện thành môn này chỉ pháp, cũng không trách được có thể ngồi trên đạt ma viện thủ tuận. Chỉ sợ hạ nhiệm thiếu lâm tự trưởng môn, cũng hơn nửa là người nảy vật trong bàn tay. Hai người tuyết song song, lẫn nhau thi lễ một cái, tiếp đó riêng phần mình đứng vững, không tương thiện sư hai tay luống vào ống tay áo, liền như vậy đứng yên bất động. Trong điện đám người biết rõ như thế giao phong nguy hiểm, càng là cũng không dám thở mạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu. Không tương thiện sư đột nhiên tay áo phất một cái, thân hình hơi trao đảo một cái, chắp tay trước ngực, hướng Phương Chí Hướng đạo, cư sĩ thần công, xỉa tăng tự thẹn không bằng, thủ giáo, thuyết lấy hai chân hướng phía sau, lui về Thiếu Lâm tự trong trận. Vô tướng kiếp chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền, bần đạo hôm nay linh giáo. Phương Chí Hưng ung dung thuyết đạo, vừa mới hai người rằng co thời điểm, Không tương thiện sư đã chẳng biết lúc nào tại ống tay áo dưới đáy lặng lẽ phát ra một đạo chỉ lực, hoàn toàn không có một tia bộ dạng, mặc dù còn lâu mới được xưng là vô hình vô tướng, nhưng cũng cực kỳ khó khăn xem xét. Phương Chí Hưng nếu không phải linh tê ta mình. Lại đối khí lưu biến hóa cực kỳ mất cảm, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện đối phương chỉ lực bộ dạng. Sau đó hắn không tránh không né, tác dụng kết hợp tiên thiên công hộ thể chi pháp cùng tử hà chân khí đặc tính sáng lập ra mây tím hộ thể chi thuật. Tại chỉ lực cập thân thời điểm, trọng lại trả cho đối phương, này mới khiến không tương thiện sư tự thẹn không bằng, gọi là vì thần công. Cũng là phương trí hưng bộ công phu này chưa hoàn toàn hoàn thiện, chẳng những không có hoàn toàn trả về, còn lộ ra bộ dạng, này mới khiến không tương thiện sư phát giác được này, vung tay áo cả lại. Nếu không như vậy, chỉ sợ không tương thiện sư lúc này ngược lại sẽ bị mình vô tướng tiếp chỉ gây thương tích mọi người chung quanh mặc dù không biết trong đó giao phong tưởng tình. nhưng phương trí hưng thân hình bất động không tương thiện sư lại phất tay háo lui lại có thể thấy được không thể thành công má mắt sắc người càng là phát hiện không tương thiện sư ống tay háo phía trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lỗ tròn hiển nhiên đã bại còn có ai muốn lên sàn sao bần đạo từng cái tiếp lấy nếu là có thể cùng tiến lên cũng được Phương trí hưng tuyết song vô tướng tiếp chỉ sau đó lại hướng trong điện nhóm tăng tuyết đạo hắn vừa mới kiến thức vô tướng tiếp chỉ nghĩ đến trong thiếu lâm tự còn có rất nhiều chỉ pháp tuyệt học trong lòng hứng thú muốn gặp lại thức một phen lời này nhiều khiêu khích chi ý. Giữa sân nhóm tăng nghe vậy, rất có ý không cam lòng. Mặc dù tự hiểu võ công không bằng, nhưng cũng không muốn sợ hại rụt rè, ném đi thiếu Lâm tự cốt khí. Vừa dứt lời, liền có mấy vị đạt ma viện tăng nhân lớn tiếng kêu lên ta tới, ta tới, âm thanh liên tiếp. Thiên Minh phương trưởng thấy vậy, trong lòng vui mừng không thôi, lần này thiếu Lâm tự cùng Phương Chí Hưng chính thức đấu hai trận, là hắn Đường Đoàn tờ ma viện thủ tọa, đã toàn bộ bị thua, chính là hắn, cái này Phương trưởng, thuyết đứng lên cũng đã thua ở tay đối phương. Đối với thiếu Lâm tự tới thuyết, quả thực là một đại đắc kích. Trong lòng của hắn vốn đang lo lắng chúng tăng sĩ khí rơi xuống, gặp bọn họ đấu chí không giảm, lúc này mới yên lòng lại bất quá chỉ là đầu trí, hiện nhiên là không có ích lợi gì. Thiên Minh phương Trượng quát bảo ngưng lại đám người, hướng tâm thiện đường bảy vị lao tăng thuyết đạo đệ tử vô năng, còn xin sư thúc ra tay. Tâm thiện đường bảy vị lao tăng bối phận rất cao, chính là Thiên Minh phương Trượng sư thúc bàn về bối phận, so với toàn chân thất tử cũng là không kém. Lúc này trẻ tuổi nhất giả cũng đã tuổi quá một giáp, công lực cực kỳ thâm hậu. Nghe vậy, hắn đang muốn tiến lên ứng chiến, đã thấy một cái sợi dâu hoa dâm gầy gò cốt lập lao tăng dậm chân mà ra. Thuyết đạo, cư sĩ võ công cao cường, một trận chiến này ta tới linh Hình giáo, nếu là trận chiến này lại bại, ta thiếu lâm tự cam bái hạ phong. Cư sĩ nhưng có sở cầu, ta Thiếu Lâm tự không có không thể. Người này tuổi gần 90, chính là tâm thiện đường bên trong tuổi cao nhất người, công lực cao, cũng cư đám người đứng đầu. Sư huynh, sư thúc, sư thúc tổ, sáu. Lời vừa nói ra, đại hùng bảo điện bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, nhao nhao khuyên lão tăng này thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vô sắc tiền sư càng là thuyết đạo, sư thúc tổ, ta Thiếu Lâm tự còn có La Hán đại trận, gì lời liền như vậy bị thua. Ngụ ý, mặc dù nhiên bất cho rằng lão tăng này có thể đánh bại Phương Chí Hưng, lại đối với La Hán đại trận vô cùng có lòng tin, nghe thế lão tăng muốn liền như vậy chịu thua. Tự nhiên cực không cam tâm. Lão tăng này nghe được đám người lời, quát lên, ổn ào. Tiếp đó hướng Thiên Minh Vương trưởng đạo, "Thiên Minh, ngươi thuyết dạng này như thế nào?" Thiên Minh Vương trưởng là Thiếu Lâm tự phương trưởng, lão tăng này bối phận tuy cao nhưng cũng muốn tôn trọng hắn, nhất là ở trước mặt người ngoài, nhưng cũng muốn tôn trọng hắn, nhất là ở trước mặt người ngoài. Thiên Minh Vương trưởng nghe vậy trong lòng khổ tâm, lại cũng chỉ phải đi ân đầu đáp ứng. Hắn biết lão tăng này thầm nghĩ cũng giống như mình, muốn giữ lại La Hán đại trận xem như Thiếu Lâm tự trong lòng mọi người sau cùng ký thác, mới có thể liền như vậy chịu thua, trong lòng mặc dù còn có không cam lòng. Lại cũng chỉ có thể đồng ý kỳ thực hắn mặc dù đối với la hán đại trận ôm lấy cực lớn mong đợi, nhưng cũng không phải có 10 phần lòng tin, dù sao la hán đại trận cần 108 người, mặc dù nghe uy lực hùng vĩ, khí thế rộng rãi, lại càng thích hợp chiến trận còn đấu chi dụng, dùng. Cùng một người giao đấu đặc biệt là phương Chí hương dạng này khinh công cao thủ, cũng sẽ không chiếm nhiều đại ưu thế, thậm chí có thể không bằng 18 vị la hán trận uy lực càng lớn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới nhẫn lại phía dưới ý nghĩ này. Chưa xong còn tiếp 370. Thứ 368 chương hộ thể thần công tờ S, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các người, bây giờ liền lùng tìm mẹ chặt tài khoản công chúng, tờ giàu cũng thêm chú ý, cho thiếu ngạo thần điêu thiên long càng nhiều ủng hộ. Đại hùng bảo điện bên trong quần tình xúc động vấn nộ, Phương Chí Hưng cũng không vì mà thay đổi. Sự tình phát triển đến nước này, mặc dù có chút ra chính mình đoán trước, nhưng như là đã đập thủ, chiến thắng phía trước lại không thể có bất luận cái gì ý khác. Phương Chí Hưng thượng nhất thế từ đạo kinh, trên sử sách thấy toàn bộ chân giáo biện luận sau khi thất bại thảm hại. So với bây giờ có thể thảm thiết không biết gấp bao nhiêu lần, dù cho bây giờ Thiếu Lâm chưa phát động, nhưng nghĩ đến cũng đã có chô nhu đồ. Phương Chí Hưng vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, mới có Thiếu Lâm hành trình. Hơn nữa đừng nhìn Phương Chí Hưng lúc này đại chiếm thượng phong, một người liên tiếp bại Thiếu Lâm tự phương trưởng, thủ tọa La Hán đường, đặt ma viện thủ tọa, nhưng tất cả những thứ này lại toàn bằng vũ lực chiếm được, một khi hắn có chỗ không được lại, chỉ sợ hôm nay chẳng những khó mà đạt đến mục đích, chính là bình yên đi ra Thiếu Lâm, chỉ sợ cũng không đủ sức. Đối với cái này cái truyền thừa gần ngàn năm đại phái, Phương Chí Hưng từ trước đến nay không dám có chỗ khinh thị. Không nói những cái khác Nếu là cái kia tàng kinh các giác viễn học được võ nghệ, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành một đại kình địch, Phương Chí Hưng mặc dù nhiên bất sợ, nhưng cũng phải tốn nhiều một phen tay chân. Tất nhiên đại sư nói như thế, vậy chúng ta liền một trận chiến phân thắng thua a, miễn cho tiếp tục đấu nữa, đồ thêm phiền não. Phương Chí Hưng nhìn qua phía trước Lao tăng, thản nhiên nói, Lao tăng này có thể đại biểu giữa sân đám người ra sân, dù cho không phải trong tiểu lâm tự võ công cao nhất người, cũng hẳn hẳn có thể xếp hạng phía trước mấy vị, Phương Chí Hưng đối nó tự nhiên có chút nặng xem. Ngày đó hắn cũng sẽ không lo lắng đối phương là ẩn thế cao nhân, từ đó có chỗ sợ, nếu là người này thật sự giống thiên long bên trong lao tăng quét rắc giống nhau là vị ẩn thế cao nhân, phương chí hưng ngược lại có thể muốn nhảy cân hoan hô, chỉ là loại khả năng tính chất thực sự quá nhỏ, hắn đối với cái này cũng không cân nhắc, lao tăng kia kính không đáp lời, hướng về phía trước đạp hơn mấy bước, tại phương chí hưng trước người đứng vững, lớn tiếng nói, cư sĩ vừa mới sử dụng, cùng ta thiếu lâm một môn võ công có chút giống nhau, không biết là ra sao công pháp hộ thể, có thể hay không cáo chi lão nạp, hắn nhãn lực cao minh, võ công lại có thể nói là ở trong sân trừ phương chí hưng bên ngoài cao nhất người. Phương Chí Hưng cùng Vô Tướng Thiền sư giao thủ mặc dù ẩn nấp, nhưng cũng không gọi được vô hình vô tích, bị hắn phát giác một điểm, đoán được Phương Chí Hưng sử dụng võ công con đường. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới quát bảo ngưng lại đám người, chính mình tiến lên khiêu chiến. Nghe được lời này, trong điện chúng tăng nhất thời xôn xao, không biết lão tăng kia chỉ, rốt cuộc là gì công phu. Bất quá những người này, mặc dù nghe được lão tăng nói Phương Chí Hưng sử dụng cùng một môn Thiếu Lâm võ học giống nhau, nhưng cũng không có hoài nghi Phương Chí Hưng là học trộm Thiếu Lâm công phu. Một cái bây giờ Thiếu Lâm tự truyền thừa võ công có chút nghiêm ngặt, Cao Thâm Tuyệt học truyền thừa đều có ghi chép lưu chử thứ 2 Phương Chí Hưng một thân võ học, đều là thuần chính huyền môn võ công, cùng Thiếu Lâm Phật môn võ học có khác biệt lớn, những người này xem như nhất lưu cao tay, tự nhiên là có thể nhìn ra được. Đối với cái này, lão tăng phát giác được chính mình sử dụng hộ thể công phu. Phương Chí Hưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là trong Thiếu Lâm tự không có người nào có thể phát giác được chính mình sử dụng võ công, hắn mới khó tránh khỏi lớn hơn không nơi yên sống mong. Nghe được đối phương hỏi thăm, Phương Chí Hưng mỉm cười, nói, đây là Tiên Tiên công bên trong hộ thể chi pháp. Bần đạo may mắn tu thành, cũng làm cho các vị đại sư chê cười. Nghe nói trong thiếu lâm tự có một môn kim cương bất hỏng thể thần công, danh sưng cổ kim ngũ đại thần công một trong. Không biết bần đạo có thể hay không hữu duyên linh giáo. Kỳ thực hắn sử dụng hộ thể chi pháp, càng nhiều hơn chính là từ tím hà thần công viên mãn phía sau kết hợp tiên thiên công lĩnh hội mà đến, sưng là mây tím hộ thể thích hợp hơn một điểm. Nhưng điểm ấy muốn nói đến tím hà thần công, cũng sẽ không đủ để vì ngoại nhân nói. Đến nỗi võ công này biểu tượng vì cái gì cùng kim cương bất hỏng thể thần công có chút giống nhau, nhưng là phương chí hưng nghiên cứu môn này bảo hộ thể thần công thời điểm không ít kết hợp kim cương bất hỏng thể thần công biểu hiện tìm đội nếu như còn có duyên tự mình lĩnh giáo một phen tự nhiên tốt hơn chỉ là kim cương bất hỏng thể thần công rất khó tu hành phương chí hưng cũng không cho rằng hôm nay trong thiếu lâm tự có người tu thành nếu không thiếu lâm tự cũng sẽ không phong sơn không ra quả nhiên phương chí hưng đoán không sai hôm nay trong thiếu lâm tự cũng không nhân tu thành này công nghe được kim cương bất hỏng thể thần công bảy chữ đại hùng bảo điện bên trong người tất cả đều hít vào một hơi minh bạch lao tăng kia vì cái gì không để cho mình bọn người ra sân cũng không đàm luận la hán đại trận thực là bởi vì phương chí hưng chỉ cần vận khởi môn này bảo hộ thể thần công ngoại trừ một chút bảo đao lưới dao bên ngoài, liền khó có thể bị cái khắc công phu gây thương tích, thậm chí thiếu Lâm tự bảy lên la hán đại trận, đem phương chí hưng vây quanh bất động, chỉ cần không phá tan đối phương khí khổng, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Thần công như vậy, quả thật để cho người ta tuyệt vọng. Chính là chính là cùng phương chí hưng giao thủ vô tướng đại sư, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng nghe đến đối phương thừa nhận, vẫn là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, chấn động trong lòng không thôi. Phương chí hưng bảo hộ thể thần công có thể đạt đến bán ngược vô hình chỉ lực tình cảnh. So với Kim Cương bất hỏng thể thần công ý lực, có thể tuyệt đối sẽ không kém, Tiên thiên công làm vua trùng dương dựa vào thành danh tuyệt học, quả thật có thể nói bất phàm. Lão Tăng Tiên nghe được Phương Chí Hưng thoải mái nói ra, xác nhận trong lòng mình suy nghĩ. Con người trợn co rụt lại, nói: "Cư sĩ tuổi còn trẻ, võ công liền như thế cao cường, có thể nói có một không hai đương thời." Lão nạp ngu ngốc sống hơn 80 lại, quả thật tự thẹn không bằng. Nói ăn nhớ tới chính mình sự tình, nhịn không được thở dài, rõ ràng rõ ràng cực kỳ thất lạc. Nếu là mình giống hắn tuổi như vậy liền có thần công như vậy, có thể vì ân sư báo thù rửa hận, cũng không cần một mực khô cơ thiếu Lâm tựa ạ. Đại sư quả khen, không nói tương dương quách đại hiệp chính là chu sư thúc tổ nhất đăng đại sư hồng ban chủ âu dương tiền bối hoàng đạo chủ sáu vân đạo cũng không có nắm chắc tất thắng, đây đều là đương thời tuyệt đỉnh cao nhân tiền bối có bọn họ vân đạo lại như thế nào dám tự xưng đương thời vô địch? Hơn nữa ta bây giờ cũng bất quá nhập môn võ đạo mà thôi. Đại sư lời nói thực sự không dám nhận. Phương trí hưng nghe thế lao tăng tán dương trong lòng bất vi sở động thản nhiên nói tiếp lấy lại hướng đối phương vấn đạo đại sư vô công tinh thầm chính là phóng tới trong gia hồ chỉ sợ cũng ít có người cùng xin hỏi pháp hiệu như thế nào? Lão tăng này võ công mặc dù nhiên bất thấy được so ra mà vượt chính mình, nhưng niên linh đặt ở nơi này bên trong lại có thiếu lâm tự chuyển thừa, thở nhỏ tát võ, chỉ sợ so với khâu sử cơ tiêu tương tử bọn người võ công cũng tuyệt đối sẽ không kém, mặc dù đối phương tự nhận không bằng, phương chí hưng cũng sẽ không thất lờ. Lão tăng kia thở dài sau đó đã bình tĩnh trở lại, nghe được phương chí hưng yêu cầu, trả lời, lão nạp khô cư thiếu lâm mấy chục năm, ít có rời chùa, pháp danh như thế nào, giang hồ ít có người biết, cư sĩ vừa nhiên bất biết, đây cũng là không cần nói nữa. Sau ngày hôm nay, người ta lại không liên quan, hà tất nhắc lại pháp danh? Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói: "Như vậy cũng tốt, hôm nay vô luận thắng bại, Thiếu Lâm tự cùng toàn bộ chân giáo tranh chấp cũng phải có cái thuyết pháp, chỉ mong ngươi ta không còn tương kiến." Trận chiến này như thắng, ít nhất có thể bảo đảm Thiếu Lâm tự trong vòng 30 năm sẽ không chủ động treo chọc toàn chân, sau đó dù cho lại có tranh chấp, Lao tăng này đoán chừng sớm đã không có ở đây, tự nhiên bất sẽ lại tham dự hai phái tranh chấp, là lấy Phương Chí Hưng nói như thế. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 371. Thứ 369 chương nhiếp phục ngoại đạo Lao tăng kia đi ẩn đi ẩn đầu, chắp tay trước ngưỡng thi lễ, hướng Phương Chí Hưng đạo: Lão nạp một đời khổ tu bàn ngưỡng trưởng, kể từ tiên sư bất hạnh sau khi qua đời, càng là tinh niên trong đó một thước, tự giác có chút tâm đắc, hôm nay lợi dụng này hướng phương cư sĩ thỉnh dao à. Nếu là chiêu này vô công, lão nạp cam nguyện chịu thua. Hán tuổi già lực suy, mặc dù công lực thâm hậu, nhưng đến cùng tinh lực không tốt, không cách nào cùng Phương Chí Hưng lâu đấu. Đã như vậy, chẳng bằng trực tiếp quyết định một chiêu, bỏ đường lui, phát ra một kích mạnh nhất. Nếu là một chiêu này không làm gì được đối phương, còn lại cũng không cần tái đấu. Dù sao Phương Chí Hưng có hộ thể thần công, tiên tiên công lại lấy hồi khí nhanh chữ danh, thời gian càng lâu, ưu thế thì sẽ tăng lớn. Lão tăng này tự nhiên biết rõ. Phương Chí Hưng gật đầu đáp ứng, đáp lễ lại, tiếp đó tại chỗ bất động chờ đợi đối phương tiến chiêu. Ban nhạc trưởng là Thiếu Lâm tự chí cao trưởng pháp một trong, hắn đối với cái này nghe tiếng đã lâu, tự nhiên ngưng thần đề phòng, nhìn đối phương như thế nào ra chiêu. Lão tăng kia thấy tình cảnh này, biết Phương Chí Hưng định sẽ không chủ động ra tay, cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, lại mà nhắm mắt bất động, liền như vậy dưỡng lên thần tới. Tuyệt hồ không phải tại đối mặt đại địch, mà là tại tĩnh tu võ công tầm thường. Bất quá hắn càng là như thế, Phương Chí Hưng ngược lại trong lòng càng là trị trọng. Lão tăng này biểu hiện như thế, hiển nhiên đã chạm tới tinh thần vận dụng đồng thời đem hắn sắp nhập vào võ công bên trong. Tu vi như thế, chỉ sợ so với trước kia khúc mắt chưa giải từ ân cũng sẽ không kém bao nhiêu. Quả nhiên là đáng sợ đáng sợ. Nghĩ tới đây, hắn con người hơi hơi phát ra, thần ý giống như ngưng không phải ngưng, lục thức toàn bộ triển khai, cảm thụ đối phương trạng thái. Đại hùng bảo điện bên trong chúng tăng nhìn thấy hai người cảnh tượng bực này, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Chỉ có tâm thiện đường bên trong mấy vị lao tăng, đại khái đoán được một điềm ẩn, trong lòng nổi lên lo nghĩ. Bọn họ và lao tăng kia một mực ở chung một chỗ. Tự nhiên chi đạo hắn châu tuyết chỉ dùng một chiêu, rốt cuộc là gì chiêu thức, uy lực lại là như thế nào? Nguyên nhân chính là như thế. Mấy người này mới biết sư huynh phát ra chiêu này, nhất định là bộ phát toàn thần tinh khí thần cường tuyệt nhất kích, bất luận thắng bại, chỉ sợ cũng khó có thể sống thêm bao lâu. Mà bọn hắn biết cái này đi ẩn, nhưng lại không thể ngăn cản, trong nội tâm, quả thật khá khó xử chịu. Đại điện bên trong, nhất thời yên lặng im lặng. Hai người đứng yên bất động, cũng không biết trải qua bao lâu. Đông Dung, Đại Hùng bảo điện bên trong tựa hồ có một người khí tức hơi lớn một đi ẩn, phát ra một đi ẩn động tĩnh. Cái này đi ẩn động tĩnh tại bình thường tự nhiên bất sẽ bị người chú ý, thậm chí khó mà phát giác, nhưng khi này yên tĩnh thời điểm, nhưng là lập tức bị người cảm giác. Chỉ thấy Lao Tăng kia đột nhiên mở ra hai mắt, tay phải phản vỗ một trường, hét lớn một tiếng, nhiếp phục ngoại đạo. Tiếng như lôi điện lớn, trường giống như lưỡi dao, hướng về Phương Chí Hưng mạnh kích mà đi. Lúc này hắn hai mắt trợn lên, tựa như trận mắt kim cương. Trưởng ngựn thanh thế, quả thật có cỗ trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo ý chí, muốn đem Phương Chí Hưng cái này ngoại đạo nhiếp phục. Trong điện chúng tăng thấy vậy, đều là tâm thần chấn động, nổi lên trừ ma vệ đạo chi tâm, đồng thời quát to nhìn hàm hàm Phương Chí Hưng. Trong lúc nhất thời đại hùng bảo điện bên trong, ánh đến cùng diệt, âm thanh cuồn cuộn, dường như là Phật Tổ nổi giận, muốn đem Vương Chí Hưng hô lên ngoài điện đồng dạng. Phương Chí Hưng tại đại hùng bảo điện bên trong xuất hiện động tinh thời điểm, đã nhiên chi đạo phía trước lao tăng tất nhiên động thủ, con người chợt cò rủ lại, thần ý ngưng kết, muốn ra chiêu ứng đối, nhưng dù là như thế, hắn cũng không ngờ tới lao tăng này một chiêu này mãnh liệt như vậy, còn có còn lại 27 vị tăng nhân đột nhiên trợ uy, những người này dù cho không phải là một cái cái đều tu có sư tử hống chờ âm ba công, nhưng bênh năm niệm kinh bái phật, âm thanh quả thật không xì hảo, thêm nữa bị lao tăng ý niệm dẫn động, hợp làm một thể, dù cho lấy Phương Chí Hưng thần ý chi ngừng, nhưng cũng chịu đến sung kích, trong lúc nhất thời chợt lại tán đi, lâm vào nguy cảnh bên trong cũng trách những thứ này tăng nhân vận khí không tốt, gặp lúc này Phương Chí Hưng, nếu là mấy tháng phía trước, Phương Chí Hưng phía trước không cùng tát giả ban trí đạt tinh thần giao phong lúc, chỉ sợ đối mặt một chiêu này quả thật không kịp phản ứng, thuyết không nhân tiện bị lao tăng kia một trưởng đánh trúng, lập thành trọng thương. Nhưng Phương Chí Hưng kể từ trận chiến kia phía sau, mấy tháng qua siêng năng tìm tòi, tinh thần tu vi mặc dù không có bao lớn tăng thêm, nhưng ở vận dụng phía trên, nhưng còn xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Lúc này hắn thần ý chịu đến xung kích, lập tức biết trong điện tăng nhân đồng thời đột thi an toàn, chính mình dù cho có thể cưỡng ép ứng kết, chỉ sợ cũng cần thời gian nhất định, khó mà ngăn trở đối phương chiêu thức bởi vậy hơi suy nghĩ thần ý tán mà thành mây trong ngáy mắt giống tuyết không chút nào chịu lực đồng thời tay trái ra quyền nhẹ nhàng đón lấy lao tăng kia khai sơn phá thạch một trường chính là toàn bộ chân giáo tuyệt học trí cao một trong lão ngoan đồng chu bá thông sáng tạo không minh quyền trong ngáy mắt hai người quyền trưởng chạm nhau phương chí hưng thân hình bất động lao tăng kia lại liền như vậy một trận giống như là bị hắn ngừng trong điện đám người thấy vậy đồng thời bình tĩnh kí hướng về hai người quyền trưởng nhìn lại bọn hắn mặc dù dùng thanh thế vì lao tăng trắng uy nhưng kết quả cụ thể như thế nào còn phải xem một chiêu này mới là lần này tuyết tới lời nói giải kỳ thực cũng bất quá trong ngay mắt Hai người đứng yên phút chốc, Đại Hùng bảo điện bên trong chúng tăng chứng nhận phỏng đoán Lao Tăng có phải là hay không tại cùng đối phương so đấu công lực, đã thấy hắn thần sắc trong lúc đó huệ lại xuống, ngã ngồi trên mặt đất, trong lúc nhất thời thần sắc suy bại, tựa hồ già hơn 10 tuổi đồng dạng. Tâm Thiện Đường còn lại 6 tăng thấy vậy, đồng thời kinh hô một tiếng, liền muốn xông về phía trước tiến đến, đỡ lấy Lao Tăng. Lại nghe Phương Chí Hưng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quát, đừng động." Tiếp đó lấy tay từ trong ngực lấy ra mấy chục mai kim châm, cổ tay rung lên, đâm đến Lao Tăng kia trên thân. Trong lúc nhất thời lão tăng kia trên thân kim châm quang mang chớp động, rất lạ do người. Trong điện trung tâm thấy vậy, phần lớn cho là phương chí hưng thừa cơ phát ra ám khí muốn như hại mình sư minh sư thúc sư thúc tổ liền muốn xông về phía trước tiến đến cùng hắn liều mạng đã thấy phương chí hưng bay đầu nhẹ nhàng đảo qua thuyết đạo các ngươi như cùng ta đánh nhau chết sống tất nhiên muốn trì hoãn thời gian khi đó vị đại sư này bởi vậy mất mạng đừng trách bần đạo không có tật lực phương chí hưng từ trước đến nay thiếu lâm liền khí thế hùng hổ chúng tăng nơi nào tin tưởng hắn sẽ như thế hảo tâm nghe vậy tự nhiên bất tin liền muốn tiến lên trùng sát lại nghe tâm thiện đường bên trong lại một lao tăng quát tiến tĩnh đều lùi xuống cho ta ngay sau đó mấy người còn lại cũng nhao nhao cất tháo nhường đám người an tâm một chút không nóng nảy mấy người kia bối phận rất cao tại chỗ tăng chúng không dám không nghe cuối cùng yên tĩnh trở lại lão tăng kia quát bảo ngưng lại đám người phía sau hướng phương chí hướng đạo lão nạp nhã đến vị này người xuất thủ là ta sư minh nhã khoảng không vừa rồi chỗ thất lễ có nhiều xin lỗi mong rằng cư sĩ rộng lòng tha thứ thuyết lấy hướng phương chí lưng túi người hành lễ biểu thị xin lỗi một chiêu kia mới vừa rồi mặc dù chỉ có nhã khoảng không một người động thủ nhưng nghiêm ngặt tới thuyết trong điện đám người lại đều có tham dự càng có người dùng hết sư tử hống thần công có thể thuyết là hai người cùng lên cũng không đủ bây giờ nhạc đến thiền sư muốn cầu cạnh phương trí hưng, tự nhiên muốn trước tiên biểu thị xin lỗi, làm cho đối phương tiêu tan hạ khí tới, miễn cho trị liệu lúc động thủ sao tay chân. hắn biết rõ nhạc hoàng không vận dụng một chiêu này kết quả, lại đối ít thuật có chút hiểu, tự nhiên nhìn ra được phương trí hưng là ở trị liệu chính mình sư huynh, bây giờ muốn cầu cạnh đối phương, cũng chỉ được tạm thời túi lầu xuống. Tiếu ngạo thần điêu thiên long sẽ tại quan phương hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung a, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho đại gia. bây giờ liền mở ra hệ chặt, đi ẩn kích phải phía trên hảo tăng thêm bằng hữu, lùng tìm tài khoản công chúng tờ giàu đồng thời chú ý tốc độ nắm chặt rồi chưa xong còn tiếp 372. Thứ 370 chương chiến hậu dư ba BS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các người, bây giờ liền lủng tìm mẹ chặt tài khoản công chúng, tờ giàu cũng thêm chú ý, cho tiểu ngạo thần điêu thiên long càng nhiều ủng hộ. Phương Chí Hưng nghe vậy cũng không đáp lại, chỉ là không người xem xét nhạc không tiền sư thương thế. Nơi hắn mặc dù một mực tu đạo, lòng dạ coi như khoáng hận dùng, nhưng muốn liền như vậy tha thứ thiếu lâm tự mọi người làm, nhưng cũng khả năng không lớn. Dù sao trong chiến đấu mới vừa rồi, Phương Chí Hưng thế nhưng là lọt vào thiếu lâm đám người tính toán, suýt nữa bị thiệt lớn sở dĩ vì này lão hòa thượng trị thương, một là bởi vì đối phương thực sự cùng mình đánh nhau chết sống lúc thụ thương, nếu là không chữa, thiếu lâm tự cùng toàn bộ chân giáo cựu đoán chỉ sợ sẽ càng kết càng sâu, cũng lại khó mà hóa giải. Thứ hai là nhạc không thiền sư vừa rồi sử dụng chiêu kia, cùng hắn thượng nhất thế lúc sắp chết phát ra một chiêu có chút giống nhau, cũng là ngưng kết toàn thân tinh khí thần mà phát buộc phát công phu. Phương chí hưng những năm gần đây một mực tại tìm tòi tinh khí thần hợp nhất kết thành nội đan thủ đoạn, cũng nghĩ thông qua đối với người này trị liệu, càng sâu đối với tinh khí thần vận dụng hiệu rõ, bởi vậy mới dùng chân pháp khóa lại nhã không thiền sư xính cơ, lưu lại chờ cẩn thận tìm kiếm. Nhạc Chí Thiền Sư đối với Phương Chí Hưng nói một trận, mắt thấy đối phương cũng không đáp lại, biết Phương Chí Hưng trong lòng quả thực tức giận, cũng không tiếp nhận chính mình xin lỗi, thần sắc không khỏi trì trệ, cực kỳ lung túng. Hắn tự hiểu chuyện này Thiếu Lâm làm chính xác không chân chính, nếu là tính khí hơi kém người, chỉ sợ lúc này liền như vậy cùng Thiếu Lâm tự đấu cũng chưa biết chừng. Mắt thấy Phương Chí Hưng vẫn là vì Nhạc không Thiền Sư xem xét thương thế, trong lòng âm thầm sinh hẹn, đối với Phương Chí Hưng hảo sinh bội phụ. Đúng lúc này, Đại Hùng Bảo Điện bên trong đột nhiên xông tới một đám tăng nhân, mỗi cái cầm trong tay côn đòn, nhưng là một đám la hán đường đệ tử, nghe được trong điện hét to biết mọi người tại bên trong đánh lên, xông tới xem xét, mắt thấy trong điện một bộ bình tĩnh, phe mình cho là địch nhân Phương Chí Hưng lại tại làm gốc trưởng một vị lao tăng trị thương, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thiên Minh Vương trưởng thấy vậy, chỉ sợ người càng tụ càng nhiều, quấy nhiễu Phương Chí Hưng vì nhạc không thiền sư trị thương, vội vàng mệnh vô sắc thiền sư mang đi những người này, tiếp đó lại phân phó an bài thiền phòng, chiêu đại khách nhân. Trải qua trận này, thiếu lâm tự triệt để quen biết Phương Chí Hưng thực lực, không dám tiếp tục cùng là địch. Hơn nữa người này đang tại trị liệu bản tự tiền muối, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi đương nhiên hắn còn để cho người ta gọi dược vương viện tăng ý y cùng nhau sang đây xem bệnh. Phương cư sĩ, không biết ta sư huynh bây giờ như thế nào? Nhạc trí thiền sư gặp Phương trí hưng tìm kiếm một hồi, đứng dậy, vội vàng tiến lên vấn đạo. Đối với nhạc không thiền sư sáng lập ra một chiêu này, hắn cũng có hiểu biết, trong lòng tự nhiên có chút lo nghĩ. Phương trí hưng do dự không đáp, một lát sau mới hướng nhạc trí thiền sư nói, nhạc không đại sư cơ thể cũng không chịu đến bao lớn tổn thương, nhưng hắn vừa rồi buộc phát ra toàn thân tinh khí thần, tự thân hao tổn nhưng là cực lớn, nếu không phải ta dùng kim chân kịp thời khóa lại sinh cơ của hắn, chỉ sợ lúc này đã viên tịch bất quá ngay cả như vậy, tình huống bây giờ cũng rất không ổn. Tinh khí thần là nhân thể gốc dễ, nhạc không đại sư đem hắn bạo phát đi ra, thực là tiêu hao tự thân toàn nguyên. Bần đạo châm này pháp, tối đa cũng chỉ có thể duy trì 6 canh giờ mà thôi. Ý thì thuật hắn cực tinh. Những năm này tu luyện tiên tiên công phía sau, tinh thần càng ngày càng cường đại. Lại bởi vì vào quang minh định nguyên cớ, đã mở thiên nhãn, chẳng những trọng lại đạt đến nội thị, còn lĩnh ngộ được một chút hiện vi thị pháp môn, với thân thể người tự nhiên hiểu cực sâu, ý thuật cũng càng có tiến bộ. Bởi vậy đối với nhạc không tiền sư tình hình, thực là quan sát đã biết, thương thế này có thể nói châm thạch vô hiệu cũng chỉ có dùng nhất dương chỉ bổ sung sinh cơ mới có nhất định có thể vãn hồi tính mệnh. Nhưng nhất dương chỉ có chút hao tâm tổn sức, đối tự thân lại là tiêu hao rất nhiều, Phương Chí Hưng bây giờ ở vào hiểm địa trong, phải chăng trợ giúp đối phương trị thương, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Dù sao hai người không có giao tình, ngược lại mới vừa rồi còn đấu một hồi, thiếu Lâm tự đám người đối với Phương Chí Hưng cũng có chút bất hiện, Phương Chí Hưng tự nhiên muốn cân nhắc trong đó được mất, miễn cho Lâm vào nguy cơ. Chúng tăng nghe vậy, đều là lấy làm kinh hãi, không ngờ tới nhạc không thương thế nặng như vậy. Một số người gặp nhạc không ngồi ngay ngắn bất động, trong lòng còn có chút không tin, cho là Phương Chí Hưng cố ý nói ngoa, trình bày công lao của mình. Chỉ có nhạc trí chờ tâm tiện đường chúng tăng, biết nhạc không sử dụng pháp môn, đối với cái này có chỗ đốn trước, nghe được Phương Chí Hưng lời nói, trong lòng trầm trọng không thôi. Đúng lúc này, Dược Vương viện tăng ý đã đến. Thiên Minh Phương trưởng thấy vậy, vội vàng để bọn hắn xem xét nhạc không thương thế. Phương Chí Hưng thấy vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều. Mắt thấy nhạc trí thiền sư bọn người ở tại một bên thần sắc bí thường, tựa hồ hiểu rõ một chút nội tình, vấn đạo, nhạc trí đại sư Không biết vừa rồi nhạc không đại sư sử dụng ra sao thủ đoạn, bần đạo thế nhưng là chưa từng nghe. Hắn đối với nhạc không sử dụng pháp môn này quả thực hiếu kỳ, muốn biết càng nhiều một điểm. Nhạc trí thiền sư nghe được phương chí hưng hỏi thăm, hữu tâm nhường hắn biết nhiều hơn một chút nội tình, rất muốn ra cứu chữa nhạc không thiền sư phương pháp. Nói, sư minh sử dụng là hắn tự nghĩ ra một môn liều mạng chiêu số, là vì hướng một cái võ công cao cường địch nhân báo thủ rửa hận chi dụng. Đáng tiếc những năm gần đây, cái tiêu cửu nhân vẫn không coi tìm được, cũng liền chưa bao giờ dùng qua chiêu này. Chúng ta vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy, cái tiêu cửu nhân sớm đã qua đời. Sư huynh tiếp này cũng sẽ không dùng đến đây chiêu, không nghĩ tới sáu, không nghĩ tới sáu, ai cũng là mệnh số A. Phương Chí Hưng nghe được nhạc Không Thiên Sư người mang huyết hải thâm cừu, nghĩ đến hắn vừa rồi sử dụng chiêu thức bên trong ẩn chứa thần ý, đối với cái này cũng có chút phỏng đoán. Biết nhạc Không Thiên Sư là lấy hận ý dung nhập võ học, có thể phát ra mạnh mẽ như vậy một chiêu. Dù sao bản nhược trưởng lấy trông không làm lớn, nhất phục ngoại đạo chiêu này mặc dù lăng lệ, lại không phải chiêu thức mạnh nhất. Nhạc Không Thiên Sư chuyên chú vào một chiêu này, hiện nhiên là đối nó có chỗ kỳ thác. đương nhiên, một chiêu này uy lực chính xác bất phàm. Y theo vừa rồi Nhạc không tiền sư dùng ra uy lực đến xem, dù cho không có trong điện chúng tăng phụ trợ, chỉ sợ cũng có thể đối với Ngũ Tuyệt có nhất định uy hiếp, quả thật có thể nói là uy lực hùng vĩ. Đáng tiếc, hắn đối mặt phải không nhưng thần ý cường đại, phương diện võ công còn lĩnh nộ cương nhu hợp nhất phương chí hưng, cảnh giới võ học lên trên lệnh cũng không phải một chút điểm, cũng không trách được cực khổ mà vô công. Dù sao phương chí hưng thẳng phải dùng ra chí nhu cơ vụ, trong thiên hạ có thể đối nó tạo thành uy hiếp, thực sự khó mà có thể xứng tụ có. Không biết Nhạc không đại sư cựu nhân rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ lấy thiếu Lâm tự thực lực như thế, còn tìm không thấy đối phương sao? Phương Chí Lương gặp nhạc chí thiền sư Tựa Hồ rất có đàm luận tính chất, tiếp đó vấn đạo. Thiếu Lâm tự những năm này mặc dù phong sơn, lại nhưng không có đoạn tuyệt tục ra đệ tử bồi dưỡng. Thêm nữa trước đó lưu lại tin tức con đường trong giang hồ có thể giấu giếm được Thiếu Lâm sự tình cũng không nhiều, như thế nào liền môn nhân cựu nhân cũng tìm không thấy đâu. Hơn nữa nghe nhạc chí thiền sư lời nói, người này rõ ràng cũng không phải là nhạc không thiền sư một người cựu nhân, kia liền càng không nên. Nhạc chí thiền sư thở dài nói, chuyện này là ta Thiếu Lâm một cọc chuyện xấu, vốn không ứng nói với người ngoài, bất quá cư sĩ tất nhiên đã hỏi tới, lão nạp liền nói một chút đi. Nói êm hay nói, nói về thiếu lâm một cọc chuyện cũ. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Tờ 4.6 cảm tạ các vị bạn đọc đặt mua, cảm tạ ly hồn đêm hai, biệt danh không còn là con số 6, trăng sáng chiếu đê lớn chờ bạn đọc khen thưởng, cảm tạ gió vũ giật chờ bạn đọc nguyệt phiếu, ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác động lực. Khắc, quyển sách sắp đổi tên là Vấn đạo Thế giới Võ Hiệp, hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau truyền cáo. 373 thứ 371 chương Thiếu Lâm chuyện cũ DS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các người, bây giờ liền lùng tìm mẹ chặt tài khoản công chúng tờ giàu cũng thêm chú ý, cho thiếu ngạo thần Điêu Thiên Long càng nhiều ủng hộ. Lại nói hơn 60 năm phía trước, đương thời Thiếu Lâm tự phương trưởng là khổ thừa thiền sư, chính là Thiên Minh thiền sư sư tổ. Trong năm đó thu, trong chùa thông lệ mỗi năm một lần đạt ma đường đại khái, Từ Phương trưởng cùng đạt ma đường, La Hán đường hai vị thủ tọa khảo giác hợp chùa đệ tử võ công, tra xem xét trong năm qua bên trong có hạ tiến cảnh. Chúng đệ tử trình diễn tài nghệ rĩ bãi, đạt ma đường thủ tọa đắng trí thiện sư thằng tọa đánh giá đột nhiên một cái mang tóc đầu đà vượt qua đám người ra lớn tiếng nói đáng chí thiện sư mà nói dám cho không tê đều căn bản vốn không biết võ công là vật gì lại vọng cư đạt ma đường thủ tịch chi vị rất là đáng xấu hổ chúng tăng dưới sự kinh hãi nhìn người này lúc nhưng là hương tích chủ trung táo phía dưới nhóm lửa một cái hỏa công đầu đà Đạt ma đường chư đệ tử không đợi sư phụ mở lời sớm đã đồng quát lên na hỏa công đầu đà quát lên sư phụ dám cho không đều các đệ tử càng thêm không thông cầu thí nói dung thân hướng về trong nội đường vừa đứng chúng đệ tử từng cái tiến lên cùng hắn động thủ đều bị hắn tam quyền lưỡng cước liền đánh bại vốn là đạt ma đường chúng qua chiêu đồng môn giác nghệ tất nhiên là chạm đến là thôi người người thủ hạ lưu tỉnh. hỏa công đầu đàn này lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn hắn liên tiếp bại đạt ma đường cựu đại đệ tử chín tên tăng nhân không phải tay của chính là gãy chân đều bản thân bị trọng thương thủ tọa đáng trí thiện sư vừa sợ vừa giận gặp hỏa công đầu đàn này sở học tất cả đều là phái thiếu lâm bản môn quyền chiêu cũng không phải là ra môn phái khác cao thủ dã vào chùa tới quấy rối cố nén nộ khí hỏi hắn võ công là người phương nào truyền lại na hỏa công đầu đà nói không người truyền qua ta võ công là ta tự học nguyên lai đầu này là tại dưới lò nhóm lửa Giám thị Hương Tích chủ tăng nhân tính tình táo bạo, hơi một tí để quyền liên đánh. Hắn thân có võ công, ra tay tự trọng. Na hỏa công đầu đà trong thời gian 3 năm đánh cho liên tiếp thổ hết 3 lần. Doán hận chất chứa phía dưới, Âm Thầm liền đi học trộm võ công. Thiếu Lâm tự đệ tử người người biết võ. Muốn học trộm quyền chiêu, cơ hội rất nhiều. Hắn vừa bỏ bao công sức, lại từng có nhân chi trí, hơn 20 trong năm lại đã luyện thành cực võ công thượng thừa. Nhưng hắn thâm tàng bất lộ, vẫn âm thầm tại dưới lò nhóm lửa, cái kia giám chủ tăng nhân bạt quyền đầu nhục, hắn cuối cùng không hòa thủ, chỉ nội công đã tinh, sẽ không bao giờ lại bị thương. Hỏa công đầu đà này trời sinh tính hung ác nham hiểm, thằng đến tự nghĩ võ công đã thắng qua hợp chùa tăng chúng, lúc này mới tại trung thu đại khái ngày đi ra hiện lộ thân thủ. Mấy chục năm qua hứa động, khiến cho hắn hận lên hợp chùa tăng lữ, vừa ra tay lại không dùng tình chút nào. Đáng trí thiện sư vấn minh ngọn nguồn, cười lạnh ba tiếng, nói: ngươi phần này khổ tâm, thật là khả kính. Dời ghế dựng lên, đưa tay cùng hắn nọ sức. Đáng trí thiện sư là thiếu lâm tự cao thủ, nhưng vừa tới tuổi tác đã cao. Na hỏa công đầu đà đang lúc trắng niên, thứ hai khổ trí hạ thủ lưu tình, có chừng có mực, hỏa công đầu đà xử nhưng là chiều chiêu sát thủ bởi vậy lại đấu đến 500 hiệp bên ngoài, khổ chí phương nắm vững thắng lợi, hai người hủy đi đến một chiêu đại chiến tí lúc, bốn cái cánh tay quanh ở cùng một chỗ, khổ chí hai tay lại đều đại án bên trên ngực đối phương tự huyệt, nội lực một phát, hỏa công đầu đã lập tức mất mạng, đã không phá giải chỗ trống. khổ chí yêu quý hắn chuyên tâm tự học, lại có tài nghệ như thế, không đành lòng liền như vậy đã thương tính mạng hắn, song trưởng tách ra, quát lên, lui ra đi. lô đâu na hỏa công đầu đã hiểu sai ý, chỉ nói đối phương xử chính là thần trưởng tám đánh bên trong một chiêu, cái này thần trưởng tám đánh là thiếu lâm võ công bên trong một trong những tuyệt học. Hắn từng thấy đạt ma đường đại đệ tử xử qua, song trưởng bổ ra, đánh gãy một đầu có gỗ, kinh lực không thể coi thường Hoa công đầu đả võ công uy mạnh, dù sao tất cả đều là học trộm, không được danh sư chỉ điểm, thiếu lâm võ công bát đại tinh thông. Hắn chỉ âm thầm nhìn lén, thời gian tuy lâu, lại há có thể học hết. Khổ chí một chiêu này kỳ thực là phân giải trưởng, mượn lực tá lực, song phương đồng loạt tối lui, chính là dừng tay ý thôi đấu. Hoa công đầu đả lại nhìn sai thành thần trưởng tám đánh bên trong trưởng thứ 6 liệt tâm trưởng, nghĩ thầm, người muốn lấy tính mạng của ta, lại không dễ dàng như vậy. Phi thân nhào tới, song quyền cùng đánh. Này đôi quyền chi lực như, như bài sơn đảo hải tràn tới, đấng trí thiện sư dưới sự kinh hãi, vội vàng trở về chỉ tay chống đỡ, kỳ thế cũng đã không bằng, nhưng nghe được khách lạt lạt mấy tiếng, cánh tay trái cẳng tay cùng trước ngực bốn cái xương sườn nhất thời đứt gãy. Đứng ngoài quan sát chúng tăng kinh hoàng biến sắc, đồng loạt nhào tới cứu, khổ trí hơi thở mong manh, một câu cũng nói không nên lời, nguyên lai nội tạng đã chấn động phải trọng thương. Lại nhìn hỏa công đầu đã lúc, sớm đã trong lúc hỗn loạn trốn được chẳng biết đi đâu. Đêm đó khổ trí liền là bị thương nặng tại thế. Hấp chúa bị thương lúc, na hỏa công đầu đả lại trộm vào chùa tới. Đem giám thị Hương Tích chủ và xưa nay cùng hắn có dạn nước năm tên tăng nhân từng cái làm cho nặng tay đánh chết. Hợp chua đại trấn phía dưới, phái ra mười mấy tên cao thủ bốn phía truy tìm, nhưng tìm khắp Giang Nam Giang Bắc, không chút nào phải dấu vết. Trong chùa cao cùng thế hệ tăng lữ càng thêm chuyện này nổi lên tranh chấp, hỗ trách hỗ cứu. Thủ tọa La Hán Đường khổ tuệ tiền sư giận dữ mà đi xa Tây vực, khai sáng Tây vực thiếu lâm một bộ. Thiếu lâm tự cũng từ đó quyết định trở quy, phàm không thể sư dạy mà tự động học trộm võ công, sau khi phát hiện nặng thì tử nhẹ thì đánh gãy kinh mạch toàn thân, làm cho trở thành phế nhân. Bất quá dù là như thế, Thiếu lâm tự qua trận chiến này Võ học cũng bên trong suy mấy chục năm, không thể không phong bế sân môn. Trước kia khổ trí sư bá bỏ mình thời điểm, chúng ta tuổi còn quá nhỏ, võ công thấp khó mà phụ cận, cũng không có nhìn thấy cụ thể tưởng tình. Những chuyện này cũng đều là về sau trong chùa truyền ra. Nhưng nhạc không sư huynh nhưng là khổ trí sư bá tiểu đệ tử, ngay tại trước sân khấu không xa. Đối với sư bá chết thảm sự tình, mấy chục năm qua khắc sâu trong lòng, vẫn muốn tìm na hỏa công đầu đả báo thù rửa hận. Đáng tiếc những năm này ta thiếu lâm tự nhiều phiên điều tra, lại vẫn luôn không thể tìm được dấu vết, chỉ là ngờ tới người kia có thể chạy trốn tới tây vực, nam hoang chờ hoàng vắng chi địa, lại đến cùng không cách nào kiểm chứng. Bây giờ hơn 60 năm đi qua, Na Hỏa Công Đầu đà đoán chừng chết đi từ lâu, chuyện này cũng đã thành một cục không đầu bản sự án. Sư huynh thù này cũng một mực không cách nào phải báo, một mực sầu não bất tức, hôm nay hắn dùng ra một chiêu này, chưa chắc cũng không phải vì giải thoát, ai? Ngược lại là liên lụy cư sĩ. Nhạc đến tiền sư nói, hắn hướng Phương Chí Hương giải thích có chút kỹ càng, lại là nhờ vào đó xin lỗi, hiện nhiên trong lòng còn có điều chờ đợi. Phương Chí Hương nghe được Hỏa Công Đầu đà sự tình, trong lòng cũng minh bạch mấy phần, nghĩ tới một chuyện, hướng Nhạc đến Tiễn sư vấn đạo, Thiếu Lâm Võ học mặc dù có chút thiên hướng ngoại gia, nhưng căn cơ có lẽ còn là nội gia a bên ngoài chiêu thức nhìn thấy còn có thể học trộm nhưng nội công không thể dạy bảo làm sao có thể học trộm đâu nội công tu luyện như thế nào gian khổ người trong võ lâm chỗ đều biết hỏa công đầu đà không người dạy bảo học trộm không đem chính mình tu thành tàn phế ngược lại tu xuất ra một thân cao minh võ công quả thật lệnh phương chí hưng có chút không hiểu lại nói hỏa công đầu đà lợi hại hơn nữa cũng bất quá một người lại không phải võ công có thể che lại thiếu lâm tất cả mọi người làm sao có thể cho thiếu lâm mang đến bao lớn tổn thương thậm chí khiến cho bị thúc ép phong bế sân muôn y gì theo phương chí hưng đến xem thiếu lâm tự sở dĩ bên trong suy Chỉ sợ vẫn là nội bộ chia ra nhân tố chiếm đa số, cũng không thể chỉ trách đến hỏa công đầu đả trên thân. Bất quá điểm ấy chỉ là phỏng đoán của hắn, cũng không tiện cùng trong thiếu lâm tự nhân muốn nói, bởi vậy cũng chỉ là hỏi hỏa công đầu đả sự tình. Chưa xong còn tiếp thỉnh lung tẩm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. T.S, quyển sách sắp đổi tên là Vấn đạo thế giới võ hiệp, hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau truyền cáo. 374. Thứ 372 chương thiếu lâm chịu tu T.S, quyển sách sắp đổi tên là Vấn đạo thế giới võ hiệp, hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau truyền cáo đó muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các người, bây giờ liền lùng tìm hệ chặt tài khoản công chúng, tờ giàu cũng thêm chú ý cho thiếu ngạo thần Điêu thiên long càng nhiều ủng hộ. Nhạc chí thiền sư giải thích nói, ta thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong, không thiếu công phu cũng là nội ngoại kim tu, đặc biệt là kim cương chỉ, bản nhược trưởng các loại cao thâm tuyệt kỹ, càng là mỗi một môn tuyệt kỹ tất cả đối ứng một môn nội công, dù cho không chuyên môn tu hành trong đó nội công, thông qua ngoại công chiêu thức cũng, cũng có thể tu ra một điểm. Mà giống kim cương phục ma thần thông các loại võ công, càng là từ ngoại công tu lên nội công tựa tựa. Hỏa công đầu đả kia chắc hẳn chính là học lén không thiếu cao thâm tuyệt kỹ võ công mới cao như thế. Phương Chí Hưng nghe được nhạc chí thiền sư giảng giải, khẽ gật đầu, biết nói thêm gì đi nữa liền muốn dính đến Thiếu Lâm chân chính bí mật chi thức, cũng sẽ không truy hỏi nữa. Mặc dù hắn biết hỏa công đầu đả truyền nhân về sau sẽ xuất hiện tại Tây vực, nhưng lúc này thế nhưng là không có chút nào dấu vết sự tình, tự nhiên bất có thể nói lung tung. Huống chi khổ tuệ thiền sư đi xa Tây vực khai sáng Tây vực Thiếu Lâm một mạch, chưa chắc không phải bởi vì tại Tây vực phát hiện Hoạ công đầu đả dấu vết, bọn hắn đều không thể tìm được. Phương Chí Hưng lại có thể cái gì là là lấy hắn đối với cái này kiện Thiếu Lâm tự truyện cũ cũng chỉ là tò mò hỏi một chút, cũng không có nhúng tay chi ý hai người trò chuyện ở giữa, Dược Vương viện tăng ý đã tìm kiếm xong nhạc không tiền sư tình trạng cơ thể, hướng Thiên Minh Phương trưởng bọn người bẩm báo. Mặc dù những người này cùng Phương Chí Hưng nói tới không hết một dạng, bên trong ý tứ nhưng là giống nhau. Thiên Minh Phương trưởng bọn người nghe xong, cũng đều biết nhạc không tiền sư lúc này tình trạng, chính xác đã tràn ngập nguy hiểm, dù cho dùng tới chữa thương bí dược hoặc nhân thâm ra, hạ thủ ô chờ vật đại bổ, chỉ sợ cũng là không cách nào cứu vãn, dù sao nhạc không tiền sư tổn thất là tinh khí thận. Không phải đơn thuần bổ sung tinh khí phương pháp có thể vãn hồi, hơn nữa quá bổ không tiêu nổi nói không chừng những dược vật này ăn vào, ngược lại sẽ càng nhanh mà muốn nhạc không thiền sư tính mệnh. Tình cảnh như thế, quả thật có thể nói là dược thạch khó khăn y y thiên Minh Phương Trượng bọn người nghĩ tới đây, trong lòng bi thương không thôi. Một số người nghĩ đến là Phương Chí Hưng làm, càng là nhìn hầm hầm Phương Chí Hưng, thần sắc cực kỳ bất tiện. Nhạc không thiền sư bối phận rất cao, lại là bây giờ thiếu Lâm tự trụ cột, hắn nếu là thật vì vậy mà vong, chỉ sợ ít dừng phải cùng toàn bộ chân giáo cửu án, thế nhưng là cũng không còn cách nào giải khai. Phương Cử sĩ, lão nạp tố văn y thuật của ngươi ca minh, không biết ta sư huynh như bây giờ, nhưng còn có cứu. Nhạc Chí Thiền Sư cho mày hướng về Phương Chí Hưng vấn đạo. Hắn vừa rồi đối với Phương Chí Hưng nói rất nhiều nhạc không Thiền Sư sự tình, vì nhân tiện là lấy được đối phương hảo cảm, để cầu xuất thủ tương trợ. Dù sao Phương Chí Hưng đầu tiên ổn định nhạc không Thiền Sư thương thế, lại một bước không nhanh không chậm bộ dáng. Quả thực để cho người ta cảm thấy hắn có thể có biện pháp trị liệu nhạc không Thiền Sư, là lấy bây giờ Nhạc Chí Thiền Sư mặc dù nội tâm không muốn, nhưng cũng không thể không như thế. Hắn trong lòng biết nhạc không Thiền Sư nếu lá chết đi, Thiếu Lâm tự nhất định không cam tâm quất phục, nói không chừng liền sẽ coi đây là tử, đi tìm toàn bộ chân giáo phiến phước, mà toàn bộ chân giáo thực lực cường đại. Lại có Phương Chí Hưng, Chu Bá Thông bực này tuyệt đỉnh cao thủ. Hôm nay Thiếu Lâm tự so sánh cùng nhau, thực sự khó mà thắng qua. hơi không cẩn thận, liền có thể có thể có thai hỏa ngập đầu. Nhưng nếu là nhạc không thiền sư sau khi chết Thiếu Lâm tự không tìm toàn bộ chân giáo phiến thoại, không nói trong Thiếu Lâm tự nhân tâm lưu động, chính là trên giang hồ những cao thủ khác nghe nói, chỉ sợ cũng sẽ cho là Thiếu Lâm dễ bắt nạt, sẽ đến đây đánh một chút gió thu. Bởi như vậy, Thiếu Lâm tự ngàn năm đại phái uy danh, nhưng là không còn sót lại chút gì. Mà nếu như sự tình ngược lại, nhạc không tính mệnh nếu là giữ được lời nói, Thiếu Lâm một trận chiến này dù cho truyền đến trên giang hồ. Dù cho sẽ rơi chút mặt mũi, đám người cũng sẽ đánh giá cao mấy phần. Biết thiếu lâm có một vị có thể uy hiếp được tuyệt đỉnh cao thủ người, mà không dám có chỗ gì đậu. Bởi vậy nhạc không thiền sư tính mệnh vô luận như thế nào đều phải cứu, bằng không chính là một hồi mầm thay vạn. Nhạc trí thiền sư có thể nghĩ tới chỗ này, phương chí hưng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn cũng không muốn bốc lên thiếu lâm cùng toàn chân hai phái tranh đấu, rơi vào hai bại cầu thương. Do dự suy tư sau đó, nói: Bần đạo từng che nhất đăng đại sư truyền thụ nhất dương chỉ, bây giờ đã hơi có tiểu thành. Môn này chỉ pháp tối tốt chữa thương chữa bệnh, lấy nhất dương sinh sôi chi khí làm người chữa thương, nếu là thuận lợi là có thể vì nhạc không đại sư vượt qua một chút hy vọng sống, kéo dài tuổi thọ. Bất quá nhạc không đại sư tuổi tác đã cao, lại thương thế cực nặng, là có hay không có thể cứu trở về, vận đạo cũng không có chắc chắn. Đến nỗi cứu trở về phía sau có thể hay không khôi phục công lực, càng là muốn nhìn nhạc không đại sư tạo hóa. Tinh khí thần toàn lực bộ phát ra đi kết quả như thế nào, phương trí hưng so với ai khác đều biết, bởi vậy dù cho người mang nhất dương trị bực này thần diệu công phu, hắn cũng không dám đánh cờ đoan, miễn cho vạn nhất thất bại, tăng chúng thiếu lâm tự dụng, cái này hướng hắn vốn tội về phần trị hảo sau khôi phục công lực phương chí hưng có thể vững tin nhạc không thiền sư tất nhiên công lực tổn hao nhiều thậm chí liền như vậy võ công mất hết cũng khó nói mặc dù dùng chín âm chân kinh tổng cương pháp môn cũng có thể giúp đỡ khôi phục công lực thậm chí tiến thêm một bước phương chí hưng lại sẽ không hảo tâm như thế lại nói thiếu lâm tự có dịch cân kinh bực này thần công tối tốt chân khí và khí huyết kết hợp nhạc không thiền sư chính là muốn khôi phục công lực cũng cần phải tu hành này công mới là nhạc chí thiền sư nghe vậy trong lòng vui mừng hướng về phương chí hưng bài nói đa tạ phương cư sĩ vô luận được hay không được thiếu lâm hạ chửa trên dưới cảm giác sâu sắc đại đức chỉ cần Phương Chí Hưng chịu ra tay, bất luận thành công hay không, Thiếu Lâm tự tất nhiên muốn hạ ơn. đã như thế, hai phái quan hệ tự nhiên có hòa hoãn, phát sinh xung đột khả năng cũng liền đại đại giảm bớt. Nhạc Chí Thiền Sư nghĩ đến đây, vui sướng trong lòng, hướng Phương Chí Hưng không người bài xuống. chậm đã. Phương Chí Hưng ngừng Nhạc Chí Thiền Sư thân hình, lại nói: Nhất Dương Chỉ cứu người kết quả như thế nào? Nhạc Chí Đại Sư hẳn biết chứ. Bản đạo bây giờ thân ở Thiếu Lâm, nhưng không thể không cẩn thận chút. hắn mặc dù tu thành Nhất Dương Chỉ, nhưng cho đến tận này, lại chỉ toàn lực dùng qua một lần, chính là vì bờ biển luyện công sau dương quá sử dụng, tiêu trừ dương quá thể nội ám thương lần kia sau đó phương trí hưng bỏ ra hơn 2 tháng mới hoàn toàn khôi phục công lực bây giờ tại trong thiếu lâm tự sử dụng đương nhiên phải cẩn thận để ý hắn mặc dù mang theo không thiếu bổ tư khúc xà dược xà chế thành dược hoàn nhưng cũng không nắm chắc khôi phục rất nhanh bất quá nhạc trí thiền sư bọn người nghe vậy trong lòng cũng là nghi hoặc không biết phương trí hưng lời nói gì chỉ chỉ có thiên minh phương trưởng chấp trưởng thiếu lâm kiến văn quảng bác nói nghe nói trước kia tây đầu câu dương phong đả thương nhất đăng đại sư đệ tử liền ép buộc nhất đăng đại sư bị thúc ép né tránh chẳng lẽ lúc đó nhất đăng đại sư từng sử dụng nhất dương chỉ cứu chữa đệ tử tạo thành hậu quả nghiêm trọng cho nên mới sẽ như thế Nhất Đăng Đại Sư sử dụng Nhất Dương Chỉ phía sau sẽ mất đi công lực sự tình mặc dù đang tuyệt đỉnh cao thủ bên trong có chỗ lưu truyền nhưng thiếu Lâm tự ít có cùng những người này tiếp xúc nhưng là cũng không biết Phương Chí Hương gật đầu một cái nói Nhất Dương Chỉ mặc dù hiệu quả thần kỳ nhưng sử dụng lại hạn chế rất nhiều không những đối với công lực yêu cầu cực cao tiêu hao cũng là cực lớn hơn nữa cứu chữa quá trình bên trong càng làm muốn vượt qua trong cơ thể mình Nhất Dương sinh sôi chi khí mới có thể cuối cùng đưa đến hiệu quả trước kia Nhất Đăng Đại Sư chính là cứu chữa đệ tử phía sau mất đi công lực năm năm sau mới có thể khôi phục là lấy không thể không tạm thời né tránh. Bần đạo nếu là ra tay cứu trị nhạc không đại sư lời nói, mặc dù nhiên bất thấy được cần thời gian dài như vậy khôi phục, tốn thời gian nhưng cũng sẽ không ngắn. Bây giờ tại trong thiếu lâm tự, Bần đạo có thể thực không yên lòng a. Thiên Minh Vương trưởng bọn người nghe vậy, mới biết được Phương Chí Hưng lần này đại giới to lớn, không khỏi hai mặt nhìn nhau, tiếp đó lại bội phục trong lòng. Phương Chí Hưng lần này mặc dù kẻ đến không tiện, nhưng ý chí, khí độ lại quả thực làm người kính ngưỡng, không hổ là đương thời cao thủ đứng đầu nhất một trong. Nghĩ đến đây, Thiên Minh Vương trưởng tiến về phía trước một bước, chắp tay trước ngực, khom người bái nói, "Cư sĩ đại đức, lão nạm khắc sâu trong lòng ngũ tạ." vừa mới sư thúc trước khi chiến đấu từng nói chỉ cần cư sĩ thủ thắng ta thiếu lâm tự mặc cho cư sĩ phân phó không biết cư sĩ có gì yêu cầu lao nạp không có không cần ý trong lời nói nhưng là đại biểu thiếu lâm tự hoàn toàn phục mềm luôn trong điện chúng tăng nghe vậy đều là trong lòng khó chịu muốn khuyên trưởng môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhưng nghĩ tới đây là nhạc không tiền sư trước trận chiến nước định nhưng lại không lời có thể nói cũng chỉ có thể đem trong lòng đủ loại cảm xúc đè xuống nhìn hắn đưa ra yêu cầu gì phương chí hưng mục đích chuyến đi này chính là vì này tự nhiên bất sẽ mềm lòng nghe vậy hướng thiên minh phương trưởng đáp lễ lại nói đệ nhất thiếu lâm tự sau này làm không thể nhằm vào toàn bộ chân giáo. Bằng không mà nói, chính là bần đạo lại thượng tiểu Lâm này. Lại thượng tiểu Lâm này. Lời này cực kỳ ngang ngược, nhưng Thiếu Lâm tự tất nhiên bị thua, nhưng là bất lực phản bác. Hơn nữa Phương Trí Hưng lần này vì cái gì đến đây, Thiên Minh Phương Trưởng trong lòng tự hiểu, bởi vậy hắn mặc dù trong lòng không muốn, lại cũng chỉ có thể trả lời, "Ngày mai ta liền đem mấy vị sư đệ gọi trở về Thiếu Lâm, còn xin cư sĩ yên tâm." Mấy người kia là hắn phái đi ra đến các nơi hoạt động, móc nối các nơi Phật môn chung đối với toàn bộ chân giáo người, bây giờ nhưng lại không thể không gọi về, về phần đang các nơi cơ nghiệp, cũng chỉ có thể từ bỏ. Phương Chí Hưng lắc đầu, Nói, Thiếu Lâm tự phát triển như thế nào, bần đạo cũng không quan hệ, chỉ cần không nhằm vào ta toàn bộ chân giáo liền có thể, đại sư cũng không cần uốn con thành thẳng. Hắn cũng không muốn đem Thiếu Lâm tự ép thật chặt, miễn cho sinh thêm sự cố. Hơn nữa toàn bộ chân giáo phân liệt dấu hiệu sớm lộ ra, dù cho có mình tại, tối đa cũng liền duy trì cái 30 năm 50 năm, khi đó trong giang hồ tình thế như thế nào, nhưng là càng khó nói. Thiên Minh Vương trưởng nghe vậy, trong lòng hơi hơi vui mừng. Nhìn xem mọi người bên cạnh cũng là như thế, trong lòng lại tiếp tục than thở, sổ não tại Thiếu Lâm muốn phụ thuộc, trong đó tư vị quả thực phức tạp khó tả. Đệ nhị Thiếu Lâm Tàng Kinh Các Văn Danh Thiên Hạng, Bần Đạo Diên có nghe thấy, bây giờ muốn hướng về trong đó nhìn qua, các vị nghĩ như thế nào? Phương Chí Hưng hướng bốn phía nhìn một vòng, chậm rãi nói ra mình đầu thứ hai yêu cầu. Trong điện chúng tăng nghe được Tàng Kinh Các, đều là cho mảy, nghe được Phương Chí Hưng quả nhiên có đến Tàng Kinh Các chi ý, thần sắc lập tức đại biến. Chính là nhạc trí thiền sư tính tình ôn hòa, nhưng cũng thần sắc phẫn nhiên, nói, cư sĩ chẳng lẽ là ngấp nghé ta Thiếu Lâm võ công, nếu là như vậy mà nói, còn xin nhanh chóng rời đi, dẫn người đến đây tiến đánh Thiếu Lâm a. Ta Thiếu Lâm truyền thừa trăm ngàn năm, thế nhưng là ai cũng chưa từng sợ. Trong đảng kinh cấp có dấu thiếu Lâm các hạng võ học, có thể nói là thiếu Lâm tự căn cơ sở tại, nếu là bị Phương Chí Hưng nhìn, hoặc là chuyển cho người khác, hoặc là tán ở giang hồ, thiếu Lâm tự lại như thế nào tại giang hồ đặt chân, là lấy điểm ấy yêu cầu, chúng tăng cũng không đáp ứng. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 375. Thứ 373 chương cứu chữa nhạc khoảng không tơ s, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các người, bây giờ liền lùng tìm mẹ chặt tài khoản công chúng, tự giảo cũng thêm chú ý, cho vấn đạo thế giới võ hiệp càng nhiều ủng hộ. Phương Chí Hưng nói ra đầu này yêu cầu, Quả thật có vừa xem Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ chi ý, 72 Tuyệt Kỹ văn danh thiên hạ, hắn tự nhiên mong nóng trong lòng. Bất quá hắn võ công cực cao, đối với đó cũng không phải đặc biệt để ý, nhìn thấy những người này thần tình kích động, cũng chỉ có thể thả xuống ý nghĩ này, cười to nói: Ai nói ta ngấp nghé Thiếu Lâm võ công, 72 Tuyệt Kỹ cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể thắng được ta toàn bộ chân giáo tiên thiên công? Bần đạo vừa mới chỉ, bất quá là trong tàng kinh các Phật kinh điển tịch thôi. Tố Văn Thiếu Lâm tự là thiền tông thiền tông tổ định, tàng kinh các điện tịch phong phú, chẳng lẽ bần đạo tới Thiếu Lâm quan sát chút Phật kinh, các vị đại sư đều phải không cho phép sao? Lời vừa nói ra, trong điện chúng tăng tất cả đều xứng người bọn hắn mặc dù nhiên tri đạo toàn bộ chân giáo làm theo tam giáo hợp nhất đối với phật môn kinh điển cũng cực kỳ trọng thị nhưng cũng không ngờ tới phương chí hưng vậy mà chuyên môn tới thiếu lâm mượn đọc điển tịch nhìn thế nào đều có chút để cho người ta có chút hoài nghi hơn nữa thiếu lâm võ công cơ hồ đều ở đây trong tàng kinh các, đến lúc đó phương chí hưng sau khi tiến vào nếu là muốn nhìn chẳng lẽ muốn vạch mặt ngăn cản là lấy bọn hắn mặc dù nghe được phương chí hưng nói mục đích không ở chỗ thiếu lâm võ công vẫn là không dám đáp ứng phương chí hưng nhìn khắp bốn phía cũng có chút đoán được ý tưởng những người này lại nói nếu là các vị lo lắng võ công bị bẩn đạo thấy đều có thể đem bí tịch võ công đi trước rời đi, bận đạo mấy ngày nữa lại đi tàng kinh các vừa xem. Lời này đã nói cực kỳ minh mạch Thiên Minh Vương trưởng bọn người nghe vậy, biết Phương Chí Hưng đây đã là lớn nhất nhược bộ, mặc dù nhiên bất biết hắn mục đích thực sự ở đâu, lại cũng chỉ phải đáp ứng. Thiếu Lâm tự kinh doanh hơn ngàn năm, trong chùa đủ loại cơ quan bí đạo dày đặc, chỉ cần đám người đem bí tịch hướng về trong đó một dấu. Phương Chí Hưng dù cho võ công cao cường, cũng muôn vàn khó khăn lấy tìm được. Phương Chí Hưng có thể rất lớn hào phóng vương để bọn hắn thay đổi vị trí bí tịch võ công. Chính xác không giống như là ngấp nghé Thiếu Lâm võ học. Tư sĩ đầu này, ta Thiếu Lâm cũng nên Thiên Minh Vương chợt nói, lại nói, không biết điều thứ ba này lại là như thế nào, còn xin cừ sĩ phân phó. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói, điều thứ ba đi, chính là thỉnh các vị chuẩn bị một gian tinh thất, để cho bần đạo vì nhạc không tiền sư chữa thương. Tiếng nói vừa dứt, Thiếu Lâm tự chúng tăng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, điểm ấy bảo là muốn cầu kỳ thực nhưng là trợ rút. Những người này trong lòng tinh tế tưởng tượng, biết Phương Chí Hưng chỗ sách mặc dù là ba cái điều kiện, kỳ thực cũng chỉ có hai cái, chẳng những không cứ gọi được hạ khắc, thậm chí có thể nói được thả lỏng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Thiếu Lâm tự mặc dù cao tầng giác kỹ thất bại, nhưng nếu luận đến trung hạ tầng sức mạnh, nhưng không thấy phải yếu hơn toàn bộ chân giáo bao nhiêu, thực sự không thể khinh thường. Nếu không phải Phương Chí Hưng hời hợt liền ngay cả thắng điểm trận, chỉ sợ ít dừng rất khó liền như vậy chịu thua. Phía trước hai điều kiện cũng không dễ đạt tới. Hơn nữa Phương Chí Hưng chỉ cần một ngày còn tại, Thiếu Lâm tự liền tất nhiên có chỗ cố kỵ. Dù cho về sau Trung Hưng cũng không dám đối với toàn bộ chân giáo làm quá mức. Một khi phát sinh chuyện không vui gì đó, Phương Chí Hưng có thể liền muốn hai thượng Thiếu Lâm, thậm chí liền lý do hắn đều đã dự bị tốt. Vừa rồi cuộc chiến thứ 3 lúc thiếu lâm tự chúng tăng có thể nói là hợp lực ra tay. Phương trí hưng cố ý không đề cập tới điểm ấy áp chế thiếu lâm, vì cái gì chính là về sau sẽ bỏ hiệp ước càng đơn giản hơn. Lại tới một lần nữa mà nói, chỉ sợ điều kiện cũng sẽ không rộng rãi như vậy. Thời gian cần cấp kế tiếp phương trí hưng liền tại trong tinh thất vì nhạc không tiền sư chữa thương. Từng có một lần kinh nghiệm, phương trí hưng lần này càng thêm thông thạo, quá trình trị liệu cũng hận thuận lợi. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn là chân khí hao hết, lại có vẻ càng thêm nhẹ nhàng như thường, tự thân nguyên khí tổn thương lại so lần trước nhỏ đi rất nhiều, mà nhạc không tiền sư đi qua chữa thương phía sau mặc dù công lực chưa từng khôi phục, lại thành công bảo vệ tính mệnh, lại không trở ngại. dù sao nhạc không thiền sư cũng không phải là đại nạn sắp tới, chỉ là bởi vì cưỡng ép buộc phát mới trọng thương muốn chết, kịp thời bổ sung, khôi phục nguyên bản tọa nguyên, cũng là cũng không ảnh hưởng. phương chí hưng điều tức một hồi, hơi khôi phục một chút, liền từ trong tinh thất đi ra ngoài. hắn mặc dù trên thân mang theo một chút bổ sung công lực dự hoản, lúc này lại cũng không vội mở ra khôi phục công lực. dù sao mỗi một lần chân khí hao hết, trùng tu lúc cũng là một loại thể nghiệm có được, không thể dễ dàng lãng phí. lần trước phương chí hưng vì dương quá thi triển nhất dương chỉ phía sau chính là dùng chín âm chân kinh khôi phục công lực, sau đó mới chuyển làm tiên tiên công tiên tiên chân khí. Trong quá trình này, phương chí hưng đối với chín âm chân kinh lĩnh hội tất nhiên là sâu hơn một tầng, đối với nội công cũng càng có lĩnh ngộ. Mà lần này khôi phục công lực công pháp, phương chí hưng sớm đã nghĩ kỹ, bây giờ hắn còn không có nhận được, tự nhiên cũng không gấp gáp. Đến nỗi không có khôi phục công lực lúc, thiếu lâm tự đám người sẽ hay không thừa cơ xuống tay với mình, phương chí hưng cũng không lo lắng. Một cái thiếu lâm tự là danh môn đại phái, sẽ không tùy tiện làm xuống bậc này bị ối sự tình, bằng không một khi truyền ra đối với thiếu lâm tự danh dự thế nhưng là hủy diệt rất khó đánh giá là phải là mất thứ hai phương chí hưng tiên tiên chân khí tinh khí thần hợp nhất nội liêm cực điểm công lực của hắn có khôi phục hay không khôi phục bao nhiêu ngoại nhân căn bản không thể nào cảm ứng thiếu lâm tự không rõ phía dưới nhất định nhiên bất dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao toàn bộ chân giao trước mắt có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đại phái đệ nhất thiên hạ không liên hợp người ngoài thiếu lâm tự dễ dàng cũng không dám treo chọc đến nỗi điểm thứ ba lại muốn nói đến phương chí hưng tự thân hắn một thế này đồng dạng nội ngoại kim tu ngoại trừ chân khí bên ngoài tự thân bản lực cũng cực kỳ bất phàm Hơn nữa tại lĩnh hội long tượng bàn nhược công trước bảy tầng công pháp phía sau, đối với chân khí và tập lực kết hợp càng hữu tâm hơn phải, thân thể lực lượng cũng. Càng thêm một bước, gần như có thể có ngàn cân chi lực, vẹn vẹn dùng này, liền không thua một cái tuyệt đỉnh cao thủ, là lấy dù cho chân khí hao hết, cũng đối thiếu lâm tự chúng tăng không sợ hãi chút nào. Hơn nữa phương chí hưng lần này xuất hành lúc đã nhiên tri đạo tất nhiên sẽ gặp phải một chút gian khổ, đem Tử Vi nhuễn kiếm cũng một mực mang theo người, lấy hắn bây giờ kiếm pháp, một kiếm nơi tay, thiên hạ phục có sợ gì? cái này cũng là phương chí hưng có can đảm tại trong thiếu lâm tự dùng nhất dương chỉ làm người chữa bệnh, hơn nữa tự buộc trong đó thay hại lớn nhất sức mạnh. thiếu lâm tự không động thủ liền có thể, một khi động thủ, phương chí hưng tất nhiên sẽ để bọn hắn biết cái gì là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, ngũ tuyệt lại như thế nào được xưng là võ lâm thần thoại. thiên minh vương trưởng bọn người nhìn thấy phương chí hưng từ trong tĩnh thất đi ra, thấy hắn thần sắc giống như không có chút nào biến hóa, chỉ là hình như có vẻ vẻ vải, cũng không mò ra kết quả đến cùng như thế nào, vội vàng tiến lên vấn đạo, làm phiền phương cư sĩ, không biết lần này còn thuận lợi, nhạc không sư thúc bây giờ như thế nào? hắn thần sắc hơi lộ khẩn trương. Nhạc Không Thiền Sư là trước mắt trong Thiếu Lâm tự võ công cao nhất người, hắn như liền như vậy mất đi, đối với Thiếu Lâm tự quả thực là một tổn thất lớn. Mà nếu là cứu lại, Thiếu Lâm tự khôi phục công lực đan dược cũng có một chút, hẳn có thể để cho khôi phục công lực. Phương Chí quét mắt chúng tăng một mắt, gặp bọn họ trong mắt cũng không có đối với mình có bao nhiêu ác ý, ngược lại càng nhiều hơn chính là đối với Nhạc Không Thiền Sư quan tâm. Trong lòng âm thầm gật đầu, nói, Nhạc Không Đại Sư tính mệnh đã bảo vệ, nếu là vô ngại lời nói, là có thể sống thêm cái ít nhất mấy năm, các vị đại sư không cần phải lo lắng. Nói hắn cũng không dừng lại, di chuyển cấp bộ. Hướng lên trời minh phương trượng an bài phòng trọ đi đến. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh.